527 thứ 527 trường kinh hiện âm Như ngày kế tiếp. Trấn An Song ngao linh tiên lang lần nữa đi tới nguyên thiên vương triều hoàng gia thần điện. Nhìn thấy thiên lang, cái kia vảy rồng ngân tùng lập tức liền từ tiên ngọc Thai phía trên bay lên, một lần nữa về tới toa kia trên đài cao. Linh vị, vảy rồng ngân tùng mặc dù bảo lưu lấy linh thực hình thái, nhưng cũng không người cho Tiên lang hành lễ. Bây giờ ngươi đã là lang linh tay sai, không cần khách khí như thế. Hôm qua đi được vội vàng, có một số việc còn không có hiểu rõ ràng. Ngươi theo ta thật tốt nói một chút cái này tiên ngọc thay à? Ta đoán chừng không có ai so ngươi hiểu rõ hơn cái đồ chơi này. Thiên Lang nhìn xem vảy dầu Ngân Tùng nói nghiêm túc, có lẽ người khác cảm ứng không ra, nhưng mà Thiên Lang nắm giữ hồn mắt, linh giác xa xa cao hơn thường nhân, từ hắn bước vào thần điện khát thứ nhất lên, hắn liền cảm ứng được vảy dầu Ngân Tùng cùng Tiên Ngọc thai có đồng căn đồng nguyên khí tức. Linh vị mắt sáng như lúa, đúng là không người nào so với ta rõ ràng hơn cái này Tiên Ngọc thai, bởi vì ta chính là Tiên Ngọc thai dựng dục ra tới. Nguyên lai không biết bắt đầu từ khi nào, tiên thần thế giới thần thổ phía trên xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều vũ lực nguyên mắt, vũ lực nguyên trong mắt không ngừng dâng lên tinh thuần vũ lực, hơn nữa trong đó bao hàm đạo tổ vật chất là ngoại giới mấy lần, tu sĩ tại vũ lực nguyên mắt phụ cận tu luyện. Tiến cảnh là ở những địa phương khác mấy lần rung động toàn bộ tiên thần thế giới cũng chính bởi vì vu lực nguyên mắt xuất hiện khiến cho tiên thần thế giới lâm vào chiến loạn ở trong những cái kia đắc thắng thế lực tự lấy vu lực nguyên mắt làm cơ sở thành lập cường đại vương triều hơn nữa đem đô thành xây dựng ở vu lực nguyên trên mắt về sau những cái kia vương triều phát hiện theo thời gian trôi qua vu lực nguyên trong mắt vậy mà dài ra một phương ngọc đài phương này ngọc đài tràn đầy linh tính còn có thể tụ tập một loại năng lượng đầy đủ bọn hắn sưng hô loại năng lượng này là long khí là vu linh hấp thu đầy đủ long khí sau đó thực lực liền sẽ gia tăng mãnh liệt hơn nữa bởi vì cùng chủ nhân tâm thần tương liên Thay nén Vu Linh Tu sĩ thực lực cũng sẽ nhận được mười phần tăng trưởng. Quan trọng nhất là chủ nhân thông qua Vu Linh mượn nhờ Ngọc Đại, có thể xem xét một nước dân tỉnh, biết quốc dân suy nghĩ trong lòng, biết nơi nào phát sinh liếu thiên thai nhân họa các loại. Hơn nữa hấp thu Long khí Vu Linh năng đủ trưởng khống một phương thiên địa, thủ hộ một phương khí hậu, bảo đảm quốc thái dân an. Nguyên Thiên Vương chiêu vảy rồng ngân tùng càng thêm được trời ưu ái, bởi vì nó chính là nguyên gia diệt lúc đầu Vương triều sau đó, thông qua Tiên Ngọc Thay thu thập tộc nhân chi tinh huyết, thông qua bí pháp dưỡng dục ra tới linh thể, có thể nói Tiên Ngọc Thay chính là nói trưởng thành mẫu thai. đã như vậy, ngươi nên rất cường đại mới đúng. Vì sao tại ta Thiên Lang Liên Minh tiến đánh Vương Thành thời điểm, ngươi không làm bất luận cái gì phòng kháng, ngược lại tương trợ ta bổ ra bảo hộ trận đâu?" Thiên Lang tỏ mở hỏi. "Ta tử tiên ngọc thai mà sống, thông qua ngọc đài ta có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được Vương Triều bên trong chuyện phát sinh, đương nhiên cũng có thể cảm ứng được Thiên Lang Liên Minh cường đại. Trước lúc này ta từng khuyên qua nguyên gia phụ tử, để bọn hắn không muốn nghịch thiên mà đi, phản kháng Thiên Lang Liên Minh là đường đến chỗ chết, nhưng mà lời thật thì khó nghe, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi lên biệt lộ. Đương nhiên, nếu như ta tự thủ lời nói, các ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy công phá Vương Thành." nhưng nó sẽ tạo thành song phương đại chiến, tử thương vô số, cuối cùng chịu khổ vẫn là những cái kia vô tội bản thổ ký tên, cái này lớn như vậy trong vương thành có thể ở nước cờ triệu nhân gầu a. Cái này vậy rồng ngân tùng mặc dù từ nguyên gia huyết mạch mà sống, nhưng tính tình cũng không theo hắn chủ nhân, ngược lại là một cái thương sót tiên nhân gia hỏa. Hiếm thấy vương triều bên trong còn có người bậc này rõ lý lẽ vũ linh, ta xem nguyên rừng đứa bé kia không tệ, chờ ta đánh xuống càng nhiều địa bàn, cái này tiên ngọc thai sẽ trả cho ngươi, đến lúc đó ta phong nguyên rừng vị nguyên tiên vương, tiếp tục trấn thủ một phe này thổ địa. Đa Tạ Linh vị, Thiên Lang đánh một cái tát cho một cái táo ngọc thủ đoạn vô cùng hữu hiệu vậy dòng ngân tùng kích động đến trên người lá tùng đều chập chần đứng lên rõ ràng đây chính là nó mong muốn nếu như nói nó phía trước chỉ là bị tình thế ép buộc lựa chọn thần phục thiên lang liên minh như vậy hiện tại nó chính là chân chính thật lòng cám phục dù nói thế nào nó cũng là hấp thu nguyên gia huyết mạch xuất thế há lại sẽ không có cảm tình bây giờ nguyên gia chẳng những không có bị diệt còn có thể cắt đất phong vương này đối nó no tới nói đã là tốt nhất hồi báo thiên lang không tiếp tục để ý ngân tùng đem tất cả tâm thần đều đưa lên ở lang linh trên thân cùng hắn tâm ý tương thông lang linh lập tức liền thu nhỏ thân hình bay vọt đến rồi tiên ngọc thay trong chỗ lõng mà thiên lang thì hai mắt nhắm lại. Xếp bằng ở Tiên Ngọc Thai bên cạnh thông qua lang linh, Thiên Lang cảm thấy thần trí của mình đã biến thành tinh thần đại hải đồng dạng, hắn lại có thể đem toàn bộ Nguyên Tiên Vương triều Thu vào đáy mắt, hắn thậm chí có thể tùy tâm sở dục xem xét Vương Triều mỗi một cái xó xỉnh, lắng nghe mỗi một cái âm thanh. Mặc dù Vương Thành bị công hãm, nhưng mà Nguyên Tiên Vương triều con dân lại cùng ngày xưa mở dạng, nên làm gì làm gì, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Bất quá thông qua Vu Linh, đám người cũng biết hôm nay Nguyên Tiên Vương triều đã trở thành Liêu Thiên Lang liên minh quyền sở hữu, bọn hắn cũng sẽ không là Nguyên Tiên Vương Chiêu con dân, mà thuộc về Thiên Lang liên minh đối với thay đổi triều đại, thần thổ cư dân đã tập mãi thành thói quen. nhìn trời lang liên minh trưởng khống nguyên thiên vương triều, bọn hắn không có kỳ quái chút nào, bởi vì man hoang cố sự đã sớm tại thần thổ truyền ra. nguyên thiên vương triều tiếp giáp hắc ma hải, người nơi này trước hết nhất nhận được tin tức, tất cả bọn hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. thiên lang thần thức khắp nơi du đãng, cuối cùng đi đến nguyên thiên vương triều biên giới, bởi vì hắn nhìn có thể hay không thu tập được một chút xung quanh vương triều tin tức. tại một gian tiệu quán bên trong, có mấy cái kẻ lô mang đang ngượn lấy tiệu tình ngồi chém do lấy, vốn là đây không tính là chuyện kỳ quái gì nhưng bọn hắn đảm luận nội dung lại gây nên Liêu Thiên Lang chủ ý cái này, Thiên Lang liên minh thực sự là mãnh lực ta, trong vòng một đêm liền để Nguyên Thiên Vương chịu biến thiên. Một cái giữ lại dâu quay nón cao lớn mập mạp đem rượu trong ly tương uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói: "Còn không phải sao, thật lợi hại, nếu là ta có cái kia hoang dã linh vị một đầu ngón tay lợi hại như vậy, ta ít nhất có thể làm cái thành chủ." Một tên khác tướng mạo thô bị thấp bé hán tử dựng thẳng lên một ngón tay, hai mắt tỏa sáng, dường như đang tưởng tượng lấy chính mình trở thành thành chủ sau phong quang. Người đi mà nằm mơ à? Cái này hoang dã linh vị đây chính là thiên ngoại thần tiên, mà lại là ghê gớm nhất cái chủng loại kia, truyền thuyết hắn đem rơi vào man hoang tất cả đồng loại đều giết rồi sạch sành sanh, chỉ là vì cướp đoạt kia cái gì thiên châu. Cái kia cao lớn mập mạp nói đến làm như có thật, nếu như Thiên Lang không phải người trong cuộc, có lẽ liền hắn đều tin. Việc này ta cũng nghe nói, bất quá cái kia hoang dã linh vị đoán chừng không còn sống lâu nữa. Một tên khác nhìn như cái thư sinh người trẻ tuổi cao thâm mặt chất nói, "Ở, Lý huynh chẳng lẽ đã biết cái gì cơ mật, theo ta triệt đều hưởng một chút như thế nào?" Cái kia thấp bé hán tử lòng hiếu kỳ lập tức bị móc ra tới. Một mặt mong đợi nhìn về phía thư sinh kia, liền cái kia cao lớn mập mạp cũng làm ra vẻ lắng nghe. Thiên lang thần thức vốn là đã chuẩn bị thu hồi lại, dù sao phạm vi lớn như thế thần thức bao trùm là phi thường hao phí thần lực, nhưng lúc này cũng không nhịn được ngừng lại, hắn cũng nghĩ nghe một chút thư sinh này có thể nói ra cái gì tới. Mấy trăm năm trước Bạch Nguyệt Vương triều các ngươi còn nhớ chứ? Thư sinh đầu tiên là bốn phía ngắm nhìn một chút, xác định không có ai nghe lén sau đó, mới hạ giọng hỏi tới mình hai vị lão hữu. Đó là đương nhiên, sương bá một thời đại Bạch Nguyệt Vương triều ai không biết, ai không hiểu, bất quá cái kia thống trị Bạch Nguyệt Vương triều tiên nhân không phải là bị người dùng diệt hồn châm cho đóng chặt đi? Thấp bé Hán Tử sao cũng được nói, sau đó cơ thể đột nhiên run lên, thận trọng hỏi chẳng lẽ có người nghĩ xấu? Ngươi nói không sai, có người muốn dùng phương pháp giống nhau đối phó hoang dã linh vị, bọn hắn truy tìm Bạch Nguyệt Vương triều cái kia tiên nhân thi thể đã rất lâu rồi, bây giờ đã tìm được manh mối. Chuyện cơ mật như vậy, ngươi là làm sao mà biết được? Thấp bé Hán Tử đè thấp lấy âm thanh, dù sao loại chuyện này là không thể tùy tiện nói lung tung, vạn nhất bị người hữu tâm nghe qua truyền đến những người kia trong hai, bọn hắn cũng sẽ đi theo mất mạng. Bởi vì cái kia tiên nhân thi thể ngay tại quê hương của ta, những người kia tàn sát chúng ta cả người của thôn, nếu không phải ta hiểu phải một loại bí pháp Dạ chết trốn qua một kiếp, đoán chừng sẽ không còn được gặp lại hai người các ngươi. Sáu. Những người kia về sau nói cái gì? Thiên Lang đã vô tâm nghe tiếp, đầu tiên là thần lực của hắn chống đỡ không nổi, thứ hai là hắn phải hảo hảo nghĩ một hồi cách đối phó. Hắn không có nghĩ đến chính mình tùy ý thần thức du lịch, vậy mà nghe được tình báo trọng yếu như vậy. Thế nào? Từ ngoài cửa đi tới Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang nhíu chặt lông mày dáng vẻ không khỏi lo lắng. Nàng vừa rồi đi dò xét rồi một lần hư không linh giới đi ra ngoài những tu sĩ kia, xem xét tu luyện của bọn hắn tình huống. Vì tăng cường thực lực, Thiên Lang cuối cùng bắt đầu vận dụng trước kia chân vũ đại lục cùng âm ma giới thế lực. Những người này đều có tu luyện nội tình, chuyển tu vu pháp sau đó tiến cảnh cũng phi thường nhanh. Xem ra ta tồn tại thật sự nhường một ít người đứng ngồi không yên, vậy mà muốn dùng diện hồn nhằm vào trại cho ta. Thiên Lang sờ lên cảm, hắn đã đoán được thân phận của những người đó, lấy thiên hàng tinh diêu ra ngạo khí cùng thực lực, hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy. Như thế cầu cấp khiêu tướng người ngoại trừ nhân hoàng điện cùng kỳ lân động, hẳn là không người khác, là Hàn Gia cùng người nhà họ Bảng. Ngao Linh mặc dù coi như không có tim không có phổi, nhưng mà cũng không đại biểu nàng đần chỉ bất quá có thiên lang ở bên cạnh thời điểm, nàng lười đi phí đầu góc mà thôi. Trưởng thành theo tuổi tác, Ngao Linh trở nên càng thành thục, mặc dù ngày bình thường vẫn là bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nhưng mà đã bắt đầu không như thế thếỷ lại thiên lang. "Ân, hai nhà này người đối ta kiên kỵ đã đến tột đỉnh chỗ, bọn họ là không có ý định để cho ta còn sống rời đi tiên thần thế giới, coi như ta sống ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ bí quá hóa liều. Thiên lang trong mắt phát ra ánh sáng sắc bén, "Những người này tự cam đoạ lạc thì cũng thôi đi, lại còn không cho phép tiên đạo hạt giống lại sinh, quả thực là con tông quên tội xúc sinh." Vậy làm sao bây giờ? Ngao Linh ôm Thiên Lang cánh tay, vô cùng lo lắng, tới tiên thần thế giới lâu như vậy, nàng đã sớm biết nơi này hết thảy, tự nhiên cũng biết Diệt Hồn Châm lợi hại. Không cần lo lắng, ta đi một chuyến nữa rừng ú ám, gặp một lần địa hạ thế giới lão hỏa nhân, hắn chắc có biện pháp giải quyết. Thiên Lang nhẹ nhàng vỗ Ngao Linh tay quổng, để nàng không nên lo lắng. Cái này Diệt Hồn Châm liền giết ra yêu nghiệt kia một dạng nam tử đều có thể hành hạ chết, muốn giết chết hắn đơn giản không cần quá dễ dàng, bất quá Diệt Hồn Châm chính là thất bảo thần lựa chủ nhân cũng chính là Vũ Gió Lan rộng ra ngoài, hắn chắc có phương pháp phá giải. Lần này ta cùng ngươi đi. Ngao Linh nắm chặt Thiên Lang cánh tay. Một bộ ngươi không để ta đi, ta liền cùng ngươi gấp tư thế, Thiên Lang không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan thua trận. 528 thứ 528 chương lão hỏa nhân đã xảy ra chuyện Nguyên Thiên Vương chiêu vậy rồng ngân lòng thần phục Liêu Thiên Lang, nó khống chế Vương Triều thế lực tự nhiên cũng trở thành Liêu Thiên Lang liên minh một phần tử, thông qua vu linh ký kết khế ước phương thức, Thiên Lang rất dễ dàng liền nắm trong tay một cái Vương Triều. Bây giờ trong vương thành chú đóng man hoang 40 quân đoàn, lenken thiết cốt con kiến đại quân, năm nắm trong tay hung thú đại quân, còn có Vũ Tiên Nhi nắm trong tay tổ Vũ Tiên cung đệ tử cùng Thanh Nhi lãnh đạo hư không linh giới tu sĩ đại quân. Có thể nói bây giờ nguyên thiên vương chiêu đã vững như thành đống. bất quá dù vậy thiên lang cũng không có lập tức phát động trận thứ hai chiến tranh, bởi vì hắn việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết diệt hồn châm vi hiếp. diệt hồn châm giống như là một cái treo ở thiên lang trên đầu lưỡi dao, không đem nó bỏ đi, hắn liền sẽ như nẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên, hứng hồ nắm cây đao kia người hay là hắn tiểu nhân. kaka, người dẫn ta đi đi, lần trước chúng ta cũng là cùng đi, ta chắc chắn có thể giúp chút gì không? trong thần điện, len ken ôm thiên lang tóc, chết sống không chịu buông tay, nhất định phải đi cùng rừng ú ấm. nghe lời, đừng hồ não. thiên lang sờ lấy len cái đầu nhỏ nói. Vương Triều cần người chấn thủ, bây giờ chỉ ngươi cùng nắm thực lực tối cường, có các ngươi chấn thủ ở nơi này, ta mới có thể yên tâm rời đi, chuyện lần này không thể coi thường, không muốn đùa nghịch tính khí tiểu hải tử. Ờ. Lenken mặc dù cực không tình nguyện buông tay ra nói, vậy ngươi về sớm một chút ở, không phải vậy ta sẽ nhảm chán chết. Mặc dù Lenken thật sự rất không muốn cùng Tiên Lang cách ra, nhưng mà nàng cũng biết chuyện nặng nhẹ, tại tăng thêm Tiên Lang khen nàng thực lực cường đại, bé gái nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, cũng không như thế bài xích lưu lại. Ân, hai người các ngươi mặc dù thực lực cường đại, lại không cái gì lòng dạ, gặp phải nhiều chuyện nghe một chút làm ẩu cùng tiên nhi ý kiến. Không cho phép hồi não, biết không? Đã biết. Nhìn thấy len ken đáp ứng, Thiên Lang lúc này mới nhìn về phía làm ẩu cùng Vũ Tiên Nhi. Ở đây liền bãi nhờ các người. Huynh đệ yên tâm, chờ ngươi lúc trở lại, nhất định còn ngươi một cái hoàn chỉnh vương triều. Làm ẩu chính là cựu vị yêu hồ, về sau lại từ Thiên Lang chỗ lấy được huyết mạch quả, hoàn toàn kích hoạt lên tổ huyết, tiềm lực của hắn có thể nói không thua gì Long tộc. Ở trên Thiên Lang dưới sự trợ giúp, hắn trong thời gian một năm này cũng đột phá đến Vu Vương Cảnh, tăng thêm cái kia chủng tộc đáng sợ huyết mạch cùng ngũ thần, chính là vậy Vu Thần Cảnh đều có thể một trận chiến. Yên tâm đi thôi, nói không chừng chờ ngươi trở về thời điểm, chúng ta đã đánh xuống mấy cái vương triều. Vũ Tiên Nhi ôm trong ngực hai tay, một mặt dáng vẻ không sao cả. Đối với cái này một cách tinh quái cô em gái, Thiên Lang chưa bao giờ dám xem nhẹ, nàng Thiên Phú Dị Bẩm coi như xong, còn đầy trong đầu một cách tinh quái chủ ý, năm có dạng này muộn muội, Thiên Lang cũng yên tâm rất nhiều. Bất quá đối với Vũ Tiên Nhi nói mà nói, Thiên Lang cũng không để ý, đám người có thể giữ vững nguyên Thiên Vương triều hắn liền đã rất thỏa mãn, đến nội khai cương khuyết thổ sự tình, vẫn là để hắn tới làm a. Sáu, bây giờ thần thổ số đông vương triều cũng đã bị thiên ngoại người xâm chiếm. Ảnh Lưu Môn cho thần thổ thế lực bản đồ phân bố cũng đã mất đi hiệu dụng. Ảnh Lưu Môn mặc dù đang tiên lục thâm căn cố đế, nhưng mà muốn một lần nữa kiểm kê thần thổ thế lực vẫn còn cần một đoạn thời gian. Dưng Ú Ám tại Nguyên Tiên Vương chiêu phía chính bắc, nhưng mà nửa đường còn cách mấy cái vương triều, trước đây Thiên Lang cùng Lèn Ken còn bừa bãi vô danh, tất cả có thể quang minh chính đại sử dụng truyền thống trận. Như hôm nay Lang đã là tiên lục danh nhân rồi, tất cả bọn hắn cũng không có danh mục mở to hướng hướng về Dưng Ú Ám, mà là dùng huyền nhãn đan cải biến hình dáng tướng mạo mới xuất phát. Linh nhi, tiên thần thế giới long xà hữu tạm, địa phương nào người đều có. Ngươi đem tổ long chi khí thu liễm một chút, tránh xuất hiện phiền bối không cần thiết. Tại Nguyên thiên Vương chiêu biên giới một tòa truyền thống trận bên cạnh, Thiên Lang cảm nhận được Ngao Linh quần quần khí huyết, nhịn không được nhắc nhở. "Ân, Ngao Linh vận chuyển Long tộc bí pháp, đem hắn huyết mạch khí tức thu liễm, nhưng mà Thiên Lang hồn mắt vừa mở, còn có thể thấy được nàng thể nội giống như sóng lớn một dạng huyết khí, không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Giờ dạ gồng thai khí huyết thật sự là quá mức hứng hùng, lấy các ngươi Long tộc hiện hữu bí pháp đã không áp chế được, ta tới giúp ngươi à." Long tộc huyết mạch vốn là bá liệt, tăng thêm Ngao Linh vẫn là vạn năm khó gặp phản tổ huyết mạch, vậy huyết mạch bí pháp cũng đã không cách nào áp chế. Thiên lang cố hết sức thôi động Bản Nguyên, từ mạng hắn mâm âm dương trong ao rút ra một tia hỗn độn Bản Nguyên khí, tiếp đó thôi động trong ngủ say hỗn độn hỏa thai rút ra hỏa chi Bản Nguyên, tiếp đó đem những cái tia hỏa chi Bản Nguyên ngưng kết thành một chuỗi ký hiệu, tan vào này sợi hỗn độn Bản Nguyên khí bên trong. Đây là tiên thần thế giới phong ấn thuật, cũng sẽ không phong ấn tu vi của ngươi, chỉ có thể che lớp huyết mạch của ngươi Bản Nguyên, nhường ngoại nhân không cách nào xem thấu. Thiên lang nói xong, đem cái kia sợi đầy hỏa diễm ký hiệu hỗn độn Bản Nguyên khí độ vào ngao linh thể nội. Ngao linh chỉ cảm thấy cơ thể một hồi ấm áp, liên biến thành một cái phổ thông thuần chân nữ hải, nếu như không biết nàng căn bản nhìn không ra nàng là một vị vô vương. Oa, wow, tiên thần thế giới vô thuật thật thần kỳ a. Ngao Linh xoay một vòng, hương phấn nói: Không cùng một dạng thế giới, không cùng một dạng văn minh, chắc là có thể cọ sát ra tia lửa khác thượng, chúng ta vốn nên trao liệm tiểu thiên, lại bị người nhốt tại trong lồng giam, cho nên chúng ta muốn thoát khỏi loại số mạng này. Thiên Lang trong mắt lập lòe ánh sáng nóng rực, đã từng hắn cho là thần khởi đại lục đã là cái thế giới này toàn bộ, thẳng đến hắn tiếp xúc đến u minh cùng khu không ngợi, mới biết được còn có con đường phía trước. Tại tiên thần thế giới, hắn cho là mình đã tìm được tu luyện cơ hạt lại có người nói cho hắn biết, trong miệng hắn cái gọi là tổ cảnh chỉ là hết ngồi đáy giếng lý do thoái thác, bọn hắn cho đã thấy chỉ là nói cảnh, cách tổ cảnh còn có vô tận xa xôi khoảng cách. Cũng là ở cái địa phương này, nhường Thiên Lang biết Liêu Thiên ngoài có thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần khởi đại lục chỉ là một lồng giam, ở nơi này lồng giam bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Long đảo tổ miếu trong cổ tịch có ghi chép, nói vũ trụ vô cùng lớn, chúng ta chỗ thế giới chỉ là một vũng nước nhỏ, trong thế giới bên ngoài có cùng hung cực các chủng tộc, thậm chí có sinh linh dám lấy chúng ta long tộc làm thức ăn, ta vốn là cho là đây chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra có thể là thật sự. Ngao Linh trên mặt mang vẻ kính sợ, rõ ràng với bên ngoài cái kia mới ngưng thế giới tràn ngập tò mò cùng sợ hãi. Long tộc đã là đứng tại yêu tộc chót đỉnh kim tự tháp tồn tại, vẫn còn có lây Long tộc làm thức ăn sinh linh, vậy chúng nó đến cùng cường đại đến trình độ nào? Suy nghĩ một chút đều để người dùng mình. Vô luận là vạn đạo vẫn là vạn linh, tu luyện tới cực hạn đều sẽ trăm sông đổ về một biển, ta cũng không tin bọn hắn sinh ra chính là vô địch, chúng ta cố gắng tu luyện, một ngày nào đó sẽ siêu việt bọn hắn. Thiên Lang nói xong, lôi kéo Ngao Linh liền vượt qua nguyên thiên vương triều biên giới, muốn tiến vào rừng ngũ ám, bọn hắn còn cần xuyên qua hai cái vương triều. Nếu như không ta trợ truyền Tống trận mà nói, chính là lấy Thiên Lang cùng Ngao Linh Lịch Tiên kia tốc độ, cũng muốn vượt qua mấy năm mới có thể đuổi tới, cho nên bọn hắn nhất thiết phải đến trong thành tìm kiếm truyền Tống trận. Thiên Lang liên minh minh chủ mang theo một nữ tử, hướng về rừng U Ám phương hướng mà đi. Ở trên Thiên Lang và Ngao Linh bước vào thông hướng rừng U Ám cái cuối cùng truyền Tống trận thời điểm, ở phía xa ngồi xếp bằng một người đột nhiên hướng về đưa tin trong ngọc giản phát ra một đạo thần niệm tin tức. Người này con ngươi lại là trắng bích sắc, hắn mặc dù nhìn không thấu Thiên Lang cùng Ngao Linh huyết mạch cùng tu vi, lại xem thấu diện mạo của bọn hắn. Như hôm nay Lang Bích Họa đã truyền khắp toàn bộ thiết lục, không biết hắn người thật đúng là không nhiều. ở một tòa cung điện xa hoa trong cung điện, mấy vị người trẻ tuổi thu đến tin tức sau đó, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, rõ ràng chuyện này đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt. đem tin tức này phục chế thành mấy phần, phân biệt bán cho thiên hàng hoàng triều, huyền âm vương triều cùng bảng rừng liên minh, mỗi bản hai vạn tiên châu liền tốt. một cái thoạt nhìn như là chủ sự thanh niên đem tin tức hấp đến rồi trong ngọc giản, trực tiếp ném cho thủ hạ người, là đứng ở một bên thị vệ tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp liền đi ra ngoài. đại ca. Thiên Hằng Hoàng triều chính là thần tổ thập đại đỉnh tiêm một trong những thế lực, bọn họ và cái kia hoang dã linh vị có thủ chúng ta là biết đến, thế nhưng Huyền Âm Vương triều cùng bàng rừng liên minh lại là một cái đồ vật gì? Bên người thanh niên tên kia 17, 18 tuổi thiếu nữ xem xét chính là một cái hiếu kỳ bảo bảo, nhịn không được hỏi lên. "Tiểu muội, Huyền Âm Vương triều tiếp giáp Nguyên Thiên Vương triều, nếu để cho bọn hắn biết Thiên Lang ra ngoài, ngươi đoán nghĩ, Bọn hắn biết làm gì?" Không có chờ thanh niên kia đáp lời, một cái khác danh nam tử liền cướp lời nói. "Bọn hắn khẳng định có thừa cơ tiến đánh Nguyên Tiên Vương triều, hoa, bọn hắn thật là xấu." Cái kia Bảng rừng liên minh đâu? thiếu nữ nhìn gương mặt thiên chân vô tả, lại đối với vương triều chi chiến không có chút kinh ngạc nào. những lời ấy lời nói thanh niên lập tức ăn quả đắng, kỳ thực hắn cũng không biết bàng rừng liên minh là một cái đồ vật gì, đành phải dương mắt nhìn về phía mình đại ca. một chút ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân tạo thành liên minh thôi, bất quá có đôi khi tiểu nhân lại có thể hoàn thành rất nhiều đại nhân vật không làm được chuyện, có lẽ bọn hắn mới đúng phó thiên lang liên minh một chút. thanh niên này mặt mỉm cười, gương mặt vân đạm phong khinh, tựa hồ hắn biết tất cả mọi chuyện, cho người ta một loại bảy mưu nghị kế cảm giác. dừng u ám. thiên lang xe chạy quen đường mang theo ngao linh đi tới liêu thiên hố, băng vào một lần kinh nghiệm. Bọn hắn rất dễ dàng liền xuyên qua trọng trọng trở ngại, đi tới liêu Thiên hỏa bảo khu. Nhưng mà tại đi tới bùi gai dây leo trước đây thời điểm, Thiên Lang lại dừng bước. Thế nào? Ngao Linh nhìn thấy Thiên Lang thần sắc có biến, lập tức liền vọt đến phía sau hắn, làm ra tư thế phòng ngự. Bùi gai dây leo tầng trở ngại này, trừ phi thất bảo thần viêm không chế, bằng không chỉ có thể mượn nhờ hết thẻ kỳ dị bí bảo thông qua, cho tới bây giờ không có người có thể phá hư. Thiên Lang cao mày nói. Lúc này Ngao Linh cũng minh bạch Liễu Thiên Lang dừng lại nguyên nhân, bởi vì bọn hắn trước mặt bùi gai dây leo cư nhiên bị nhân sinh xanh phá hủy một mảng lớn, chống ra một đầu rộng vài trượng thông đạo. Hơn nữa những cái kia bị phá hủy bụi gai dây leo còn không cách nào lớn lên trở về. Dựa theo Thiên Lang đối với Thất bảo Thần Viêm hiểu rõ, nó là có thể điều khiển những thứ này dây leo sinh trưởng, bây giờ không trưởng thành trở về, chỉ có thể nói rõ lao hỏa nhân xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Trước mắt biết Diệt Hồn Châm ứng đối phương pháp chỉ có Thất bảo Thần Viêm, nếu như nó xảy ra chuyện, ngày đó Lang nhưng là nguy hiểm, truyền thuyết Diệt Hồn Châm vô ảnh vô hình, căn bản khó lòng phòng bị. Biết Thất Bạo Thần Viêm rơi xuống, chỉ có thần đạo người trong liên minh, xem ra những người kia nhịn không được ra tay với nó, chúng ta phải đi giúp nó. Thiên Lang nói xong, lôi kéo ngao linh liền xông qua đầu kia được mở mang đi ra ngoài thông đạo, lần này không có thất bảo thần viêm hỗ trợ, thiên lang muốn đi vào chỗ kia không gian dưới đất chỉ có một biện pháp, đó chính là thiên hỏa bảo khố trung tâm thạch trụ. Lần trước rời đi thời điểm, thiên lang vì phòng ngừa vất nhất, đã từng hỏi thăm qua thất bảo thần viêm có biện pháp gì hay không, có thể không thông qua hỗ trợ của hắn liền tiến vào không gian dưới đất. Thất bảo thần viêm mặc dù cảm thấy thiên lang là buồn lo vô cớ, nhưng vẫn là nói cho hắn, nó từng tại thiên hỏa bảo khố trung ương thành lập một cái chuyện tống thông đạo, bị bất đắc dĩ thời điểm có thể thông qua nơi đó đi vào. 529 thứ 529 chương diêu ra thần tử thiên lang lôi kéo ngao linh điên cuồng xông vào thiên hỏa bá khố, bọn hắn phải nhanh một chút tìm được chuyển hướng thất bảo thần viêm trô ở mà hạ không gian truyện tống thông đạo mà lúc này mà hạ không gian bên trong lại là một phen khác quan cảnh chỉ thấy một cái nhìn có thể có 27 28 thanh niên nam tử đứng tại thất bảo thần viêm trước người trên tay của hắn thiêu đốt lên một đóa ngọn lửa màu vàng lúc này thất bảo thần viêm đã tuyệt vọng trên người của nó cắm 10 cái đầy đạo phù màu đen bồng tử ba dài bảy ngắn những cây gậy này đưa nó một thân hỏa đạo chi lực đều phong bế hơn nữa đang không ngừng tạm từ nó thế nhưng thất bảo thần viêm trên người đạo liên đưa nó gắt gao khóa lại, để nó liền tự bạo đều không làm được. bằng không nó đã sớm kéo lấy cái này tiểu tạp tái đồng quy vu tận. lao giả, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ phản kháng à? để cho ngươi sống nhiều năm như vậy, ta thần đạo liên minh cũng coi như xứng đáng ngươi. ngược lại ngươi ở lại đây trên thế giới này cũng là một loại dày vò. không nếu như để cho bản thần tử phế vật lợi dụng một chút. nam tử diện mù hung ác ngâm hiểm, quai hàm nâng lên từng cái cơ bắp, rõ ràng đang cực lực áp chế lửa giận của mình. sự kiên nhẫn của hắn sắp bị làm hao mòn hầu như không còn. tiểu muối, đừng uổng phí tâm cơ, có thủ đoạn gì xử hết ra chính là. Lão phu nếu là một chút nhíu mày cũng không phải là Vũ Phong đại nhân thủ hạ chính là thất bảo tiên hỏa. Thất bảo thần viêm biết mình không cách nào thoát khốn, coi như chịu khổ xuống cũng là bị thanh niên này trong tay hỏa diễm thôn vệ bản nguyên vận mệnh, nhưng nó chính là không muốn rộng mở tâm thần. Sinh là tiên đạo nhân, chết là tiên đạo hồn. Đây là nó chủ nhân trước kia đối với nó đã nói, nó đến nay đều nhớ, vừa vào tiên đạo phải có tiên đạo khí khái. Nếu không phải chủ nhân của nó, có lẽ nó bây giờ còn là một vị luyện khí sư hoặc luyện đan sư trong tay hỏa diễm, cả một đời biến thành công cụ. Nhưng mà chủ nhân của nó, nhưng xưa nay không có đưa nó làm thành công cụ, mà là xem như tính mệnh cần nhờ đồng bạn. Chủ nhân của ngươi sớm đã vạn lạc, có lẽ hiện tại cũng đã hư thối thành tàn bã, ngươi vẫn còn sống sót, ngươi xứng đáng ăn sao? Nam tử gặp không cách nào thuyết phục thất bảo thần viêm, không khỏi diện mục dữ tợn, hắn cuối cùng mất kiên trì. Trước kia hắn lao tổ tông đổi theo thần đạo liên minh minh chủ chinh chiến tiên thần thế giới, trong lúc vô tình nhìn thấy minh chủ tiện tay đem thất bảo thần viêm khóa ở cái địa phương này. Thanh niên lão tổ tông muốn là cho là minh chủ tương lai sẽ đem cái này hỏa lấy đi, nhưng mà trăm vạn năm trôi qua, lại có đệ tử hồi báo, cái chỗ kia còn đang tiêu đốt lên hỏa diễm. Cho nên hắn lao tổ tông phán định, cái kia thất bảo thần viêm hẳn là còn ở vừa vận hắn diêu ra đương đại kiệt xuất nhất từ đệ, tên là Diêu Quang hậu bối nắm giữ một đóa phần tiên kim diễm, thế là hắn truyền xuống khắc chế ngọn lửa bí bảo, nhường Diêu Quang tới thôn phệ cái này thất bảo thần viêm, lấy mở rộng hắn. Hỏa diễm bản nguyên, ta nhổ vào. Như bản tiên để cho ngươi cái này thần đạo tiểu tạp tỏa luyện hóa, đó mới gọi có lỗi với chủ nhân. Thất bảo thần viêm hung hăng hứ một ngụm, mặc dù nó phun ra là miệng đầy hỏa diễm, nhưng cũng đầy đủ đem Diêu Quang chọc giận. Diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật coi bản thần tử không có biện pháp bắt ngươi sao? Bất quá là muốn nhiều phí chút sức lực tôi, bản thần tử bây giờ liền luyện hóa ngươi. Diệu quang trong nháy mắt liền bị chọc giận, chỉ thấy hắn đại thủ hất lên, ném ra một cái bùa đoàn, ngay tại thất bảo thần viêm trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy hai tay của hắn mười ngón cuốn dao, ngắt một cái kỳ quái thủ quyết, trong tay hắn phần thiên kim diễm theo tay hắn quyết biến hóa đột nhiên tăng vọt, chia ra mười đầu ngọn lửa màu vàng bay vụt ra ngoài, tiếp đó liên tiếp đến thất bảo thần viêm trên thân cái tiêu mười cái màu đen động tử phía trên. Kim diễm phần thiên, tước đoạt. Diệu quang giận dữ mắng một tiếng thi triển một loại hỏa đạo bí thuật trực tiếp thông qua cái kia 10 cái màu đen cây gậy tức đoạt thất bảo thần viêm bản nguyên theo hỏa đạo bản nguyên bị tức đoạt thất bảo thần viêm khí tức trên thân bắt đầu từ từ yếu bớt mà cái kia phần tiền kim diễm thì càng cháy càng mãnh liệt dựa theo tốc độ như vậy đoán chừng không dùng đến 3 ngày thất bảo thần viêm cũng sẽ bị thôn vệ hầu như không còn nhưng thất bảo thần viêm sao lại nhường cựu địch hậu nhân dễ dàng đắc thủ thế là liều mạng phản kháng tại thất bảo thần viêm chống cự phía dưới diêu quang hấp thu hỏa đạo bản nguyên tốc độ giảm xuống rất nhiều thế là hắn đành phải tập trung tinh thần Toàn lực thúc dục bí thuật mà một màn vừa vặn đã rơi vào vừa tiến vào mà hạ không gian thiên lang cùng ngao linh trong mắt. Bọn hắn không biết sâu cạn của đối phương, lo lắng đả thảo kinh xà sẽ ảnh hưởng đến cứu thất bảo thần viêm, cho nên tại đi vào phía trước liền đã mức độ lớn nhất thu liếm huyết mạch khí tức cùng vu lực ba độ. Vu thần cảnh sơ kỳ nhưng thể phách lại cường đại đến đáng sợ, ngay cả ta đều nhìn không thấu, người này có thể bị phái tới thu phục thất bảo thần viêm, át hẳn không tầm thường. Đợi chút nữa ra tay nhất định muốn đem hết toàn lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiên lang cho ngao linh truyền động nói, ân. Mặc dù ngao linh chỉ là vu vương cảnh trung kỳ. Nhưng nàng thể phách thế nhưng là thực sự thánh nhân cảnh. Hơn nữa Long tộc cường đại nhất vốn là thể phách, nàng cũng không tin không đánh nổi cái này danh nam tử. Hạ quyết tâm sau đó, Thiên Lang câu thông ngũ hành mệnh bản chuyển hóa thành thổ linh thể, trốn vào dưới mặt đất. Theo tiến vào tiên thần thế giới thời gian càng lâu, Thiên Lang có khả năng vận dụng sức mạnh càng ngày càng nhiều. Tựa hồ phương thiên địa này đã đem hắn trở thành bản thổ cư dân, ngoại trừ không thể động dùng ban đầu thánh nhân tu vi bên ngoài, Thiên Lang đã cùng trước đó không khác. Diêu Quang mượn ông tổ nhà họ Diêu tông truyền xuống bí khí mới có thể tiến vào cái này hạ không gian, hắn căn bản liền không có nghĩ đến người khác cũng có thể đi vào tăng thêm bây giờ hắn đang tập trung tinh thần hấp thu thất bảo thần viêm bản nguyên, căn bản không có phát giác được thiên lang cùng ngao linh đến. nguyên nhân chính là như thế, thiên lang mới có cơ hội. dưới mặt đất, thiên lang giống như u linh lặn xuống diêu quang dưới thần, chạng thiên đao bên trên lưới đao lập lòe tam sắc quang mang, mông lung cho chính là thế giới chi lực, liệt diễm hồng vân vân hỏa đạo chi lực, không màu nửa trong suốt là không gian chi lực. cái này ba loại sức mạnh người bình thường có thể có được một loại cũng đã là may mắn, thiên lang lại lấy được ba loại, còn có thể đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau, đặt đến tăng thêm hiệu quả. bây giờ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên diêu quang không khỏi cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Toàn thân trên dưới lỗ lô chân lông đều ở đây có vào, đây là nguy hiểm chí mạng xuất hiện dấu hiệu. Hắn biết sự tình không ổn, lúc này không để ý cái kia bí thuật cắn trả kết quả, đột nhiên rút về lực lượng của mình, liền muốn nhảy ra, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Siêu, một đạo sáng chói tam sắc đao mang từ dưới đất bắn đi ra, nếu như không phải Diêu Quang tránh nhanh, tuyệt đối sẽ bị xỏ xuyên toàn bộ thân thể. Nhưng kể cả như thế, hắn từ phần bụng đi lên mãi cho đến cả vị trí, đều bị đạo kia đao mang xé ra, tiên huyết bắn tung tóe một chỗ. Thiên Lang đem ba loại quy tắc khí tức dung nhập vào đao mang ở trong, lực sát thương kia có thể tưởng tượng được nhưng Diêu Quang xem như thiên hàng tinh Diêu ra đường đại thiên tài kiệt xuất nhất, Thiên Phú và Ngộ Tính vậy cũng là tuyên cổ ít có, sao lại bị Thiên Lang một chiêu đánh giết? Cho dù hắn đã thân chịu trọng thương, lại không có bởi vậy mất đi tất vong, chỉ thấy trên tay hắn phần Thiên Kim Diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, trong chớp mắt liền đem Thiên Lang hỏa đạo chi lực cho trừ bỏ, hắn vậy mà cũng ngưng tụ liệt diễm quy tắc. Bất quá Thiên Lang thế giới chi lực cùng không gian chi lực cũng không phải là giải quyết dễ dàng như vậy, cho nên Diêu Quang quả quyết lựa chọn thôi động bí bảo lì khai nơi này. Hắn thể chờ hắn tương thế khỏi hẳn sau đó, nhất định muốn bắt lấy tiểu tử này chậm rãi ngâm chế cho hắn biết sâu kiến liền nên có con kiến hôi rất ngộ, không nên khiêu khích cử lòng. Nhưng mà, còn không có đợi hắn thành công thôi động bí bảo, một cái lớn như vậy long chảo đã vỗ tới trước mặt hắn. Tổ Tào, cho dù Diêu Quang Tĩnh Táo đi nữa, bây giờ có chút không chịu nổi, ngươi một cái vu thần cảnh hậu kỳ đánh lén còn chưa tính, còn an bài một đầu có thánh nhân cảnh thể chất chân long trấn lộ, đây quả thật là không có ý định cho hắn đường sống a. Phanh. Tại ngao linh hóa ra bản thể toàn lực nhất kích phía dưới, Diêu Quang cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này đây, Thiên Lang đã từ dưới đất nhảy ra ngoài. Trảm Thiên đao phát ra từng đợt đáng sợ ông danh tiếng hướng bay tới thân ảnh Bộ Tới. Ở nơi này ánh chớp thạch tránh chỉ thấy, Diêu Quang hai tay nhanh che lấy ngực bụng, chính hắn tạm khí bị đánh bay đi ra, tiếp đó thiêu đốt tinh huyết cố hết sức thôi động trên người bí bảo. Ở trên Thiên Lang đáng sợ kia đao mang sắp bổ tới Diêu Quang trên người trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên xuất hiện, đem Diêu Quang bao vây lại. "Tiểu tử, ngươi chờ ta." Diêu Quang lưu lại một câu ngoan thoại sau đó, liền bị Đạo Kiêu Hoàng Quang cuốn lấy trốn vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Đáng tiếc, Thiên Lang bất đắc dĩ nói, Đạo Kiêu Hoàng Quang liền hồn của hắn mắt đều không thể xem tới, càng thêm không cần nói trở lại. Chính xác đáng tiếc, người này là thiên Hằng Tinh Diêu gia đích đương đại thần tử, Thiên Phú cũng không so ngươi kém, hơn nữa nội tình so ngươi còn muốn thâm hậu, có lẽ ngươi đã mất đi rất hắn cơ hội duy nhất." Thất Bảo Thần Viêm thở dài một hơi nói, "Tiên bối, lấy tu vi của ngươi, coi như bị đạo liên khóa lại cũng không khả năng không đối phó được một tên tiểu bối a, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thiên Lang nhìn thấy Thất Bảo Thần Viêm trên thân cái kia mười cái màu đen động tử, liền muốn đưa tay giúp nó rút ra, lại bị Thất Bảo Thần Viêm ngăn trở. "Đây là tam thất tỏa hồn trận, mặc dù ta là Hỏa Diễm Thánh Đạo" không có nhân loại các ngươi nói tới tam hồn thất phách, nhưng bị đạo này liền quá lại, ta vẫn không cách nào ngăn cản cái đồ chơi này." Thất Bảo Thần Viêm bất đắc dĩ di nói. Diều Quang mượn nhờ bí bảo lén vào cái này hạ không gian, tại nơi kiện bí bảo bả phủ, chính là Thất Bảo Thần Viêm đều không thể thương hắn, cuối cùng bị hắn đóng lên cái này tam thất tỏa hỗn trợ. Bất quá cũng may tu vi của hắn thấp, không cách nào trường kỳ thôi động kiện bí bảo kia, bằng không lấy thiên lang thực lực trước mắt, căn bản là không có cách thương hắn. Xem ra lần này chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu để cho hắn tế ra kiện bí bảo kia, đoán chừng ta và Linh Nhi đều trốn không thoát." Thiên Lang nắm chặt ngau linh tay, có điểm tâm có sợ hãi, hắn không cách nào tưởng tượng ngao linh chết ở trước mặt hắn, hắn lại biến thành cái dạng gì? các ngươi chính xác hẳn là may mắn, bởi vì người này mới tiến vào tiên thần thế giới thời gian một năm, nếu như hắn cùng các ngươi cùng một đám đi vào, lại người mang bí bảo, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. thất bảo thần viêm nói ra sự thật nhung thiên lang cùng ngao linh đều trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nhìn về phía nó. tiền bối, ngươi sẽ không ở nói đùa sao? ngươi xem ta giống nhìn đùa dẫn bộ dáng sao? cái này mênh mang vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng chưa trưởng thành thiên tài bất quá là một bồi đất vàng mà thôi. Lần này thất Bảo Thần Viêm cùng Thiên Lang nói chuyện so với một lần trước nghiêm túc mấy phần, trong mắt càng là mang theo một tia gấp gáp. Thiên Lang linh giác cao hơn thường nhân, lại có hồn mắt, tự nhiên cũng bắt được lão hỏa nhân cái này ti cảm xúc biến hóa, không khỏi sừng sốt một chút, sau đó không khỏi một hồi buồn bã. 530 thứ 530 chương Thiên Hỏa nhất bản Pháp thất Bảo Thần Viêm gặp trước mắt cái này hai tên người trẻ tuổi tựa hồ có chút cảm xúc rơi xuống, cho là mình nói chuyện quá nặng, đã kích bọn hắn. Thế là ngữ khí hơi chậm lại một chút nói, hai người các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dù sao cái kia Diêu Quang đã hơn 200 tuổi, mà các ngươi mới hơn 20 tuổi, hơn nữa còn sinh hoạt tại một cái cấp thấp trong lồng giam. Tiên Bối yên tâm, chúng ta tu vi như thế nào, tâm lý vẫn có chút đến được, còn là nói nói như thế nào mới có thể giúp ngài phá giải cái này Tam Thất Tỏa Hồn trận a. Thiên Lang nhìn xem những cái kia màu đen đầm đọng, trong mắt có sâu đậm lo nghĩ, bởi vì trước lúc này, Thất Bảo Thần Viêm nhường hắn có một loại dao phó hậu sự cảm giác. Tiên Bối, kỳ thực vừa rồi ngài và cái kia Diêu Gia thần tử đối thoại chúng ta đều nghe được, ngài là thành đạo tiên hỏa, tu vi cao hơn nhiều hắn, chắc có biện pháp trừ bỏ tòa đại trận này mới đúng a, vì cái gì lại xấu? Ngao Linh có chút trần chờ vấn đạo. Ngao Linh đi tới tiên thần thế giới sau đó cũng biết đến rồi tiên thần hai đạo sự tình. Trong mắt của nàng, thành cựu tiên đạo nhân hẳn là tồn tại vô địch mới đúng. Thất Bảo Thần Viêm nếu là tiên hỏa, sao lại cầm một tên tiểu bối thủ đoạn không có cách nào? Ta là thiên địa dị hỏa, không giống nhân loại các ngươi có thể nguyên thần phân ly. Thứ này cắm xuống đến trên người của ta, ta cũng chỉ có bị quất cách bản nguyên hạ chẳng. Nếu như không có bị đạo liên hóa lại, ta còn có thể phản kháng. Nhưng bây giờ sáu. Ai? Thất Bảo Thần Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhiều một loại long du nước cạn gặp tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh điệu hiệu cảm giác. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Thiên Lang vấn đạo. Vì thế trời không tuyệt đường người, đến của các ngươi cho ta nhất đến hy vọng sống sót. Thất Bảo Thần Viêm nhìn về phía Thiên Lang, trong mắt mang theo may mắn, vốn là hắn không có ý định đi bước này, nhưng mà thời gian coi chờ ta, bây giờ không đi một bước này, nó cũng chỉ có vấn lạc một đường. Tiền bối mời nói, nghe nói còn có hy vọng, Thiên Lang hai mắt nhất thời sáng lên lên, nếu như có thể đem lão hỏa nhân giải cứu ra, đến lúc đó hắn tiến vào tiên thần đáy vực giải cứu vũ rõ, liền sẽ nhiều mấy phần chắc chắn. Mặc dù cái này tam thất tỏa hồn trận không cách nào lấy xuống. Nhưng ta ngược lại thật ra có một biện pháp, chẳng những có thể hóa giải ổ khóa này hỗn trận, còn có thể để cho ta thoát đi đạo này liền gò bó. Thiên Lang cùng Ngao Linh nghe được tin tức này, lập tức hớn hở ra mặt, hứng phấn nhìn về phía Thất Bảo Thần Viêm, chậm đợi câu sau của nó. Thất Bảo Thần Viêm suy nghĩ một chút nói, muốn tránh thoát đạo liền, chỉ có mượn nhờ ngươi hôn đột Hỏa Thai. Chỉ cần ta rộng mở tâm thần, ngươi thôi động hôn đột Hỏa Thai thông qua tam thất tỏa hồn trận đem ta tuốt vệ, sau đó dùng Hỗn Độn bản nguyên tôi động tiên hỏa nghiệt bản pháp đem ta tản thức một lần nữa ngưng kết đem tới, ta liền có thể niết bàn chủ sinh. Bất quá phương pháp này tồn tại nguy hiểm to lớn. Đầu tiên làm phép song phương phải tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì ta niết bàn sau đó là có năng lực đối với hỗn độn hỏa thai tiến hành đoạt sát. Dù sao lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, ta niết bàn phía sau bản nguyên cũng không yếu, hơn nữa ta hiểu liên quan bí pháp, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thất bảo thần viêm đem có thể tồn tại phong hiểm đều nói cho liếu Thiên Lang, dù sao không phải là người tín nhiệm, là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như thế. Bởi vì Thiên Lang Hỏa Diễm là lớn nhất tiềm lực hậu thiên chi hỏa hỗn độn hỏa thai, nếu như thất bảo thần viêm đoạt sát hỗn độn hỏa thai, vậy nó có khả năng còn có thể tiến thêm một bước. Tu sĩ bình thường căn bản ngăn cản không nổi loại cám dỗ này. Không cần suy tính, Tiền bối nhanh lên đem tiên hỏa nhất bản pháp truyền cho ta, cái kia Diêu gia thần tử cũng không biết lúc nào thì sẽ khôi phục tới, chúng ta kéo thêm một hồi, là hơn một phần nguy hiểm. Thiên Lang nói đúng là lời nói thật, Diêu Quang tại hắn cái kia ba loại quy tắc chi lực đổ vào trong cơ thể thời điểm, cũng đã đem hỏa đạo chi lực trừ bỏ, nghĩ đến muốn đem thế giới chi lực cùng không gian chi lực trừ sạch, cũng không phải khó khăn giường nào chuyện. Ta thực sự là càng già càng hồ đồ, còn không bằng các ngươi người trẻ tuổi quả cảm. Ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Thất Bảo Thần viêm nói xong, lúc này liền thông qua thần niệm đem Thiên hỏa nhất bản pháp truyền cho Liễu Thiên Lang. Đây chỉ là một loại ngưng kết tàn thức bí pháp, học cũng không phải rất khó, Thiên Lang thử mấy lần liền đã học xong. Linh Nhi, thay chúng ta hộ pháp." Thiên Lang đối với Ngao Linh nói. "Ân, các ngươi cũng cẩn thận một chút." Ngao Linh kiên quyết muốn theo tới Nguyên Nhân, cũng là bởi vì lo lắng Thiên Lang an nguy. Mặc dù nàng nhìn trời lang bước lên nguy hiểm như vậy vẫn là có chút băn khoăn, nhưng bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, lại là Thiên Lang làm ra quyết định, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Không vì cái gì khác, đơn giản là Thiên Lang tín nhiệm vị này lão hỏa nhân, vậy nàng cũng sẽ đi theo tín nhiệm, nhưng chỉ cần lão hỏa nhân dám đối với Thiên Lang làm ra bất lợi gì sự tình vậy nàng liền xem như đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng muốn bảo hộ Thiên Lang Chu Toàn. bắt đầu đi, lần này nếu như ta không thể lì khai nơi này, cũng chỉ có một con đường chết, cho nên ngươi cứ việc thôn phệ chúng ta hỏa đạo bản nguyên, nghiết bản sống lại ta sẽ có càng lớn không gian phát triển, bởi vì cái kia tương đương với ta đời thứ hai. Lão hỏa nhân một mặt nghiêm túc nhìn lên trời lang, nó không hy vọng người tuổi trẻ trước mắt là một cái không quả quyết hạ người, bởi vì đây là hắn chọn chúng người. Vạn đuối minh bạch, hết thảy cùng đại cục làm trọng. Thiên Lang thẳng thắn nhìn qua Lão hỏa nhân nói, trước lúc này Thiên Lang đã từng bắt được Lão hỏa nhân cái kia thi lo ngại cùng tiết lưới. Hắn biết lão hỏa nhân đã manh động tự chí. Cái này thiên hỏa nghiệt bản pháp mặc dù có cơ hội làm cho lão hỏa nhân trùng sinh, nhưng thiên lang đoán trường tỷ lệ thành công sẽ không cao lắm, cho nên lão hỏa nhân mới khiến cho hắn thôn vệ hết mình bản nguyên. Nó mục đích làm như vậy là vật tận kỳ dụng, nhường thiên lang thực lực cùng nội tình trở nên càng thêm cường đại, tương lai dễ vào vào tiên thần đại vực giải cứu chủ nhân của nó. Còn không tỉnh lại. Thiên lang hét vang một tiếng, bên trong đan điền của hắn lập tức truyền đến một tiếng hét thê, một đầu tiểu hắc long uốn thanh mà ra, xoay quanh tại hắn thân thể bên trên, thân mật mài cổ lấy. Khi tiến vào hố trời địa hạ thế giới phía trước, Hỗn độn hỏa thai liền đã thành công đột phá đến cấp 6, bất quá còn cần một đoạn thời gian thời gian tới củng cố. Bất quá lúc này chuyện quá khẩn cấp, Thiên Lang chỉ có thể sớm đưa nó tỉnh lại. Oen, Hỗn độn hỏa thai cùng trời lang tâm ý tương thông, hắn tâm niệm vừa động, tiểu hắc long liền phun ra 10 đạo màu đen hỏa tuyến, liên tiếp đến lao hỏa nhân trên thân cái kia 10 cái đen nhánh bổng tử phía trên. Mà lúc này lao hỏa nhân cùng đối mặt giương quang thời điểm đau đớn không giống nhau, trên mặt của nó mang theo cùng hy mỉm cười, một bộ sắp vẽ mặt giải thoát. Mặc dù lão hỏa nhân đi qua đạo liên nhiều năm như vậy ăn mòn, đã suy yếu tới cực điểm, nhưng mà lạc đà gây còn lớn hơn ngờ béo nó hỏa đạo bản nguyên đối với Thiên Lang tới nói, vẫn là giống như mênh mông hải dương đồng dạng. Vừa đột phá lục giai còn không phải rất vững chắc Hỗn Độn Hỏa Thai, tại thời gian mấy hơi thở bên trong liền vững chắc cảnh giới, hơn nữa khí thế còn đang không ngừng mà kéo lên. Sau một canh giờ, Hỗn Độn Hỏa Thai trên thân xuất hiện tinh tế tỉ mỉ mà huyền ảo hoa văn, đó là liệt diễm đạo văn, không có đột phá hư đạo cảnh người là không, có, có cơ hội tiếp xúc đến đạo văn. Nhưng lúc này Thất Bảo Thần Viêm rộng mở tâm thần, chẳng những đem hỏa chi bản nguyên đều đưa ra, còn đem chính mình đối đạo lý giải cùng cảm ngộ cùng nhau truyền cho Hỗn Độn Hỏa Thai, mà cùng Hỗn Độn Hỏa Thai tâm thần tương liên Thiên Lang Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy những thứ này đạo lý giải cùng càng ngộ, cái này Tiên Thiên Lang tại Hỏa Đạo trên tạo nghệ tiến triển cực nhanh. Ngao Linh ở phía xa đề phòng, đột nhiên nhìn thấy Thiên Lang trên thân bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu đen, những ngọn lửa này cũng không có đốt bị thương hắn, mà là đã biến thành rất nhiều kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Những phù hiệu kia đang không ngừng biến ảo, khi thì biến thành cá bơi, khi thì biến thành hoa cỏ, khi thì lại biến thành rất nhiều không biết tên ký hiệu. Mà hôn độn hỏa thai cũng từ một đầu lửa nhỏ giao đã biến thành chân long hình thái, cơ thể cũng đã trưởng thành tầm vài vòng trên người lân phiến chi tiết có thể thấy được trên đầu sừng rồng không còn là nhọn hình dạng mà là đã biến thành rồng thực sự sừng với lam thất bảo thần viêm bị thôn phệ hầu như không còn thời điểm hỗn độn hỏa thai đột nhiên nổ tung đã biến thành một mảnh màu đen biển lửa đem thiên lang toàn bộ nuốt hết thiên lang nhìn thấy bực này tình hình ngao linh lúc này liền vọt tới thế nhưng cái kia hắc hỏa nhiệt độ thật là đáng sợ liền thiên lang còn dư lại bệ đá đều bị hỏa táng trung quanh núi đá cũng tại không ngừng hóa tan không đúng khoảng không gian linh ấn còn tại đang lúc ngao linh nghĩ liều lĩnh xông vào trong biển lửa thời điểm trên tay của nàng đột nhiên chuyển ra một tia ba động Nàng biết đây là Thiên Lang tại thông qua khoảng không gian linh ấn nhắc nhở nàng, hắn không có việc gì. "Hảo tiểu tử, dám tử ta giương quang miệng phía dưới đoạt thức ăn, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai cho người cầu nhưng." Là một cái thanh âm tức giận truyền vào ngao linh trong thai thời điểm, một đạo lệnh lùng hàn quang đã bắn tới. Nàng biết hỏng, vị kia Diêu gia thần tử đã trở về. Nhưng Thiên Lang thôn vệ thất bảo thần viêm đang tại thời khắc mấu chốt, ngao linh lại có thể nào để cho người ta qué dây đến hắn? "Rống." Ngao linh trên thân tổ long chi khí tràn ngập, lúc này liền hóa ra bản thể, nhưng bởi vì không gian dưới đất có hạn, nàng chỉ là đã biến thành một đầu dài 10 trượng tiểu bạch long. Ngao Linh rơi lên cái kia hiện ra kim quang cự trảo liền hướng hàn quang kia đánh ra. Phanh! Bất ngờ không kịp để phòng Diêu Quang lập tức cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài, tại trên thạch bích xô ra một cái lỗ thủng lớn. Bởi vì ở đây khô giáo vô cùng, lập tức bụi mù tràn ngập. Nhưng Ngao Linh lại không có chút nào dám buông lỏng, bởi vì từ vừa rồi cái kia một trong móng nàng cảm nhận được Diêu Quang đáng sợ, người này thể phách vậy mà không kém chút nào tại vận dụng tổ long máu nàng. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Ca, hai cái tiên đạo sâu kiến, trong đó còn có một đầu điểm đốt tổ máu tiểu bạch long, vừa vặn bản thần tử thiếu khuyết một đầu toại kỵ chính là ngươi. Chỉ thấy cái kia tràn ngập trong bụi mù đi tới một đạo to lớn thân ảnh, đây là người mặt vào đạo tức nam tử, cái kia song giống như như chim ưng mắt tràn đầy xâm lược tính chất, trần trụi ở ngao linh trên thân quét mắt, tựa hồ thấy được hài lòng con ngồi đồng dạng. Mặc dù lúc này ngao linh là thân rồng, nhưng là cảm giác toàn thân dùng mình, giống như có một đống con run ở trên người núp nhích đồng dạng, để cho nàng ác tâm đến cực điểm. "Trước tiên thu thập ngươi, lại đem tiểu tử kia đốt thành cho bụi." Diêu Quang nói xong, thế mà đem trong tay trường kiếm thu vào, tay không liền hướng ngao linh vọt tới. Keng, keng, keng. Một người một rồng cứ như vậy chiến lại với nhau. Nam tử kia đục thân giống như thần kim đổ bê tông thành đồng dạng, hiện ra ám kim chi sắc, Ngao Linh long trảo đập nện ở phía trên, vậy mà phát ra từng trận dốc mẹ tổ. Mà diều quang cái kia thiết quyền trọng trảo nện vào Ngao Linh trên thân thời điểm, lại có thể đem nàng lần phiến xé rơi, để cho nàng kịch liệt đau nhức vô cùng. Đây rốt cuộc là quái vật gì, vẫn là thân thể nhân loại sao? Lúc này Ngao Linh mới biết được, Thiên Lang có thể đem diều quang thân thể xé ra là khó khăn cỡ nào, có lẽ chỉ có Thiên Lang loại này có thể đem ba loại quy tắc chi lực hỗn hợp với nhau yêu nghiệt, mới có thể đối phó trước mắt loại này phi nhân loại a. Phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng. Ngao Linh bị Diêu Quang một quyền đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy khối cự thạch, mới khảm nạm đến trên thạch bích. 531 thứ 531 chương giận dữ thiên lang diều quang gần trên người thị thật cao nâng lên, giống như một đầu hình người bạo long đồng dạng, từng bước từng bước hướng đi Ngao Linh. Hắn giờ phút này cực kỳ đắc ý, cùng là thánh nhân cảnh thể phách, hắn lại có thể nghiền ép nhóm lửa tổ máu thuần huyết long tộc, cái này khiến hắn có một loại biến thái cảm giác ưu việt. Nhóm lửa tổ huyết lại như thế nào, sinh hoạt tại nước bùn trong đầm thật long vậy còn gọi long sao? Gọi là cá trạch. Vẫn là ngoan ngoãn làm tọa kỵ của ta à, nói không chừng ngày nào ta cao hứng còn có thể đùa bỡn ngươi một chút, ha ha. Diêu Quang khoa trương đến cực điểm, giống như toàn bộ vũ trụ đều bị hắn giẫm nát dưới chân một cái giống như. Mà lúc này Ngao Linh đã một lần nữa biến trở về hình người, nhưng lại nằm trên mặt đất không thể động đậy, trên bả vai nàng bị xé đi một tảng lớn da thịt, máu me đầm địa, hơn nữa trên vết thương còn tràn ngập một tầng màu xanh lá cây sương ngủ, thậm chí kinh khủng. Rõ ràng, diêu quang trong móng vuốt có mang kịch độc, da hỏa này thực lực có thể nghiền ép Ngao Linh, vẫn còn phải dùng độc, có thể thấy được kỳ âm ngoan độc cay. Diêu Quang, đang lúc Diêu Quang ma trảo sắp chạm đến Ngao Linh lúc một đạo giống như phích lịch vậy gầm thét vang vọng toàn bộ không gian dưới đất, giống như bão tố vậy đen như mực gai nhọn bay vụt đi qua. Diêu Quang tập trung nhìn vào, lập tức sợ đến linh hồn rợn run, bởi vì đâm đầu vào bắn tới là giống như bụi gai vậy đen như mực hỏa diễm, những ngọn lửa này ngưng kết thành thực chất, giống từng cây hiện ra ô quang chân nện, nhìn rất là dọa người. Diêu Quang bản năng lui về phía sau bay ngược, nhưng mà những cái kia gai nhọn thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền đâm đến rồi trước mắt của hắn. Xuy, xuy, xuy, cho dù Diêu Quang phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là bị mấy cái gai nhọn đâm trúng đuôi phải. A! Diêu Quang kêu thảm một tiếng, hắn toàn bộ bắp chân đều bị đâm xuyên qua, tiên huyết bắn tung tóe một chỗ, nhưng mà hắn giờ phút này nơi nào còn quan tâm được cái này rất nhiều, vội vàng tế ra một vật, nhưng là một cái ngọc chất lượng tiên xích. Lượng tiên xích đột nhiên lao qua, đem cái kia đâm vào trên chân hắn gai nhọn cho cắt đứt, nhưng Diêu Quang kinh ngạc phát hiện, lần này hắn liệt diễm quy tắc vậy mà không cách nào đem trong vết thương quy tắc chi lực thanh trừ. Điều này không khỏi làm hắn hãi nhiên, lúc này mới một ngày không thấy, tiểu tử này tại trên quy tắc lĩnh ngộ vậy mà đến nơi này chờ cấp độ, chẳng lẽ là đạo xuất mạnh? Không có khả năng, 11 cái trong lồng giam trốn ra được tù phạm Làm sao có thể sớm như vậy ngộ đạo sức mạnh, tuyệt đối không có khả năng." Diêu Quang trong mắt mang theo cực độ không cam lòng, uẩn loạn quát trầm lên, giống như chính mình thứ yêu thích nhất bị người đoạt đi đồng dạng, hắn điên cuồng. "Bất kể là ngươi là ai, đến từ phương nào, dám đả thương linh nhi, coi như muốn lên trời xuống đất, ta đều muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Một cái sen lẫn cực độ phẫn nộ cùng cừu hận âm thanh từ đoàn kia ngọn lửa đen kịt bên trong truyền ra, sau đó càng nhiều hỏa diễm gai nhọn phô thiên cái địa hướng Diêu Quang bắn tới. "Dễ tiện sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đoạt ta hỏa diễm, ta muốn ngươi chết!" Diêu Quang chính là thiên hàng tinh Diêu gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất từ đệ, càng thêm là Diêu gia đích đương đại thần tử, tự nhiên có hắn ngạo khí cùng tôn nghiêm. Bây giờ bị Thiên Lang lục nhã, hắn há có thể nuốt xuống cơn giận này? Hắn thúc dục lượng tiên Xích, không ngừng phách chạm những ngọn lửa kia chất hiện, không ngừng hướng về lửa kia đoàn tới gần. Ngao Linh pé ở chính giữa vung máu, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Quang từng bước một hướng đi hòa đoàn, đi giống nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, khi nàng lại chỉ có thể chạy xuôi không giúp nước mắt, một điểm vội vàng đều không thể rút. Thời khắc này Ngao Linh trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận, nàng vẫn cho là mình làm rất há giống một cái hiền nội trợ đồng dạng thiên lang ở thời điểm nàng coi như không buồn không lo công chúa thiên lang không ở nàng chính là một cái nữ cường nhân bây giờ nàng mới biết được đây hết thảy bất quá là nàng bản thân mơ màng thôi nàng cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy đang lúc diêu quang sắp đột phá đến cái kia hỏa hỏa đoàn phía trước lúc hỏa đoàn đột nhiên co lại một cái giống như một chỉ bạch thuộc đồng dạng đột nhiên phun ra mấy chục đạo hỏa diễm dây thừng những thứ này dây thừng toàn bộ đều từ hỏa đạo phù văn ngưng kết mà thành diêu quang lượng thiên xích lần này đồng thời không thể tuệ nguyện chặt đứt những thứ này hỏa đạo dây thừng ngược lại bởi vì lượng thiên xích bị ngăn trở chính hắn cũng bị những dây thừng kia buộc vơi vạn Ta nói qua, muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Theo một cái thanh âm vang lên, những ngọn lửa kia đột nhiên co lại một cái, hiện ra liếu thiên lang thân hình. Tay trái của hắn hướng phía trước hư trương, mấy chục đạo hỏa diễm dây từng kết nối lấy bàn tay của hắn, mà trong tay phải của hắn đang xách theo một cái đen nhánh trường đao. Chạm thiên đao cái kia lạnh lùng đao khí nhổn diêu quang hít một hơi lãnh khí, bởi vì trên đao tràn ngập quy tắc khí tức so với lần trước càng cường đại hơn. Lần trước thiên lang một đao liền đem lồng ngực của hắn xé ra, lần này hắn bị trói lại nơi nào còn có sống sót có thể. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái bị giam tại trong lồng giam tù phạm cũng dám hướng thiên long đao? ngươi sẽ không sợ liền sau cùng đất sinh tồn đều mất đi sao? Diêu Quang tức giận gầm rú đạo, cho dù là đến nơi này thời khắc số còn, hắn vẫn không thể thả xuống mình cảm giác ưu việt, vậy mà ở trước mặt uy hiếp Thiên Lang, thần cao cao tại thượng đạo thiên mới, bị ta đây sao một cái tù phạm chém giết là cái gì cảm giác đâu? Thật tốt thể nghiệm một chút đi. Thiên Lang nói xong, vô tận đao mang đem Diêu Quang nuốt hết, tại nơi xen lẫn ba loại quy tắc chi lực, thậm chí chứa một tia đạo lực đao mang bên trong, Diêu Quang bị đánh trở thành bã vụ, rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Nhưng mà làm những thi thể này bã vụ rất xuống đất thời điểm, Diêu Quang trên người vật nào đó bị kích hoạt lên phát ra một hồi cường quang cuốn lấy những thi thể này bã vụn trong chớp mắt liền biến mất nhường thiên lang kinh ngạc không thôi đây là chết thay phụ mỗi một thời đại thần tử bồi dưỡng đều phải hao phí vô tận tâm huyết cùng tài nguyên những đại gia tộc kia thế lực lớn như thế nào cam lòng để bọn hắn vẫn lạc tại bên ngoài đâu một cái thanh âm yếu ớt từ thiên lang trái tim vang lên sau đó một đóa ngọn lửa bảy màu từ trong đan điền của hắn bay ra lơ lửng tại hắn trên bờ vai đáng tiếc thiên lang bất đắc dĩ thở dài cái này cây thước vứt đi ngược lại ngươi cũng không giữ được giữ ở bên người chính là một cái thai hoang ẩm thất bảo thần viêm nhấp nhở nhưng mà nó vừa rất lợi Cái kia lượng thiên xích liền tránh thoát Liêu Thiên Lang những cái kia hỏa đạo dây thường quơ bó, bay mất. Rõ ràng, Diêu Quang đã thành công tái tạo thể phách, đem cái kia cây thước triệu hồi đi. Những thứ này cái gọi là thần tử thần nữ thực sự là khó chơi, giết đều giết không chết, thật là không có xong không có. Thiên Lang không để ý đến cái kia cây thước, chạy như bay đến Ngao Linh bên người đem nàng ôm vào trong lực, tiếp đó đút nàng ăn vào một khỏa chữa thương đan dược sau đó, bàn tay đột nhiên bao trùm đến vết thương của nàng phía trên. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, coi như cái kia Diêu Quang bị chết thay phủ cứu được một mạng hắn cũng không phải không có trả giá đắt, tóm lại hắn trong thời gian ngắn là không có có sức tái chiến, các ngươi yên tâm đi. thất bảo thần viêm nói xong, bay về phía nó nguyên lai ngồi xếp bằng bảy đá. theo thiên lang thôi động hỗn đột hỏa thai, một chút xíu màu xanh lá cây xương mũi từ ngao linh trong vết thương bị hấp xả đi ra, tiếp đó bị hỗn đột hỏa thai nuốt hết, luyện hóa. hô, ngao linh thật dài phun ra một hơi, thân thể cuối cùng có thể động, nàng ôm thiên lang, rất là hại này nói, có lỗi với ta lại liên lụy ngươi, nói cái gì lời ngốc đâu, nếu như không phải ngươi cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta căn bản không có khả năng thành công, tiền bối cũng không khả năng sống lại. Thiên Lang nói, nhìn về phía trên bệ đá ngọn lửa bảy màu, mà thất bảo thần viêm bây giờ đang tại luyện hóa hai khối mà viêm hỏa tinh, gia hỏa này vẫn còn có hàn tồn. Bất quá cũng may mắn nó lưu lại một chút, bằng không cho dù nó phục sinh thành công, cũng chỉ có thể suy yếu một đoạn thời gian, mà viêm hỏa tinh đối với nó trưởng thành rất có ích lợi, không phải vậy nó cũng sẽ không chân mà coi như giấu ở trên bệ đá. Kỳ thực cũng không phải thất bảo thần viêm không muốn đem toàn bộ mà viêm hỏa tinh giao cho Thiên Lang, bởi vì nó biết hỗn độn hỏa thai coi như tiềm lực cường đại trở lại, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể hấp thu hai khối, nhiều ngược lại có hại mà vô ích. Nó nhưng lại không biết. Kỳ thực Thiên Lang mà viêm hỏa tinh chỉ cho một khối hỗn độn hỏa thai, một khối khác cho hư không linh trong giới viêm đế. Bực này hỏa thuộc tính kỳ vật chính là viêm đế cũng không có được chứng kiến. Thiên Lang cảm thấy đối với hắn khôi phục rất có ích lợi, thế là sẽ đưa cho hắn. Tiểu cô nương, Thiên Lang nói không sai, lần này may mắn có ngươi ngăn cản diêu quang, không phải vậy Lão Phu cũng không cách nào sống ra cái này đời thứ hai. Hơn nữa hôm nay hỏa nhất bản pháp sát xuất thành công cực thấp, ta vốn là cũng không nghĩ đến sẽ thành công, nhưng Thiên Lang lại cho ta một kinh hỉ. Thất Bảo Thần viêm vốn là đã ôm lòng quyết muốn chết, không nghĩ tới Ám Hoa Minh lại một tôn, nó vậy mà thật sự nhất bản trọng sinh chẳng những tư chất tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn thoát khỏi đạo liên gò bó. Nhìn thấy hai người ánh mắt nghiêm túc kia, ngao linh cái kia tự trách tâm mới hơi trầm một chút. Tử thiên lang trong ngực đứng lên nói: ta cũng phải nỗ lực tu luyện, không thể lão cho người cản trở. Cho tới nay ngao linh đều cho là giờ dạ gồng thay thể phách là cường đại nhất, nhưng sự kiện lần này để cho nàng minh bạch, cho dù nàng là long tộc, cho dù nàng đốt lên tổ huyết, cũng không có cái gì hảo kiêu ngạo, mạnh hơn nàng cùng thế hệ có khơi người. Xem như đã thức tỉnh tổ máu long tộc tới nói, ngươi chính xác quá yếu. ở trên thiên hàng tinh hoặc những thứ khác tinh hệ, những thiên tài kia tại hải nhi kỳ liền bị trường bối của bọn hắn hay dùng hiếm thấy bảo dược hoặc bảo huyết tới dung luyện thể phách, để bọn hắn mạnh đến mức cùng hung thú thú con đồng dạng. Thậm chí ở tại bọn hắn ấu niên thời điểm, liền đem một chút hung thú trong sào huyệt trường thành hung thú giết chết, chỉ để lại thú con. Tiếp đó đem bọn hắn ném vào, để bọn hắn cùng hung thú thú con chém giết, từ đó tạo ra được mạnh nhất chuyên nhân. Thất bảo thần viêm một bên luyện hóa mà viêm hỏa tình, một bên cho ngao linh cùng tiên lang chuyển thụ lấy thế giới bên ngoài bồi dưỡng hậu nhân một chút phương thức cùng phương pháp, giống như cho bọn hắn mở ra một cánh cửa, để bọn hắn thấy được thế giới bên ngoài rộng lớn cùng đặc sắc. Hai người nghe dùng mình, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Với bên ngoài thế giới đặc sắc tràn đầy chờ mong, lúc này bọn hắn mới hiểu được những cái kia truyền thừa năm tháng vô tận đại gia tộc nội tình phong phú, bọn hắn lấy dưỡng cổ phương thức thẩm định tuyển chọn chuyên nhân, tại vô tận máu tươi tẩy lệ phía dưới, bọn hắn không cường đại mới là quái sự. So với bọn hắn, thân khởi đại lục bồi dưỡng hậu nhân phương thức cũng quá ôn hòa. Ngao Linh cảm thán nói: thân khởi đại lục tài nguyên thiếu thốn, đạo tổ vật chất khan hiếm, cũng không có loại kia bồi dưỡng hậu nhân cơ sở. Nếu không phải là chúng ta may mắn tiến vào tiên thần thế giới, còn không biết thiên địa bên ngoài rộng lớn như vậy cùng đặc sắc đâu. Thiên Lang cũng có chút cảm khái. Cho nên, một lần này tiên thần thế giới hành trình, các ngươi nhất định muốn thành công tiến vào tiên thần đại vực, nhất định muốn mức độ lớn nhất dung hợp lượng giới tu vi. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có tư cách cùng ngoại giới thiên tài khiêu chiến, bằng không một khi lồng giam đại môn mở ra sáu. Thất bảo thần viêm không cần nói tiếp, Thiên Lang cùng Ngao Linh đều biết kết quả, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ thần khởi đại lục đều sẽ hôi phi yên diệt. 532 thứ 532 chương khát máu cô lang tiền bối, tất nhiên thần đạo liên minh quyết định thanh trừ tiên đạo người, vì cái gì? Nhưng lưu lại chúng ta những thứ này tiên đạo hậu rơi đâu? Dứt khoát diệt sạch, không phải xong hết mọi chuyện sao? Thiên Lang suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Thần đạo liên minh cầm tù tiên đạo hậu duệ sự tình, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy có chút khó tin, bởi vì đổi lại là hắn, cũng sẽ không lưu lại dạng này thai hoang ầm, làm cho đối phương có thời gian xoay sở. Người khi bọn hắn không muốn a, nhưng tiên tâm bất diệt, tiên đạo chi hỏa vĩnh tồn, há lại bọn hắn nói diệt cũng có thể diệt, nếu bọn họ thật giỏi diệt tuyệt sự tình, thần đạo liên minh cũng sẽ thương cân động cốt, thậm chí tinh hà phá thoái, thần đạo không còn. Thất bảo thần viêm lời nói mặc dù mịt mờ, nhưng trong đó lại đã bao hàm rất nhiều tin tức, Thiên Lang cùng Ngao Linh suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, không khỏi toàn thân chấn động tựa hồ nghĩ tới điều gì? Van Bối Minh Bạch, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều hiểu thất bảo thần viêm ý tứ, khả năng này chính là tiên thần đại chiến tấm màn rơi xuống một đầu cân bằng tuyến, nói không chừng thần khởi đại lục phong ấn cũng không phải là chỉ là ở vào cầm tù đơn giản như vậy, có thể còn có bảo vệ ý tứ. Đạo Văn chỉ có hư đạo cảnh mới có tư cách tiếp xúc, thư giới đường coi như cho bọn hắn cơ hội, cũng không cách nào lĩnh ngộ, trừ phi là thiên phú siêu tuyệt hạng người, lại kích phát một chút điều kiện đặc thù, mới có cơ hội lĩnh ngộ một chút gia long. Ngươi rất không tệ, cũng rất may mắn. Thất bảo thần viêm vui mừng nhìn lên trời lang, đem hai khối mà viêm hỏa tinh luyện hóa chi phía sau nó đã khôi phục được tứ giai hỏa diễm, khí thế cũng mạnh rất nhiều, không giống phía trước như vậy một chút nào yếu ớt. May mắn thôi, còn phải đa tạ tiền bối thành toàn. Thiên Lang cũng cảm thấy chính mình vô cùng may mắn, nếu không phải hắn nắm giữ hồn độn hỏa thai, thất bảo thần viêm lại bị nhốt nhiều năm, trước lúc này lại thân ở hắn phải chết chi cảnh, nguyện ý rộng mở tâm thần nhường hắn tuôn phệ, bằng không hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến đạo văn. Bây giờ ngươi đã là đại vũ thần, nhưng hồn độn hỏa thai vẫn chỉ là lục giai đỉnh phong không cách nào đột phá, nguyên nhân xuất hiện ở trên người của ngươi, hồn đốn hỏa thai bởi vì ngươi mà sống. Cùng ngươi tính mệnh giao tu tâm thần tương liên, chỉ có ngươi đối với đạo văn trưởng khống đạt đến trình độ nhất định, nó mới có khả năng đột phá. Kỳ thực đối với Thiên Lang tiến cảnh, thất bảo thần viêm đã rất hài lòng, nhưng Thiên Lang đối với con đường phía trước tràn đầy mê mang, đối với hỏa diễm trưởng thành càng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên thất bảo thần viêm trực tiếp cho hắn chỉ rõ phương hướng, tránh hắn đi nhầm lộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối chắc chắn cố gắng gấp bội, nhanh chóng trưởng khống đạo văn. Thanh cảnh trên cảnh giới, đúng là không người nào cùng Thiên Lang nói tỉ mỉ qua, chính là thượng đế đều cảm thấy Thiên Lang cách này cái cảnh giới còn quá xa, cũng không có chỉ đạo với hắn lúc này mới tạo thành thiên lang tu luyện kiến thức thiếu thốn thất bảo thần viêm cho dù suy yếu tới cực điểm nhưng nó hỏa đạo bản nguyên cường đại vẫn là khó có thể tưởng tượng hỗn độn hỏa thai thôn vẹt thất bảo thần viêm sau đó chẳng những đạt đến lục giai viên mãn còn có số lớn hỏa đạo bản nguyên tồn trữ ở trên thiên lang ngũ hành mệnh bản phía trên như hôm nay lang ngũ hành mệnh bản bên trong đại biểu hỏa thuộc tính cái kia một khối thiêu đốt lên một mảnh ngọn lửa bảy màu đó chính là thất bảo thần viêm hỏa đạo bản nguyên tiên bối ngài hỏa đạo bản nguyên cũng không có bị thôn vẹt hầu như không còn bây giờ còn có đại bộ phận chứa đựng tại mệnh của ta bản bên trong nếu như ngài một lần nữa hấp thu hẳn là có thể khôi phục một chút thực lực, thiên lang nói. còn có chuyện như thế, thất bảo thần viêm trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn thần tỉnh, có chút động dung, rõ ràng đối với chuyện như vậy cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. hỏa đạo bản nguyên bị thu vẹt, coi như đối phương không cách nào toàn bộ hấp thu, vậy cũng sẽ tiêu tan giữa thiên địa mới đúng. nó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai còn có thể đem hỏa đạo bản nguyên tồn tại mệnh bản bên trong, thiên chân vạn sắc, thiên lang nghiêm túc hồi đáp. thôi, không phá thì không xây được, ta đã nứt bản chủ sinh, vậy tương đương là ta lột đi cũ thay, như một lần nữa thu nạp trở về, chẳng lẽ không phải giống như trước kia? còn nói gì leo lên càng đỉnh cao hơn ngươi giữ đi một ngày nào đó cần phải thất bảo thần viêm hơi suy tư một chút liền cấp ra đáp án rõ ràng nó đặt quyết tâm lại tu luyện từ đầu đi ra nó đời thứ hai đối với cái này thiên lang cũng biểu thị tôn trọng tất nhiên thất bảo thần viêm có dũng khí đi ra một bước kia cái kia tự nhiên thẳng tiến không lùi nếu như trả về chú ý phía trước quả thật có làm trái sơ tâm hơn nữa hỏa đạo bản nguyên lưu lại mệnh bản phía trên đối với huân độn hỏa thai tương lai đột phá có có tác dụng cực kỳ trọng yếu tiên bối ngươi có biết diệt hồn chân phương pháp phá giải một mực yên lặng không lên tiếng ngao linh đột nhiên vân đạo Thiên Lang có lẽ đã quên đi mục đích của chuyến này, nhưng Ngao Linh sẽ không, nàng tâm tâm niệm niệm đúng là Thiên Lang an nguy, thời khắc đều đưa chuyện này để ở trong lòng. Diệt hồn châm chính là minh hỏa hắc kim luyện, có thể đóng đinh nguyên thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, hư giới đường cơ bản khó giải, trừ phi giống Thiên Lang như vậy, nắm giữ trí cường hỏa diễm, mới có thể tự vệ. Đang khi nói chuyện, Thất Bảo Thần Viêm đã một lần nữa đã biến thành vị kia lão hỏa nhân, nó tựa hồ đã thích ứng hình thái của nhân loại. Thật sự, Thiên Lang hỏa diễm có thể khắc chế diệt hồn châm. Ngao Linh không thể tin vấn đạo. Trên con đường này Ngao Linh đều lo lắng, bởi vì nàng từ Thiên Lang chỗ biết được Diêu gia vị kia dám truy sát thiên huyễn đại đế thiên tài đều chết ở diện hồn châm phía dưới lấy thiên lang hôm nay tu vi đối mặt diện hồn châm, căn bản là tình thế chắc chắn phải chết đó là đương nhiên ngươi cho rằng ta vì sao lại chọn chúng thiên lang nhường hắn đi giải cứu chủ nhân của ta lão hỏa nhân nhìn liễu thiên lang một mắt nói bởi vì huấn độn hỏa thai chính là trí cường hậu thiên chi hỏa lớn nhất trưởng thành tinh chất chỉ cần đột phá đến thất giai liền có thể dung luyện minh hỏa hắc kim mất hồn chân chính là ta chủ nhân dùng minh hỏa hắc kim linh vụn sát luyện chế thành lục giai tuột cùng huấn độn hỏa thai đủ để khắc chế nguyên lai vũ do những năm gần đây chưa bao giờ dừng lại tự cứu Hắn một mực đang nghị phương thiết pháp ma diệt những cái kia minh hỏa hắc kim đình, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là bị hắn bóc xuống một chút minh hỏa hắc kim vụn sát. Nhàm chán lúc, hắn hay dùng những cái kia vụn sắt luyện chế được diệt hồn châm, tiếp đó thả vào ngoài giới, ý đồ dẫn xuất có thể khắc chế minh hỏa hắc kim đồ vật. Nhưng mà vô tận năm tháng đi qua, bọn hắn mong đợi cái gì cũng chưa từng xuất hiện. vốn là vũ phong hòa thất bảo thần viêm cũng đã tuyệt vọng rồi, nhưng thời gian cuối cùng rồi sẽ thiện đái có bền lòng nhân, cuối cùng nhường thất bảo thần viêm gặp phải liêu thiên lang, thì ra là thế. Lần này thiên lang cùng ngao linh đều phấn chấn tâm thần, bọn hắn chuyến này không có hưởng phi tới chẳng những hiểu được diện hồn châm khất chế chi pháp, còn nhường hồn độn hỏa thai phát triển đến lục giai đỉnh phong, mà thu hoạch lớn nhất là thiên lang tiếp xúc đến chỉ có hư đạo cảnh mới có tư cách tiếp xúc đạo văn. ông đúng lúc này thiên lang trên thân đột nhiên phát ra một hồi cường quang, hắn ẩn dấu tám đạo thần hoàn vậy mà tự động nhẹ ra, mà cái tiêu đạo thứ tám thần hoàn càng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tựa như lúc nào cũng có thể đạt đến viên mãn. niệm lực quang hoàn tăng cường, tâm của ngươi cũng là quá lớn, không có chính mình và chấn, vậy mà nhường Vu Linh khai cường quách thủ. lão hỏa nhân cười ha hà nhìn lên trời lang, lại phát hiện tiểu tử này bộ dáng một mặt bộ bước, không khỏi to bò hỏi chẳng lẽ việc này người không biết, văn bối trinh xác không biết, thiên lang nói xong, lúc này liền tĩnh tâm ngưng thần ngồi xếp bằng xuống, tiếp đó bắt đầu câu thông ngang linh, thời gian mấy hơi thở, là hắn biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy thiên lang mở hai mắt ra, ngao linh gấp gáp hỏi, xem ra ta rời đi nguyên thiên vương triều tin tức tiết lộ, chúng ta chân trước vừa đi, tiếp giáp nguyên thiên vương triều huyền âm vương triều tiểu gia binh tiến đánh chúng ta, bất quá bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của chúng ta, ngược lại bị len cùng nắm xuất quân đem bọn hắn diệt, lúc này thiên lang vô cùng may mắn không có mang len đi ra. Không phải vậy, bằng vào nắm tỷ bụi cùng làm ẩu bọn hắn, chưa chắc có thể thủ thắng. Chúng ta lần này trở về đoán chừng cũng sẽ không thái bình. Ngao Linh lo lắng nhìn trời Lang, nàng nam nhân tựa hồ kèm theo cứu hận, vô luận đi ở đâu đều sẽ treo đến người người hóa trách. Bất quá nàng cũng biết, đây là mỗi một vị cường giả đều phải trải qua, nàng cũng giống vậy. Người nói không sai, không nói cái kia diêu gia, chính là vẫn muốn tìm được diện hồn châm xử lý ta bằng lần hai nhà, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá sáu, hôm nay ta sẽ sợ bọn hắn sao? Thiên Lang xuyên thấu qua tầng đất nhìn phương xa, trên mặt mang lấy sự tự tin mạnh mẽ. Giờ khắc này, Ngao Linh cảm thấy thiên lang chưa bao giờ có mê người. Ta và thất bảo tiền bối trước tiến vào hư không linh giới A. Ngao Linh cắn răng, thần xác cảm đạm nói. Nàng muốn cùng thiên lang kể vai chiến đấu, thế nhưng nàng thực lực thấp, coi như làm bạn ở trên thiên lang bên cạnh, cũng chỉ sẽ trở thành nàng cả tay. Thiên lang đem giai nhân ôm vào trong ngực, rất là ôn nhu nói, ta minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi chỉ là đến chậm một chút, không lâu liền có thể đến giúp ta. ân, 6. Bầu trời sao lồn đốm đầy trời. Rừng u ám vẫn là như mọi khi như vậy, âm trầm mà kinh khủng, đủ loại kỳ dị sinh linh quái vật khắp nơi đều có, bất quá Thiên Lang đối với cái này đã thấy có lạ hay không. Từ rời đi từ hố trời sau khi đi ra, Thiên Lang cũng cảm giác được không khí quỷ dị, bốn phía vạn vật im tiếng, chính là bình thường trong rừng rậm trận tới trận lui tinh quái đều thiếu đi rất nhiều. Đi tới tiên thần thế giới sau đó, đã rất lâu không có loại này cảm giác, hắc hắc. Thiên Lang tâm niệm vừa động, chưởng tiên đao xuất hiện ở trong tay, trong mắt của hắn hôi mang ẩn hiện, hồn mắt đã toàn bộ chuyển hai. Hưu, hưu, hưu. Đột nhiên một hồi tiếng rít vang lên. Phô thiên cái điệu mũi tên hướng lên trời làng bắn qua, những mũi tên này một khi mục tiêu phong tỏa, vậy mà lại dễ ngoặt, dây dưa đến cùng lấy thiên lang không thả, nhiều một loại không chết không thôi chi thế. Có chút ý tứ, thiên lang trên thân tám đạo thần hoàn toàn bộ triển khai, đột nhiên chấn động, tất cả mũi tên cách hắn ba thước bên ngoài liền bị đánh rơi xuống, hơn nữa đã mất đi linh tính, không cách nào lại đối với hắn tiến hành truy kích. Tại đánh rơi xuống mũi tên sau đó, thiên lang cũng đã mất đi bóng dáng. Suy, chờ thiên lang xuất hiện lần nữa thời điểm, chạng thiên đao đã quấn xuyên một cái huyết tinh linh trái tim, máu kia tinh linh đến chết đều nghĩ không rõ vì cái gì thiên lang tốc độ nhanh như vậy đáng giận, một cái tướng mạo tuấn mỹ, lại diện mục dữ tận huyết tinh linh tế ra hai cây đoạn thương súng lục liền hướng lên trời lang song sườn đâm tới, nhưng mà thiên lang thân thể giống như không có xương cốt đồng dạng, đột nhiên hướng xuống hất lên, liền đem tiên kia huyết tinh linh chém ngang lưng, nhương báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta, ha ha, thiên lang khẽ vươn tay, đem hai khỏa tiên châu bỏ vào trong túi, giống như một đầu tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khát máu tu la đồng dạng, một tay sách theo chạm thì nào, điên cuồng tiến vào mấy trăm dặm từ rừng ở trong, ầm ầm, trên bầu trời đêm ngân xà lò vũ vô tận kia lôi dẫn bảy khắp toàn bộ thiên địa, to bằng ngón tay mưa tuyến không ngừng nhỏ giọt xuống. Giống như bên trên bầu trời có người ở hát nước đồng dạng. Ngày mưa rông, giết người đêm. Chẳng Thiên Đao, là địch viết. Thời khắc này Thiên Lang, không ràng buộc, giống như một thất chạy trong rừng cô lang, lộ ra cái kia khát máu răng nanh, phàm là bị hắn để mắt tới phía trên, đều trở thành dưới đao của hắn vong hồn. 533 thứ 533 trường chết không nhắm mắt bảng vũ ầm ầm. Tại nơi vô biên kia lôi dẫn chiếu rọi phía dưới, một đạo khỏe mạnh bóng đen ở trong rừng rậm cực tốc xuyên thẳng qua, từng đạo ánh đao màu đen vạch phá bầu trời đêm, nện vào rừng rậm ở trong. Bành! Bành! Bành! Vô tận núi đá phá toái từng mảnh của một sụp đổ, vu thần cảnh tu sĩ chi chiến, đem cái này trăm dặm rừng dặm hoàn toàn đã biến thành nhân gian luyện ngục, những cái kia trốn tinh quái cũng không thể may mắn thoát khỏi, khắp nơi máu chảy thành sông, nơi đây đại chiến kinh động đến một ít cường đại hung thú cùng tinh quái, bọn chúng vẫn nộ những nhân loại này khiêu khích, trực tiếp tham chiến, khiến cho chiến trường càng thêm hỗn loạn, đây cũng chính là thiên lang muốn hiệu quả. a a 6. vô tận kêu thảm ở nơi này trăm dặm trong rừng vang lên, nhưng sát tính đã lên thiên lang lại giống như không nghe thấy, không ngừng thu gặt lấy những thứ này ý đồ phục kích áng người, những người này ở trong có một bộ phận là ngoại giới tiến vào tu giả một bộ phận khác là bản thổ cư dân, bọn hắn chịu lợi ích điều động, hiệu chung những ngày kia bên ngoài người. Chỉ vì tiên thần đấy vượt khai phóng lúc, những ngày kia bên ngoài người sẽ ở bản thổ lựa chọn người phát ngôn, để bọn hắn thay xử lý vương triều, thẳng đến 300 năm phía sau, đám tiếp theo người đến tiếp quản. Cái này cũng là vì cái gì những cái kia người ngoại giới vừa tiến đến, rất nhanh liền nắm trong tay một tòa vương triều nguyên nhân, chỉ có giống thiên lang loại này lục bình không dễ, mới muốn chính mình đánh thiên hạ. đương nhiên, giống nắm loại kia không thích chói buộc lãi bội rổ, phải không quan tâm tổ kiến thế lực gì, nếu không phải biết liều thiên lang rơi xuống. Đoán chừng nàng sẽ một mực một người tại hoang dã bên trong du dãng, thẳng đến tiên thần đấy vực mở ra. Tại bia rừng, mấy danh nam tử lặng lặng đứng ở trên một tảng đá lớn, nếu như Thiên Lang nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra, đứng ở phía trước chính là Bàng Lân hai nhà Bàng rượu cùng Hàn Ngọc, đứng ở hắn nhóm sau lưng là Bàng Vũ cùng Hàn ninh. Muốn nói Bàng Hàn hai nhà cùng trời Lang ân đoán giữa, sớm đã nhất là Bàng Vũ cùng Hàn Băng đưa tới, bây giờ Hàn Băng đã chết đi nhiều năm, nhưng thần may mắn tựa hồ vô cùng chiếu cố Bàng Vũ, mãi đến bây giờ, hắn đều không có chết ở trên tiên lang trong tay. Tại bốn người sau lưng, lặng lặng đứng vững hai đội nhân mã, những người này mặc thống nhất chế tạo chiến giáp tay cầm trường thương, hiện nhiên là bảng lần liên minh lực lượng nòng cốt chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn giết chóc bảng rượu cao mày vấn đạo nhường những cái kia ngu xuẩn huyết tinh linh cùng đám dân bản xứ đi để chịu chết ư, chờ hắn đắc ý quên hình thời điểm chúng ta lại ra tay lần này nhất định phải giải quyết triệt để cái này tai họa bảng không nhường hắn trưởng thành hai nhà chúng ta đều không được sống yên ổn hàng ngọc kiên kỵ hồi đáp có tổ vũ tiên cung cùng băng tuyết cung ngăn cản hắn kỷ lân động cùng nhân hoàng điện cao thủ cũng không thuận tiện ra tay đối phó thiên lang chỉ có thể dựa vào bọn hắn những thứ này con em đời sau thực sự là phiền phức, trong tộc tùy tiện đi ra một vị hư đạo cảnh đều có thể chụp chết hắn, lại muốn cho chúng ta những thứ này hậu bối lao tâm lao lực, thật không biết bên trên là thế nào nghĩ. rõ ràng bàng diệu đối với loại này tốn công mà không có kết quả chuyện rất là phản cảm, bất quá thiên lang đúng là bàng hàn hai nhà tâm phúc cự hoạn, nếu để cho hắn đột phá tới đạo cảnh, cái kia khu không người đem không có một ngày yên tĩnh. vũ tổ cung băng hoàng là chung một phe, ngươi cũng không phải không biết, nếu như hai chúng ta tộc trưởng xuất hiện lớp lớp tay, bọn hắn sẽ ngồi yên không lý đến sao? đến lúc đó ngay cả ta hai tộc tiến vào tổ vũ tiên cung danh ngạch đều sẽ bị bãi bỏ. hàn ngọc mặc dù âm tàn. Lại so bảng diệu nhìn thấu triệt, tổ vũ tiên cung đệ tử danh ngạch tựa hồ đối với hai phe thế lực đều rất trọng yếu, cho nên bọn hắn không muốn trở mặt tổ vũ tiên cung. Chỉ thấy Hàn Ngọc tâm niệm vừa động, một cây một ngón tay dài đen như mực châm nhỏ xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Vì tế luyện diệt hồn châm, ta hao phí gần một tháng thời gian, dùng để giết tiểu tử này cũng coi như xứng đáng hắn, chỉ cần diệt hồn châm nơi tay, chúng ta thì sợ gì những cái kia đại thế giới thiên tài? Hàn Ngọc trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như một đầu chuẩn bị cắn người khác như gián độc, chính là của hắn đường đệ Hàn Ninh nhìn xem đều một hồi dùng mình. Hắc hắc, ta cũng có. Bàng Diệu nói xong, cũng có một cây châm nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, không ngừng xoay tròn lấy. Từ tiến vào Tiên Thần thế giới bắt đầu, Nhân Hoàng Điện cùng Kỳ Lân Động đều tận sức tại tìm kiếm diện Hồn Châm rơi xuống, đi qua 10 năm cố gắng, cuối cùng để bọn hắn đạt được kết muốn. Từ những cái kia bị diện Hồn đóng chặt thi hài bên trong, bọn hắn giải thích rõ ràng rất nhiều bí mật, mặc dù không có Thiên Lang biết đến tấu triệt, nhưng cũng hiểu chất thất bất bát bát, ít nhất bọn hắn biết đại thánh phía trên là hư đạo cảnh cùng đạo cảnh, mà cũng không phải là nửa tổ cùng tổ cảnh. Trong rừng Thiên Lang giống như một đầu khát máu sói đói, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, nhưng hắn cũng không phải không có trả giá đắt. Mặc dù những người này tu vi cao nhất mới Vu Thần Cảnh, nhưng nhiều kiến gặm chết tượng, Thiên Lang thể lực và Vu lực đang không ngừng tiêu hao. Đặc biệt là những cái kia Am Hiệu đánh xa huyết tinh linh, Vu Thần Cảnh cao thủ bắn tên mũi tên, chính là Thiên Lang chạm Thiên Đao đón đỡ đứng lên có chút phí sức. Phanh! Một chi sáng lấp lóa mũi tên bắn tới Thiên Lang trước mặt, còn không có đợi hắn nâng đao chạy chạm, mũi tên kia liền nổ bể ra tới. Tùy theo đồng dạng mũi tên tiếp quấn mà đến, Thiên Lang mặc dù còn có thể ứng phó, lại có chút chật vật. Thời điểm đến rồi. Theo Hàn Ngọc ra lệnh một tiếng, mấy ngàn bàng lân liên minh tinh nhuệ cầm thương mà ra, giống như một dòng lũ lớn giống như vọt vào chiến trường, đem thiên lang bao vây lên. Cuối cùng cam lòng ra sao? Thiên Lang cái kia bị ẩm ướt lộc tóc dài che kín hai mắt phát ra giã thu tia sáng, hắn đã sớm cảm thấy có một cỗ cường đại thế lực ở một bên nhìn trộm, cho nên mới cố ý làm ra lực kiệt bộ dáng, chính là muốn đem đối phương dẫn ra. Bàng Hàn hai nhà người xuất hiện ở trong dự đoán của hắn, nhưng cũng tại ngoài dự liệu, bởi vì này một số người đều mặc thống nhất chế tạo thành giáp, cùng trước đây những người kia so ra chiến lược căn bản cũng không ở một cái phương diện bên trên. Z mấy ngàn bàng gia tử đệ cùng hàn gia tử đệ chia hai cái trận hình đem thiên lang bao vây lại, bọn hắn cái kia vô biên huyết khí ở trên không ngưng kết lại với nhau, tạo thành một cái hình người hư ảnh cùng máu me đầy đầu kỳ lân dán vẻ. Những người này rõ ràng tinh thông trận thế, hơn nữa vẫn luyện đã lâu, tạm thời không nói bọn họ là có phải có những thứ khác thủ đoạn. Nếu như thiên lang không có đột phá đến lớn vu thần mà nói, chỉ là cái này hai nhóm người liền đầy đủ đòi mạng hắn. nhân hoàng điện cùng kỳ lân động tiểu nhân, vì lấy tính mạng của ta, các ngươi thật đúng là tốn công tốn sức cả. đã như vậy, vậy thì đánh đi, ha ha. thiên lang liều lĩnh cười to nói. Thiên Lang trên người tám đạo thánh vòng đồng thời hiện ra, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn giờ phút này quên đi cử hận, quên đi thân nhân bằng hữu, quên đi hết thảy, trong mắt của hắn chỉ có địch nhân trước mắt. Ngay một khắc này, một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn đến trên người hắn, dần dần cùng tám đạo thần hoàn dung hợp lại cùng nhau. Hô, hư không linh giới bên trong, cái kia đã trở thành đại thụ che trời. ít Dạ Si đột nhiên chậm chần đứng lên, tất cả sinh hoạt tại hư không linh giới sinh linh đều kinh hãi ngẩng đầu lên, bởi vì ngay mới vừa rồi, bọn hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều chấn động một cái. Bang trưởng ấy tuổi, lại có thể huy động thế giới chi lực, người này thiên phú và ngộ tính thực sự là tuyên cổ hiếm thấy a. Lão hỏa nhân cảm thán nói, xếp bằng ở lão hỏa nhân trước người vị trẻ tuổi kia cũng từ trong thâm tâm gật đầu nói, hắn không có khiến ta thất vọng, tương lai nhất định có thể siêu việt hắn tiên tổ, có lẽ tương lai còn có thể dẫn dắt chúng ta đi ra cái kia lồng chim cũng khó nói. Người này chính là luyện hóa mà viêm hỏa tinh viêm đế, bây giờ tu vi của hắn đã khôi phục được thánh cảnh, bởi vì hắn tu luyện vốn là hòa đạo, cùng thất bảo thần lượng mới quen đã thân, tất cả chuyện trò. Ngao linh thì an tĩnh ngồi ở hai người bên cạnh, cao mày rõ ràng đang lo lắng thiên lang an uy, mà ở dương ú ám, thiên lang chính là một đầu bị vây lại thú bị nhốt, mấy ngàn vu vương cùng vu thần hợp thành hai đại trận thế đem hắn kẹt ở ở trong. vô luận hắn từ cái kia phương hướng đột phá, dày đặc trường thương liền hướng hắn đâm tới. nay bằng với mỗi một lần giao phong, hắn đều muốn cùng hơn nghìn người sức mạnh đối bính. nhưng hôm nay Thiên Lang đã không nhìn thấy thân ảnh, bởi vì thế giới chi lực cùng tám đạo thần hoàn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái quan cầu, hoàn toàn đem hắn bao vây lại. Rết. Thiên Lang không chế thần quang, phóng tới hàn gia tinh luyện. mặc dù mỗi một lần va chạm đều để đối phương người ngã người đổ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền có điển vào trở về. nếu như Thiên Lang không thể phá hư bọn họ trận hình, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng không trốn thoát được. xem ra là chúng ta quá lo lắng. Tiểu tử này ngay cả chúng ta phương trận đều không xông ra được, căn bản không cần đến diện hồn châm." Bàng Diệu ôm trong ngực hai tay, một bộ tư thái xem trò vui. "Cẩn thận có thể dùng tuyền vạn năm, không tới cuối cùng người làm sao biết hắn không có hậu chiêu." Rõ ràng Hàn Ngọc So tùy tiện Bàng Diệu phải cẩn thận nhiều lắm, hắn quay đầu hướng Bàng Vũ cùng Hàn Ninh nói, "Mãi đau mười năm, các ngươi cũng nên hoạt động một chút gân cốt, đi thử xem thủy." Hàn Ninh cùng Bàng Vũ liếc nhau một cái, đồng thời liền xông ra ngoài, tại khu không người bá chủ trong thế lực, căn bản không có cái gọi là thân tình, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Hàng Ngọc cùng bảng rượu so với bọn hắn lợi hại, cho nên bọn hắn chỉ có thể nghe lời răm rắp. Thiên Lang, hôm nay lấy ngươi mạng chó." Bàng Vũ cắn chặt hàm răng, trong tay phát khí, hóa thành một phim trường cầu vồng, đánh út về phía Thiên Lang hậu tâm, mà Hàn Ninh thì cùng Bàng Vũ tiền hậu giáp kích, thẳng đến Thiên Lang mặt. "Liên biết các ngươi sẽ nhịn không được, bất quá bọn hắn không xuất thủ, để các ngươi hai cái này phá hôi vào sân thật tốt sao?" Thiên Lang nhìn cũng không nhìn sau lưng, chẳng tiên đao trực tiếp đón nhận Hàn Ninh. "Khen." Đáng sợ binh khí bản dao tiếng vang lên, Thiên Lang một đao liền đem Hàn Ninh đánh bay ra ngoài, đáng sợ kia lực đạo chẳng những đánh nứt Hàn Ninh hộ khẩu. Liền xương bàn tay đều chấn vỡ hắn mấy cây. Gia hỏa này như thế nào trở nên mạnh như vậy, vừa mới qua đi bao lâu? Hàn Ninh không thể tin nhìn lên trời lang, giống như gặp quỷ đồng dạng. Mà lúc này, Bàng Vũ kia trường hồng cũng tập, kích, đến Liêu Thiên Lang hậu tâm, đang lúc Bàng Vũ cho là đánh lén thành công thời điểm, một cái dữ tận màu đen long đầu từ thiên lang trong thân thể ló ra, một ngụm liền cắn cầu vùng kia phía trên. Ầm. Bàng Vũ pháp khí vậy mà nhường hỗn độn hỏa thai hóa thành hắc long sinh sinh cắn một hối, cùng pháp khí tính mệnh giao tu Bàng Vũ lập tức lọt vào phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cũng liền tại lúc này, một loại cảm giác hồi hộp đột nhiên từ Thiên Lang đấy lòng dâng lên, hắn biết đại sự không ổn, nhanh chóng đưa tay trộm một cái, đem Bàng Vũ chắn trước người của mình, tiếp đó hỗn độn hỏa thai đột nhiên thu về, xoay quanh tại hắn nguyên thần phía trên. Xù, một tiếng vang nhỏ, một tia ô quang chớp mắt đã tới, xuyên thủng Bàng Vũ mi tâm. Bàng Vũ mắt trợn trừng, không thể tin nhìn xem hàng Ngọc, hắn nhiều lần cùng trời lang giao thủ, đều toàn thân trở ra, không nghĩ tới lần này lại thành liêu Thiên Lang tấm mục, chết tại người mình trong tay, cái này khiến hắn như thế nào nhắm mắt. 534 thứ 534 chương Hắc Ma Hải lão giao Hàn Ngọc, ngươi mẹ nó giết ta đừng đệ. Bàng Diệu một cái kéo lấy Hàn Ngọc cánh tay, tức giận quát. Tuy đại thế tộc bên trong không có thân tình, nhưng Bàng Diệu hết lần này tới lần khác là một cái, nhìn thấy mình đường đệ ở trước mắt bị giết, vẫn là vô cùng tức giận. Không lô cháy gỗ, ánh mắt ngươi là mù đi sao? Người là không phải ta giết ngươi xem không thấy, còn không mau ra tay. Hàn Ngọc tức giận quát. Hàn Ngọc lúc này cái nào lo lắng cùng Bàng Diệu tính toán, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Thiên Lang, chỉ sợ phát sinh ngoại ý muốn gì, nhường Thiên Lang cho chạy thoát. Nhưng ngoại ý muốn chính xác xảy ra, cái kia diệt hồn chân quán xuyên bảng vũ sau đó, chính xác bắn về phía Lưu Thiên Lang, nhưng còn không có đâm trúng Thiên Lang liền bị hỗn độn hỏa thai lộ ra đạo văn xiển xích gói ở mặc dù thiên lang bây giờ chỉ là nắm trong tay một điểm đạo văn gia long, nhưng muốn đối phó một cái đại vu thần sử dụng pháp khí, vẫn là dư sức có thừa. Thời gian mấy hơi thở, thiên lang liền đem diện hồn trên kim lạc ấn cho trừ đi, tiếp đó đánh lên mình là ấn. Cái này khiến thiên lang khiếp sợ không thôi, dựa theo cái này diện hồn châm phẩm cấp, chính là hắn toàn lực luyện hóa, ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày, nhưng mà đạo văn chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Lúc này thiên lang rốt cuộc minh bạch, lão hỏa nhân vì cái gì chấn kinh với hắn cơ duyên và thiên phú. Phốc. hồn trên kim lạc ấn bị thiên lang bài trừ. Hàn Ngọc lọt vào phản vệ, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, tức giận hô, "Bàng Diệu, ngươi mẹ nó còn chờ cái gì, mau ra tay." Hắn đem ta diệt hồn châm luyện hóa. "Cái gì?" Bàng Diệu không thể tin nhìn về phía cái kia giống như một đầu thú bị nuốt một dạng thiên lang, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết người này đồng dạng. Thiên lang hữu tâm thử một chút diệt hồn châm uy lực, thế là tâm niệm vừa động, cái kia đen châm đã nhanh như điện chớp bắn về phía Hàn Tha. "Không!" Hàn Tha hoảng sợ kêu lên, liều mạng hướng về nơi xa chạy trốn, nhưng hắn còn chưa đi ra mấy bước liền bị diệt hồn châm đổi kịp quán xuyên đầu, nguyên thần cũng tại trong chớp mắt vỡ nát, một bộ không tức giận thể xác rơi xuống đất. Thiên Lang đang muốn thu hồi diệt hồn châm, lại phát hiện cái tia đen châm đã hóa thành cho tàn, nguyên lai like cái đồ chơi này là có số lần hạn chế, xem ra Hàn Ngọc khi lấy được cái này diệt hồn châm phía trước đã bị người dùng qua. Bất quá thiên Lang lại giả bộ thu hồi diệt hồn châm, ánh mắt xâm lén nhìn về phía Hàn Ngọc cùng Bàng Vũ. "Ra tay a, ngươi là tên con tiếp." Hàn Ngọc tức giận nhìn về phía Bàng Diệu, nóng nảy hô: "Ra tay em gái ngươi, tất nhiên hắn có thể khắc chế diệt hồn châm, lão tử còn trắng tiến hắn một cây, ngươi trò ta có bệnh a, cho ta vây quần hắn." Bàng Diệu đột nhiên quay người, hướng về phía bảng lân liên minh tinh nhuệ nhóm la lớn: Tiếp đó giống như một chỉ chân trượt con thỏ đồng dạng, rút vào bên cạnh rừng cây, biến mất không thấy. Gia hỏa này nhìn thấy Thiên Lang vậy mà không sợ diệt hồn châm, lập tức túng, tất nhiên diệt hồn nhằm vào phương vô hiệu, hắn còn ra tay đó chính là ngu xuẩn, có thứ này nơi tay, về sau có lẽ còn có thể làm cho đối phương kiêng kỵ một chút. Hàn Ngọc cùng Bàng Lân Liên Minh tinh nhuệ rõ ràng cũng nghĩ minh bạch trong này then chốt, lúc này liền muốn vứt bỏ địch mà chạy. Nhưng Hàn Ngọc lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Thiên Lang cũng không tiếp tục dùng diện hồn châm giết người, hơn nữa nghĩ cùng rắn giết ra một đường máu. Hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền phản ứng lại. Đại gia vây hắn lại, Diệt Hồn châm là có hạn chế số lần sử dụng, hắn Diệt Hồn châm đã mất hiệu lực. Hàn Ngọc điên cuồng hô lớn. Bang Lân Liên Minh Tinh nhuệ gặp Hàn Ngọc không có chạy trốn, lúc này liền tin mấy phần, suýt chút nữa tự loạn trận cướp chính bọn họ lại lần nữa hợp thành trận thế, cái kia sắp tiêu tán hình người cùng kỳ lân hư ảnh lại lần nữa ngưng thật đứng lên. Thật là một cái khó dây dưa ra hỏa, xem ra không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Thiên Lang lập tức hành não, ngăn trở một hồi thương lâm, chiều Hàn Ngọc liếc mắt nhìn, nội tâm đặt quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định muốn xử lý trước gia hỏa này. Hàn Ngọc đối mặt Thiên Lang ánh mắt, cũng là đại vu thần chính hắn. Không khỏi cảm giác toàn thân một hồi băng hàn, Tựa hồ bị một con manh thú thở hổng hoang theo dõi đồng dạng. Thiên Lang cảm thụ một chút không gian trung quanh, không khỏi nhíu mày. Có lẽ là bởi vì ở trên mặt đất duyên cớ, nơi này thiên đạo áp chế so với hố trời địa hạ thế giới còn nghiêm trọng hơn. Hắn đột thục lời nói, đoán chừng còn không có lặn xuống đến 10 trượng sâu, liền đã bị đâm giết đi ra. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, không phải vậy sẽ mệnh chết ở nơi này. Hai tòa thương trận giống như lồng giam đồng dạng, mấy ngàn Vu Vương Vu Thần khí thế tương liên, cơ hồ khóa lại phương thiên địa này. Thiên Lang kiệt lực ngăn cản hai cái phương trận công sát đánh giết, lộ ra càng cố hết sức. Hắn dù sao cũng là người không phải thần, bây giờ hắn liền câu thông hư không linh giới khe hở cũng không có, chỉ cần hắn hơi ngây người, cũng sẽ bị súng kia rừng đâm thành con nhím. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn còn không thể vận dụng hỗn độn hỏa thai, đối phương tất nhiên sử dụng một cây diệt hồn châm, nói không chừng còn có cái thứ hai, hắn không thể liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Thiên Lang xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách hắn chỉ còn lại hơn 10 dặm Hắc Ma Hải, tâm thần khẽ động, trong lòng đã có chủ ý chỉ thấy hắn linh tâm tinh khí, trên người thần quang đột nhiên nộ tung, đem cái kia kém một chút liền có thể đem hắn nhấc lên thương lâm nộ tung. Quanh quẩn ở trên người hắn thế giới chi lực cũng tức thời quấn quanh đến rồi chạm thiên đao phía trên, tùy theo không gian chi lực tràn động, tất cả đều kể đến bên trên lưới đao. Mở. Thiên Lang hét lớn một tiếng, chạm thiên đao bổ ra một đạo trăm trượng đao mang, đây là hắn trước mắt có thể chém ra mạnh nhất một đao. Chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh cắt chém, che ở trước người hắn đích thực hình người hư ảnh trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, mà cái kia ngưng kết thành nhất thể phương trận tự nhiên cũng bị bổ ra, thậm chí có hơn 10 người trực tiếp đao mang kia lên không gian chi lực cắt thành báu vụ. Thừa dịp cái này khe hở, Thiên Lang hóa thành một trận gió, từ cái kia bị đánh đi ra ngoài trong khe hở xuyên qua. Chờ cái kia bảng ra phương trận kia lần nữa ngưng làm một thể thời điểm, Thiên Lang đã vượt qua phương trận, hướng Hắc Ma Hải phương hướng điên cuồng chạy trốn. Phế vật, nhiều người như vậy đều không trận nổi một người, còn không mau đuổi theo cho ta." Hàn Ngọc nói xong, liền trước tiên liền xông ra ngoài. Phía trước hắn còn do dự, lo lắng Thiên Lang còn có hậu chiêu, bây giờ xem ra, Thiên Lang thật sự kiệt lực, hắn nơi nào sẽ buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Thiên Lang không dám có sơ qua dừng lại, Hàn Ngọc mặc dù gặp phản vệ, nhưng diện hồn châm chỉ là hắn tạm thời tế luyện một kiện pháp khí, đối với hắn thực lực ảnh hưởng không lớn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, Không nói cái kia hai tòa Vũ Vương Vũ Thần Phong trận, chính là đối đầu Hàn Ngọc cái này đại Vũ Thần đều quá sức, hơn nữa cái kia bàng rượu còn không biết là thực sự chạy trốn vẫn là núp trong bóng tối, vạn nhất đánh trở lại vậy hắn chính là thập tử vô sinh. Phía trước là Hắc Ma Hải, hắn trốn không thoát. Hàn Ngọc thôi động toàn thân vô lực, mau lẹ như gió, mặc dù còn không có ngự không phi hành nhanh chóng như vậy, nhưng là tại từ từ tiếp cận Thiên Lang. Rất nhanh, đến rồi Hắc Ma Hải biên giới, Thiên Lang không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nhảy vào Hắc Ma Hải, chỉ cần đối phương có chỗ chần chờ, hắn thì có cơ hội thở dốc, liền có thể tiến vào hư không linh giới. Bất quá dù cho tiến nhập Hắc Ma Hải, Thiên Lang cũng không có muốn dừng lại ý tứ, mà là không ngừng hướng biển sâu kín đáo đi tới. Trước đó hắn vẫn vu vương cảnh thời điểm liền dám vượt qua Hắc Ma Hải, bây giờ hắn đã là đại vu thần, cho dù cái này Hắc Ma Hải trung tâm hắn cũng đi phải. Đáng giận, Hà Ngọc bọn người đuổi tới Hắc Ma Hải biên giới liền ngừng lại, bọn hắn nhưng không có Thiên Lang dũng khí, dám hướng về đây giống như vượt sâu hắc ám một dạng Hắc Ma trong biển hải lý nhảy. Thiên Lang hồn mắt mở ra, thần thức lan tràn mà ra, một mực hướng về dưới biển sâu, sâu dưới biển tiềm hình một hồi lâu, xác định sau lưng không có người đuổi tới, lúc này mới thoáng buông lòng một hơi. Trong lúc hắn muốn tiến vào hư không linh giới cho ngao linh báo bình an thời điểm bên trong biển sâu đột nhiên thoáng qua một đạo cái bóng to lớn phía trên có một tia vô cùng yếu ớt nhưng lại giống như đã từng quen biết khí tức nếu không phải thiên lang cảm giác khác hẳn với thường nhân căn bản không phát hiện được nghi ngờ thiên lang cũng không có lập tức tiến vào hư không linh giới mà là hướng về đạo hắt ảnh kia đổi tới cái này hắt ma hải nước biển mặc dù đen như mực lại không cách nào ngăn cản thiên lang tầm mắt và cảm giác theo không ngừng lặn xuống thiên lang cuối cùng tiếp cận mục tiêu nguyên lai là một đầu hải giao nó đã dài ra bốn chân tản ra đại vu thần cảnh khí thế hiện nhiên là một đầu có tu luyện thành đại yêu mặc dù thiên lang theo sát ở phía sau của nó nhưng nó lại không phát hiện được thiên lang tồn tại mà cái kia sợi như ẩn như hiện khí tức quen thuộc là từ hải giao trên đầu truyền tới cái kia hải giao một mực tới lui đến rồi biển sâu trên đường thôn phệ vài đầu hải thú sau đó tiến nhập một cái to lớn biển khơi thực chất xào huyệt ở trong đang lúc nó chuẩn bị ngủ say thời điểm đột nhiên ngưng lên đầu lâu khổng lồ cảnh giác nhìn về phía xào huyệt cửa vào người là người nào nhìn thấy trong cửa vào bóng người xuất hiện hải giao đột nhiên đứng lên mặc dù cực độ chấn kinh cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi hiện nhiên là một đầu thấy qua việc đời đại yêu ta không có ác ý chỉ là từ trên người của ngươi cảm thấy một kia khí tức quen thuộc, cho nên theo tới xem." Thiên Lang nói, nhìn về phía Hải Dao trên trán ngân sừng. "Ngươi sáu, chẳng lẽ nhận biết người kia?" Hải Dao khiếp sợ nhìn lên trời lang, kích động đến đầu to lên xúc tu đều run rẩy. "Bây giờ ta còn không xác định luồng khí tức kia là ai, bất quá ta phỏng đoán, ngươi sở dĩ đến nơi này các loại cảnh giới đều không thể hóa lòng, chính là bị sừng rồng lên món đồ kia cho giữ lại bệnh mà a." Thiên Lang nhìn về phía Hải Dao sừng rồng trên viên kia cổ pháp chiếp nhẫn, trong lòng càng khẳng định, chiếp nhẫn kia chủ nhân hắn nhất định là qua. "Ngươi có thể ngón tay giữa vòng lấy xuống." Hải Giao khao khát nhìn về phía Thiên Lang, nó từ một đầu đi sông giao tu luyện đến nay, theo lý thuyết chỉ cần vào biển liền có thể hóa long mới đúng, nhưng mười mấy vạn năm trôi qua, tu vi của nó mặc dù có tiến bộ lớn, thế nhưng là không cách nào tiến hóa. Nếu không phải bởi vì nó là yêu tộc, tuổi thọ kéo dài, đã sớm hóa thành núi đất, nhưng kể cả như thế, nếu như nó lại không đột phá, còn dư lại thọ nguyên cũng không chống đỡ được bao lâu. Ta không dám cam đoan nhất định thành công, nhưng mà có thể thử xem, bất quá ngươi nhất thiết phải phát hạ thiên đạo huyết thể, chỉ cần ta không đối với ngươi trong lòng còn có ác ý, ngươi thì không cho tổn thương ta bằng không ta sẽ không xuất thủ, hơn nữa chiếc nhận lấy xuống sau đó ta muốn mang đi, lấy hay không chính ngươi quyết định. Đầu này lao dao vô luận là tu vi hay là thể phách đều không kém chút nào với Thiên Lang, nếu như tại hắn lấy chiếc nhận thời điểm, Hải Dao đột nhiên đánh lén, Thiên Lang cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. 535 thứ 535 chương vô hình biến mất chiếc nhận không biết tiểu hình đệ xương hô như thế nào. Hải Dao đánh ra cẩn thận liếu thiên Lang khế đảo, đột nhiên vấn đạo. Tại hạ Thiên Lang, Thiên Lang nghe xong ngươi sẽ biết Hải Dao quyết định, thế là nói thẳng không kiến kỵ. Hảo Ta Lệ Quân ở đây lập xuống Thiên Đạo huyết thế, chỉ cần thiên Lang huynh đệ không đúng lòng ta tôn ngất ý, vô luận thế nào, ta Lệ Quân cũng sẽ không thương hắn một chút, làm trái thế này, liền để ta Lệ Quân tu vi vĩnh viễn không tiến thêm, bị Thiên Đạo vênh thành bã vụn. Lệ Quân không chút do dự phát hạ ác độc Thiên Đạo huyết thế, bởi vì nó vô cùng rõ ràng, Thiên Lang không ra tay, nó cũng không sống nổi mấy năm, nó rõ ràng cảm thấy tuổi thọ của mình thật sự còn thừa không có mấy. Nếu không phải trước kia bị tròng lên chức nhận thời điểm, đối phương đưa nó một quả tăng thêm thọ nguyên trái cây, cho dù nó là giao long cũng sống không đến hôm nay. Nếu như Tiên Lang có thể đem cái kia cầm giữ nó mệnh mạch chức nhận lấy đi, Nói không chừng nó liền có thể từ đi sông giao biến thành vào biển Long, đến lúc đó thiên hạ chi đại, nó đi đâu không thể. Đến nơi cái kia nho nhỏ chiếc nhẫn, quả nó là cái gì bà bối, cầm dự đã biết lâu như vậy, không nghiền nát nó cũng không tệ rồi, há lại sẽ giữ ở bên người trước mắt. Hơn nữa chiếc nhẫn kia rất rõ ràng là người kia tận lực lưu lại, chờ đợi có thể lấy xuống người, nếu như thiên lang có thể ngón tay giữa vòng lấy xuống, bảo ngày mai lang chính là người kia phải đợi người. Xem ra lệ quân huynh đệ cũng là, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thiên lang đi tới nơi này, đầu to lớn vô cùng hải giao bên cạnh bất quá cho dù lệ quân đã đem cả đầu đều dán tại trên mặt đất, thiên lang vẫn là với không tới trên đầu nó sừng rồng. huynh đệ, đã tội. thiên lang ấy này nói, tiếp đó trực tiếp nhảy đến rồi hải giao trên đầu. đối với cái này, lệ quân ngược lại không nói gì, dù sao cũng là nó muốn cầu cạnh thiên lang, hơn nữa nó cũng biết, thiên lang cũng không có mạo phạm ý tứ của nó. thiên lang hai mắt hôi quang ngung lung, dùng thần thức đem cái kia sừng rồng bao khỏa, tiếp đó từ từ xâm nhập cái kia xưa cũ chiếc nhẫn bên trong, rất nhanh liền gặp một tầng trở ngại, đó là cấm chế chi lực, mà lại là cao vô cùng sâu cấm chế chi lực. thiên lang thần thức đột bảo, giống như đụng phải giống như tường đồng bách sắt. Lệ quân huynh đệ, ngươi đây là đắc tội người nào? Cấm chế này đừng nói ta một cái đại vu thần, chính là vu thần vương tới cũng không có cách nào. Đây chính là đạo cảnh đại năng bảy cấm chế à? Thiên Lang vô lực nói, Hắn tử cấm chế kia ở trong cảm nhận được đạo sức mạnh, hơn nữa không phải hắn lĩnh ngộ loại kia nửa vời đạo văn, mà là hoàn chỉnh đạo. Lấy hắn hôm nay cấp độ căn bản là không có cách phá giải. Ta cũng không biết, trước kia có một cái đáng sợ nữ tử cùng người tại hắc ma trên biển khoảng không chém giết, cái kia một hồi đại chiến thật là đáng sợ, chỉ là một đạo kiếm khí tiết lộ xuống, liền diệt sát vô tận hải yêu, liền ta đều chỉ có thể co đầu rút cổ dưới đáy biển, không dám lo đầu bây giờ lệ quân nhớ tới trước kia trận chiến kia đều lòng còn sợ hãi cái kia rất rõ ràng là vượt qua Vu Thần Vương chiến đấu vậy ngươi lại là như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy Thiên Lang tỏ mò hỏi hai người cuối cùng lưỡng bại câu thương nữ tử đã rơi vào hắt ma hải chìm đến động phủ của ta phía trước ta vốn là hảo tâm hảo ý muốn đi kiểm tra một chút thương thế của nàng ai ngờ nàng tiện tay quăng ra sẻ đem quỷ đồ chơi bọc tại ta sườn rồng lên đến nay đều lấy không tới vậy ngươi có biết thân phận của bọn hắn Thiên Lang ánh mắt sáng rực rốt cuộc biết hắn cảm thấy cái này chớp nháy quen thuộc cũng không nhớ ra được nguyên nhân bất quá hắn vẫn muốn xác nhận một chút từ bọn họ mắng nhau bên trong ta nhớ mang máng nam mắng nữ thiên gia dương nghiệt nữ mắng nam diều gia xuất sinh sự tình mặc dù trôi qua vô tận năm tháng thế nhưng một trận chiến thật sự là quá mức kinh tâm động phách hơn nữa ảnh hưởng tới lao giao long một đời cho nên nó nhớ kỹ đặc biệt tin tưởng quả nhiên là bọn hắn mặc dù đang trong dự liệu thiên lang vẫn cảm thấy thật trùng hợp chi tiết nhẫn này lại là lao tổ tông nữ nhi cũng chính là bị đánh tiên thạch gọi là tiểu hồng nữ tử kia lưu lại a huynh đệ ngươi cũng họ thiên nữ tử kia không phải là ngươi bản gia người a lao giao long đột nhiên phản ứng lại kinh ngạc hỏi việc này nhắc tới cũng sảo nữ tử kia là ta ông tổ nhà họ Thiên Tông lưu lại một mạch khách nhân, nói đến cũng coi như là bạn gia người, ngươi sẽ không bởi vậy trách ta à? Thiên Lang hướng xuống nhìn một cái lao dao long, có chút ngượng ngùng nói: một mã thì một mã, việc này cũng không phải lão đệ ngươi làm, ta trách ngươi làm gì? Hơn nữa ta cũng không hận nữ nhân kia, nếu như không có nàng, nói không chừng bây giờ ta đã là một đống khô cốt. Bất quá thứ này thật sự không có cách nào khúc xuống sao? Lệ Quân có điểm tâm cho ý lời, mặc dù nó thu được kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng dừng bước tại cảnh giới trước mắt, không cách nào lại làm được phá, nó còn nghĩ leo lên càng đỉnh cao hơn, xem chỗ càng cao hơn đích thực phong cảnh mặc dù hắn nhìn trời lang không có ôm hy vọng quá lớn nhưng ít ra còn có một tiếng hy vọng nếu như thiên lang cũng không biện pháp vậy nó liền thật sự chỉ có chờ chết ở nơi này lớn như vậy tiên thần thế giới bên trong vu thần vương căn vốn không có mấy cái hơn nữa đều ở đây trong thế giới nhân loại muốn nó khốn đốn đi cầu bọn hắn cái này hiển nhiên không có khả năng loài người âm hiểm dảo quệt là có tiếng lao dao long đi cầu bọn hắn coi như ngón tay giữa vòng lấy xuống cũng sẽ biến thành sủng vật của bọn hắn cuộc sống như thế nó còn không bằng chết đi coi như xong ai cái này thật xấu thiên lang vừa định nói mình không có biện pháp thời điểm lại đột nhiên trợn mắt hốc hoồm, bởi vì Lao giao long độc giác trên cái kia chiếc nhận thế mà không thấy. Thiên lang thần thức trong nháy mắt dọc theo đi, bao trùm phương viên mấy trăm trượng hải vực, cẩn thận tra xét mỗi một chỗ chỗ, lại không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, điều này không khỏi làm hắn dùng mình cùng thời khắc đó, Lao giao long cảm giác toàn thân chậm nhẹ, cái kia cầm giữ nó mười mấy vạn năm gông xiềng vậy mà biến mất, nó hưng phấn đến trở thiên lang vọt ra khỏi Hắc Ma Hải. Gào gừ Lao giao long hưng phấn gầm to, nó đã quá lâu không có hưởng thụ loại này tự do. Theo lão giao long gầm rú, trên người nó khí thế càng ngày càng mạnh, cái kia bởi vì bị chiếc nhận áp chế mà không cách nào đột phá quân hải tại thời khắc này cuối cùng mở ra thiên lang biết lão dao long đây là muốn đột phá mũi chân hắn điểm nhẹ từ lão dao long trên đầu bay khỏi rất xa đứng tại giữa không trung phía trên mặc dù hắc ma trên biển khoảng không đầy tự nhiên cấm chế nhưng cái này còn không làm khó được thiên lang bất quá nhường thiên lang nghi hoặc không hiểu là lão dao long trên người chấp nhận là thế nào biến mất lấy linh giác của hắn hẳn là không người có thể dưới mí mắt của hắn động tay chân mới đúng hơn nữa tất nhiên đối phương có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi chấp nhận chứng minh thực lực của hắn ở xa bọn hắn phía trên vậy hắn vì cái gì chỉ là lấy đi chấp nhận cũng không hiện thân đâu hơn nữa chiếc nhẫn này rõ ràng là tiểu hồng tận lực lưu cho người nào đó vì cái gì mười mấy vạn năm qua đều tốt hết lần này tới lần khác tại hắn xuất hiện thời điểm tiêu thất đâu chẳng lẽ là lão tổ tông thiên lang nghĩ tới đây loại khả năng lập tức kích động bởi vì trừ liêu thiên huyễn đại đế bên ngoài hắn nghĩ không ra người nào có thể dễ dàng đem tiểu hồng chiếc nhẫn cho lấy xuống trước đây thiên huyễn đại đế biến mất thời điểm thiên lang vẫn rất khổ sở bởi vì hắn không cách nào xác định lão tổ tông chết sống bây giờ xem ra lão tổ tông hẳn là còn sống chỉ là không biết hắn giấu ở cái kia vì cái gì có thể một mực đi theo chính mình xem ra lão tổ tông trạng thái không đúng chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp gặp nhau nữa. Thiên Lang nhìn chung quanh nói, giống như là đang ăn nuôi mình, hoặc như là đang nói chuyện với người nào. Bất quá hắn đợi nửa ngày, vô luận là chung quanh hay là hắn bản thân cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, điều này không khỏi làm Thiên Lang một hồi thất vọng, đối với mình phòng đoán lại dao động đứng lên. Ở vào hưng phấn trạng thái, lao giao long trực tiếp vọt lên giữa không trung, những ngày kia nhiên cầm chế tại trên người của nó lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thậm chí cạo xuống một cái khối khối huyết nụ, nhưng nó lại không có quan tâm chút nào. Ha ha, lão thiên có mắt, để cho ta gặp phải Thiên Lang huynh đệ, hôm nay ta lão giao hòa long Từ đây Hắc Ma Hải lấy ta là tôn, lệ quân khí thế trên người liên tục tăng lên, khiến cho toàn bộ Hắc Ma Hải bầu trời đều bị vu lực đám mây che đậy, to lớn vu lực vòng xoáy tạo thành. Cảnh tượng này, hoạt thoát thoát nhiều năm lão yêu hiện thế, khiến cho tiếp giáp Hắc Ma Hải đông đảo vương triều cùng bộ tộc đều kinh hãi run sợ, lo lắng cái kia trong đám mây quái vật đột nhiên lao xuống đối bọn hắn tiến hành diệt tộc. Lao nên thu, người nghĩ sương ba Hắc Ma Hải còn phải hỏi qua bản tôn, một vị toàn thân đen như mực, chiều cao trăm trượng ma nhân từ dưới biển sâu sâu dưới biển đi ra, trên người hắn cũng là cao cao nổi lên khối thịt, sáu đầu cánh tay to lớn bên trong có bốn cái nắm lấy cự hình vũ khí. Hắn na cự lớn trên đầu còn mọc đầy con mắt, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Bản Vương cũng không đáp ứng. Một cái giống như cự sơn một dạng bạch tuộc quái cũng nổi lên mặt nước, đáng sợ kia khí thế hiện lộ rõ ràng thân phận của nó, nó cùng cái kia ma nhân vậy mà đều là Vu Thần Vương sơ kỳ đại yêu. Ha ha, Thiên Nhãn lão ma, lão ô tặc, bây giờ ta tránh thoát gò bó, chỉ bằng vào hai người các ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Lão giao long mặc dù mới vừa mới đột phá, lại bá đạo vô cùng, nó nhìn cũng không nhìn hai cái đối thủ cũ một mắt, chỉ là đang không ngừng tán nuốt bầu trời vô lực đám mây, rõ ràng không có đưa chúng nó để vào mắt một đầu bị cầm tù nhiều năm lão nê thu mà thôi ai cho ngươi tự tin dám như thế khiêu khích bản tôn vốn còn muốn để cho ngươi ám độ vào năm đã ngươi không linh tỉnh chỉ có sớm tiễn ngươi về Tây thiên lão kia ma nhân vừa mới nói xong nó trên đầu cái kia ánh mắt rầm rạp chẳng chỉ đánh liền ra vô số hương quang mà cái kia bạch tuộc quái cũng không cam chịu rất lại phía sau rũ ra mấy cái sơn mạch một dạng xúc tu che khuất bầu trời phóng tới lao dao long cái này hai cái lao quái vật rõ ràng cũng cảm nhận được lao dao long đáng sợ vô cùng ăn ý lựa chọn liên thủ đối mặt hai cái nhiều năm lão yêu công kích lao dao long căn bản không có nhìn ma nhân vì ý nó hừng quang đánh vào trên người mình, trực tiếp đánh về phía cái kia bạch tuộc quái. A, hát ma trong biển lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bạch tuộc quái lộ ra mấy cái xúc tu bị lao dao long sinh sinh kéo đứt, liền đầu của nó đều bị lao dao long lợi chảo xé ra. Cùng một thời gian, thiên nhãn ma quái phát ra hừng quang cũng đánh tới lao dao long trên thân, lập tức xuất hiện trên trăm cái huyết động, tiên huyết chảy ngang, nhưng lao dao long hử cũng không hừ một tiếng, nó lắng động hơn trăm ngàn lại. Hậu tích bạc phát, căn cơ chi kiên cố, căn bản cũng không phải là trước mắt cái này hai cái lao quái vật có thể sánh được. Hơn nữa dao long nổi danh thể phách cường đại, như thế nào lại quan tâm chút thương nhỏ này? Lão dao long nhẫn nhịn hơn trăm ngàn năm đan khí, đã sớm tới danh giới bùng nổ, bây giờ còn có người tới khiêu khích nó, đây quả thực là cho nó đưa ra tức giận bao cát ta. Đi trên đi. Lão dao long hất lên đôi, trực tiếp đem thiên nhãn ma quái tính cả nó cực lớn vũ khí đánh bay ra ngoài, tùy theo thể nội nô ra một đôi cự chảo, kéo lấy bạch tuộc lạng nguyên thần, hai ba lần liền thôn vẹn xuống, để ở nơi xa ngắm nhìn đông đảo đại yêu kinh hồn tăng đạm. Lúc này liền quỷ sát xuống dưới. Long Vương thần uy hạo đảng, chúng ta nguyện phụ ngài làm vương, vĩnh viễn không phản bội. Giấu ở xa xa còn muốn các thủ lĩnh tất cả đều xông ra, túi đầu xương thần. Long Vương tham mạng, thiên nhãn nguyện thần phục. Thiên nhãn ma quái nhìn thấy Bạch thuộc Lạ Hạ Trưởng, lập tức túng, nó biết mình tuyệt đối không phải là lão giao Long đối thủ, thế là quả quyết đi theo đầu hàng. 536 thứ 536 trường quân hồn đã thành đại sự có hy vọng ký kết chủ phó khế ước, bằng không là ô tật chính là của ngươi Hạ Trưởng. Lão giao Long liếc xéo thiên nhãn ma quái một mắt, trực tiếp uy hiếp nói: Nếu là thiên nhãn ma quái dám có một tí trơ trở, nó sẽ không chút do dự tiễn đưa nó quy thiên, đem một đầu có dị tâm nhiều năm lao yêu nuôi dưỡng ở bên cạnh, chỉ có đồ đần mới làm như vậy. Thiên nhãn nguyện ý, thiên nhãn ma quái nói xong, quả quyết để cho mình thú linh đi ra, đây là một đầu cùng nó đồng dạng bộ dáng linh thể, giống như bộ tộc vu linh cùng thiên lang lang linh ký kết khế ước như vậy, thiên nhãn ma quái thú linh trực tiếp nhận lao giao long thú linh làm chủ. yêu tộc cùng nhân tộc quả nhiên vẫn là có khác biệt, tại đến đạo cảnh phía trước, nhân tộc phổ biến nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể quần cư, cùng phụng dưỡng một cái vu linh, mà yêu tộc theo đuổi là tự thân cường đại, cho nên chính mình phụng dưỡng thú linh. đối với hắc ma hải nội đấu. Thiên Lang vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải hắn không muốn rút vội vàng, mà là hắn biết lệ quân có ngạo khí của mình, cho dù là muốn cầu cảnh hắn, cũng là tại xưng Hinh gọi đệ dưới tình huống tiến hành. Lão Giao Long đã thu phục được Thiên Nhãn Ma Nhân sau đó, cũng không tiếp tục đi thu tiểu đệ, mà là tại giữa không trùng kiệt lực thôn Vân Thủ Vụ, củng cố thu vi. Rất nhanh, trên người nó thương đều biến mất hết, hơn nữa lột ra một cái tầng vỏ khô, một lần nữa giải ra ô quang lõe lõe lân phiến, liền nguyên bản không có vậy trên bụng đã lâu ra mới tinh vảy rồng. Rõ ràng nhất chính là nó trên đầu độc giác dụng. Tại hai bên cái chán dài ra hai cái phân nhánh sừng rồng, mặc dù còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng cái này đã đủ để hiện lộ rõ ràng thân phận của nó. Thiên Lang không có thúc giục Lệ Quân, cho hắn truyền âm mấy câu sau đó, liền lặng lặng chờ đợi ở một bên. Sau nửa canh giờ, Lệ Quân mới hăm hở bay tới, hôm nay nó nơi nào còn có bọn hắn lần đầu gặp gỡ vẻ dàn mua, khí huyết quần quật như Lang Yên, quả thực là một đầu chính vào tráng niên trơ long. Thiên Lang huynh đệ, để cho ngươi chờ lâu, cái này Hắc Ma Hải quá mức tàn loạn, lão ca dựa theo ngươi nói loại phương pháp này, để bọn hắn trục từng ký kết khế ước, bây giờ lão ca đã là Hắc Ma Hải đán mặt vương. Lão Giao Long tự hào nói. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, Lão Ca là một cái người thô kịch, nhưng huynh đệ đối với Lão Ca ơn tình, Lão Ca vinh thê không quên. Về sau huynh đệ nhưng có bất kỳ phân công, cứ cho ta Hắc Ma Hải truyền lời, chính là nhường Lão Ca xuất linh Hắc Ma Hải huynh đệ, san bằng toàn bộ tiên lục đều thành. Lão Ca nói quá lời, bất quá ta thật là có sự kiện muốn nhờ ngươi. Thiên Lang không có chút nào khách khí nói. Ha ha, huynh đệ ngươi nói, Lão Ca ta tuyệt không hàn hồ. Lão Giao Long nhìn thấy Thiên Lang thẳng tới thẳng lui, chẳng những không ghét, ngược lại cực kỳ vui vẻ, nó vốn cũng không ưa thích loài người lục đục với nhau. Thiên Lang tính khí rất đúng khẩu vị của nó, ngươi nên đoán được ta là thiên ngoại người. Bây giờ Đông Hoang cùng Nam Hoang đều là của ta địa bàn, ta lo lắng tại ta chinh chiến thần thổ thời điểm, có người vây lại ta hậu viện, Hắc Ma Hải tiếp giáp hoang dã ba phương hướng, cho nên ta hy vọng lão ca có thể thay ta chăm sóc một chút. Theo xâm nhập thần thổ, Thiên Lang lo lắng nhất chính là hoang dã, những cái kia ngoại giới tới thiên tài mặc dù bởi vì một chút ẩn bên trong quy tắc, ra chính diện chiến tranh bên ngoài, không thể vô cớ đại quy mô tàn sát bản thổ cư dân, nhưng ám sát mấy cái bộ tộc đầu lĩnh vẫn là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ta làm cái gì đại sự đâu, huynh đệ yên tâm. Trừ phi là người của ngươi, bằng không một con chim ta đều không để hắn thông qua hát Ma Hải." Lão Giao Long trực tiếp vô ngực bảo đảm nói, "Trừ cái đó ra, ngươi nếu là tại thần thổ gặp khó khăn gì, cứ kiếm một tiếng, lấy minh đệ ta thực lực hôm nay, không nói tại tiên lục đi ngang, cũng kém không xa." Rõ ràng Lão Giao Long cũng không dám đem lời nói đến quá vẻ toàn, dù sao thần thổ phía trên còn có đáng sợ thập đại đỉnh tiêm vương triều, những cái kia vương triều chân chính trưởng khống giả không phải người bản thổ, mà là những ngày kia ngoại thần tiên. Thực lực của bọn hắn tiến triển cực nhanh, nói không chừng mấy năm sau đó, tiên lục khắp nơi đều có đại vưu thần cùng vưu thần vương cũng có nói. Lão Ca yên tâm. Thiên Lang Liên Minh cũng không kém, ngươi có thể giúp ta giữ vững hậu phương, đã là giúp ta rất nhiều. Mặc dù Hắc Ma Hải có vô số hải yêu, nhưng mà trên đất bằng, bọn chúng cũng không chiếm ưu thế, Thiên Lang cảm thấy có thể không vận dụng bọn hắn vẫn là không cần tốt. Gặp qua hai vị tiền bối, bái biệt lao dao long lệ quân sau đó, Thiên Lang liền tiến vào hư không linh giới, nhìn thấy hắn bình an trở về, đám người cái kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Trở về liên tốt, linh nhi cô nương thế nhưng là lo lắng rất lâu, hai chúng ta lão gia hỏa sẽ không quay dở các ngươi vợ chồng trẻ gặp nhau, đi thôi. Viêm Đế cùng thất bảo thần lửa sao lại nhìn không gian này đối tiểu tình lang đối với với nhau yêu thương trực tiếp hạ lệnh chủ khách kỳ hỉ đa tạ hai vị tiền bối thanh toàn ngao linh nhìn thấy thiên lang trở về đã sớm vui vẻ đến không được rồi há lại sẽ nguyện ý bồi tiếp hai người bọn họ lao ra hỏa thế là lôi thiên lang song song rời đi hư không linh giới không có bị thương chứ ngao linh cẩn thận kiểm tra thiên lang cơ thể một bộ hiền lành tiểu tức phụ bộ dáng nhường thiên lang nhìn xem một hồi đau lòng ôm chặt lấy nàng ngao linh cũng không âm thanh ôm mình năm nhân không nói gì nữa bọn hắn coi như cái gì cũng không nói đều có thể cảm nhận được tâm ý của nhau Cá ca Ta lợi hại, ngươi không mang theo ta đi ra ngoài chơi, ta còn cho ngươi đặt xuống một cái vương triều. Thiên Lang vừa trở về, Tiểu Đinh làm liền nhào vào trong ngực của hắn, nũng nịu tựa như tranh công. Lợi hại, đều lợi hại, xem ra ta vẫn là xem nhẹ các ngươi. Thiên Lang sở lấy Tiểu Đinh làm đầu, rõ ràng cũng vô cùng vui vẻ. Đó là đương nhiên, bất quá năm tỷ tỷ hung thú đại quân thật tốt bá khi à, lại cao to lại uy máy, mới vọt tới huyền âm vương triều vương thành, những binh lính kia đều dọa đến không dám động. Tiểu Cô Nương vừa mở ra máy hất liền không dừng được, tựa hồ đối với nắm thủ hạ những cái này đầu to lớn hung thú đặc biệt thâm mộ. Thiên Lang đại ca. Ngươi đừng nghe Tiểu Đinh làm nói bậy, nàng thiết cốt con kiến đại quân mới gọi lợi hại, thành một khối, trực tiếp đập tới, nhất kích liền đem người ta Vương Thành đại môn đục bể, hơn nữa ta hung thú đại quân vừa nhìn thấy nàng liền run lên bẩy. Nám tức giận liếc qua trước mắt cái này đẹp quá đáng tiểu nữ hài, không nghĩ ra vì cái gì nhò nhỏ này trong thân thể cất giấu đáng sợ như vậy sức mạnh. Bởi vì đoàn kia ôm nhau thiết cốt con kiến chính là trước mắt tiểu gia hỏa này cho ném qua, lúc đó sau lưng nàng hung thú nhìn thấy đều dọa đến toàn thân run rẩy. Kì kì, ta nhưng là thiên giáp con kiến, nắm tỷ tỷ nơi đó dáng dấp lại lớn cũng không có ta cường tráng. Tiểu cô nương nói, dùng sức huy vũ một chút trong trắng lộ hồng tiểu cánh tay nhỏ, tiếp đó lại hâm mộ nhìn chằm chằm nắm trước ngực, trong mắt mang sinh không thể yêu hâm mộ. Thiên Lang nhìn thấy bực này tình hình, dở khóc dở cười xoa bóp một cái đầu nhỏ của nàng, không biết tiểu gia hỏa này lại nổi lên cái gì một cách tinh quái ý niệm. Tiên thần đại vực mở ra trước đây tử vong tranh giành đã bắt đầu, các ngươi cũng chọn vẹn đã chứng minh thực lực của mình, bây giờ ta tuyên bố, Thiên Lang liên minh toàn tuyến đối ngoại quyết trường, vô luận là cỡ nào thế lực, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Tại quân trường, Thiên Lang đứng tại Lang Linh trên đầu, Đối mặt mấy triệu thiên lang liên minh chiến sĩ, còn có mấy chi vô tận lang tộc đại quân cùng hung thú đại quân, làm trước khi chiến đấu độc viên. Người thuận hương thịnh, nghịch thì chết. Đứng tại quân đoàn phía trước đạm đài minh rút ra bên hồng chiến đao, điên cuồng gầm to đứng lên. Bởi vì sùng bái thiên lang, đạm đài minh nhường luyện khí sư dựa theo chạm thiên đao bộ dáng cho mình chế tạo một thanh màu đen tuyệt chiến đao. Như hôm nay lang ngựa dụng trong quân đoàn cũng xuất hiện một chút vu thần cảnh, nhưng không có người dám khinh thường vị này vu vương cảnh quân đoàn trưởng. Người thuận hương thịnh, nghịch thì chết. Chịu đến đạm đài minh cái kia sụp sôi háo hức lây nhiễm, quảng trường tất cả mọi người đều đi theo gầm to đứng lên. Cái kia mấy trăm vạn chiến sĩ huyết khí sông thẳng lên trời, dần dần trên bầu trời tạo thành một đầu cự lang thân ảnh. Thấy cảnh này, Thiên Lang khẽ miệng dương lên một kia đường cong. Quân hồn đã thành, đại sự có hy vọng. Gần tới 30 năm tiên lục đại chiến đã sớm kéo ra màn che, nhưng Thiên Lang liên minh chân chính tham chiến nhưng là hơn 10 năm sau hôm nay. Đi qua hơn 10 năm tích lũy cùng lắng động, tại mọi người coi thường hoang dã, Thiên Lang liên minh giống như như vết dầu loang không ngừng phát triển mở rộng, cuối cùng trở thành đối sắt thập đại đỉnh tiêm vương triều thế lực các cái khác thế giới những tiên tài kia phát giác được con cự lang này trô đáng sợ lúc thiên lang liên minh đã trở thành một cái quái vật khổng lồ bọn hắn đã ách chế không được có một chút thế lực động ý đồ xấu nghĩ trụ thiên lang liên minh hậu viện lấy đả kích thiên lang uy thế cũng không như nhau bên ngoài tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về bởi vì bọn hắn không ai có thể bình yên trải qua hắc ma hải cái kia hắc ma trong biển hải yêu cũng không biết chúng cái gì ta chỉ cần không phải thiên lang liên minh hoặc hắn quân bạn đỏ ngang tất cả đều không cho phép vượt biển nếu là có người cương ép vượt biển đến rồi hắc ma trong biển lưỡng cũng sẽ bị bọn chúng đập nát đọ ngang người cũng hải cuốt không còn cái này khiến đông đảo ngoại giới thiên tài trăm mối vẫn không có cách giải, cái này thiên lang liên minh rốt cuộc là như thế nào liên lụy hắc ma hải chiếc thuyền này, nhường những cái kia tứ chi phát triển đầu hốc ngu si ra hỏa như thế bảo vệ cho hắn nhóm. Thiên lang liên minh mấy trăm vạn quân đoàn đang không ngừng trinh phạt ở trong, cũng như như vết dầu loang càng lúc càng lớn tương đại, quân đoàn cũng từ mấy trăm vạn đã biến thành mấy ngàn vạn. trước kia bồi theo thiên lang xuất chinh những cái kia hoang dã tinh anh, cũng tại chiến hỏa tẩy lệ ở trong không ngừng trưởng thành, rất nhiều lan truyền gia chiến sĩ thông thường thậm chí trở thành quân đoàn trưởng, nhường cố thủ man hoang các tộc trưởng vui mừng không thôi mà thiên lang tại tổ vũ tiên cung đông đạo bằng hữu cũng từ từ tụ tập đến rồi bên cạnh hắn bao quát xạ rụ to bị cùng heo tám đao bọn hắn vẫn là kỳ hoa tổ ba người cùng xâm la điện tần hạ bọn người nhường thiên lang liên minh càng mạnh lên thiên lang liên minh đại quân tại cũng không tận trong chiến đấu ngưng tụ ra hoàn chỉnh quân hồn vô luận là cỡ nào vương triều chỉ cần thấy được một đầu che khuất bầu trời cự lang hướng bọn họ vương thành công tới trên cơ bản cũng là trông trừng mà hàng hoặc bỏ thành mà chạy cho dù có vương triều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng đánh không được cái kia vô tận hung thú đại quân cùng thiết quất con kiến đại quân ba chạm đổ máu tới cùng thế lực cơ hồ cũng là tan thành mây khói hạ trạng. Bất quá nhường Thiên Lang lo lắng chính là, hắn vẫn không có đệ đệ thiên hổ, còn có tiểu Hàn Hòa ảnh cơ tin tức, ba người này giống như búp hơi khỏi nhân gian một cái giống như, cho dù là thế lực trải rộng tiên lục ảnh lưu không có cửa đâu bất kỳ manh mối. 537 thứ 537 chương kết minh thời gian 10 năm đi qua rất nhanh, Thiên Lang liên minh chinh phục vô số vương triều, giết chết ngoại giới tu sĩ vô số kẻ, phàm là gia nhập vào Thiên Lang liên minh tổ vũ tiên cung tu giả, đều thu được đầy đủ tiên châu. Một ngày này, Thiên Lang liên minh nên đón hai nhóm khách không mời mà đến, cũng là Thiên Lang người quen biết, trong đó Bao Quát rất lâu không thấy Trương Bạch nằm cùng Tô thủy tử. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Trương Bách lớn tuổi tới liền cho Liễu Thiên Lang một cái gấu ôm, nếu không phải Thiên Lang cho hắn huyết mạch quả, hắn chắc chắn không có thành tựu bây giờ. Gia hỏa này khi tiến vào Tiên Thần thế giới phía trước cũng đã là thánh nhân cảnh trung kỳ, bây giờ tại Tiên Thần trong thế giới cũng tu luyện đến đại vư thần cấp độ. Đúng vậy à, hơn 20 năm, đi vào trước, đợi chút nữa ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Thiên Lang vô vỗ Trương Bách năm bả bà vai, rất là trịnh trọng nói. Trương Bách năm nhìn thấy Thiên Lang biểu lộ, biết sự tình không thể coi thường, thế là gật đầu một cái, không nói gì, trực tiếp tiến vào Liễu Thiên Lang liên minh. Vương, Tô Thụy Tử vẫn là giống như trước kia kiệm lời nói. Toàn thân tràn ngập thần côn khí tức, hắn đôi kia thiên lang tôn kính phát ra từ nội tâm, nhường thiên lang bắt hắn căn bản không biện pháp. "Thiên lang huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ta đường muội các nàng không có cho ngươi gây phiền phải a?" Chờ thiên lang sắp xếp xong xuôi bằng hữu của hắn sau đó, một cái nam tử cao lớn mới mang theo hắn đường huynh đệ nhóm đi tới. Người này rõ ràng là thiên lang tại Nguyên Thiên Vương Triều đấu thú trường bên trong cứu ra Vũ Văn, đã nhiều năm như vậy, trước kia vị kia ít nói cao lãnh nam tử cũng cải biến rất nhiều, nhìn diện mục cũng hi Thiên Lang nhìn thấy Vũ Văn đi theo phía sau 6 người, Đại Khái đoán được ý đồ của bọn họ, đang muốn mời bọn họ tiến vào Thần Điện nói chuyện thời điểm. Một cái thúi xanh xanh âm thanh đã chuyển tới. Đường Minh, ngươi nói gì đây? Ta và tỷ tỷ bây giờ thế nhưng là Thiên Lang Liên Minh đại tướng, không biết bao nhiêu vương triều nghe được tỷ muội chúng ta danh hào liền nghe ngóng rồi trốn đâu. Vũ Tiên Nhi không biết ở nơi nào lấy được tin tức, lôi kéo nắm lao đến, so với ngượng ngùng nắm, Vũ Tiên Nhi nhưng là sinh động vui tươi nhiều, không gây sự liền tốt. Vũ Văn Cương Triệu nhìn mình hai vị này đường muội, hắn nhìn ra được, ở trên Thiên Lang Liên Minh, hai cái này muội muội chính xác trôi qua rất nhanh nhạt ít nhất so đi theo đám bọn hắn những thứ này không thú vị đường huynh mạnh. Tốt, tất cả mọi người là người một nhà, cũng đừng khách sáo, mời vào thư nội tưởng đàm luận." Thiên Lang nói thẳng. Tiến vào thân điện sau đó, đại gia phân chủ khách ngồi xuống, Vũ Văn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Thiên Lang liên minh những năm này uy thế chúng ta đều cũng có mắt cùng nhìn, như hôm nay ngoại thế lực năng ngược, ta tổ Vũ liên minh loại này kém hơn một bậc vương triều đã không chống đỡ được bao lâu." Vũ Văn trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, vốn là bọn hắn hùng tâm bừng bừng, cũng nghĩ trở thành thập đại đỉnh tiêm vương triều một trong, nhưng mà những ngày kia ngoại thế lực nội tình thực sự quá thâm hậu, bọn hắn tại tiên lục kinh doanh nhiều năm, Căn bản cũng không phải là hắn nhọn có thể so sánh. Bây giờ Vũ Văn bọn hắn có chút hâm mộ Thiên Lang, hắn không có ngay đầu tiên lựa chọn tại thần thụ phát triển, mà là trốn ở hoàng gia im lặng mà phát tài, chờ địch nhân phát giác được hắn thời điểm, đã không cách nào nuốt vào bọn họ. Đây là chiều hướng phát triển, thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi, không sánh bằng bọn họ là bình thường. Đối với tiên thần thế giới nội bộ, không biết Vũ Minh biết được bao nhiêu. Thiên Lang lời nói xoay chuyển, nhìn xem Vũ Văn mắt chữ tiếc hỏi. Nên biết đại khái đều biết, ta phỏng đoán tiên thần tháp phát hẳn là sẽ ra biến cố gì, lão tổ tông cũng bởi vậy hiểu rõ cái gì bằng không thì cũng sẽ không để cho tổ vũ tiên cung đệ tử dốc hết toàn lực vũ văn suy nghĩ một chút nói thẳng không thiên kỵ người xác định thiên lang kinh hải vấn đạo nếu là tổ vũ tiên cung cũng biết tiên thần hai đạo ấn đoán vậy nói rõ kỳ lân động cùng nhân hoàng điện người át hẳn cũng nhận được tin tức ngày đó lang nhất định phải cân nhắc bọn hắn lui về phía sau đứng đội sự tình xác định bọn hắn 6 người cùng năm tỷ muội cũng là vũ tổ cháu ruột đối với mình lao tổ tông vẫn còn có chút hiểu rõ cái kia vũ tổ sửa rốt cuộc là tiên đạo vẫn là thần đạo thiên lang luốt luốt ngọc trong tay ly đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nhìn như như không có chuyện gì xảy ra vấn đạo đứng tại Thiên Lang sau lưng Tần Hạo đi lên trước, cung kính cho mình Điện Chủ đem rượu rót đầy, lại lui về một cái bên cạnh, một cử động, kia nhường Vũ Văn bọn người cảm giác không thể tưởng tượng, bởi vì Tần Hạo cũng là một cái Vu Thần Cảnh cường giả, chúng ta cấp độ quá thấp, không cách nào phán định Lão Tổ Tông đạo, bất quá Thỉnh Thiên Lang huynh đệ yên tâm, ta Tổ vũ Tiên cung sơ tâm không thay đổi, tuyệt không làm con Tông Quyền tổ chi đồ. Vũ Văn lời này nói đến trịch Địa Hưu Thanh, không giống giả mạo, Thiên đạo vô tình, đối mặt Đại đạo chọn, ai có thể cam đoan mình có thể không quên sơ tâm đâu, bất quá đối với Tiên Cung, ta nội tâm vẫn là tràn đầy cảm kích, ta cũng lựa chọn tin tưởng Vũ Tổ, chuyện kết minh ta đồng ý. Chuyện này từ năm cùng Tiên Nhi toàn quyền phụ trách. Thiên Lang nói xong, hướng năm tỉ muội trưởng mắt nhìn, đi thẳng thần điện. Cái này Thiên Lang cũng quá trong mắt không người, dù nói thế nào chúng ta cũng là Tiên cung dòng chính, hắn chỉ là một cái ngoại chiêu đệ tử, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta sau đó xử lý. Ngồi ở Vũ Văn bên người nam tử gầy nhỏ tựa hồ đối với Thiên Lang thái độ bất mãn vô cùng. Đường huynh nói cẩn thận, Thiên Lang đại ca chính là bởi vì tín nhiệm chúng ta mới khiến cho ta và tỉ tỉ tới tiếp đãi các ngươi, nếu như là cái khác vương triều hắn căn bản liền sẽ không nói nhảm, không đầu hàng hắn liền trực tiếp phát binh tiến đánh vương thành. Vũ Tiên Nhi nhìn về phía nó vị này tâm cao khí ngạo đường hình, trong giọng nói đã mang theo một chút không thích, nàng không thích loại này không biết tốt xấu người. Mội mội nói đúng, trong tiên cung đệ tử, trừ Lưu Thiên Lang bên cạnh đại ca thân nhân bằng hữu bên ngoài, tất cả mọi người Vu Linh đều phải cùng hắn Lang Linh ký kết khế ước, hắn là tín nhiệm chúng ta mới khiến cho chúng ta tới tiếp nhận đường hình. Nắm khó được lớn mật một lần, trình trọng chuyện lạ thế Thiên Lang giải thích. Võ Minh, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trước kia ta ngộ nhập đấu thu trưởng, cũng là Thiên Lang huynh đệ liệu mình cứu giúp, ta tin tưởng hắn không phải là người như thế, hơn nữa bây giờ là chúng ta muốn cầu cạnh hắn, không thể lỗ mãng. Vũ Văn mà nói nhường võ Minh Á khẩu không trả lời được, nếu không phải Vũ Văn nhắc nhở, hắn thậm chí đã quên đi rồi. Ở đây đã không phải là bọn hắn tổ vũ tiên cung, mà là hỗn loạn tiên thần thế giới. Mặc dù mặt ngoài bọn họ là tới kết minh, trên thực tế nhưng là tới tìm kiếm che chở, bởi vì lấy thực lực của bọn hắn, căn bản ngăn cản không nổi thập đại đỉnh tiêm vương triều nghiền ép. Bang lân liên minh đó là sống sinh sinh ví dụ, bọn hắn mưu toan đưa thân thập đại đỉnh tiêm vương triều, cuối cùng lại bị diệt. Bất quá hàng ngọc cùng bang diệu kết quả của bọn hắn như thế nào, Vũ Văn bọn hắn cũng không biết được. Rời đi thần điện sau đó, Thiên Lang trước tiên tìm được trương bách năm, chính trọng chuyện lạ đối với nói ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Ai vậy? Trịnh trọng như vậy việc. Trương Bách Năm nhận biết Thiên Lang cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đối với mình trịnh trọng như vậy. Một cái ngươi một mực muốn gặp, lại cho là đời này đều không thể người nhìn thấy. Thiên Lang nói xong, trực tiếp mở ra hư không linh giới, đi vào, Trương Bách Năm gãi đầu đi theo Thiên Lang sau lưng, không biết hắn làm cái gì thừa nước đục thả câu. Cùng ngày lang mang theo Trương Bách Năm xuất hiện ở viêm đế trước mặt thời điểm. Trương Bách Năm giống như bị sét đánh trúng một cái giống như một bộ trận mắt hốc mồn bộ dáng không biết làm sao, bởi vì thanh niên trước mắt hắn quá quen thuộc, cùng hắn lao tổ tông lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc Viêm Đế tiên Bối người đã đưa đến, văn bối cáo lui. Thiên Lang cho hai vị lão nhân thi lễ một cái, trực tiếp lui ra hư không linh giới, mà phản ứng lại Trương Bách Năm kích động đến tột đỉnh, lệ rơi đầy mặt quỳ dạp dưới đất hô, bất hiếu tử tôn Trương Bách Năm, bại kiến Viêm Đế tiên tổ. Đứng lên đi, có thể còn sống sót sẽ không dễ dàng. Viêm Đế cảm khái nói, lấy khu không người thất tổ đối với hắn kiên kỵ, hắn có thể có hậu nhân tồn thế, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Diêu Quang Tiểu Nhi, đi ra cùng người Thiên Lang ra, ra đại chiến ba trăm hiệp. Thiên Lang người khoác linh vị áo bào đen, một tay xách theo trảm thiên đao, ham hở đứng tại hắc hỏa lang linh trên đầu, khinh thường nhìn xem Diêu gia trong đại quân Diêu Quang, theo kém hơn một bậc vương triều không ngừng hủy diệt, tiên lục thần thổ phía trên còn có thể sừng sững không ngã cũng chỉ có thập đại đỉnh tiêm vương triều cùng Thiên Lang liên minh, mà đã sớm như nước với lừa Thiên Lang liên minh tự nhiên là đối đầu liêu thiên hàng tinh Diêu gia Diêu thị vương triều, đoạt hỏa giết đệ mối thù không đội trời chung, Thiên gia dương nghiệt nạp mạng đi. Diêu Quang xem như Diêu gia một đời thần tử, há lại sẽ luôn uống, chân hắn đạp một đầu bay trên trời con rơi. Khu động lấy lượng thiên xích liền hướng giữa không trung thiên lang vọt tới. Khen, khen, khen. Hai người trong nháy mắt ngay tại trên không đụng vào nhau. Đao quang thức ảnh tràn ngập cả bầu trời. Nếu không phải bọn hắn bay đầy đủ cao, cái kia chiến đấu dư ba tất nhiên sẽ để cho phía dưới đại quân tử thương vô số. Trương Bách Nam, Tô Thụy Hiền hòa làm ẩu mấy người cũng hiệp đồng tổ vũ tiên cung rất nhiều đệ tử liền xông ra ngoài, cùng diêu ra đám thiên tài bọn họ đụng vào nhau. Theo song phương đầu lĩnh giao chiến, trong chiến trường đại quân cũng bắt đầu chuyển động. Vì liên minh, cho ta giết. Đạm Gai Minh cưỡi một đầu thái cổ dị trùng, chiến đao dơ lên cao cao. Hô to sông vào phía trước, phía sau hắn hoang dã tử đệ tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đi theo hắn xung kích. Cự Lang quân hồn trong nháy mắt tạo thành một đầu cao càng vạn trượng, Cự Lang tại vô tận chiến sĩ bầu trời gầm thét sông về phía trước, đem mấy ngàn vạn đại quân tinh khí thần đều ngưng kết lại với nhau. Cánh trái nắm tì mũi cũng xuất lĩnh lấy hung thú đại quân vào vào, mà Ngao Linh thì thôi động tiên lang lưu lại ấn ký, chỉ huy mấy triệu lang tộc phụ trợ công kích. Loại này mấy chục triệu người lại chiến, khiến cho cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên, đến không hết chiến sĩ cùng hung thú nhiệt huyết không giống, bọn hắn giờ phút này quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có địch nhân. Ngao giữa không trung, một đầu cao càng vạn trượng huyết sắc cự lang cùng một khỏa lưu chuyển huyền ảo phù văn tinh cầu khổng lồ đụng vào nhau. ầm ầm, giống như hai khối đại lục va chạm đồng dạng. Viên kia phù văn lưu chuyển bên trên tinh cầu vọt ra khỏi rất nhiều ký hiệu, hóa thành từng đầu hùng mãnh thái cổ dị trùng. Vậy mà ngăn trở liếu thiên lang liên minh quân hồn. Đáng giận, cái này phá tinh cầu vì cái gì lợi hại như thế? Lenken dẫn theo thiết quất con kiến đại quân ở phía sau lo lang xuông, có thể thiên lang không cho phép nàng xung kích, bởi vì nàng là thiên lang liên minh vương bài quân đoàn, chính là công phá vương thành mấu chốt. Năm thứ năm chương bạo cung tiễn linh vị hử thật sự cho rằng chúng ta dễ ước hiếp sao? Thiên Nhi, chúng ta tỉ muội liên thủ. Đứng tại thủy tinh tê rác trên lưng nắm thay đổi ngày thường kiếp ngược, tròn vo trên mặt lộ ra vẻ đố gắt, đem chính mình muội muội hòa tới. Tỷ tỷ, tới rồi, tới rồi. Vũ Thiên Nhi hương phấn đến, nàng chờ mong giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trong cơ thể của nàng trồng tỷ tỷ linh cốt, kể từ tỷ tỷ sau khi trở về, cái kia linh cốt vẫn cùng tỷ tỷ trong cơ thể mới cốt hô ứng lẫn nhau, nàng vẫn muốn thử một lần hai khối linh cốt liên thủ thi triển bí thuật, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu? Chỉ thấy hai tỷ muội hai tay mười ngón vòng trũn, nặn ra một tổ kỳ quái thủ tấn tiếp đó hai người lòng bàn tay dính vào cùng một chỗ trong chốc lát phong vân biến sắc mấy đạo huyền ảo hoa văn xuất hiện ở chán của các nàng phía trên ánh mắt của các nàng cũng theo đó đã biến thành huyết hồng sắc ngự thu bí thuật thú huyết sôi trào. theo hai tỷ mỗi la lên các nàng xuất lĩnh hung thú đại quân tất cả đều hình thể tăng vọt hai mắt đỏ bừng chiến lực đã tăng mấy lần không chỉ hơn nữa đám hung thú hiếm thấy tâm niệm hợp nhất huyết khí ở giữa không trung ngưng kết thành một đầu to lớn hư ảnh đám người nhìn kỹ suýt chút nữa không có ngã xuống trên mặt đất đó lại là một đầu to lớn vô cùng con sóc giống như tiểu tùng phóng đại bản đồng dạng hình thể nhỏ đúng dịp con sóc rất khả ái Nhưng toán cao cấp ngàn trượng con sóc liền có thể thích không nổi, chỉ thấy nó điên cuồng phóng tới phủ văn kia tinh cầu, to lớn huyết trào móc đến rồi bên trên tinh cầu có con sóc hỗ trợ, quân liên minh hồn áp lực lập tức giảm bớt không thiếu. Mà ngao linh bên này mấy trăm vạn lang tộc cũng gào khét, ngưng kết ra một đầu nhỏ một vòng xoáy xanh, hình thể của nó mặc dù không có liên minh đại quân quân hồn cực lớn, thế nhưng là càng thêm chân thực cũng mất lệ. Tất cả từ tinh cầu kia bên trong lao ra phủ văn tự thú còn không có tới gần tự lang quân hồn, liền bị nó cắn xé trở thành mảnh vụn. Đối mặt tam phương vây công, diêu gia phủ văn tinh cầu cuối cùng ngăn cản không nổi bị đánh bay ra ngoài. Một kích này khiến cho Diêu ra Đại quân bỏ ra giá thê thảm, vô tận chiến sĩ tử vong. Liên minh đại quân há lại sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, tại Vô Tận Hung thú đại quân hiệp trợ phía dưới, một đường bẻ gãy nghiền nát giết tới, một mực đuổi giết được Diêu thị Vương Triều Vương thành mới dừng bước. Diêu Quang từng có hai lần cùng Thiên Lang kinh nghiệm chiến đấu, sớm đã không giống trước đây như vậy tự đại, nhưng kể cả hắn người mặc chuẩn hư đạo chiến giáp, tay cầm lượng thiên xích vẫn là không làm gì được Liêu Thiên Lang, chỉ có thể bất đắc dĩ theo đại quân rút đi. Bất quá Thiên Lang cũng không có tùy tiện công thành, bởi vì một ngoại giới đại thế tộc chiếm lĩnh đỉnh cấp vương triều, không phải bọn hắn nghĩ công liền có thể công phá, coi như có thể công phá Đại giới cũng tất nhiên không nhỏ, không đáng. Kaka, quá không công bằng, ta đều không có ra tay. Chiến hậu, Lenken tìm tới Thiên Lang, phàn nàn hắn không để cho mình tham chiến, kỳ thực Thiên Lang cũng rất bất đắc dĩ, vốn là hắn là dự định công thành, nhưng Diêu Thị Liên Minh cường đại Viễn siêu dự liệu của hắn, nếu không phải là có nắm tỷ ngụy hung thú đại quân hiệp trợ, Thiên Lang thật đúng là không dám hứa chắc Liên Minh đại quân có thể toàn thân trở ra. Ngươi một cái tiểu nữ hải, làm sao cả ngày nghĩ cũng là chém chém giết giết ta. Thiên Lang bất đắc dĩ vấn đạo, bởi vì ta là Kaka dạy dỗ a, tính tình đương nhiên theo Kaka rồi. Tiểu cô nương hai tay chống ngạnh, hùng hùng nói lý do này nhường thiên lang dở khóc dở cười bởi vì hắn căn bản không thể nào phản bác hảo sợ ngươi rồi lần sau gặp phải cao thủ thời điểm ta để cho ngươi lên trước như thế nào thiên lang cương chịu vớt ve tiểu cô nương tròn vo đầu nói cái này còn không sai biệt lắm ai nói chuyện không giữ lời người đó là chó con nhìn xem đắc chí vừa lòng rời đi len keng thiên lang không khỏi thở dài cách tiên thần đấy vượt mở ra thời gian càng ngày càng gần trong liên minh người đều kiếm lời đủ tiên châu cũng đều bắt đầu ghét chiến tranh còn kém một chút xíu cảm thụ mình một chút tu vi thiên lang bất đắc dĩ thở dài một hơi bây giờ hắn đã đạt đến đại vu thần đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Vu Thần Vương, nhưng nhường hắn xoắn suy là trên người của hắn Thần hoàn cũng đã đạt đến chín đạo, nhưng vẫn là chạm không tới Vu Thần Vương hàng dào. suy nghĩ nửa ngày, Thiên Lang cuối cùng vẫn đi vào hư không linh giới, hắn muốn nghe một chút hai vị lao tiền bối ý kiến. Vu Thần Vương cùng Thần Khởi Đại Lục Đại Thánh cảnh ngang nhau, ngươi sử dụng bản thổ bí pháp thai nén Vu Linh, có lợi cũng có khuyết điểm, niệm lực có thể để ngươi không ngừng tăng cao tu vi, lại không cách nào giúp ngươi phá quan. Lão hỏa nhân đối với cái này cũng biểu thị bất đắc dĩ, tuy Thiên Lang chỉ cần có niệm lực gia trì liền có thể tăng cao tu vi, nhưng mà đột phá cảnh giới hàng dào vẫn còn cần đối ứng cảm nộ cùng lắng động lấy thiên lang trước mắt tích lũy muốn đột phá vu thần vương khó khăn tu luyện tu chính là mệnh là bản thân ngươi bắt đầu từ khi nào như vậy ủy lại ngoại lực viêm đế mà nói giống như cảnh tỉnh đồng dạng nện ở liếu thiên lang trái tim nhưng hắn như ở trong ngộ mới tỉnh hắn lúc này mới nhớ tới tự mình tu luyện đến nay lúc nào như vậy ủy lại ngoại vật văn bối hết ngồi đại giếng, suýt chút nữa ngộ nhập lạc lối đa tạ tiền bối nhắc nhở thiên lang rút cuộc minh bạch vấn đề hắn tín nhiệm nắm cho nên đang nghe xong nắm mà nói sau đó hắn cho là dùng bản thổ bí pháp dưỡng dục vu linh nhất định phải thông qua niệm lực tới tu luyện vì thế hắn không ngừng khai cương khai thổ, không ngừng ngưng kết nhiệm lực, tu vi của hắn cũng bởi vậy không ngừng tăng trưởng. trong lúc bất chi bất giác, thiên lang đã ỉ lại lên loại tu luyện này phương thức. nhưng mà tu luyện loại sự tình này, tu chính là thể phách cùng nguyên thần, cảm ngộ là thiên địa đại đạo. coi như muốn tụ tập bách gia chi trường, cuối cùng cũng muốn dung luyện ra bản thân đạo, đi ra con đường của mình. loại sự tình này há lại ngoại lực có thể làm được. thiên lang căn cương nền vững chắc, tích lũy cũng đã đầy đủ, cho nên dễ dàng liền có thể đột phá đến lớn vu thần, nhưng vu thần vương cùng đại vu thần chi giữa khe danh giống như lại trời, chỉ dựa vào ngoại lực không cách nào đột phá. xem ra muốn đột phá vu thần vương còn cần một cơ hội. Suy nghĩ minh bạch cái này then chốt sau đó, Thiên Lang tâm lập tức bình tĩnh lại, đột phá cửa ải loại sự tình này, ngoại trừ lắng động cùng tích lũy bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là cảm ngộ cùng thời cơ. Phá quan, có người ngồi bất động ngàn năm mà không phải, mà có người nhưng chỉ là ngắm nhìn bầu trời, liền có thể dẫn động tự thân khí thế, phá vỡ cảnh giới hàng rào, nâng cao một bước. Thế gian này cơ duyên chính là như thế, ngươi tốn thời gian phí sức đi làm chưa chắc có kết quả, nhưng chờ ngươi tâm cảnh bình hòa thời điểm, thường thường có thể một buổi sáng hiểu ra. Cho nên, tâm cảnh phi thường trọng yếu. Từ nay một ngày lên, Thiên Lang không còn đối ngoại chinh chiến. Hắn nhường liên quân cố thủ hiện hữu địa bàn, tất cả tổ vũ tiên cung người tiến vào đều tĩnh tâm tu luyện, vì tiên thần đáy vực mở ra làm chuẩn bị. Diêu thị vương triều tựa hồ cũng biết tiên thần đáy vực mới là trọng yếu nhất, cho nên kế tiếp thời kỳ, bọn hắn cũng không có lại đến khiêu khích tiên lang vương triều. Thời gian trôi mau, thời gian mấy năm đi qua rất nhanh. Một ngày, để ngang tiên lục cùng thần lục ở giữa thế giới sống lưng đột nhiên chấn động một cái, một cỗ khí tức khắc thường lan tràn ra, che đậy toàn bộ tiên thần thế giới. Giờ khắc này, vô luận là tiên thần thế giới bản thổ cư dân vẫn là những cái tiên từ thiên ngoại xông vào tiên nhân đều biết, ngủ say ba năm tiên thần đáy vực lại muốn mở ra ngồi bất động mấy cái năm tháng, giờ khắc này cuối cùng lại tới. Thiên Lang tại trong mật thất bế quan tu luyện cùng cảm ngộ, mặc dù vẫn là không thể đột phá đến Vu Thần Vương, nhưng đã đụng chạm đến cảnh giới thành lũy, hắn tin tưởng chỉ cần gặp phải một cái thời cơ thích hợp, hắn lúc nào cũng có thể phá quan. Hơn nữa thời gian mấy năm qua bên trong, hắn thu hoạch còn không chỉ nơi này. Cùng ngày Lang xuất hiện ở cửa thần điện thời điểm, trên bờ vai hắn ngồi một cái giống như tiên linh một dạng tiểu nữ hài, đứng bên người Ngao Linh cùng thất bảo thần lửa, phía sau là kỳ hoa tổ ba người cùng tần hạo bọn hắn những thứ này gần gũi bằng hữu. Võ Văn mang theo hắn đường huynh đệ nhón cũng xuất hiện ở bên ngoài đại điện quảng trường. Mà Đạm Thái Minh cùng Đông Đảo từ Hoang Gia chạy tới bộ tộc trưởng sớm đã chờ bên ngoài. Tiên thần đại vực đã mở ra, thiên ngoại người sau cùng tranh đấu cũng sắp bắt đầu, là thời điểm cùng đại gia cáo biệt. Thiên Lang nhìn qua những thứ này theo hắn trình chiến nhiều năm lão binh, nội tâm có chút xúc động, người đều là có tình cảm, những người này vì hắn xuất sinh nhập tử, mặc dù thu được vinh dự vô thượng, nhưng cũng có không ít người đã mất đi thân nhân bằng hữu. Cùng Tiễn Linh vị. Đạm Thái Minh cái kia giống như sư hống vậy âm thanh vang tận mây xanh, năm đó u mê thiếu niên, bây giờ đã là một vị vô thần cảnh cường giả. Những năm này Thiên Lang đối với Đạm Thái Minh vun trồng không có gì. Vô luận là thực lực hay là nhân phẩm, Đạm Thái Minh đều được công nhận của hắn, cho nên hắn đem Tiên Lang liên minh giao cho Đạm Thái Minh trên tay. Cùng Tiễn Linh vị, giống như tiếng sét đánh thanh âm vang tận mây xanh, tại vạn chúng chú mục ở trong, Thiên Lang cùng Đông Đảo Tổ Vũ Tiên Cung đệ tử khống chế linh thú hướng về Tiên Thần đáy vực phương hướng bay đi. 539 thứ 539 chương bạo còn có ai một ngày này, Tiên Lục Thần tổ phía trên, tiếng hoan hô như sấm động, còn sót lại 11 tọa đỉnh Tiêm Vương triệu bên trong bay ra vô số linh thú, những người này cũng là thiên ngoại tới tu sĩ, bọn hắn đều muốn đi hướng về một chỗ, đó chính là Tiên Thần Đại vực. Những cái kia vui vẻ đưa tiễn bọn hắn người cũng là bản thổ cư dân, có người tràn đầy tiếc nuối, Tỷ Như Thiên Lang liên minh mấy ngàn vạn chiến sĩ cùng vô tận bộ tộc con dân. Có người nhưng là hớn hở ra mặt, Tỷ Như trừ Liêu Thiên Lang liên minh ra cái kia 10 tòa đỉnh tiêm vương triều, trong mọi người tâm đều ở đây cảm thán, cuối cùng đem các loại sắt thần đưa đi, bọn hắn lại có thể thái bình 300 năm. Tiên thần đáy vực ở vào rừng ú ám chỗ sâu, chính là kết nối tiên lục cùng thần lục duy nhất cầu nối. Tiên thần đại vực cụ thể lớn bao nhiêu, không người biết được, những ngày kia gọi Lai tu giả cũng chỉ là từ trong tộc bạn chép tay bên trong, thấy qua một chút đám tiền bối lưu lại đi chép. Đại đa số ghi chép đều, tiên thần đấy vực giống như một cái tu di thế giới, thoạt nhìn nhỏ, nhưng trên thực tế lại lớn đến quá mức, người rơi vào trong đó, chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Ở phía xa quan sát thế giới sống lưng thời điểm, tất cả mọi người không cảm thấy rừng u ám lớn bao nhiêu, nhưng mà một khi tiến vào bên trong chính là một phen khác cảm thụ. Thiên Lang lợi dụng tâm chế của mình, chi thức tại phía trước mở đường, đi theo phía sau phô thiên cái địa linh chu, bọn hắn vượt qua liếu thiên hố, đi vào trong một ngày đều còn chưa đạt tới chỗ cần đến. Dọc theo đường đi, bọn hắn đụng phải thập đại vương triệu tu sĩ bất quá bởi vì gấp gáp chạy tới tiên thần đại vực, cho nên tất cả mọi người không có phát sinh mâu thuẫn gì. Bất quá linh giác khác hẳn với thường nhân tiên lang lại cảm thấy một tia dị thường, những người kia mặc dù đều giả vờ không biết bọn hắn, bất quá vụn trộm lại có rất nhiều người dùng thần thức đối bọn hắn tiến hành nhìn trộm cùng xem kỹ, loại cảm giác này nhường tiên lang tuyệt không thoải mái. "Tiên bối, ngươi nhìn thế nào?" Tiên lang nhìn về phía bên người lão hỏa nhân vấn đạo. Mặc dù hôm nay lão hỏa nhân chỉ là một đóa ngũ giai dị hỏa, nhưng nó chân chính thực lực nhưng vượt xa cảnh giới của nó, hơn nữa nó kiến thức cũng không phải tiên lang dạng này hậu bối tiểu tử có thể so sánh. Thân phận của các ngươi tiết lộ, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Diêu Thị Vương triều thả ra tin tức. Thất Bảo Thần Lửa không hề nghĩ ngợi sẽ đem mở ám trong đó nói ra. Hôm nay tiên thần thế giới chính là thần đạo liên minh bồi dưỡng trẻ tuổi một đời sân thí luyện, mà bọn hắn những thứ này tiên đạo dương nghiệt chính là đối phương con người. Theo ta phỏng đoán một dạng, xem ra dọc theo con đường này có phiền ái. Thiên Lang Cảnh Giang nói, cái này có thể chưa hẳn, bất quá các ngươi tiến vào tiên thần cốc chi hậu phiền phức cũng không nhỏ. Lão Hỏa Nhân Tử Tiếu Phi Tiếu nói, đây là vì cái gì? Thiên Lang nhìn về phía Lão Hỏa Nhân, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng thiên lang ngồi ở cùng một chiếc linh chu ngao linh cùng năm mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn sang những năm qua tiến vào tiên thần thế giới tiên đạo hậu nhân có thể có mấy cái sống đến cuối cùng chẳng lẽ các ngươi không có chút nào cảm thấy kỳ quái lão hỏa nhân nhìn về phía đám người vấn đạo trong tộc có ghi chép phía trên nói đám tiền bối tiến vào tiên thần cốc chi hậu tự thân khí tức thì thay đổi phàm là khí tức không giống nhau người gặp mặt liền sẽ chém giết nghĩ đến hẳn là tiên lục cùng thần lục thí luyện giả mang theo khí tức không giống nhau a võ văn hồi đáp các ngươi nghĩ đến quá đơn giản đây không phải tiên lục cùng thần lục khác nhau mà là tiên đạo cùng thần đạo khác nhau lão hỏa nhân đứng lên Ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa thế giới sống lưng, phảng phất tại nhìn về phía một chỗ nào đó, một người nào đó. "Tiên bối, ý của ngài là nói, tiến vào Tiên Thần Cốc chi hậu, chúng ta đối mặt là tất cả thần đạo hậu duệ, mà không chỉ là thần lục bên kia tu sĩ." Thiên Lang khiếp sợ vấn đạo. "Không tệ, cho tới nay, tiên đạo hậu duệ tiến vào Tiên Thần Cốc chi hậu, đều cho là mình đối thủ là phía trước đại lục tu sĩ, nhưng lại không biết bọn hắn đối thủ là trừ đồng loại ra tất cả mọi người. Chỉ vì tiên đạo hậu nhân tiến vào Tiên Thần Cốc chi hậu, trong huyết mạch một kia tiên khí liền sẽ hiện lộ ra." Thần đạo hậu người mỗi giết chết một vị tiên đạo hậu nhân liền có thể từ trên người hắn hấp thu một kia nhỏ xíu tiên khí lấy tăng cường mình bản nguyên. Không phải vậy ngươi cho rằng thần đạo liên minh tại sao muốn đem chìa khóa rơi tới thần đạo trong lồng giam? Lão hỏa nhân mà nói giống như một chậu nước lạnh giống như rồi đến rồi tất cả tiên đạo hậu nhân trên đầu. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch trên thế giới quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Tiên thần thế giới xem như thần đạo liên minh luyện binh tràng, há lại sẽ vì tiên đạo luyện binh. Nếu như không thể từ tiên đạo hậu nhân trên thân thu được đầy đủ chỗ tốt, cái kia đem bọn hắn dẫn dụ đến chẳng phải là tư định? Nguyên lai like đây chính là chúng ta tiến vào Tiên Thần Quốc chi phía trước an toàn lý do sáu. Tất cả mọi người thở dài một hơi, làm nửa ngày, Nguyên lai like bọn hắn bất quá là Thần Đạo Liên Minh dẫn dụ đến một bàn điểm tâm, là cung cấp bọn hắn hậu nhân ăn tài nguyên tu luyện. Ui ui, từng cái một làm gì chứ? Thiên Lang đột nhiên lực mạnh gõ gõ linh chu lên bong tàu. Vạn sự đều có hai mặt, bọn hắn muốn đem chúng ta xem như đồ ăn, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đem bọn hắn xem như con muỗi sao? Dám đến chọc chúng ta, giết hết chính là. Các ngươi sợ cái gì? Chính là ta lên Kenham Thiên Chủ ý cũng không phải ngồi không. Thật nhiều năm không đánh chống, bản lữ vương tay thuận nữa đâu? Len cánh tay nhỏ cơ hám thiên chủ y bá khí vô cùng tênh gào đạo đối với đánh nhau tiểu cô nương này tựa hồ chưa từng có sợ cái khái niệm này tất cả mọi người cho là Len đang nói giỡn, chỉ có Thiên Lang biết tiểu gia hỏa này đúng là nhịn gần chết đơn giản là bọn hắn trận chiến cuối cùng thời điểm Thiên Lang không để cho nàng ra sân vẫn luôn tại sinh hắn oai bước đầu. bất quá nghe liếu Thiên Lang một lời nói đại gia lại lên tinh thần đúng vậy à phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại chỉ cần đoạt đến đầy đủ tiên châu cùng thần châu bọn hắn không phải có thể dung hợp tu vi sao tất nhiên thần đạo hậu người đem bọn hắn xem như lẩu ăn. Vậy bọn hắn vì cái gì liền không thể ngược lại đem thần đạo hậu người xem như ma luyện bản thân đá mài đau đầu. Lại lan nửa ngày thời gian trôi qua, tiên thần đấy vượt lối vào cuối cùng xuất hiện ở thiên lang trước mặt của bọn hắn, đó là một đạo sinh trưởng ở thế giới sống lưng giữa sườn núi nửa tháng môn, nhìn chỉ có mấy trăm trượng chiều rộng bộ dáng, bất quá nửa tháng trước cửa bệ đá ngược lại là vô cùng bao la. Bây giờ trên bệ đá đã ngồi đầy người, nhìn thấy thiên lang bọn hắn đến, những người kia đều lộ ra thèm thuồng ánh mắt, giống như thấy được thức ăn ngon nhất đồng dạng. Thiên lang thu hồi linh chu, không nhìn những cái kia thần đạo hậu ánh mắt của người, thoải mái đi đến trên bệ đá. Nao linh hòa tiểu tùng bọn người đi theo phía sau hắn. Lão đại, phía trên giống như không có vị trí a. Tiểu tùng thò đầu ra xem xét. Cao mày nói, bệ đá vô cùng lớn, dung hạ thiên lang bọn hắn căn bản muốn không thành vấn đề, nhưng có chút thế lực tự hồ muốn cho thiên lang bọn hắn khó xử, cố ý chiếm đoạt mảng lớn địa bàn, để bọn hắn không có chỗ ngồi. Ai nói không có? Thiên lang đi tới trên bệ đá, một cước liền đạp đến một cái đối bọn hắn lộ ra cười tà nam tử trên thân. Nam tử kia không nghĩ tới thiên lang thực có can đảm ra chân, nhất thời không sẵn sàng liền bị đạp bay ra ngoài. Tiên đạo dương nhiệt, ai cho ngươi gan gió? Giám ách hắn nói còn chưa dứt lời, một cái thiết chảo một dạng bàn tay đã bóp đến rồi cổ của hắn phía trên, tiếp đó một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai của hắn, thu hồi ngươi cặp kia mắt chó, bằng không ta sẽ nhịn không được đem hắn móc ra." Thiên Lang nói xong, trực tiếp đem người kia đầu hung hăng đập chúng trên bề đá, mặc dù lần này không có cần hắn mệnh, nhưng cũng nhường hắn máu thịt be bé bét, bể đầu chảy máu. "Còn có ai? Tiểu gia ta rất lâu không có như thế đập người, loại cảm giác này thực sự là thoải mái đến cực điểm. Ha ha." Thiên Lang khoa trương vô cùng nói. "540 thứ 540 chương bạo tôi thể thác nước ka ka, ta cũng muốn chơi." Lenken nói xong cũng chạy vội tới, Thiên Lang muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ thấy tiểu cô nương chân nhỏ nhẹ nhàng đạp một cái, nam tử kia liền bay ra ngoài, hung hăng quăng nửa nguyệt môn phía trên. Phanh! Nam tử kia lập tức xương cốt đứt gãy, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, liền lăn một vòng chạy trở lại, vốn còn muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn đến Lenken trong tay cơ hám ám thiên chủy, lập tức lại ngậm miệng lại. Mặc dù Lenken không biết hắn, nhưng mà hắn nhưng là nghe qua liên quan tới tên tiểu ma đầu này nghe đồn, lực chi cực gây nên tiên giác con kiến huyết mạch, đũa trong tay chính là thánh vương cảnh lục thân đều có thể đắc, đơn giản so thái cổ hùng thú còn hung tàn có đôi lời kêu lên vừa dễ gãy người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nhưng là phải hiểu được có chừng có mực một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh nam tử bé nhỏ lấy hai mắt nói không huyết khí phương cương vậy còn gọi người trẻ tuổi sao cho các ngươi ba hơi thời gian lan đi bằng không đừng trách ta đại khai sát giới thiên lang tâm niệm vừa động chẳng thiên đao liền bay ra cắm vào trên bệ đá một bộ một lời không hợp liền muốn chém người tư thế kể từ khi biết thần đạo liên minh đem tiên đạo hậu nhân xem như tài nguyên tu luyện sự tình phía sau thiên lang quyết định không còn khách khí với bọn họ cùng lắm thì đại náo một trận ngược lại tiên thần gốc sau khi mở ra song phương cũng là muốn khai chiến. Hắn không quan tâm sớm chém dụng một chút đối thủ. Đối với cái này, lão hỏa nhân không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa hồ ngầm thừa nhận liêu thiên lang cách làm. Người sáu, cái kia tiên tuổi lĩnh bị thiên lang một câu nói chắn phải xuống đài không được, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Một, rõ ràng thiên lang sẽ không cho hắn mặt mũi, trực tiếp bắt đầu đếm thời gian. Hai, nhìn thấy thiên lang cái kia phách lối bộ dáng, tên kia có vẻ như đầu lĩnh nam tử hàm răng đều nhanh cắn nát. Hắn biết thiên lang là ở cố ý gây chuyện, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nắm lô mũi nhặt tống. Đi, cái này danh nam tử ngược lại là co được giãn được, trực tiếp mang theo hắn người rời đi. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn từ Thiên Lang trong mắt thấy được một màn điên cuồng. Hắn biết cái người điên này tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi, mà là thật sự nghĩ tại này đại khai sách giới, chỉ là không có thích hợp mượn cớ ra tay. Bị chút khí mặc dù khó chịu, nhưng mà nếu như khi tiến vào Tiên Thần Cốc phía trước liền bản thân bị trọng thương, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa cái người điên này thực lực hắn nhưng là biết đến, liền diêu ra xếp hạng thứ ba Thiên Tiêu cũng dám giết, chân chính vô pháp vô thiên, cắt không có tí sức lực nào. Nhìn thấy đối phương nhận đúng rời đi, Thiên Lang cũng không có không buông tha, mang theo tổ vũ tiên cung chúng đệ tử quanh chân ngồi xuống đi qua nhiều năm như vậy tụ lại, Thiên Lang Liên Minh hết thảy chứa chấp gần tới 20.000 tổ Vũ Tiên Cung đệ tử, mà Võ Văn Tổ Võ Liên Minh cũng mang đến 30.000 đệ tử, cho nên tiên đạo trận doanh bên này trước mắt còn sống sót chính là bọn họ cái này năm và người. Thiên Lang cũng không biết Kỳ Lân động cùng Nhân Hoàng Điện người là không phải đã toàn quân bị diệt, tại trên bệ đá chính xác không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bất quá Thiên Lang biết, lấy Hàn Ngọc xảo trá ác, là không thể nào dễ dàng chết mất. Bởi vì Thiên Lang chấn nhiếp, thập đại trong vương triều không còn có người dám ra đây khiêu khích hắn nhỏ. Theo ngày lặn về phía tây, một vầng minh nguyệt tử từ, từ lộ ra nửa người. Tháng đó hoa soi sáng nửa nguyệt môn phía trên lúc, cái kia đóng chặt cửa đá tản ra hào quang chói mắt. Tiếp đó cứ như vậy đột ngột biến mất, chỉ để lại một đạo màn ánh sáng bảy màu. Tiên đạo dương nghiện, chờ qua cái này đến môn, xem ta như thế nào ngược sắt các ngươi. Tiên đeo bị thiên lang đánh bể đầu chảy máu nam tử một bên hướng nửa nguyệt môn chạy đi, một bên vẫn hận hô. Thiên lang nghe lời nói này, mắt hổ đột nhiên vừa mở, nhìn phía tiên kia đã tiếp cận nửa nguyệt môn tự cho lại an toàn nam tử. Bảnh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia danh nam tử đầu vậy mà nổ tung, thiên huyết hôn tạm màu trắng vật chất tung tóe gắn một chỗ, thân thể của hắn đi về phía trước mấy bước mới ngã trên mặt đất. Nhìn thấy bực này tình hình, những cái kia vốn là muốn thừa dịp loạn nhìn trời lang bọn hắn xuất thủ người, trong nháy mắt thu lại điểm này ý đồ xấu, bởi vì căn bản nhìn không thấu thiên lang mới vừa thủ đoạn công kích, lo lắng bước nam tử kia theo gót. Hắn là một loại nguyên thần kỹ pháp, gặp phải hắn thời điểm cẩn thận một chút. Diêu Quang đối với người bên cạnh dặn dò: "Tiến tâm đi, sẽ có người đối phó hắn." Diêu Lan nhìn lên trời lang bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói: Kỳ thực Thiên Lang đã sớm chú ý tới Diêu gia, bất quá đối phương thực lực hoàn toàn không thua gì bọn hắn. Bây giờ cùng bọn hắn liều mạng mà nói, sẽ chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi, cho nên hắn mới một mực chịu đựng. Tiên Thần Cốc bên trong tình huống không rõ, truyền thuyết đi qua tôi thể thác nước sau đó xuất hiện ở Tiên Thần Cốc bên trong vị trí là ngẫu nhiên. Đại gia nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, tìm được người một nhà sẽ cùng nhau tiến lên, đụng tới không đánh lại đối thủ bỏ chạy, không muốn tiện nghi những thần kinh kia đạo xuất sinh. Võ Văn chính là tổ vũ Tiên Cung dòng chính, biết đến so với Tiên Cung đệ tử khát muốn nhiều. Nghe xong lời của hắn, mọi người mới biết, nguyên lai cũng không phải đi qua nửa nguyệt môn coi như tiến vào tiên thần cốc, trước lúc này còn muốn chịu đựng tôi thể thác nước bề lễ. Đừng nhìn thác nước kia chỉ có mấy trăm trượng rộng, trên thực tế diện tích của nó vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, tôi thể thác nước từ bên ngoài đến bên trong tổng cộng chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm tím bảy sắc, càng đi bên trong càng khó đi, các ngươi khỏe tự vi chi ba. Thất Bảo Thần Lửa vừa nói vừa hướng nửa nguyệt môn đi đến. Tiên bối, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Thiên Lang vấn đạo. Đây là đối với các ngươi thí luyện, lớn bao nhiêu thu hoạch đều phải dựa vào các ngươi chính mình, ta không sen tay vào được. Ta tại chủ nhân chỗ chờ ngươi, hy vọng huấn độn hỏa thai sớm ngày tấn giai. Thất Bảo Thần lửa nói xong cũng bước vào nửa nguyệt môn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lúc này mọi người mới phát hiện, những cái kia đi vào nửa nguyệt môn nhân cũng đều đã mất đi bóng dáng. Cái này tôi thể tháp nước thực sự là quỷ dị, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Lang nói xong, lôi kéo Ngao Linh trước tiên đi ở phía trước, mà Len Ken thì mở to chân châu đen một dạng hai mắt, nhìn trung quanh, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Ông một tiếng, Thiên Lang cùng Ngao Linh nhất tẽ bước vào lửa nguyệt môn, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chấn kinh đến nói không ra lời. Thế này sao lại là một tòa mấy trăm trượng môn hộ A, nhất định chính là một phương tiên địa. Ở tại bọn hắn trên đầu, căn bản không nhìn thấy vết đá, mà là cao không biết bao nhiêu vạn trượng thương khung, vô biên hơi nước từ trên trời cao rơi xuống, cọ rửa thân thể của bọn hắn. Nước này sương mù rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại cơ thể bị ăn mòn cùng rèn cảm giác, dị thường sảng khoái. Linh Nhi, ngươi xem đó là cái gì? Thiên lang chỉ vào sau lưng nói. Ngao Linh vừa quay đầu lại, lập tức chấn kinh đến nói không ra lời, tại nửa nguyệt môn bên ngoài. Bọn hắn thấy được vô số cự nhân hướng về bọn hắn bên này vào tới, chờ bọn hắn xông qua nửa Nguyệt môn tầng kia màn sáng sau đó, liền biến thành giống như bọn hắn lớn nhỏ người. Cái này nửa Nguyệt môn vậy mà cũng là gấp không gian, hơn nữa vạn vẹo trình độ vượt qua tưởng tượng, thực sự là kỳ quan a. Ngao Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, cảm giác vô cùng có ý tứ. Thật thú vị nha, Kaka, ta đi ra bên ngoài, đợi chút nữa ngươi xem một chút ta sẽ sẽ không thay đổi đại. Lenken nói xong, liền muốn chạy vội ra ngoài, lại bị Thiên Lang đưa tay ôm trở về, nắm nút cái mũi nhỏ của nàng nói, Tiểu tổ tông của ta, đây là gấp không gian. Tầng kia màn rằng có thể đem hai chỗ này không gian ngăn cách nhưng lại chặt chẽ tương liên, xem xét sẽ không đơn giản, ngươi sau khi ra ngoài, vạn nhất vào không được làm sao bây giờ? Ờ, vậy ta đến bên trong dạo chơi, cái này màu đỏ hơi nước đối với ta căn bản không có tác dụng, liền cù lét đều không làm được, thật không có ý tứ." Lenken buồn bực ngán ngẩm nói. "Đi thôi, cẩn thận thập đại vương chiều người." Thiên Lang ruốt ruột Lenken cái đầu nhỏ nói. "Kaka yên tâm, bọn hắn dám khi dễ ta, ta liền nện chết hắn nhóm." Lenken nói xong, nhanh như chớp đã không thấy tăng hơi. Tiểu gia hỏa này mặc dù đang thần khởi đại lục xuất sinh, cũng không phải tiên đạo huyết mạch, mà là thổ sinh thổ trưởng thiết cốt con kiến, cho nên trên thân cũng không có cái kia sợi cái gọi là tiên khí, cho nên thiên lang cũng không phải rất lo lắng an toàn của nàng. cái này tôi thể thác nước quả thật có chút tác dụng, bất quá cái này màu đỏ thác nước đối với chúng ta tác dụng không lớn, vẫn là đến bên trong xem một chút đi. thiên lang lôi kéo ngao linh tay từ từ hướng cam vực đi đến, mặc dù nơi này tôi thể không hiểu quả rõ rệt, nhưng bọn hắn lại cũng không gấp gấp gấp rút lên đường, mà là từ từ đi bộ tiến lên. bởi vì này chút trong thác nước mang theo một chút xíu hơi thở của đạo, thiên lang muốn thông qua cảm ngộ cái kia ti đạo vận. Hoàn thiện hắn từ thất bảo thần lựa chỗ lĩnh ngộ không chọn vẹn đạo văn 541 thứ 541 chương đạo niệm ý tiến kỳ thực ngao linh căn bản cảm giác không thấy tôi thể trong thác nước đạo vận khí tức Bất quá nàng lại không có biểu hiện ra cái gì vẻ không kiên nhẫn Chỉ là lẳng lặng đi theo thiên lang bên người Tinh tế thể ngộ thác nước nhỏ bé tôi thể hiệu quả Mặc dù từ bên cạnh bọn họ xông tới người vô số kể Nhưng không có ra tay với bọn họ Chỉ là giống như nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn bọn hắn một mắt liền vội vàng rời đi bởi vì nửa tháng môn bên trong khu vực còn không tính tiên thần đáy vực, ở đây giết người thì sẽ không xuất hiện tiên khí, cho nên thập đại đỉnh tiêm vương triều thần đạo đám tử đệ đều nghĩ mau chóng xông ra tôi thể thắng nước, hảo đến tiên thần trong cốc thu hoạch đồ người, thu hoạch tiên khí. tại nửa tháng bên trong cửa đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc chống chân như thế nửa tháng môn bên ngoài đột nhiên tới một nhóm người, đặt tới mấy chục ngàn chi chúng dẫn đầu rõ ràng là kỳ lân động hàng ngọc cùng nhân hoàng điện bằng rượu. những người này ở đây đã biết tiên thần hai đạo ước đoán sau đó lựa chọn rất sáng suốt tạm thời tránh mũi nhọn, nhường thiên lang bọn hắn làm cái kia chim đầu đàn, đám người đều tiến vào tiên thần đáy vực mới lộ đầu. Người như vậy ý hiển nhiên là Hàn Ngọc tay bút. Bọn hắn thật sự không biết đối với chúng ta ra tay. Bàng Diệu nghi ngờ nhìn về phía Hàn Ngọc, đối với vị này giống như gián độc minh hữu, Bàng Diệu vẫn có chút không tin lắm. Địch nhân của địch nhân chính là Bàng hữu, vô luận bọn họ có phải hay không cả ta, ngược lại sau khi đi vào chúng ta cũng là những người kia con ngồi, cái kia làm gì không, cá cược một cái, vạn nhất thắng đâu. Hắc hắc. Hàn Ngọc nở nụ cười gằn, cái kia hung ác nham hiểm biểu lộ cùng cái kia mặt mũi anh tuấn cực không tương xứng. Thừa như là như thế cái lý, làm, 6. Tôi thể trong tháp nước, Thiên Lang cùng Ngao Linh đã tới cá cược càng là cảm ngộ nơi này đạo vận khí tức, thiên lang thì càng hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia không trọn vẹn đạo vận đang chậm rãi hoàn thiện ở trong hỗn độn hỏa thai hưng phấn từ thiên lang trong đan điền nhảy ra, quấn quanh ở cánh tay của hắn phía trên, không ngừng hô hấp lấy nơi này đạo vận khí tức. một người một hỏa hỗ trợ lẫn nhau, thiên lang hấp thu đạo vận hơi thở tốc độ thì càng nhanh. linh nhi, ngươi cảm giác không thấy nơi này đạo vận khí tức. thiên lang nhìn thấy ngao linh chỉ là đơn thuần thể ngộ tôi thể thắp nước diệu dụng, lông mày không khỏi nhíu lại. ân, ta muốn cái này hắn cùng đạo văn có liên quan, đạo lực cấp độ quá cao, bằng vào ta cảnh giới bây giờ tu vi. Còn chưa có tư cách tiếp xúc, đây là của ngươi cơ duyên, không cần bận tâm ta, có thể bồi bên cạnh ngươi ta đã đủ hài lòng." Ngao Linh ngọt ngào nói. Mặc dù nàng không cảm giác được đạo vận, nhưng mà nàng nam nhân có thể, mà lại là phần độc nhất, chỉ là cái này liền đầy đủ để cho nàng vui vẻ. "Nếu không thì ngươi đến phía trước đi tôi thể à, tất cả mọi người tại rảnh rợt từng giây, ngươi đi theo bên cạnh ta quá lãng phí thời gian." Thiên Lang nhìn xem Ngao Linh cái kia hồn nhiên nụ cười, không giải thích được có chút đau lòng. "Không có việc gì, ta liền ngồi ngươi, coi như cho ngươi hộ pháp, đừng quên ta bây giờ cũng là Vu thần viên mãn, hơn nữa ta còn có nàng." Ngao Linh nói xong, Một đầu hòa tiểu hắc long nhất dạng lớn nhỏ tiểu bạch long xuất hiện ở trước mắt của nàng, đây là nàng dự dụng vô linh, bây giờ cũng đến rồi vu thần cảnh viên mãn. Bất quá Ngao Linh đồng dạng chỉ là thông qua nó tới tu luyện, rất ít để nó tham gia thực chiến. Ân, vậy ta nhường Lang Linh theo bên người, để phòng bất chắc. Tuy thần đạo tử đệ tạm thời sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng mà Kỳ Lân động cùng Nhân Hoàng Điện người chậm chạp chưa từng xuất hiện, Thiên Lang cũng có chút lo lắng. Đem Lang Linh phóng xuất sau đó, Thiên Lang cùng Ngao Linh đi tới khu vực thứ 3, ở đây rơi xuống là màu vàng hơi nước, tôi thể hiệu quả đã rất tốt, bất quá ở đây lại không có mây. Rõ ràng mọi người chú ý điểm đều ở đây tiên thần đại vực bên trong. Thiên Lang rất nhanh liền lâm vào nội đạo cảnh ở trong, hấp thu ba loại đạo khác nhau vận sau đó, Thiên Lang kinh ngạc phát hiện, hắn tử thất bảo thần lựa chỗ lĩnh ngộ được đạo văn xảy ra một chút biến hóa. Hắn tử tôi thể trong thác nước hấp thu đạo vận khí tức vậy mà dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo mơ hồ đạo văn, cùng hắn tử thất bảo thần lựa chỗ cảm ngộ đến không chọn vẹn đạo văn ngang vai ngang vế. Bọn chúng dường như đang lẫn nhau ăn mọn, đều nghị thôn phệ đối phương lớn mạnh chính mình, nhưng vừa hình thành mới đạo văn còn vô cùng không đầy đủ, ở vào hạ phòng. Đang lúc Thiên Lang thần du thái hư, lâm vào thiên nhân giao chiến lúc, Kỳ Lân động cùng Nhân Hoàng Điện người cuối cùng đội tới, Hàn Ngọc bọn hắn nhìn thấy Thiên Lang sau đó, lập tức như lâm đại địch, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng, Thiên Lang tựa hồ lâm vào trạng thái nào đó ở trong, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Một bên khác, Ngao Linh cùng Lang Linh cũng phát hiện những thứ này khách không mời mà đến, một người một linh ngăn tại Thiên Lang trước người, cảnh giác nhìn chăm chăm đối phương. Ha ha, thật không nghĩ tới liền Lão Thiên gia cũng đứng tại chúng ta bên này, tiểu tử này lại vào lúc này lâm vào ngộ đạo cảnh, Bàng Diệu nhanh chóng ra tay. Hàn Ngọc đứng xa xa nhìn Thiên Lang bóng lưng, tại nơi khuyến kích đạo, ai biết hắn là không phải chơi lừa gạt. Bàng Diệu vẫn có chút do dự, bây giờ Tiên Thần Đế Vực đã gần đến tại cơn tức, thực sự không phải sinh thêm sự cố thời điểm, mà lại nói lời nói thật, hắn cũng không cảm thấy mình cùng Tiên lăng có thâm cựu đại hận gì. Ngươi đã quên gia tộc thông báo sao? Lại nói, coi như ngươi không động hắn, đến rồi Tiên Thần Đế Vực, hắn gặp phải ngươi như cũ sẽ ra tay, ngươi đã quên Bàng Vũ là thế nào chết sao? Lui một vạn bước giảng, coi như ngươi tiến nhập Tiên Thần Đế Vực, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra, ở nơi này xử lý hắn cũng không giống nhau, có như vậy một kiện đại công tại người, coi như ngươi không thu hoạch được gì, về đến gia tộc lấy được ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Hàng Ngọc sát Thiên Lang tâm tư vẫn không nguôi, ở một bên hết sức khuyến khích Bàn Diệu, nhường hắn sử dụng diện hồn châm. Làm. Bàn Diệu sau một phen thiên nhân giao chiến sau đó, sát nghiệm nhất thời, liền muốn tế ra diện hồn chương an toán Thiên Lang. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, tại hắn sát nghiệm khóa chặt Thiên Lang thời điểm, liền đem Thiên Lang từ ngộ đạo cảnh bên trong đánh thức. Theo bản năng tự mình bảo hộ, Thiên Lang giết nghiệm ý tiến trong nháy mắt liền hướng vẻ nảy sát ý phát ra trô đánh qua, hơn nữa không tự giác gia nhập vừa ngưng kết thành hình không lâu đạo văn chi lực. Bàng Diệu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, giống như một tòa vạn trượng cự phong đột nhiên đập trúng đầu của hắn phía trên, hắn tầng ba nguyên thần áo giáp trong nháy mắt liền vỡ nát ra, liền nguyên thần cũng bị đánh như muốn vỡ nát. Loại kia đang sợ đau đớn khiến cho Bàng Diệu ngã nhào trên đất, không ngừng lăn lộn co quắp, thấy Hàn Ngọc cùng phía sau hắn Bàng Lân Liên Minh tử đệ một hồi kinh hồn tán đảm. Thấy có người nghĩ tập kích chủ nhân, hôn độn hỏa thai cũng tới chân hỏa, đột nhiên hướng Bàng Diệu phun ra một ngụm tràn ngập đạo vận hơi thở đảo hỏa, trong nháy mắt liền đem Bàng Diệu đốt lên. A! Bàng Diệu thống khổ cuồn cuộn lấy, không bao lâu liền bị đốt thành một trận tro tàn tiếp đó từ từ biến mất ở cái này, tôi thể thắc nước ở trong, một đời đại vưu thần, cứ như vậy hôi phiên diệt. Tại bàn rượu sau khi biến mất không lâu, một thân ảnh từ kỳ lân động tiên thần trong tháp rất xuống đi ra, người này toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, rõ ràng đã trải qua không thuộc về mình dày vò. Cái này sao? Đến cùng đã trải qua cái gì? Thủ hộ tại tiên thần tháp gia kỳ lân động trưởng lão kinh hãi nói: "Thiếu chủ Thiên Phú dị bẩm, tại trong cùng thế hệ khó gặp đối thủ, ai có thể như thế dày vò với hắn?" Một người khác sợ lấy dâu riệng, nghi ngờ nói: "Hy vọng đừng lưu quyết tâm ma mới tốt, bằng không đại đạo hủy hết a." Hàn Ngọc mặc dù chấn kinh với Thiên Lang nguyên thần kỹ pháp đáng sợ, nhưng không có bởi vậy mất đi tất vong. Tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được những thứ này hết thề sẽ phát sinh đồng dạng. Tại trong tích tắc, Hàn Ngọc liền làm ra phán đoán, hắn quấn lên trên mặt đất cái kia vô chủ diện hồn châm liền phi độn ra ngoài, căn bản không cùng trời lang đối kháng. Bang lân liên minh thành viên nhìn thấy đầu lĩnh của mình vừa chết vừa trốn, tự nhiên cũng đều đuổi theo Hàn Ngọc đi. Thực sự là so con thỏ còn chân trượt. Ngao Linh vẫn hận nói, Hàn Ngọc có đại vu thần tu vi, hơn nữa xem như kỳ lân động đương đại kiệt xuất nhất hậu bối, trên thân át mang theo đồ vật bảo mệnh, coi như Thiên Lang cùng Ngao Linh có thể đuổi kịp hắn cũng không giết chết hắn, huống hổ còn chưa hẳn có thể đợi kịp. Hồi tưởng lại Hàn Ngọc cái kia ánh mắt rào hoạn Thiên Lang cảm thấy bảng rượu hơn phân nửa là bị hắn cho tính kế, một cái liền minh hữu đều có thể bán đứng lại làm cho đồng bạn của hắn không nhìn ra người, cái kia có bao nhiêu đáng sợ. Tính toán, giá hỏa này gian xảo rất, trong thời gian ngắn là bắt không được hắn, đáng tiếc bảng rượu diện hồn châm bị hắn cuốn đi, đây đối với chúng ta tới nói thủy trung là cái thai hoàng ẩm, phải lưu tưởng tượng. Thiên Lang cau mày nói. Vừa rồi Thiên Lang khoảng cách diện hồn châm quá xa, coi như muốn cấp cũng có tâm bất lực, đối kháng chính diện mà nói, diện hồn châm căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn lo lắng chính là bên người thân nhân bằng hưu. Ngươi giết niệm ý tiễn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ngao Linh hưng phấn vấn đạo. Nàng trước đó đã từng nhìn thấy Thiên Lang thi triển giết niệm ý tiễn, mặc dù uy lực lớn, nhưng tuyệt đối không có hôm nay như thế. Đây chính là một cái đại vụ thần à? Một chút liền cọn ngã. Bởi vì đạo lực, vừa rồi ta bị Bàng rượu sát ý giật mình tỉnh giấc, dưới tình thế cấp bách sử xuất giết niệm ý tiễn, không tự chủ liền mang theo vừa ngưng kết không lâu đạo văn chi lực, không nghĩ tới lại có như vậy uy lực. Nói thật, cái này vô tâm nhất kích chính xác dọa Lưu Thiên Lang nhảy một cái. Theo tu vi để thăng mọi người nguyên thần phòng hộ ý thức cũng càng ngày càng mạnh, cũng tạo thành giết nghiệp ý tiện đối với cùng cảnh giới tu giả tạo thành tổn thương càng ngày càng thấp. Thiên Lang vốn cho là hắn đòn sát thủ này muốn bị đào thải, không nghĩ tới nó cũng có thể tiến hóa. về sau cái này giết nghiệp ý tiện muốn đổi tên, liền yêu nghiệp ý tiện a. Thiên Lang Linh Quang nói lên, vui vẻ nói, cao. Ngao Linh rối ra một ngón tay cái, khen ngợi nói, cao đại thượng rất nhiều. Thiên Lang nhìn xem ngao Linh xinh đẹp kia khuôn mặt, đột nhiên giác ngọc thủ của nàng, bao bọc tại hắn bàn tay ấm áp ở trong, không biết suy nghĩ cái gì. Đi, chúng ta khi đến một cái khu vực đi, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Có lẽ có thể để ngươi cảm ngộ đạo lực." Tại Ngao Linh một mặt ngẫm bức lúc, Thiên Lang nói lời kinh người nói, "Thật sự." Ngao Linh ôm thật chặt Thiên Lang cánh tay, mắt to nhìn lấy nam nhân trước mắt, nụ cười trên mặt giống như gió xuân đồng dạng, cùng hy mà mỹ lệ. Nhìn trời Lang lời nói, nàng chưa bao giờ hoài nghi. Mặc dù nàng không quan tâm phải chăng có thể tiếp xúc đạo lực, nhưng mà nếu có cơ hội cùng Thiên Lang đồng thời tiến bộ, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Loại cảm giác này giống như nàng yêu một người, nhưng mà nhất thiết phải tịnh thân gia nhà mới có thể đi cùng với hắn đồng dạng, nàng nghẹn vô phần cố, cuối cùng lại phát hiện người này vậy mà so nguyên bản chính mình còn muốn dâu có. Hơn nữa nguyện ý cùng với nàng chia sẻ hết thệ của hắn, thời khắc này Na Linh là hạnh phúc, cũng là mê người nhất. Đạo lực, đạo văn là hư đạo cảnh trở lên cường giả mới có cơ hội tiếp xúc đồ vật. Thiên Lang chỉ là một cái đại vu thần, cũng chính là ngoại giới thánh vương cảnh tu giả, vậy mà nói mình có biện pháp khiến người khác cảm nộ đến đạo lực, đây nếu là nhường ngoại nhân nghe được, tất nhiên sẽ nói hắn không biết trời cao đất rộng. 542 thứ 542 trường trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui tiên thần đáy vực nửa nguyện môn bên ngoài, một nam một nữ chậm rãi mà đến, nam phong thần Như Ngọc, hình thể thon dài, một thân tuyết áo, giống như tiên ngoại tiên nhân đồng dạng. Siêu trần thoát tục, nữ sau lưng tung bay màu đen áo choàng, một bộ bó sát người áo đen, đem nàng cái kia kinh tâm động phách hình dáng vẽ ra, để cho người ta nhìn mới thôi ngặt thở. Mặt nạ màu đen che lại nàng nửa gương mặt, lại không che nổi nàng dung nhan tuyệt thế. Anh cơ tỉ, ngươi có phải hay không thích ta ca? Nam tử đột nhiên nhìn xem cô gái áo đen kia vấn đạo, cái kia cười đùa tí tưởng dáng vẽ lập tức đem hắn cái kia phong thần như ngọc hình tượng phá hư hầu như không còn, nhìn giống như một chưa trưởng thành hải tử. Ngươi một cái tiểu hải tử ra ra, biết cái gì gọi là thích a? Nữ tử con ngón tay gõ đến nam tử trên đầu, giả bộ cà giận nói, hắc hắc, anh cơ tỉ. Ngươi cũng đừng quên ta là khoảng không gian linh thể, mặc dù có người dùng tinh tiên vĩ lực bóp méo thời không, đem cái này thế giới đơn độc cô lập đi ra, nhưng chúng ta trong này vượt qua thời gian đều là thật, tại phàm tục thế giới bên trong ta đều xem như trung nhân nhân. Nam tử ngẩng đầu đỡ ngực, dường như đang vì hắn trở thành đại nhân mà kiêu ngạo. So với hắn còn thấp một cái đầu, nữ tử nghiêm túc nhìn nam tử một mắt, vẫn là không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha, ngươi đây là muốn chết cười ta sao? Trên thế giới này có như thế tính trẻ con đại nhân sao? Nữ tử khó được lộ ra nét mặt tươi cười. Hai người này rõ ràng là tiên lang đau khổ tìm kiếm thiên hồ hòa anh cơ. Bọn hắn không biết nguyên nhân gì, vậy mà cùng đi tới. Anh cơ tỷ, ta cũng không phải đang đùa dối với ngươi, ta đã có ba cái đại tẩu, ngươi lại không nắm chặt, ta lo lắng ngươi ngay cả ta tứ đại tẩu đều làm không được thành, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên hồ mặc dù trưởng thành, nhưng vẫn là cùng trước kia đồng dạng thẳng thắn, trong lòng chỉ có chính mình đại ca. Hắn nhìn ra trước mắt vị tỷ tỷ này rõ ràng lưu luyến si mê ca ca của mình, mà ca ca đối với nàng tựa hồ cũng rất không bình thường, nhưng hai người chính là không chịu xuyên phá tầng cửa sổ này. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ảnh cơ thở dài, nội tâm cũng có chút buồn rầu. Nàng cụ kết rất lâu, từ đầu đến cuối không hạ nổi quyết tâm đi cùng Thiên Lang, cởi trần coi lòng. Trời tối người yên thời điểm, nàng và Thiên Lang tại chân Vũ Đại Lục phát sinh từng ly từng tí lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng, vùng đi không được, để cho nàng vô cùng buồn rầu. Ta như thế nào không hiểu, ta từ nhỏ liền cùng anh ta sinh hoạt chung một chỗ, tính tình của hắn ta hiểu rõ nhất, hắn căn bản cũng không biết được lòng của nữ nhân, càng thêm sẽ không truy cầu nữ hài tử. Hắn cùng Đại Đại Tẩu Hòa Nhị Đại Tẩu đều là tử nhưng mà nhiên phát sinh, tiếp đó nước chảy thành sông, thậm chí anh ta còn hơi ở vào bị động. Thiên Hổ nhìn lén ảnh cơ một mắt xác định nàng tại nghiêm túc nghe sau đó mới tiếp tục nói nhưng ta tam đại tẩu cũng không giống nhau rất rõ ràng là nàng đuổi anh ta hơn nữa còn thành công rõ ràng ra mặt dày là có chỗ tốt ngươi nói đúng không cái lý này tựa như là có chút đạo lý nhưng mà để cho ta một nữ nhân chủ động ngươi cái kia hôn đản ca ca cũng quá không tưởng nổi đi thật giống như ta cầu hắn muốn ta mở dạng ảnh cơ theo thiên hồ mà nói cũng không có phát hiện mình bị lượn quanh đi vào còn nói không phải thích ta ca chập chập chập thiên hồ một mặt ta liền biết thần sắc nhìn xem ảnh cơ ảnh cơ lúc này mới phản ứng lại không khỏi khuôn mặt đỏ lên mắng ngươi một cái danh con phản liều thiên nhưng mà còn không có chờ ảnh cơ bạo lật gõ đến thiên hồ trên đầu, cái này chân trượt tiểu tử đã liền xông ra ngoài, và vào nửa nguyệt môn. Ở trên thiên hồ hòa ảnh cơ tiến vào nửa nguyệt môn không lâu về sau, ngoài cửa lại tới hai người, người chưa tới, một cô kinh người hàn khí đã xâm nhập tới. Đây là hai tên được lụa mỏng nữ tử, mặc trắng như tuyết váy xa, một người một tay rút kiếm, một người hai tay ôm đàn, từ các nàng cái kia có lồi có lõm hình dáng có thể thấy được, đây tuyệt đối là hai vị gia nhân tuyệt sắc. Tư Tỷ, đợi chút nữa đến rồi tiên thần dãy vực, ta muốn đi tìm hắn, ngươi đừng ngăn cản ta." Ôn đàn nữ tử nhìn về phía rút kiếm nữ tử, Ánh mắt lộ ra nghiêm túc cùng kiên định. Tuổi phí mù ngươi cao như vậy thiên tư, vậy mà mê luyến thế tục tình yêu. Có đôi khi ta thật muốn một kiếm bổ ra đầu của ngươi, xem bên trong đựng rốt cuộc là thứ gì. Rút kiếm nữ tử lông mày dựng thẳng, âm thanh băng lãnh. Thật thiết bất thành cương nhìn mình trầm trầm vị này thiên tư bất phàm sư muội. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Chờ sư thì gặp người yêu thích, tự nhiên sẽ minh bạch cảm thụ của ta. Đối với vị này tính tình cô lạnh sư tỷ, ông đàn nữ tử tựa hồ sớm thành thói quen, vốn không có để ý nàng ấy vô tình lời nói, trực tiếp đi vào cái kia nửa nguyệt môn màn ánh sáng. Ta thích nam tử, tồn tại sao? Có ai tư cách? Rút kiếm nữ tử trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, sau đó lại lắc đầu, đi theo chính mình sư muội. Nửa nguyệt môn, tôi thể thắt nước. Thiên Lang mang theo ngao Linh đi tới màu xanh lá cây khu vực thứ 4, nơi này tôi thể hiệu quả lại tăng mạnh không thiếu, thể phách không đủ mạnh kiện người ở đây đã có chút cố hết sức. Thiên Lang dương mắt nhìn lên, chỉ thấy rời rạc mấy người ở đây tôi thể, những người kia phát hiện bọn hắn sau đó, cũng giống như chuột thấy mèo đồng dạng, vội vã chạy đi, tựa hồ lo lắng Thiên Lang sẽ bạo khởi giết người. Bởi vì Thiên Lang tại nửa nguyệt môn bên ngoài, dùng sát nghiệm ý tiến lên bạo khiêu khích hắn nhóm cái kia danh nam tử đầu một màn kia, thật sự là quá dung động. Thiên Lang không để ý đến những người này, trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Tiên Đỉnh. "Linh Nhi, chúng ta tiến vào trong đỉnh tu luyện, sau đó dùng phương pháp song tu thông qua Hỗn Độn Hỏa Thai thôi động Tiên Đỉnh, làm hết khả năng hấp thu nơi này tôi thể thác nước, dạng này đạo vận khí tức liền sẽ càng thêm nồng đậm, hơn nữa chúng ta tâm ý tương thông, có thể cùng cảm ngộ nơi này đạo vận." Thiên Lang nhìn xem Ngao Linh mắt nói nghiêm túc. "Song tu sáu." "Trong này sao?" Ngao Linh gương mặt xinh đẹp bá một cái liền đỏ lên, nàng vội vàng dùng hai tay bụm mặt, có chút không biết làm sao. "Ngại sáu." "Linh Nhi, ngươi nghĩ đến đi đâu rồi?" Song thu không nhất định phải giống chúng ta trước kia, chúng ta chỉ cần lòng bàn tay tương đối, tâm thần tương liên liền có thể tạo thành âm dương đại chu thiên. Thiên Lang có chút ngượng ngùng nói, phương pháp này kỳ thực hắn đã sớm biết, chỉ là bởi vì một chút tiểu tâm tư, mới không có nói cho Ngao Linh các nàng, này mới khiến Ngao Linh hiểu lầm. Ngươi một cái đại phổi đảng, có phải hay không đã sớm biết loại phương pháp này, lại cố ý lén gạt đi không nói cho chúng ta? Ngao Linh trong nháy mắt thì nhìn xuyên qua người khác tâm tư, không chút lưu tình phơi bày hắn, bất quá sau đó lại tiến đến Thiên Lang bên tai nhỏ giọng nói, kỳ thực ngươi nói cho ta biết cũng không quan hệ, ta cũng là ưa thích trước kia phương pháp, thì hì nghe xong ngao linh mà nói thiên lang hai mắt sáng lên lập tức phấn chấn tâm thần vui vẻ nói trong thông đạo người ma quỷ ngao linh ra vẻ thẹn thùng nói nhưng vô luận nàng như thế nào làm bộ làm tịch cũng không có phẩm tục cô gái loại kia phong trần chi khí ngược lại lộ ra hồn nhiên khả ái thanh thuần động lòng người thiên lang nhìn mê mận không kiềm hãm được tại ngao linh trên gương mặt xinh đẹp nhẹ hôn một ngụm khiến cho vị này lòng tộc đại công chúa gương mặt càng thêm hưởng luận bất quá chúng ta bây giờ muốn cảm ngộ đạo lực không thể phân tâm ngươi cho ta thành thật một chút ngao linh đột nhiên sụp mặt nói tiếp đó một cái vật ở trên thiên lang trên lưng lúc này mới hải lòng bay vào trong đỉnh Không hổ là yêu tộc trí tôn, quả nhiên là hỉ nộ vô thường, so nắm thủ hạ chính là thái cổ dị chủng đều phải đáng sợ. Thiên Lang cảm thán một câu, cũng đi theo bay vào trong đỉnh. Chính là bởi vì hỗn độn tiên đỉnh ngăn cách, khiến cho Thiên Lang khoảng không gian linh ấn không cách nào cảm ứng được ngoại giới, cũng làm cho hắn bỏ lỡ cùng tiểu Hàn, Thiên hổ còn có ảnh cơ gặp nhau. Thiên Lang cùng Ngao Linh lòng bàn tay tương đối, tâm thần tương liên, bắt đầu vận chuyển công pháp, xung quanh bọn hắn xuất hiện từng vòng từng vòng vô hình vượn sóng, vô tận hơi nước bắt đầu hướng hỗn độn bên trong tiên đỉnh hội tụ mới chỉ trong chốc lát, hỗn độn tiên đỉnh liền bao phủ ở vô tận hơi nước ở trong, đường này hơi nước hàm chứa đạo vận khí tức, ngay cả có gì đồng người đều không thể xem thấu. Giảm ở nơi đây thôi động bảo vật hội tụ thúy thể thác nước tu luyện, bình thường đều không phải là cái gì người dễ treo, cho nên cũng không có ai bị từ chối mà mắc cỡ đi trêu chọc thiên lang tìm cho mình không thoải mái. Theo thúy thể hơi nước không ngừng tăng nhiều, thiên lang cùng ngao linh áp lực trên người cũng đông tăng thêm, nhưng điểm ấy áp lực đối với hai cái này yêu nghiệt tới nói cùng cù lét không có gì khác biệt. Hơn nữa hai người chú ý điểm cũng không ở thúy thể phía trên, mục đích của bọn hắn là cái kia thúy thể trong hơi nước đạo vận khí tức. Tại Âm Dương Đại Chu Thiên phía dưới, Ngao Linh cảm nhận được Thiên Lang thể nội cất giấu hai cố cường đại đạo lực, bọn chúng lơ lửng ở trên Thiên Lang linh hải phía trên ngang vai ngang vế. Trong đó một cố đạo lực sao động bất an, tràn đầy tính công kích, đối với Ngao Linh tựa hồ không phải rất thân mật. Mặt khác một cố đạo lực lại hoàn toàn tương phản, nó đối với Ngao Linh vô cùng sự hòa hợp, cho nên Ngao Linh tâm thần không chút do dự liền chìm vào cái này, một cố hơi có vẻ yếu thế đạo lực ở trong. Tại trong tích tắc, Ngao Linh cảm giác thần trí của nàng đã rơi vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, tại này cổ lực lượng trước mặt, nàng cảm giác mình chính là một cái nhỏ bé sâu kiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn đang lúc ngao linh bàng hoàng bất tán lúc một cái tràn ngập cương chịu ý thức đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng che chở lấy nàng dẫn dắt đến nàng ngao linh giống như một cái linh trí sơ khai u mê hài đồng đồng dạng ở trên thiên lang dẫn đạo dưới từ từ lý giải nắm giữ vẻ này đạo lực ngao linh cũng ở đó đạo lực trong hải dương khỏe mạnh trưởng thành theo ngao linh đối đạo lực từng bước lý giải cùng nắm giữ trong cơ thể nàng tổ long chi lực cũng tại phát sinh một chút biến hóa vi diệu giống như cái kia phân tán tại thâm sơn đại trạch bên trong nhỏ bé hơi khói đang chậm rãi hội tụ đầu tiên là ngưng kết thành một cây sợi tóc tiếp đó từ từ mở rộng sáu Hai người tại hỗn độn bên trong tiên đỉnh không ngừng tìm hiểu đạo sức mạnh. Vì để cho ngao linh càng thêm viên mãn, thiên lang còn cố ý khống chế hỗn độn tiên đỉnh một lần nữa về tới khu vực màu đỏ, đem cái kia ba loại màu sắc tối thể thắt nước một lần nữa đi một lượng. Bất quá dù vậy, nửa tháng sau, bọn hắn vẫn là đi tới cuối cùng một phiến khu vực. Nơi này tùy thể thắt nước lộ ra màu tím sậm, chưa đến gần, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực, làm tùy thể hơi nước rơi xuống trên người bọn họ thời điểm. Cái loại cảm giác này giống như là nước thép rội đến rồi trên khối băng đồng dạng, thể phách mạnh như thiên lang cùng ngao linh, có chút gánh không được, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng tùy thể chỉ có thích ứng những thứ này, màu tím hơi nước, bọn hắn mới có thể ổn định lại tâm thần cảm ngộ nơi này là vận. Tím vực trừ bọn họ hai người bên ngoài, đã không có bất kỳ người, hơn nữa tại trải qua bảy sát thác nước thời điểm, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, những người khác đều là tế gia pháp khí che chắn tuý thể xương mù mới dám tiến lên, bằng không còn không có tiến vào tiên thần nãy vực, bọn hắn liền đã chết tại chỗ. Như Thiên Lang cùng Ngao Linh như vậy dừng lại tuý thể, còn cần bản mệnh pháp khí tụ lại tuý thể hơi nước người, có thể nói là tuyệt vô cần hữu. 543 thứ 543 chương loan nhân Hàn Ngọc đại phối đàn Ngươi nói cái này tùy thể thác nước có 7 loại màu sắc, mà thất bảo thần lửa tiền bối cũng là 7 loại màu sắc, bọn chúng sẽ có hay không có cái gì liên quan à. Ngao Linh một bên chịu đựng lấy màu tím hơi nước ăn mòn cùng rèn, một bên tỏ mò hỏi. Vậy khẳng định là có liên quan, ta chính là bởi vì có đạo văn của nó làm dẫn tử mới có thể cảm ứng được nơi này đạo vận khí tức, tiến tới ngưng tụ ra đạo thuộc về mình văn, bất quá lao ra hỏa này rất quỷ, cái gì cũng không chịu hướng chúng ta lộ ra. Thiên lang cho rằng cái này tuý thể thác nước tuyệt đối là tiên thần đáy vực lớn nhất tạo hóa chi một. bất quá bởi vì phát động điều kiện quá mức hạ khắc, khiến cho đại đa số người đều cùng nó gặp thoáng qua mà không biết. hắn cũng là dính thất bảo thần lửa quang, mới cái này tiện nghi, cho nên thiên lang đối với thất bảo thần lửa là phi thường cảm kích. mặc dù nó điểm xuất phát có lẽ chỉ là vì cứu nó chủ nhân, nhưng thiên lang chính xác lấy được chỗ tốt. linh nhi, ta tại trong cơ thể của ngươi cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh tại hình thành, giống như hoàn toàn không thua gì ta hỗn độn hóa thai. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? thiên lang có chút lo lắng nhìn về phía ngao linh. là tổ long chi lực, kể từ cảm ngộ đạo lực sau đó. Ta tổ lòng chi lực cuối cùng chút thành tựu, giống như một đám quân lính tản mạn cuối cùng có người lãnh đạo một dạng, cho nên ngươi về sau đừng nghĩ khi dễ ta, ta lợi hại chưa. Hai người tuy đang táng gấu, nhưng không có lên tiếng, bây giờ bọn hắn tâm thần tương liên, chỉ cần động động ý niệm liền có thể giao lưu. Hắc hắc, cái nào cam lòng, không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Bọn hắn cuối cùng thích hứng cuối cùng này một phiến khu vực tôi thể tùy lễ, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, cảm ngộ nơi này đạo vận khí tức, hoàn thiện đạo văn của bọn họ. Tiên thần đấy vực khai phóng đã có nửa tháng, vô luận là từ tiên lục vẫn là thần lục người tiến vào chỉ cần bước ra nửa tháng phía sau cửa cánh cửa ánh sáng kia cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến tiên thần đáy vực mỗi cái chỗ mặc dù hai mảnh đại lục tiến hành thảm thiết tranh giành sau đó những người còn lại đã là một phần rất nhỏ nhưng là có hơn trăm vạn bây giờ tiên thần đáy vực bên trong khói lửa nổi lên bốn phía khắp nơi đều là chiến đấu những cái kia giết đỏ cả mắt nhân căn bản không quản ngươi là đến từ tiên lục hay là đến từ thần lục chỉ cần thấy được có người thế ra vũ khí liền lên đánh thắng được liền giết người càng hàng đánh không lại liền nhận đúng chạy trốn quả nhiên là hỗn loạn vô cùng vì thu thập đầy đủ tiên châu cùng thần châu những người này dùng bất cứ thủ đoạn nào có thậm chí đối với người bên cạnh ra tay nhân tính xấu xí si ở đây thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế mặc dù vượt qua quang môn cũng sẽ bị tách ra nhưng cũng may còn có thể dùng đưa tin ngọc phụ. đi qua nửa tháng tụ tập hàn ngọc đã đem còn sống sót bảng lân liên minh tử đệ đều tập trung lại mấy vạn nhân mã bảng lân liên minh bây giờ chỉ còn lại không tới hai vạn người bất quá nhiều người sức mạnh lớn bọn hắn tụ tập cùng một chỗ sau đó chính xác giảm bất rất nhiều thương vong còn thu hoạch không ít tiên châu cùng thần châu ngừng đi ở phía trước hàn ngọc đột nhiên giơ tay lên nhưng đại bộ đội ngừng lại đại công tử thế nhưng là có cái gì không đúng đi theo Hàn Ngọc bên người một cái Hàn Gia Tử đệ nghi ngờ hỏi cái này tiên thần đấy vực không thể ngự không đổi đến nửa tháng lộ tất cả mọi người mệt mỏi dừng lại chỉnh đốn một chút đi Hàn Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn Bàng Lân Liên Minh Đông đảo Tử đệ trong mắt lóe lên một tia ánh mắt phức tạp sau đó lại bình tĩnh lại đám người cũng chỉ khi này vị kỳ lân động đại công tử nhân tử vì chiếu cố bọn hắn mới dừng lại nghỉ ngơi cho nên cũng không nghĩ nhiều tất cả đều ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục nhưng mà trong lúc mọi người buông lòng cảnh giác chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm bọn hắn chỗ ở phía thiên địa này đột nhiên phong vân biến ảo tất cả Bàng Lân Liên Minh người đều lâm vào huyết cảnh ở trong. A, A, sáu, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Bàng Lân Liên Minh Tử đệ còn chưa hiểu là thế nào một chuyện, liền bị người cắt cổ. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, gần tới hai vạn người bị chém giết, chỉ còn lại Hàn Ngọc một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Từ dị biến phát sinh đến kết thúc, Hàn Ngọc đều không có động tới một chút, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem con em nhà mình cùng Minh Hiểu không ngừng ngã xuống, tựa hồ đối với này không có kỳ quái chút nào. Nhìn xem con em nhà mình bị chém giết hầu như không còn cũng không có động hợp tác, quả nhiên đủ hung ác. Một cái giọng nữ đột ngột truyền vào Hàn Ngọc trong tai. Qua khen, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Hàn Ngọc quan sát đến bốn phía nói, Hàn Ngọc vừa dứt lời, lại là một trận phong vân biến ảo, đáng sợ kia huyễn cảnh liền biến mất, chỉ để lại vô số thi thể, tại nơi từ từ tiêu tan. Một đội mặc áo trắng tu giả chiều Hàn Ngọc đi tới, dẫn đầu đang thiên hằng tình Diêu Gia, Diêu Lan cùng Diêu Quang. Trong thời gian ngắn như vậy liền thu được nhiều như vậy tiên khí, chính là nội tình phong phú như Diêu Gia, Diêu Lan cùng Diêu Quang đều lộ ra nụ cười. Diệt hồn châm đâu? Diêu Lan mỉm cười vấn đạo. Phía trước chúng ta thế nhưng là đã nói xong, để ta tới làm chủ. Hàn Ngọc mặt không thay đổi nói, cho dù là đối mặt mấy vạn Diêu Gia tử đệ, hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Có chút can đảm, bất quá ngươi sẽ không sợ ta tạm thời lật lọng, muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao?" Diêu Lan khinh miệt nói, rõ ràng không có đem Hàn Ngọc để vào mắt. Đối mặt Diêu Lan ánh mắt, Hàn Ngọc không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, "Ta hy sinh tất cả gia tộc tử đệ cùng Minh Hiếu, chính là vì phục thuận lợi dung hợp tu vi, há lại sẽ chịu uy hiếp của ngươi. Chỉ là một tù nhân, ai cho ngươi tự tin dám như thế cùng chúng ta nói chuyện?" Diêu Lan chịu được tính tình, Diêu Quang có thể nhịn không được, khi hắn tức liền muốn tế ra lượng thiên xích đem cái này nói năng lô mãng ra hỏa chém thành hai khúc, lại bị Diêu Lan ngăn lại. "Nói đi, ngươi rựa giống là cái gì?" Diêu Lan hơi híp mắt lại, nghĩ Hàn Ngọc bực này điên rồi, nàng vẫn có chút tiếng kỵ. Xem như đại thế tộc tử đệ, chẳng lẽ các ngươi không biết Diệt hồn châm là có số lần hạn chế? Hơn nữa huyết tế đi qua giao nguyên thần con dấu Diệt hồn châm, chỉ cần ta tự hủy nguyên thần liền có thể nhường Diệt hồn châm đi theo hủy diệt, đến lúc đó các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì." Hàn Ngọc tự tin nói, "Ngươi Diệt hồn châm còn có thể sử dụng mấy lần?" Diêu Lan cùng Diêu Quang chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, cảm thụ được thần chí của hắn bắt động. Một lần. Hàn Ngọc không chút do dự đáp. Diêu Lan cùng Diêu Quang liếc nhau một cái, sắp nhận không có từ Hàn Ngọc chỗ cảm nhận được khắc thường sóng thần thức sau đó, Diêu Lan mới lên tiếng, "Nói đi, điều kiện của ngươi. Hai người các ngươi nhất thiết phải phát hạ thiên đạo huyết thể, chờ giết Liêu Thiên Lang sau đó, các ngươi Diêu gia không cho phép ra tay với ta." Hàn Ngọc lạnh lùng nói, "Một cái liền đồng bạn đều có thể ám toán người, hắn há lại sẽ dễ dàng tin tưởng hắn người đâu." Nghe được Hàn Ngọc vô lễ như thế yêu cầu, Diêu Quang lúc này liền nghĩ đem Hàn Ngọc chém giết, bất quá vừa nghĩ tới Thiên Lang chỉ là một cái đại vu thần liền có thể sử dụng đạo lực, hắn lại cố nén vẻ này giết người xúc động. Thiên Lang uy hiếp so trước mắt cái này tự cho là đúng sâu kiến không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, không đem Thiên Lang chém giết, Diêu Quang ăn ngủ không yên. Hết thể lấy đại cục làm trọng, bây giờ chúng ta không cách nào tiến vào cái kia lao tổ, đây là duy nhất giết chết hắn cơ hội, bằng không vô cùng hậu hoạn. Diêu Lan truyền âm nói. Tại Hàn Ngọc cùng Diêu gia tiến hành bẩn thịu giao dịch thời điểm, nửa tháng cửa tím vực bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Trải qua nửa tháng rèn luyện, Ngao Linh thể phách cường độ lấy được tăng lên trên diện rộng, tu vi cũng đột phá ban đầu bình cảnh, trở thành một cái đại vũ thần. Gào gừ, Ngao Linh hóa ra bản thể, chui ra hỗn độn tiên đỉnh, tại nơi màu tím hơi nước ở trong vấy vùng, nàng tiểu Bạch Long Vu Linh cũng đi theo nàng tại trong hơi nước sôi trào vui đùa ở bí một lớn một nhỏ hai đầu bạch long đều chơi đến vui vẻ đến cực điểm. một bên khác, một đầu màu đen hỏa lang tại nơi đối không chú lên. hôm nay lang linh thể hình nhỏ đi không thiếu, nhưng lại càng thêm giàu có thần vận. trên thân mảy may nhất định lộ, mỗi một cây lông tóc phía trên đều hiện đầy huyền ảo hoa văn. tại lang linh bên cạnh hỗn độn bên trong tiên đỉnh đột nhiên chui ra mấy cái đủ mọi màu, màu sắc ngọn lửa, vọt thẳng vào không trung, có điểm giống dị thú bảy cái đuôi, lại có chút giống bảy chui trùng tiên thần kiếm, nhưng lại giống như chất lượng nước đồng dạng, có thể tùy ý biến hóa hình thái. tại bọn chúng xuất hiện thời điểm, liền hư không đều vặn vẹo đứng lên, thậm chí bị cắt đứt ra từng đạo nhỏ xíu khẽ hở. Nếu không phải nơi đây bị lực lượng nào đó áp chế, đoan trường không gian đều sẽ vỡ nát. Bảy đạo màu sắc hỏa xà cuối cùng phản bản hoa Nguyên, đã biến thành màu đen, tiếp đó hội tụ thành một đầu rất sống động màu đen Hỏa Long. Sau đó, một đạo mờ mịt màu xám dây nhỏ từ hỗn độn bên trong tiên đỉnh bay ra, chui vào tiểu Hắc Long lưng bên trong. Gào gừ. Hỗn độn hỏa thai hóa thành tiểu Hắc Long giống như bị rót vào sinh mạng mới đồng dạng, hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, vậy mà đã biến thành một đầu dài 800 trượng cự Long, nó cự lớn thân rồng che khuất bầu trời, cơ hồ bay khắp toàn bộ bầu trời. Tiên Lang từ hỗn độn bên trong tiên đỉnh vừa nhảy ra, Giống như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm đồng dạng tài năng lộ rõ, khí thế trên người so với trước đó cường đại gấp đôi không chỉ, vẫn là kém một chút, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Lang nhíu mày cảm thán nói, tại sao cùng mảnh này tí vực, Thiên Lang ngưng tụ đạo văn cuối cùng chiến thắng từ thất bại bảo thần lửa chỗ đạo lĩnh Lộ Văn, hơn nữa thành công thôn vệ nó, nhưng vẫn là kém một tia hỏa hầu, không thể ngưng kết thành một đạo hoàn chỉnh đạo văn. Thiên Lang tu vi cũng giống như vậy, mặc dù đột phá đến đại vu thần đỉnh phong, nhưng cũng là kém cái kia một chân bước vào cửa, cũng không có bước vào vu thần vườn cảnh, cái này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Linh Nhi, chúng ta nên xuất phát Thiên Lang hướng lên trời khung phía trên vẫy vây tay, chưa thỏa mãn Ngao Linh chỉ có thể ngoan ngoãn biến trở về hình người, khôn khéo kéo ái lang cánh tay. Thật tốt, mới nửa tháng liền đột phá rồi, ta cảm giác ta bây giờ thể phách nếu như vận dụng tổ long chi lực lời nói, có thể treo lên đánh cái kia Hằng Ngọc. Ngao Linh cơ nắm tay nhỏ, thương phấn nói, kỵ lân động người, tâm địa ác độc ngươi cũng không phải chưa từng gặp, đặc biệt là Hằng Ngọc loại này độc xà, hắn một ngày không chết, ta đều không cách nào yên tâm, đụng tới hắn ngươi nhất định muốn cẩn thận. Thiên Lang nghĩ tới Hằng Ngọc, liền có chút tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác cả người là một cây đâm vào trên người của hắn đâm. Mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà lúc nào cũng để cho người ta không thoải mái. Ngươi không sao chứ? Tiên thần đấy vừa hung hiểm và phần, đến bên trong, ngươi nhất định không thể nghĩ bây giờ đi như vậy thần. Ngao Linh ôm thật chặt Thiên Lang, trong mắt đều là lo nghĩ, không muốn xa rời cũng không muốn. Nàng mặc dù cùng Thiên Lang cùng một chỗ không thiếu niên đầu, nhưng nàng nhìn trời Lang cảm tình vẫn còn như ban sơ như vậy, không có chút nào thay đổi. Thế giới này chính là chỗ này giống như kỳ diệu, có người có mới nối cũ, gặp một cái thích một cái, nhưng có người nhưng là chớp mắt và năm, quyết chí thể không đổi. Tiên tâm đi, trừ phi Vu thần vương phía trên ra tay, bằng không không người có thể thương ta. Ngược lại là ngươi, người mang tổ lòng chi lực, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, nếu là bị người nhìn thấu ngươi tổ lòng chi huyết, phiền phức cũng không nhỏ." Thiên Lang nuốt một cái ngao linh cái mũi, trong mắt tràn đầy cương triều. 544 thứ 544 trường vũ gió tiên thần trong cốc, có một tòa to lớn núi đá, núi đá nửa bộ phận trên giống như là bị người huy kiếm tức đoạn đồng dạng, mặt cắt vô cùng hung vực, giống như một cái thạch đài to lớn. Tòa này bệ đá bao la vô cùng, mạnh như đại vu thần cũng không thể một mắt nhìn đến phần cuối. Bệ đá tràn ngập tang thương mà khí tức cổ xưa, phía trên dấu vết loang lỗ hướng thế nhân nói ra nó khi xưa mi hoàng cùng trung thần. Tại nơi vô biên vô tận trên bệ đá, tán lạc nhiều loại tan nát binh khí, còn có vô số tàn thi. Những thi thể này phía trên cắm từng cây cánh tay trẻ con lớn bằng hạt đinh, nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Bọn hắn có bị đinh trên mặt đất, có bị đinh tại trên hòn đá, có bị đinh tại bệ đá trên cây cột, trang diện dị thường huyết tinh. Tại chính giữa bệ đá lớn nhất thạch trụ phía trên, đóng một đạo thon dài mà thân ảnh gầy yếu, cùng những thi thể khác bất đồng chính là, hắn là một cái người sống sờ sờ. Đây là một vị râu tóc bạc phơ, khuôn mặt cũng chỉ có ba, bốn tuổi nam tử trung niên, trên người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhìn chính là một cái thông thường nhọ sinh. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy nho nhã chi khí. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một cái nhìn cùng hi vô cùng người đọc sách lại bị người dùng minh hỏa hắc kim đinh đóng vào ở đây? Một người cô độc vượt qua vô tận tuyết nguyệt, người này chính là thất bảo thần lựa chủ nhân vũ gió. Hắn là một cái duy nhất không hề rời đi tiên thần chiến trường, chỉ sống xuống tiên đạo tu giả. Ngươi nói hắn có thể thành công sao? Thất bảo thần lựa hóa thành lão hỏa nhân đứng tại vũ gió bên cạnh, cái kia thâm thủy đôi mắt nhìn về phía hư không, hiện ra lo lắng thần sắc. Nhân sự ngươi đã hết, đến nỗi cái này thiên mệnh liền phải nhìn lão thiên gia có cho hay không cơ hội. Vũ gió trên mặt hoàn toàn như trước đây cùng hy, nhìn không ra buồn vui. Lời nói này, ngươi chừng nào thì bắt đầu tin tưởng thiên mệnh. Lão hỏa nhân nhìn trước mắt vị này vô cùng quen thuộc người, kinh ngạc hỏi: Mặc kệ là ai, coi như thiên phú lại cao hơn, lại như thế nào ngạo khí lâm nhiên, bị minh hỏa hắc kim đinh hành hạ trên trăm vạn năm, coi như không chết cũng nhất định biến thành người điên. Ta còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không tệ. Ngươi vốn chính là điên rồ. Lão hỏa nhân thoát ra, ngươi một cái lao giả, tính khí so với ta còn mướn bình, mấy ngày liền hỏa nghiết bản cũng dám dũng dũng, thật không sợ chết à? Vu gió đột nhiên có chút tức giận nói: Hoành thụ là một cái chết. Sợ cái gì, cùng lắm thì mấy trăm vạn năm sau lại là một đầu hào hán. Ngươi gạn quỷ hả? Vũ gió nếu như chân có thể động, đoán chừng đã một cước đạp đến lao hỏa nhân trên thân đi. Ngươi cùng quỷ còn có khác nhau sao? Ở trên thiên lang bước vào tiên thần đáy vực một khắc này, chừng mấy nhóm nhân mã đều ngừng xuống, hai mắt sáng lên hướng về phương hướng của hắn nhìn lại. Thiên lang cũng ngừng chân không tiến, dường như đang do dự, muốn trước đi tìm ai. Hắn tiến vào, Diêu Lan lấy ra huyết mạch chấn ngọc, cắn răng nghiền lợi nói. Dẫn đường, lập tức bắt lấy hắn. Diêu quang một thân lệ khí, hắn là thiên chi tiêu tử. Tại rộng bao thiên hàng tình cũng không có bị thua thiệt lớn như vậy. Ngược lại ở nơi này nho nhỏ tiên thần thế giới nhiều lần thua với Thiên Lang. Chuyện này với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên Lang đã trở thành diêu quang võ đạo chi lộ lên tâm ma, trừ phi bông dưng một ngày hắn có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm, bằng không không chém giết Thiên Lang, hắn đem không cách nào chứng được đại đạo. Bước vào tiên thần đáy vực Thiên Lang căn bản muốn không biết thiên hàng tinh nhân đang hướng hắn chạy đến. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được chiến trường cổ này khí tức, phảng phất có thể nghe được lưu lại ở chỗ này đại chiến tiếng nổ ầm. Ở đây vốn tạp thái cổ phía trước lưu lại tới sát khí cùng đạo vận, còn có vô tận tử khí cùng nắm giữ chấp niệm tàn thức, khiến cho ở đây diễn sinh ra được rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh linh. Thiên Lang có hỗn độn hỏa thai nơi tay, những thứ này kỳ quái sinh linh căn bản là không có cách cản thân, chính là đụng tới lợi hại một điểm, còn không, có chờ Thiên Lang ra tay, đi theo bên người hắn lang linh cũng đã đem đối phương thôn phệ. Cái địa phương này kỳ quái linh thể lại là vu linh vật đại bổ, lúc này Thiên Lang mới hiểu được ngoại giới người tiến vào đều phải thai nén vô linh nguyên nhân. Ngoại trừ phụ trợ tu luyện, thời khắc mấu chốt đổi lấy chủ nhân sống sót cơ hội bên ngoài, tiến vào tiên thần đáy vực sau đó, vẫn là phòng thân lợi khí. Ân. Thiên Lang đột nhiên thân hình khẽ động, như như một trận gió vọt vào phía trước phế tích, bởi vì hắn thấy được một bộ sắp biến mất thi thể. Người này hắn nhận biết, là Tổ Vũ Tiên cung đệ tử, nhìn vừa vẫn là không lâu. Phạm là Từ tiên thần tháp người tiến vào, cũng sẽ ở tiên thần tháp phía trên lưu lại dấu ấn sinh mệnh, trong này vẫn là theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tiêu thất, tiếp đó tại tiên thần tháp bên trong chủ sinh. Quả nhiên, ở trên Thiên Lang tiến vào phế tích sau đó, phía trước liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Thiên Lang rất xa liền thấy 6 đầu màu đỏ cái đuôi từ trong phế tích vọt ra, mỗi một cái đuôi phía trên đều quấn lấy một cái tu giả. Thiên Lang vừa nhìn liền biết Đây là thần đạo hậu nhân, hay là từ thần lục tới, bởi vì bọn họ trên thân mang theo thần châu khí tức. Sáu người này mặc dù bị màu đỏ cái đuôi cuốn lấy, lại không có hiện ra thần sắc kinh hoàng, chỉ thấy chán của bọn hắn đột nhiên phát sáng lên. Lúc này Thiên Lang mới phát hiện, sáu người này đều mang bôi chán, bôi chán ở giữa là một khối sáng lên tinh thể. Không tốt. Thiên Lang kinh hô một tiếng bay nào ra ngoài, mà cùng trời lang tâm ý tương thông, Lang Linh cũng không chút do dự xông về một người khác. Khi nhìn đến cái kia sáu cái đuôi thời điểm, Thiên Lang liền nhận ra đó là cửu vị yêu hồ tộc làm mẫu. Nếu như sáu người này không có cái kia bôi chán phát khí, căn bản không phải dính vào đối thủ. Nhưng mà cái kia 6 viên tinh thể đồng thời phát sáng, chính là Thiên Lang đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, cái kia 6 khối tinh thể phát ra tia sáng trong nháy mắt liền tạo thành một cái hệt xạ dẹp pháp trận, tại nơi pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, dính vào 6 cái đuôi liền vô lực tê liệt xuống. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Lang cùng Lang Linh đã giáp đến, cái kia thôi động đôi chán 6 người mặc dù đã sớm cảm thấy Liêu Thiên Lang và Lang Linh đến, lại không có nghĩ đến tốc độ của hắn nhanh như vậy. Xuy. Dưới sự phẫn nộ Thiên Lang căn bản không có lưu thủ, chưởng thiên đao chợt lóe lên, trực tiếp ghim vào một người trên đầu, tiếp đó bốn cái hỏa xạ từ trong cơ thể của hắn ló ra suy suy suy sáu âm thanh liên tiếp vang lên năm người này liền cơ hội phản kháng cũng không có trong áy mắt liền bị thiên lang giết chết bốn cái hỏa xa đem cái kia người chết tiêu thành cho tàn chỉ là cuốn trở về một cái đoàn bản nguyên còn dư lại một người cũng bị lang linh cán đầu thậm chí nguyên thần đều bị hắn cho gặm ăn rơi mất bất quá những người này cũng sẽ không chân chính chết đi cũng sẽ ở tiên thần tháp bên trong trùng sinh chỉ bất quá hội nguyên khí đại thương, cần một thời gian thật dài mới có thể khôi phục đến đây thiên lang đem cái kia sáu cái bôi chán bên trong tinh thạch cuốn đi đi tới dính vào bên cạnh lúc này làm ẩu trên thân tràn đầy vết rách vết máu loã lỗ chỉ cần thiên lang tới chậm một điểm Hắn tất nhiên sẽ nhục thân vỡ nát, nguyên thần phai mờ, coi như có thể mượn tiên thần pháp trùng sinh, cũng mất hẳn tổn thương nguyên khí nặng nề. Huynh đệ, lại gặp mặt. Thấy là Thiên Lang, làm ẩu cuối cùng thở dài một hơi, cái kia lựa chọn tâm cũng để xuống, nhưng ngay lúc đó lại đau đến phải nhè răng trợn mắt, hắn thương cũng không chỉ là thể phách, còn có nguyên thần. Đừng nói chuyện, trước tiên chữa thương. Thiên Lang đem chữa thương đan dược đưa vào dính vào trong miệng, tiếp đó vận khí giúp hắn luyện hóa. Cũng may mắn Thiên Lang là bát phẩm luyện đan sư, trên thân xưa nay sẽ không thiếu khuyết thánh dược chữa thương, nếu không thì tính toán đem làm ẩu cứu được, hắn cũng muốn tu dưỡng một thời gian thật dài mới có thể khôi phục có một vị đan đạo đại tông sư bằng hưu, thật sự là một chuyện chuyện hạnh phúc. mới qua nửa canh giờ, lam ẩu liền đã khỏi hẳn thương thế, tại nơi cơ nắm đấm đắc ý đạo. đây là tiên thần thế giới, tụ tập cũng là các giới yêu nghiệt cùng thiên tài, coi như đối phương tu vi so với ngươi kém, cũng có khả năng mang theo pháp khí đáng sợ. ngươi đây là đang liệu mạng à? thiên lang có chút im lặng nói, nhìn thấy một cái tổ vũ tiên cung đệ tử gặp rủi ro, vốn định bên vực kẻ yếu, ai biết suýt chút nữa đem chính mình cho góp đi vào. lam ẩu nhìn thấy thiên lang cho mày muốn nói lại thôi bộ dáng, lúc này mở đầu nói, ngươi không cần lo lắng, xa dù tô bì hỏa chu gia bọn hắn đang hướng bên này đuổi chúng ta dự đoán lưu lại đưa tin ngọc phủ vậy là tốt rồi ta cùng ngươi cùng nhau chờ bọn hắn thiên lang vốn là muốn cứu phía dưới làm ẩu liền rời đi bởi vì hắn biết rõ làm ẩu lưu lại bên cạnh hắn có lẽ càng thêm nguy hiểm ngươi vì chúng ta làm đã đầy đủ nhiều quãng đường còn lại để chúng ta tự mình đi à lúc nào cũng chịu ngươi che chở chúng ta lúc nào mới có thể cùng ngươi cậy vai chiến đấu làm ẩu vô vô thiên lang bả vai an ủi ba người bọn hắn sớm tại đông vực miết bàn chi địa liền cùng thiên lang quen biết cùng nhau đi tới chia chia hợp hợp đều có gặp đỡ thiên lang chỉ cần có đồ tốt đều sẽ lấy ra cùng bọn hắn chia sẻ thậm chí là lịch thiên kia huyết mạch quả cũng không keo kiệt chút nào đưa cho bọn họ. Những ân tình này, tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng, nhưng làm ở bọn hắn tại xúc động sau khi đã từng hỏi qua chính mình, thiên lang lúc nào cũng ngăn tại trước người của bọn hắn, cái gì đều thay bọn hắn tiếp nhận, vậy bọn hắn lúc nào mới có thể một mình đảm đương một phía? Tổ tiên của bọn hắn đã từng đứng tại đỉnh cao nhất, vì cái gì bọn hắn lại chỉ có thể để cho huynh đệ đệ vào trước người? Cho nên, bọn hắn quyết định dựa vào chính mình, mặc dù có một ngày như vậy, bọn hắn biến thành thời đại vai phụ, bọn hắn cũng nghĩ đứng tại huynh đệ bên cạnh. Xin lỗi, bây giờ ta mới hiểu được, chính mình cho là thiện ý có lẽ đối người khác tới nói, nhưng là lớn nhất tác ý Thiên Lang nhìn về phía làm Âu, ánh mắt giống như cái kia tươi đẹp rừng quang, hắn nghĩ như thế nào liền nói thế nào. "Đại huynh đệ, nói cái gì lời ngốc, chúng ta vốn là ngơ ngơ ngắc ngác, là ngươi cho chúng ta phấn khởi vốn liếng cùng dạ tâm, thiện ý của ngươi đối với chúng ta tới nói chỉ có xúc động." Hầu Ca nói đúng, không có trời Lang huynh đệ, chúng ta ba đã sớm phai mở tại đám người, nào có hôm nay bực này phong quang. Hai cái âm thanh cởi mở truyền đến, Sa rủ tổ bị Hỏa Chu Bát Đao đã tới trước mắt của bọn hắn, tại hai cái cao lớn thân ảnh sau lưng lại còn đi theo một đầu mập phì tiểu trư, không phải tiểu mập là ai? "Lão đại." Tiểu Mập nhìn thấy Thiên Lang, nhanh chóng khoát khoát tay bên trong linh quả, xem như chào hỏi. Tiểu Mập đi vào liền có thể gặp phải các ngươi, thực sự là vận hạnh. Thiên Lang nhìn trước mắt đầu này khả ái tầm bảo heo, không thể không bội phục vận khí của nó, lấy nàng tu vi và tinh khí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong này nhất định sẽ bị an phải không còn sót lại một chút cạn. Bất quá tiểu Mập luôn luôn vận khí người tiên, cái này không, lần này đi vào liền gặp xạ hữu Toby, một đường hộ giá hộ tổng, căn bản không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vận khí ta luôn luôn rất tốt, chỉ là không biết tiểu Tùng Hòa tiểu Hắc đi đâu. Tiểu Mập ý nói nàng ấy đáng sợ linh rắt trong này cũng như cá gặp nước, nhìn tụi hồ đi cùng với nàng xạ dụ tổ bị hỏa chu bắt đao đều thu hoạch rất dồi dào. Thiên Lang huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được tiểu tùng hỏa tiểu hắc. Chu Bát Đao cơ lại đao nói, hảo, an toàn đệ nhất, các ngươi đi trước, sau này còn gặp lại. Bốn đầu đại yêu biết Thiên Lang lo nghĩ, cho nên căn bản không có nói thêm cái gì, lúc này rời đi. bọn hắn biết lấy Thiên Lang tu vi, không có ràng buộc mà nói sẽ càng thêm an toàn, hơn nữa bọn hắn đi theo Thiên Lang bên lề, chẳng những không cách nào trợ giúp Thiên Lang, còn có thể sẽ liên lụy hắn, cách ra là lựa chọn tốt nhất, lý do an toàn. Thiên Lang vẫn là dùng thần thức theo bọn hắn một hồi, chính xác không có gặp phải đại địch sau đó, mới hướng về một phương hướng khác chạy như bay. 545 thứ 545 chương vòng ưu tiên chú, nếu như nói nửa tháng bên trong cánh cửa bộ là một cái tu di tiểu thế giới, như vậy cái này tiên thần cấp chính là một cái chân chính đại thế giới. Thiên Lang thậm chí hoài nghi, tiên thần cấp tích cũng không so hoang dã cùng thần thổ tiểu, thậm chí so bên ngoài càng thêm bao la. Bởi vì mặc dù có khoảng không gian linh ấn, hắn cũng không cách nào cảm ứng tiểu Tùng Hòa tiểu hát phương hướng, chỉ có thể đại khái cảm ứng được ngao linh hòa ảnh cơ đang từ từ hướng hắn tới gần. Xìu. Một hồi âm thanh xé gió lên. Thiên Lang thân hình đột nhiên lóe lên, một chi hiện ra lam quang độc tiễn đóng vào trước người hắn trên đá lớn. Trong nay mắt, tiếp xúc đến mũi tên bộ phận tảng đá liền bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Rõ ràng, tôi tại trên tên độc không phải bình thường. Đối mặt như thế biến cố, Thiên Lang sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy xương bả vai của hắn chỗ đột nhiên rỗi ra hai đầu loang lộ đen như mực ngọn lửa, giống như cánh đồng dạng mở ra, mang theo hắn bay khỏi ra. Trong khoảnh khắc đó, hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh từ Thiên Lang trước kia đứng yên chỗ lướt qua, một cái giao thoa liền đem hắn lưu lại tàn ảnh cắn nát. Sùi, sùi, hai đầu ngọn lửa từ Thiên Lang lòng bàn tay phun ra giống như rắn độc xuất động đồng dạng trong ngày mắt liền xuyên thủng hai người đầu thời gian ba cái hô hấp không đến hai người liền bị đốt cháy thành tro ở nơi này tiên thần cốc bên trong chu sát thần đạo liên minh hậu nhân thiên lang một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có bởi vì này một số người từ nhỏ đã bị quán thâu thần đạo cao cao tại thượng lý niệm cho rằng tiên đạo chính là phản địch là dị đoan hơn nữa những người này chỉ cần không phải chết ở diện hồn chân phía dưới đều có thể tại tiên thần trong tháp chúng sinh nhiều như vậy thiên lang từ trên người của bọn hắn thu hoạch hai vạn tiên châu cùng năm vạn thần châu rõ ràng hai người này cũng không phải cái gì loại lương thiện át hẳn liên thủ đánh lén không ít người lúc này lang linh cũng từ bên cạnh trong rừng rậm chui ra hướng lên trời lang phun ra một đống tiên châu cùng thần châu tiếp đó nhảy đến hai người bên người cắn nuốt bọn hắn cái kia sắp tiêu tán nguyên thần chi khí thiên lang từ cái kia sắp tiêu tán trong nguyên thần cảm nhận được mấy sợi nhỏ xíu khí tức nhường huyết mạch của hắn chấn động một cái thiên lang con người đảo một vòng tựa hồ nghĩ tới điều gì hỗn độn hỏa thai trong nháy mắt xuất động đem cái kia mấy sợi khí tức chặn lại xem ra đây chính là cái kia cái gọi là tiên khí bất quá giống như không có tác dụng gì thiên lang nói xong trực tiếp đem cái kia mấy sợi nhỏ bé đến gần như không thể tra tiên khí đánh vào lang linh thể nội chiếu như bây giờ tốc độ Đoán chừng không bao lâu, ta tiên châu cùng thần châu liền cũng đủ. Thiên Lang lẩm bẩm lầu bầu nói, kỳ thực trên đường hắn đều không có tận lực đi săn giết thần lục người tiến vào, nhưng luôn có một chút người không sợ chết tới khiêu khích hắn, loại này đưa tới cửa Hà Châu, Thiên Lang ngày đó một mình bàn thu. Lúc này, xuất hiện ở Thiên Lang phía trước là một mảnh cổ quái rừng cây, sở dĩ nói nó cổ quái là bởi vì trong này cây cối tất cả đều là bằng đá, trên cảnh cây treo đầy giống như phỉ thúy giống như xanh biêng biếc lá cây. Nhưng những cây tối này cũng không phải người vì điều khắc cảnh vật, mà là chân chính linh thực, bất quá cùng nó cái kia tràn ngập sinh cơ bề ngoài không giống nhau nó kết trái trái cây lại tràn đầy âm tà chi khí, là một chút âm linh nhóm yêu nhất. Khen khách sáu. Thiên Lang tiến vào rừng tây không lâu, một hồi xa xăm mà thanh thúy nữ tử tiếng cười đột ngột truyền vào trong thai của hắn. Tình cảnh này có điểm giống phàm tục thế giới thoại bản trong tiểu thuyết nói thâm sơn gặp nữ quỷ cố sự. Bất quá Thiên Lang xem như tu giả, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này. Ngược lại có chút hăng hái hướng về âm thanh chuyển ra phương hướng đi đến. Không bao lâu, một đám trên thân tre một tầng ánh sáng màu xanh nhạt tinh mỹ liền với quanh. Những thứ này tinh mỹ dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo chỉ ở bộ vị mấu chốt dán lên vài miếng thạch cây lá cây xem như che chắn những thứ khác mỹ hảo phong quang nhìn một cái không sót gì mặc dù các nàng bề ngoài yếu đuối lại đều có vu thần cảnh tu vi số lượng như vậy tinh mỹ đối với vậy tu giả tới nói đã vô cùng khó giải quyết nhưng lại còn chưa đủ uy hiếp được thiên lang nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn đến những thứ này tinh mỹ trên người hộ thể thần quang thời điểm thiên lang lại ngây dại trong đầu của hắn đột nhiên thoáng qua một thân ảnh một đạo hắn vô cùng vô cùng thân ảnh quen thuộc nhưng hắn vẫn như thế nào cũng nhớ không nổi tới là ai nhìn thấy thiên lang lây người bất động lang linh cũng không có hành động chỉ là yên lặng thủ hộ tại hắn bên người hướng về phía những cái kia tinh mỹ nhẹ giang trợn mắt đưa ra cảnh cáo ở trên thiên lang lâm vào mê mang thời điểm tiên thần cốc bên ngoài dừng u ám một chỗ một tòa cổ lão trong cung điện một vị toàn thân bao phủ tại linh quang chính giữa bên trong niên nữ tử lông mày dựng lên tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm chỉ thấy bên trong niên nữ tử đưa tay một điểm xếp bằng ở chính giữa cung điện pháp trận trên cô gái trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán lập tức chảy ra một khỏa huyết châu rơi xuống bên trong niên nữ tử lòng bàn tay vong yêu tiên chú đốt do tia máu tươi đỏ thấm trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rực rực trong cùng một lúc thiên lang trong đầu đạo thân ảnh kia cũng đi theo biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lang đột nhiên lắc đầu, trong lòng có một loại thất vọng mất mát cảm giác, hắn luôn cảm giác chính mình quên lãng cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì, loại cảm giác này nhường hắn tâm hận ẩn, ẩn cảm giác đau đớn. Bất quá rõ ràng bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, bởi vì những cái kia xiêm rúa loẻo loẻo tinh mỹ đã bắt đầu tiến công. Cổ Lao trong cung điện, bên trong niên nữ tử thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói, "Ta linh tộc hiếm thấy xuất hiện một cây hạt giống tốt, ngươi vậy mà phá thân, như thế chẳng biết tự trọng, thực sự là tức chết lão thân." Tiên bối, ngài đây là ép buộc, vãn bối cũng không muốn kế thừa ngài ý bắt Vãn Bối chỉ muốn cùng người yêu cùng một chỗ, đây có gì sai? Nữ tử mặc dù bị giam cầm ở pháp trận bên trong, cũng không ti không càng không muốn khuất phục tại trước mắt cường đại kia bên trong niên nữ tử. Nếu như Thiên Lang ở nơi này, tất nhiên sẽ nhớ kỹ, đây chính là hắn quên lãng rất lâu tử đồng. Thế gian nam tử đều là bạc tình bạc nghĩa quả tính chất cả người, từng cái có mới nối cũ, thay đổi thất thường, tương lai người ngươi sẽ phải hối hận. Bên trong niên nữ tử nhìn thấy Tử Đồng không biết tốt xấu như thế, lập tức lên cơn giận dữ, thậm chí có cô nghĩ một trường vỗ chết Tử Đồng xúc động, nhưng nhìn đến Tử Đồng trong mắt thuần tịnh vô hạn, lại là một hồi đau lòng. Oan người ta Ta linh tộc được trời ưu ái, người người là vô cấu linh thể, vì cái gì mỗi người nhưng đều là trí tình trí nghĩa hạ người. Bên trong nhiên nữ tử than thở nói, khắp khuôn mặt là đau khổ chi sắc. Tiên bối, ngài nói nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa quả tính chất hạ người, nhưng ngài đối với chúng ta thi triển vong yêu tiên chú, hắn vẫn nhớ lại ta, đủ để chứng minh hắn không phải ngài trong miệng nói cái loại người này. Từ đồng hỉ hình vu sắp nói, vong yêu tiên chú chính là linh tộc một loại cấm kỵ pháp chú, thông qua huyết dịch thi triển có thể đem huyết chi thể không đổi tình lưỡi chở nên mỗi người một ngã, nhưng mà thiên lang lại tại bị thi triển tiên chú sau đó còn có thể nhớ lại từ đồng chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản so được với đến rồi toàn thế giới bảo tàng cũng phải làm cho nàng vui vẻ kỳ thực bên trong niên nữ tử lo lắng vong yêu tiên chú sẽ ảnh hưởng tự đồng tu luyện cho nên thi triển tiên chú chỉ nhằm vào thiên lang lúc này mới đưa đến tiên nguyễn rửa huy lực yếu bớt nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho này đối số khổ tình lữ trốn qua một kiếp, bởi vì tại linh tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua bị thi triển vong yêu tiên chú còn có thể nhớ lại người của đối phương xú nha đầu còn mạnh miệng a bên trong niên nữ tử đột nhiên nhìn chằm chằm từ đồng bụng trên mặt đã lộ ra kinh ngạc thần sắc giống như phát hiện đồ vật ghê vớm gì đó dạng phải biết Tên này bên trong niên nữ tử thế nhưng là cùng vũ gió người cùng một thời đại, coi như một cái đại thế giới ở trước mắt nàng vỡ nát, nàng cũng sẽ không một chút như mày. Có thể nói là người từng va chạm xã hội, nhưng chuyện trước mắt lại đổi mới nàng đối với thế nhân nhân thức. Hỗn độn bản nguyên, ta linh tộc vô cấu linh thể đã quá điên tiền. Mệnh của ngươi bản bên trong vì cái gì còn nắm giữ một tia khai thiên tịch địa mới bắt đầu bản nguyên chi khí. Nghe được bên trong niên nữ tử hỏi lên như vậy, tử đồng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng biết cái này thì hỗn độn bản nguyên nhất định là thiên lang tay bút. Thiên lang vì tăng cường ngao linh cùng tử đồng nội tình có thể nói là vắt óc tìm lưu kế, hắn muốn lợi dụng tự thân huân độn bản nguyên thay đổi mở rộng các nàng bản nguyên. mặc dù hắn một mực đang cố gắng, lại không cái gì hiệu quả. bất quá thiên lang vẫn là làm không biết mệnh, đoán chừng liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn trả giá nhiều nhất ngao linh bên kia không thành công, tử đồng bên này lại có thành quả. không thể nào. trên đời này thật có dạng này người. bên trong niên nữ tử gặp quỷ tựa như nhìn xem tử đồng, nàng sống vô cùng dài tuế nguyệt, liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt cô gái nhỏ này ý nghĩ, sao lại không rõ cái này ty huân độn bản nguyên lai lịch? bất quá nàng thật không nghĩ tới, cái này mở miệng trên thế giới còn có dạng này ngu ngốc hỗn độn bà nguyên biết bao chân quý cùng nữ tiên chính mình nắm giữ đã là vạn hạnh còn vọng tưởng chia sẻ cho nàng người không nói làm như vậy sát suất thành công có thấp coi như thành công cũng sẽ để cho mình tổn thương nguyên khí nặng nghề thậm chí ảnh hưởng đến mình tăng cơ cho nên nàng mới có thể khiếp sợ như vậy tính toán ngươi đi tìm hắn a bên trong niên nữ tử đột nhiên đưa tay đem tử đồng cấm chế trên người giải trừ hết thu được tự do tử đồng ngược lại sừng sốt một chút có chút không biết làm thế nào vị tiên bối này cầm giữ nàng nhiều năm như vậy cách một đoạn thời gian liền sẽ tận tình khuyên nàng một lần để nàng không nên lâm vào tình yêu ở trong miễn cho ảnh hưởng mình đại đạo Lúc bắt đầu Tử Đồng còn liều mạng chống lại, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng tuyệt vọng, bởi vì này vị tiền bối quá cường đại, cường đại đến nàng hoàn toàn không giãy lên được ý niệm phản kháng. Tiền bối, đây là vì cái gì? Tử Đồng có chút không biết làm sao. Thế đạo phụ lòng ta, lại không có cô phụ linh tộc, không nghĩ tới trên đời còn có như thế chi tình trí nghĩa nam tử, hắn vì ngươi làm ra hy sinh, ngươi xa xa không tưởng tượng nổi, ngươi có thể gặp phải dạng này người, là của ngươi phúc khí, ta không nên ngăn cản. Ta chỉ là một đạo ký túc ở nơi này cổ lão phế tích chính giữa cô hồn dã quỷ, đã không tái tạo thân thể có thể, nhìn thấy linh tộc còn có hậu nhân ta cũng yên tâm. bên trong niên nữ tử nói xong, cơ thể đột nhiên tiêu tan ra, sắp nhập vào tử đồng thể nội. đi thôi, thần thủ bắc, thế giới sống lưng tiên thần quốc đã mở ra, hắn ở đằng kia chờ ngươi. một thanh âm tại tử đồng đấy lòng vang lên, lộ ra sông lên đầu, tử đồng chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. nàng ngước nhìn cái này xưa cũ cung điện, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, hai hàng nhiệt lệ đã không khống chế được lan xuống, bởi vì nàng biết, vị tiền bối kia đã vĩnh viên biến mất, nàng thậm chí không biết tên của nàng. năm thứ năm trăm lang chi điên của tiên thần ấy vực, cổ quái rừng cây, thiên lang giết mấy chục con tinh mị sau đó giống như chọc tổ hong vỏ vẽ đồng dạng vô tận tinh mị từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cuối cùng còn chạy ra ngoài hai cái tinh mị đầu mù dọa đến thiên lang mau mang lang linh chạy trốn những cái kia tinh mị tướng mạo tú mỹ da thịt trắng như tuyết lại nhạy răng trợn mắt hung hãn không sợ chết các nàng mặc dù dáng dấp cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì linh trí lại cực kỳ thấp giống như là chịu đến một loại nào đó bản năng điều động không phải kỳ tộc loại liền hợp nhau tấn công ở đâu ra những quỷ này đồ vật thực sự là đáng sợ chạy ra vài trăm dặm thiên lang mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại hắn thật muốn không rõ những thứ này tinh mị là thế nào hình thành cái kia hai cái tinh mị đầu mục bên trong vẫn còn có một cái vu thần vương đơn đả độc đấu thiên lang không sợ nàng nhưng bên cạnh còn có một chỉ đại vu thần tuột cùng tinh mị đầu mục nhìn chằm chằm. tăng thêm cái kia lũ lượn tới tinh mị nhóm nghĩ đến cái này thiên lang liền tê cả ra đầu đang lúc thiên lang chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường thời điểm đột nhiên tâm sinh cảnh triệu một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ tha phương tròn mấy trăm trượng thiên lang trong lòng biết không ổn biết chắc là rơi vào một ít người trong cả bấy ánh chớp thạch chánh ở giữa thiên lang sử dụng hỗn độn tiên đỉnh đem chính mình thu vào ngay tại hắn tiến vào tiên đỉnh trong nháy mắt đó hắn chỗ ở một khu vực như vậy liền nổ Giống như địa lòng xoay người đồng dạng, phương viên 300 trượng khu vực trời đất sụp đổ, đáng sợ kia cơn bão năng lượng đem cái này mấy trăm trượng bên trong khu vực hết thảy sự vật đều tổn phệ. Mặc dù có hỗn độn tiên đỉnh bảo vệ, Thiên Lang cũng bị hủy diệt xung kích, đáng sợ kia cơn bão năng lượng chính là hỗn độn tiên đỉnh đều ngăn cản không nổi. Hỗn độn tiên đỉnh hiện chỉ là một kiện hạ phẩm thanh khí, mặc dù có Thiên Lang thế giới lực ra chỉ cũng không được, chỉ vì phía ngoài cơn bão năng lượng mạnh mẽ quá đáng, Thiên Lang phòng đoán cẩn thận, ít nhất đạt đến hư đạo cảnh trở xuống cực hạn. Loại ba động này hiển nhiên là cửu giai giáo sắt trận, thậm chí vượt qua cửu giai Xem ra linh trận phía trên còn có cao hơn trận đạo lĩnh vực, lớn như thế thủ bút, chỉ có thể là Diêu gia. Thiên Lang tâm niệm vừa động, đem từ Diêu kiếm chỗ đoạt được bộ kia nội giáp xuyên qua trên thân, nhưng vẫn là cảm giác cơ thể sắp bị xé nứt một cái giống như, ngay mới vừa rồi, hắn trong khống chế giáp thời điểm, suýt chút nữa duy trì không được hỗn độn tiên đỉnh. Không thể tiếp tục như thế, không phải vậy hỗn độn tiên đỉnh đều phải vỡ nát. Thiên Lang hôn thôi động thế giới chi lực cùng không gian chi lực, lại dùng vừa ngưng kết không lâu không chọn vẹn đạo văn bao quanh chính mình, kết lực chống cự lại giáo sát trận xung kích. Tại giáo sát trận mấy trăm trượng bên ngoài, Diêu gia huynh muội cùng Hàn Ngọc chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cương phong tàn phá bờ bãi đại trận trung tâm, trong mắt mang theo khó ý, bọn hắn cuối cùng có thể diệt trừ lòng này nhức đầu mắt. Tốn hao một khối cửu giai thậm chí đến gần vô hạn với đạo trận trận bài, mặc dù có chút đau lòng, nhưng chỉ cần có thể diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, hết thề đều là đáng giá. Coi như Thiên Lang có đổ vật bảo mệnh, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại một đầu tàn phế mệnh, không cách nào đối bọn hắn cấu thành nguy hiểm, nhưng muốn triệt để tiêu trừ hai hoạ ngầm này, còn cần Hàn Ngọc trong tay diệt hồn trâm. Nghĩ tới Hàn Ngọc lợi dụng diệt hồn trâm để bọn hắn phát hạ thiên đạo huyết thệ. Diêu Quang liền không nhịn được muốn dùng phần tiên kim diễm đem cái này tiên đạo dư nghiệt đốt thành cho bụi. Không sợ nói cho các ngươi biết, lao tổ tông nhà ta thành tựu chính là thần đạo, cho nên chúng ta cũng coi như là người một nhà. Hằng Ngọc cảm nhận được Diêu Quang sắc ý, trong lòng có chút sợ hãi, nhịn không được nhắc nhở. Cắt, nguyên lai là bỏ gian tà theo chính nghĩa, chẳng thể trách vừa rồi những người kia trên người tiên khí như thế mở nhạt. Diêu Quang khinh thường nói, ở tại bọn hắn những thứ này thần đạo hậu nhân trong mắt, thần đạo chính là chính thống, tiên đạo chính là dị đoan, từ bỏ tiên đạo chẳng khác nào bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng nội tâm vẫn là xem thường Hằng Ngọc. Tuy thiên đạo huyết thể đối với tu giả là có ảnh hưởng, nhưng là cũng không phải là khó giải, cho nên hàng ngọc thật là có điểm lo lắng thiên lang chết về sau. Diêu gia trải qua sông hủy đi cầu, đợi cho đang sợ kia cơn bão năng lượng ngừng phía sau, một cái vài trăm trượng lớn hình tròn hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đạo quần áo lam lũ thân ảnh từ trong hầm động trật vật bỏ ra. Người này tóc rối tung, máu me khắp người, có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra mảnh xương tử, không nói ra được thê thảm, nhưng hắn hai mắt lại phát ra ánh sáng sắc bén, mang theo ngoan lệ sắc cơ. Hắc hắc, mệnh thật là lớn, lại còn không chết. Hàn Ngọc nhìn xem tinh bì lừa tấn, chật vật không chịu nổi Thiên Lang, trong mắt hiện ra khoái ý thần sắc. Hô! Nhìn thấy Thiên Lang thảm trạng, Diêu Quang sâu đậm thở ra một hơi, cảm giác dấu ở đáy lòng vẻ này ác khí cuối cùng phun ra. Chỉ cần kẻ này vừa chết, liền sẽ không có người có thể ngăn cản đại đạo của hắn. Nghĩ đến cái này Diêu Quang liền cao hứng muốn hò hét đi ra. Lúc này Thiên Lang chính xác rất thảm, đang cảm giác đến cái tiêu cựu dai dạo sát trận đáng sợ sau đó, hắn muốn định tạm thời trốn vào hư không linh giới, lại phát hiện không cách nào câu thông hư không linh giới, càng thêm không cần nói mở ra giới môn. Thiên Lang ngờ tới hẳn là thế giới lực duyên cớ, tiên thần thế giới đã là một chỗ bị phong ấn thế giới, nhất trọng thế giới lực cấm chế, hắn còn có thể miễn cưỡng mở ra hư không linh giới. Nhưng mà tiên thần đấy vực thuộc về thế giới trong thế giới, cái này nhị trọng thế giới chi lực áp xuống tới, lấy Thiên Lang hôm nay tu vi căn bản không cách nào dung chuyện. Nếu không phải tại nửa tháng môn ngưng tụ tiếp cận hoàn chỉnh đạo văn, đối mặt cái này đáng sợ dạo sát trận, Thiên Lang sớm đã hóa thành bụi. Hướng về trong miệng lấp một cái đan dược sau đó, Thiên Lang thôi động còn xuất lại vu lực hướng về hố to một bên khác bay đi. Lấy hắn hôm nay trạng thái tuyệt đối không phải diêu quang bọn hắn đối thủ, lưu lại chỉ có một con đường chết. Như hôm nay lang lo lắng đã không phải là an nguy của mình, nếu như biết hắn sẽ ra chuyện, ngao linh các nàng tất nhiên sẽ điên cuồng chạy về đằng này, lấy các nàng bây giờ tu vi đối đầu Diêu gia, đó là lấy chứng chọi đá. Các ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng ra tay a! Hàn Ngọc nhìn thấy thiên lang muốn chạy trốn, nhịn không được nóng nảy hô lên, bởi vì hắn biết, tại rất nhiều năm trước kỳ lần động cùng thiên gia cựu hận liền đã không thể hóa giải. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Diêu Lan nói xong, vừa chạy đến cái hố bên kia thiên lang trước mặt tiểu ra hiện một nguồn năng lượng tưởng cái tiên năng lượng vách tường vậy mà so thần khởi đại lục giới bích còn kiên cố hơn lấy tiên lang hôm nay trạng thái căn bản vốn không đáng sợ phá bích đáng giận là kiểu dai khốn trận lúc này tiên lang thật là lên trời không đường xuống đất không cửa tiên lang biết mình kinh thường, đối thủ của hắn nhưng là một cái tinh vực đại thế tộc gia nội tình phong phú căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng cũng tỉ như cái này đáng sợ rào sát trận cùng khốn trận trận bài liền không khả năng xuất từ thần khởi đại lục chói diêu lan hai mắt đột nhiên đã biến thành màu tím cái kia khốn trận không ngừng biến ảo cuối cùng vậy mà đem tinh bị lực tấn thiên lang cho chói bục lên Lần này hắn chấp cánh khó chạy thoát, nhanh chóng tế ra người diện hồn châm. Diêu Quang mấy lần cùng Tiên Lang giao chiến, cho tới bây giờ không thể chiếm thượng phong, mà kẻ trước mắt này lại càng chiến càng hăng, bây giờ Diêu Quang đối với hắn kiêng kỵ trình độ, đã không thua gì bọn hắn thiên hàng tinh vực những cái kia tuyệt thế thiên tài. Hảo! Hàn Ngọc mắt lộ ra vẻ ngột lệ, lập tức câu thông diện hồn châm, hướng lên trời lang mi tâm bắn tới. Giờ khắc này, thế giới giống như đình chỉ, vì Chu sát Thiên Lang, Diêu gia huynh muội có thể nói tốn công tốn sức bọn hắn hành động lần này chỉ đem tới mấy trăm nhân viên nồng cốt, những thứ khác người nhà họ Diêu đều tiềm phục tại bên ngoài 500 dặm, chỉ ở Thiên Lang phương hướng lưu lại một lỗ hổng. bọn hắn vì nhận được diện hồn châm, thậm chí đối với Hàn Ngọc cái này sâu kiến phát hạ liêu Thiên đạo huyết thể, có thể thấy được bọn hắn chu sát Thiên Lang quyết tâm. Kỳ thực Thiên Lang cũng không biết Diêu gia vì cái gì kiên kỵ như vậy, hắn cái này Thiên gia dương nghiệt, có lẽ chỉ có chờ hắn lao tổ Tông Thiên Huyễn đại đế xuất hiện lần nữa, mới có thể hỏi tinh tường nguyên do. ở trên Thiên Lang bị nuốt dạo sát trận thời điểm, người nhà họ Diêu phong tỏa vòng liền đã xuất hiện kẻ xâm lớn, mà lại là Trường Mới nhóm ngoại vi những mầm ngỗng tia đệ căn bản ngăn cản không nổi bị trói trói lại thiên lang chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đánh tới hắn biết ở nơi này tiên thần bên trong thế giới có thể uy hiếp tính mạng hắn đồ vật chỉ có diện hồn trầm thế là không chút nghĩ ngợi điều động hỗn độn hóa thai đem nguyên thần nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại với anh ngay tại thiên lang dự định nghẹn kháng diện hồn trầm tránh thoát một lớp này lại nghĩ biện pháp phá đi cái này khốn trận thời điểm một hồi tiếng vang ầm ầm liền truyền đến trong thai của hắn cái này đáng sợ cự giải khốn trận cư nhiên bị người dùng mọi lực sinh sinh phá vỡ. Chỉ thấy một thân ảnh màu đen tựa như tia chớp vọt tới trước mặt hắn, mà gái kia Diệt Hồn Châm cũng đúng lúc bay vụt đi qua. Đây hết thảy đều phát sinh ở ánh chớp thạch chánh ở giữa, lấy Thiên Lang thân thể hôm nay tình trạng, căn bản là không ngăn cản được, nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia bổ nhào vào trước người hắn thời điểm, hắn không cấm tiệt trông la lên đi ra, bởi vì hắn cuối cùng thấy rõ bộ mặt của nàng. Không. Nhìn thấy Diệt Hồn Châm ghim vào hành cơ mi tâm một khắc này, Thiên Lang hai con mắt trong nháy mắt đen như mực, hắn đi cuồng. Ở trên Thiên Lang bùng nổ một khắc này, mạng hắn trên bản âm dương chỉ liên chuyển động sự sống vô tận thần tuyển mãn liệt mà ra, thân thể của hắn trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, hồn độn hỏa thai cũng như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đột nhiên mãn liệt tới, liền ảnh cơ cái kia thon dài cơ thể bao phủ. ngươi như thế nào ngốc như vậy, diệt hồn châm không gây thương tổn được ta. Thiên Lang cẩn thận ôm hiểu điệu kia thân ảnh, nước mắt cũng lại không chế không nổi, nhỏ xuống đến rồi trong ngực bộ dáng trên mặt. Mặc dù Thiên Lang phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là nhường diệt hồn châm chạm đến ảnh cơ nguyên thần. hắn dùng hồn nội hỏa thai đem ảnh cơ nguyên thần bao khoả, thôi động đạo lực tương diện hồn châm khí tức tử vong ép ra ngoài, nhưng vẫn là không ngăn cản được ảnh cơ nguyên thần tán loạn có lỗi với sáu ảnh cơ miễn cưỡng nâng tay phải lên nhẹ vô về thiên lang gương mặt hảo không nỡ bỏ người sáu thiên hồ nói đúng ta hẳn là lớn mật một chút thật sự có lỗi với sáu nhìn xem ảnh cơ cái kia mảnh khảnh cánh tay rủ xuống xuống dưới thiên lang đau đớn phải toàn thân run rẩy cảm giác toàn bộ trái tim đều vặn vẹo đứng lên loại kia khoan tim thống khổ nhường hắn điên cuồng tiêu gạo a thiên lang cái kia bao hàm hối hận cùng tiêu gạo thống khổ chấn động xương cung truyền ra mấy ngàn lần cho dù là những cái kia linh trí dưới đất tinh mỹ đều lâm vào ngắn ngủi thất thần trên đường lao vụt tới ngao linh cùng tiểu hàng nghe được thiên lang chu lên không gọi cảm giác một hồi tim đập nhanh, lập tức hoàn hồn, không tiếp tiêu đốt tinh huyết thôi động bản nguyên gấp rút lên đường. Hoàng bét, cháy mau. Cảm nhận được Thiên Lang cái kia kịch liệt tâm tình chợn trở, còn có bao phủ ở trên người hắn vẻ này sát khí ngập trời, Diêu Lan không khỏi một hồi hoảng hốt, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Diêu Quang cùng Hàn Ngọc mặc dù không cam tâm, nhưng là biết cái trạng thái này Thiên Lang không thể trêu trọng, đối thủ cường đại không đáng sợ, đáng sợ là đối thủ chẳng những cương đại, còn không sợ chết. 547 thứ 547 chương nạn còn sống thủy. Thủy, thủy. Vô tận ngọn lửa từ Thiên Lang trên thân mẹ ra giống như bảy rắn loạn vũ đồng dạng ngưng kết thành thực chất, phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng phi thon ra ngoài, trang diện kia tình cảnh kia giống như một toạ đen nhánh núi lửa bộc phát đồng dạng, những cái kia thay riêu ra huynh nội đoạn hậu tu giả, vô luận là vu thần vẫn là đại vu thần, đều không ngoại lệ bị ngọn lửa xuyên qua, tiếp đó đốt cháy trở thành một đống tro tàn. Thiên Lang đứng lên, cặp mắt của hắn thiêu đốt lên hắt hỏa, như là cái sắc không hồn đồng dạng, lại giống một đầu lâm vào tuyệt vọng giả thú, điên cuồng chiều hàn ngọc phương hướng đuổi tới. Tốc độ của hắn nhanh, liền riêu ra huynh nội đều cảm giác phía sau lưng một hồi băng lãnh, bọn hắn nhìn trời lang thân phận sinh ra trong mắt hoài nghi. Đây quả thật là lục bình không dễ thiên gia dương nghiệt. Những cái kia ngăn cản Thiên Lang diêu ra tử đệ, ở trên Thiên Lang đến gần thời điểm, đều sôi trào đứng lên, không phải là bị ngọn lửa xuyên thủng, chính là bị Thiên Lang vô tình đánh giết, liền nguyên thần đều không thể đào thoát, bị theo sát Thiên Lang lang linh từng cái thôn phệ. Như hôm nay Lang cần nhất chính là phát tiết, đối với ảnh cơ hắn nãy cùng hối hận nhường trong nội tâm của hắn tràn đầy bạo ngược chi khí, những tổn thương này ảnh cơ nhân, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diêu Quang cùng Diêu Lan nhìn thấy bực này tình hình, liếc nhau sau đó, đồng thời một cước đập mạnh đến rồi trên mặt đất. Ầm ầm. Một đạo tường đất đột ngột từ dưới đất trồi ra, mặc dù không là cái gì cường đại thủ đoạn công kích, lại vừa vặn chắn theo sát lấy bọn họ Hàn Ngọc trước người. Các ngươi qua sông đoạt cầu, sẽ không sợ thiên đạo huyết thế ứng nghiệm sao? Hàn Ngọc tức giận quát, "Hắc hắc, chúng ta nhưng không có ra tay với ngươi, không tính vi phạm thiên đạo huyết thế." Diêu Quang nói xong, mang theo Diêu Lan song song rời đi. Bởi vì tường đất cách trở, Hàn Ngọc bị hơi trở ngại một chút, mà kéo lấy Vô Tận Ngọn Lửa Thiên Lang, giống như có vô số một tay đồng dạng, ngọn lửa kéo lấy hắn bay về phía trước chỉ, trong nháy mắt tụ ra hiện tại Hàn Ngọc trước mặt. Đồng dạng là đại vu thần đỉnh phong, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hàn Ngọc nhìn lên trời Lang cái kia vẻ mặt thương khổ, nội tâm khoe ý vô cùng, thi triển thân pháp liền muốn hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng mà hắn lại nghiêm trọng đánh giá thấp liêu Thiên Lang tốc độ. Thiên Lang thân hình lói lên, liền chắn trước người hắn, vô luận hắn như thế nào chạy trốn, Thiên Lang cũng giống như mèo hí kịch chuột đồng dạng, vừa đúng ngăn chặn hắn. Cùng ngày Lang Phong bế Hàn Ngọc tu vi, một tay nắm nuốt cổ của hắn đem hắn nâng lên ảnh cơ bên cạnh thời điểm, Hàn Ngọc cuối cùng không khống chế được sợ hãi đứng lên. Cái này sáu, không có khả năng, ngươi làm sao có thể thời gian ngắn như vậy bên trong đã đột phá Vu Thần Vương? Thiên Lang Kỳ Tức trên thân đang không ngừng tăng cường, bên trên bầu trời xuất hiện một cái năng lượng đáng sợ vòng xoáy, giống như cái phế đồng dạng chút xuống đến trên người hắn, hắn lại ở đây một khắc đột phá. Tiên thần thế giới cùng ngoại giới không giống nhau, không biết là ra sao loại nguyên do ở cái địa phương này đột phá, vậy mà không cần độ kiếp. Đáng sợ hơn chính là kết nối ở trên tiên trên lưng sói, giống như khổng tức xuề đôi vậy ngọn lửa đột nhiên trở nên không đồng dạng, nếu như nói ban đầu ngọn lửa chỉ là đơn thuần hỏa diễm, như vậy hiện tại thì trở thành chân chính hỏa xà. Loại này khác nhau giống như tử vật đã biến thành vật sống đồng dạng, có tinh khí thần. Thiên Lang hỏa đạo văn cũng ở đây một khắc ngưng luyện thành công, trở thành hoàn thành đạo văn, mà hắn huấn độn hỏa thai cũng tấn giai đến rồi thất giai hỏa diễm, uy lực tăng gấp bội. Những cái kia chạy tới bên ngoài mấy chục dặm diêu gia tử đệ khí đang may mắn chính mình tránh thoát liêu Thiên Lang cái này đáng sợ ma đầu thời điểm, một đầu nhọn màu đen ngọn lửa lặng yên không tiếng động xuất hiện, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Một kiếm này, diêu gia mấy vạn tử đệ chỉ có số ít người có thể đảo thoát, trong đó bao quát diêu quang cùng diêu lan. Suy, Thiên Lang đem hàng ngọc đầu người bổ xuống, tiếp đó thế ra cái kia từ ảnh cơ trên thân lấy ra diện hồn trâm, từ từ bay về phía mi tâm của hắn. Không. Không muốn, ta van cầu ngươi, ta sai rồi, đừng có giết ta sáu. Thời khắc này Hàn Ngọc Kinh hai muốn chết, cho dù cơ thể bị hủy diệt, lấy hắn nội tình tùy thời đều có thể tái tạo thể phách, coi như nguyên thần phai mờ, hắn như cũ có thể tại tiên thần tháp trùng sinh. Nhưng nếu như chết bởi diện hồn châm, hắn chẳng những cũng không còn hy vọng còn sống, liền cơ hội luân hồi đều đưa mất đi. Trên đời này còn có cái gì so với cái này đáng sợ hơn? Tại Hàn Ngọc tuyệt vọng cùng sợ hãi ở trong, nguyên thần của hắn tính cả cái tiêu diệt hồn chân cùng một chỗ tán loạn tại thiên địa này ở giữa. Hắn vì lợi ích của mình lừa gạt huynh đệ, bán đứng tộc nhân cùng minh hiếu, còn lừa gạt Diêu Lan nói căn này Diệt hồn châm chỉ có thể dùng một lần, cuối cùng hắn lại chết tại cái này Diệt hồn châm phía dưới, không thể không nói đây là một loại châm trọng cùng nhân quả tuần hoàn. Thiên Lang 6, đem tiềm năng kích phát đến rồi cực hạn, Ngao Linh cùng Tiểu Hàn cuối cùng đi tới Liễu Thiên Lang bên cạnh, Ngao Linh ôm chặt lấy Thiên Lang, cảm nhận được nội tâm hắn hối hận cùng đau đớn, Ngao Linh cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn bị nát. Tiểu Hàn lại vô cùng bình tĩnh, nàng kéo qua Thiên Lang tay, đặt ở lòng bàn tay của mình nhẹ vô về, tiếp đó tế ra một chương cổ cầm, khẽ vút đứng lên. Cái kia giống như thanh tuyền như nước chảy tiếng đàn, nhẹ nhàng phát qua thiên lang trái tim, nhường cái kia giống như rời sông lấp biển vậy tâm dần dần bình tĩnh lại. Thiên lang nhẹ nhàng vỗ vô ngao linh, ra hiệu chính mình không có việc gì, tiếp đó lôi kéo nàng đi tới tiểu Hàn trước người, nhìn trước mắt vị này rất lâu không thấy mỹ lệ bộ dáng, cái kiếp như là nước động một dạng con mắt cuối cùng khôi phục một tia sinh cơ. Hắn biết, hôm nay tiểu Hàn đã hoàn toàn khôi phục, không còn là cái kia đã mất đi ký ức, đối với hắn không biết làm thế nào nữ hài tử. Người cuối cùng đã trở về. Ân. Nhìn thấy thiên lang bình tĩnh trở lại, tiểu Hàn lôi kéo hắn đi tới ảnh cơ bên cạnh thi thể. Bình tĩnh nói, nàng hẳn là còn sống. Cái gì? Nghe được Tiểu Hàn mà nói, vô luận là Thiên Lang vẫn là Ngao Linh đều nhãn tình sáng lên, Khẩn Trương nhìn xem ảnh cơ thi thể. Tại Tiên Thần thế giới, nếu như bị diệt hồn châm đánh giết, nguyên thần thì sẽ tan biến, nhưng thân thể là sẽ không biến mất, các ngươi nhìn nàng cơ thể. Tiểu Hàn hướng hai người liếc mắt nhìn nói. Lúc này Thiên Lang cùng Ngao Linh mới chú ý tới, ảnh cơ cơ thể đúng là từ từ tiêu tan, mặc dù không giống như những cái kia bình thường tử vong người như vậy nhanh chóng, nhưng hoàn toàn chính xác đang chậm rãi tiêu tan. Nàng không chết, nàng thật sự không chết. Thiên Lang kích động đến tột đỉnh, đối với chuyện cảm tình Hắn vẫn luôn quá bị động, tại có ngao linh các nàng ba cái sau đó, hắn liền đã rất thỏa mãn, thậm chí cảm giác mình có chút long tham. Cho nên khi hắn biết liêu ảnh cơ đối với mình tâm tư sau đó, liền lâm vào mâu thuẫn, bởi vì ảnh cơ là trí tỉnh trí nghĩa người, không có cỡ nào phức tạp tâm tư. Nhưng tạo hóa chơi ngươi, tại chân vũ thế giới thời điểm, thiên lang vậy mà quỷ thần xui khiến hòa ảnh cơ có quan hệ, mặc dù hai người đều không phải là nguyên bản cơ thể, nhưng mà xảy ra chính là xảy ra. Thiên lang cảm thấy mình thua thiệt liêu ảnh cơ, chỉ là về tới tổ vũ tiên cung sau đó, ảnh cơ lại không muốn tiếp nhận hắn, nhường hắn lần nữa lâm vào tiến thối lượng nan chi cảnh hai người đối với đây là cũng là tránh chi không nói. bây giờ thiên lang minh bạch nam nhân vô luận làm chuyện gì đều phải có trách nhiệm. ảnh cơ mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng nàng đến cùng vẫn là trước kia cái kia đơn thuần nữ sát thủ tại trên mặt cảm tình nàng liền hắn đều không bằng vì cái gì hắn không thể chủ động một điểm đâu. nghĩ tới đây thiên lang nhìn về phía ngao linh cùng tiểu hàn nói nghiêm túc lần này sau khi trở về ta sẽ không nhường ảnh cơ lại rời đi ta. ân ngao linh nghiêm túc gật đầu một cái rõ ràng đã sớm tán đồng liễu ảnh cơ. hảo trong trèo lạnh lùng tiểu hàn cũng không nói gì nhiều bởi vì nàng tại ảnh cơ trên thân thấy được cái bóng của mình thậm chí ảnh cơ so với nàng càng thêm quyết tuyệt cùng nghĩa vô phản cố thiên lang ba người cũng không hề rời đi mà là lặng lặng chờ đợi tại ảnh cơ bên người mãi đến thân thể của nàng hoàn toàn tiêu thất làm ảnh cơ cơ thể từ tiên thần đáy vực biến mất thời điểm tổ vũ tiên cung tiên thần tháp chỗ bay ra một đạo quang mang không ngừng vặn mẹo tạo thành liệu ảnh cơ cơ thể nhưng ngay lúc đó liền ngã trên mặt đất chờ đợi tại tiên thần tháp ra tam đại tôn giả đồng thời nhìn sang Ngày bình thường từ tiên thần tháp sống lại đệ tử tuy rất suy yếu nhưng là không đến mức mất đi ý thức ảnh cơ tình trạng rõ ràng không đúng chuyện gì xảy ra huyền đũ cao mày vấn đạo tiên thần tháp xuất hiện biến cố Sự tình không thể coi thường, cho nên sư tôn mới khiến cho ba người bọn hắn tự mình chấn thủ tiên thần tháp, tránh xuất hiện ngoài ý mấn gì. Nguyên thần suy yếu đến rồi cực hạ, giống như là nhận lấy cái gì trọng thương đồng dạng, mặc dù không đến nỗi chết, nhưng tạm thời là không tỉnh lại. Cố Thanh kiểm tra một chút nói. Là tiểu tử thúi kia người bên cạnh. Mạnh Thạch giật giật râu quai nón nói. Sư muội, nguyên thần là của ngươi lĩnh vực, người giao cho ngươi. Huyền U rõ ràng cũng nhận ra Liễu Anh Cơ, đối với Thi Lang, bọn hắn bây giờ cũng không dám chậm trễ, dù sao đây chính là Lão tổ tông tự mình chỉ đích danh nhân. Sư Minh yên tâm, mặc dù không dám nói để cho nàng lập tức tỉnh lại nhưng bảo trụ cái mạng nhỏ của nàng vẫn là không có vấn đề. Cố Thanh xem như thần tôn giả, thần lực đúng là lĩnh vực của nàng, chính là hai vị sư huynh đều không thể không thừa nhận điểm này. Tiên thần trong cốc, Vũ Phong trên mặt đã lộ ra cùng hi nụ cười, bình tĩnh nói, trở thành. Thanh la trở thành, nhưng đại giới có chút lớn a, thiếu chút nữa thì đạo tâm hỏng mất. Lão hỏa nhân mặc dù tu vi không còn, nhưng bởi vì một ít duyên cớ, nó còn có thể thấy rõ ràng thiên lang bên cạnh phát sinh sự tình. Chút chuyện này đều gánh không được, như thế nào leo lên đỉnh cao nhất? Tiểu tử thúi này vẫn là quá nón nớt, ngươi cũng không gõ một cái hắn. Vũ Phong chừng lão hỏa nhân một mắt nói đã bị thương giả thu mới càng hiểu rõ bảo vệ mình, ngươi cũng xem trọng hắn. Lão hỏa nhân nhìn về phía hắn chủ nhân, trong mắt lập loè ánh sáng khác thường. ít nhất cái này tính tình ta thích, thiên phú cũng không tệ, chính là nội tình kém một chút. chẳng qua nếu như hắn cùng ria ra những phế vật kia một dạng có bối cảnh, đoán chừng cũng phế đi. Vũ phong tu luyện là tiên đạo, tự nhiên biết tiên đạo coi trọng nhất tâm tính, nếu là đạo tâm không kiên định, rất dễ dàng liền sẽ kiếm tẩu thiên phong, thậm chí sẽ hoài nghi mình, đến lúc đó chỉ có thể chẳng khác người thường, trở thành cái tia ngu xuẩn thần đạo một thành viên. muốn bây giờ triệu hắn tới sao? Lão hỏa nhân hỏi dò, hắn hiện tại còn kém một chút. Không qua được, chờ hắn dung hợp tu vi rồi nói sau, trăm vạn năm cũng chờ, cũng không gấp ở nơi này nhất thời, hơn nữa sáu. Vũ Phong muốn nói lại thôi, đã nhiều năm như vậy, những lão giả kia vẫn là không yên lòng, thực sự là đủ. Lão Hỏa Nhân đoán giận nói, không phải bọn hắn không yên lòng, là người nào đó không yên lòng. Vũ Phong rõ ràng so thất bảo thần lựa nhìn Tấu Triệt. Bây giờ tiên thần thế giới là thần đạo liên minh hậu hoa viên, những cái kia có uy tín thần đạo tu giả đã kiểm tra vô số lần, xác nhận tiên thần thế giới đã không có thần đạo tu giả sống sót, mới dám đem cái này chôn phong cấm. Nếu để cho bọn hắn biết Vũ Phong còn sống, đoán chừng sẽ dẫn phát chấn động không nhỏ, đến lúc đó Vũ Phong cùng lão hỏa nhân liền sẽ lộ ra ánh sáng, lấy bọn hắn hôm nay tu vi, chỉ có một con đường chết. 548 thứ 548 chương thất thải hồ lớn biết ảnh cơ cũng không có sau khi nga xuống, thiên lang viên kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Lần này thiên lang bạo tẩu, diệt sát giương ra mấy vạn tử đệ, thu hoạch tiên châu hòa thần châu có thể nói là vô số kể. Phải biết giương ra thế, nhưng là thiên hàng tinh vực bá chủ, thời gian dài như vậy cấp giật thu hoạch có thể tưởng tượng được, mấy vạn người điệp ra lên, số lượng kia suy nghĩ một chút đều dò người. Nhiều như vậy Hà Châu chúng ta mười lần đều dùng không hết, nhìn xem núi nhỏ kia một dạng tiên châu hòa mang cụt, ngao linh vui vẻ đến gầy gòm. quan trọng nhất là ảnh cơ không có việc gì, thiên lang cũng bình yên vô sự, này đối ngao linh tới nói, so cái gì đều tốt, nàng chỉ hy vọng thiên lang mỗi ngày đều có thể mở vui vẻ lòng, càng nhiều càng tốt. những bạn của chúng ta chưa hẳn đủ, đến lúc đó có thể đưa cho bọn họ, cũng không biết cái kia tiểu tùng bọn chúng có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. nhớ tới tiểu tùng hòa tiểu hắc bọn hắn, thiên lang có chút lo nghĩ. tiểu tùng hòa tiểu hắc cũng là phạm thú xuất thân, trên thân không có tiên đạo khí tức, chỉ cần bọn chúng cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì chỉ mong a ba người quét dọn chiến trường sau đó kết bạn mà đi theo thời gian trôi qua tiên thần đáy vực sau cùng tranh đấu cũng tiến nhập hồi cuối thiên lang đã từng hỏi thăm qua võ văn tiên thần đáy vực mục đích cuối cùng nhất kết quả võ lời công bố tô hắn không cần tận lực tìm kiếm thời cơ đã đến điểm kết thúc sẽ xuất hiện lúc kia thiên lang chỉ nghe như lọt vào trong sương ngủ không biết võ văn làm cái gì thừa nước đục thả câu thẳng đến tiến vào tiên thần đáy vực sau một tháng hôm nay hắn mới hiểu được theo tiến vào thiên thần đáy vực tu giả không ngừng vỡ lạc trong tay bọn họ tiên châu hòa thần châu bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu hướng về phía một phương hướng nào đó rục dịch thiên lang biết đó chính là mục đích của chuyến này. Cuối cùng đoạn đường này nếu không thì thái bình, có thể đi đến nơi này cũng là tiên thần hai lục tinh anh. Chúng ta cẩn thận một chút. Diêu gia tỷ đệ kỳ thực cũng không yếu như vậy, bất quá là không muốn cùng điên rồ chém giết thôi. Nam nhân ta mới không phải điên rồ. Ngao linh kéo lại thiên lang cánh tay nói, cái thiên ngọt ngào dáng vẻ nhường thiên lang dở khóc dở cười. Kỳ thực ngao linh cùng tiểu hàn đều hiểu thiên lang tâm tư. Thần khởi đại lục ra thế giới lớn bao nhiêu, các nàng căn bản không tưởng tượng nổi, một cái thiên hàng tinh diêu gia liền đã làm cho bọn hắn đầy bụi đất. Nhưng rộng lớn tinh vực ở giữa, chỉ có một diêu gia sao? Đã có thiên hàng tinh. Vậy nói rõ còn có những thứ khác tinh vực, bọn hắn đối thủ so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, chính là tại nho nhỏ thần khởi đại lục, bọn hắn cũng đều còn làm không được hành hành không sợ. Ở trên tiên lang mang theo Ngao Linh cùng Tiểu Hàn chạy tới tiên thần trong cốc bộ thời điểm, nửa tháng trong môn đột nhiên lao ra ngoài một nữ tử. Nữ tử này một thân linh khí, toàn thân bao phủ tại huỳnh quang ở trong, giống như tiên nữ hạ phàm. Tiên thần đấy vực tràn đầy hỗn loạn đạo tác đạo vận, khắp nơi đều là cấm chế, áp chế so với phía ngoài tiên thần thế giới còn muốn đáng sợ, cho nên vậy tu giả căn bản là không có cách lựa không. Nhưng để cho người ta ngạc nhiên là Nữ tử này lại có thể khống chế hộ thể linh quang lơ lửng, tốc độ tiến lên phi thường nhanh, nhìn nàng thần sắc trên mặt có chút gấp gáp. Nữ tử này đương nhiên là rời đi linh tộc cổ điện từ đồng, nàng từ vị kia linh tộc đại năng trong miệng biết được Liêu thiên lang rơi xuống sau đó, liền sẽ khống chế không nổi trong lòng tưởng niệm, vô cùng lo lắng chạy tới tiên thần đại vực. Mặc dù nàng còn không cách nào hoàn toàn kế thừa vị kia linh tộc đại năng lưu lại đồ vật, nhưng thực lực nhưng cũng lấy được 10 phần tăng trưởng, dù sao nàng bị giam cầm cái này hơn 20 năm không phải xuống ủng. Cái kia đại phó đản, hy vọng hắn còn có thể nhớ tới ta tới, tiền bối cũng thật là, áp độc như vậy tiên chú thi triển một lần là đủ rồi còn thi triển hai lần, nếu là hắn thật sự quên ta đi nên làm thế nào cho phải? Từ đông một bên gấp rút lên đường, một bên lo được lo mất suy nghĩ, lo lắng thiên lang thật sự đem nàng quên. Theo tiên thần đáy vực tranh giành tiến vào giai đoạn sau cùng, tiên thần trong cốc khu vực đột nhiên vọt lên một đạo thất thải quan trụ, ánh sáng hiện ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại màu sắc. Theo cột ánh sáng xuất hiện, một cái to lớn thất thải vòng xoáy cũng xuất hiện ở trên bầu trời, từng vòng gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra, khiến cho toàn bộ tiên thần đáy vực bầu trời đều biến thành thải sắc. Mà ở tiên thần đáy vực trung tâm xuất hiện một cái quỷ dị hồ lớn. Sở Dĩ nói nó quỷ dị là bởi vì cái hồ lớn này giống như bảy cái quang hoàng tạo thành đồng dạng, từ bên ngoài đến bên trong màu sắc vậy mà cùng nửa tháng môn giống nhau như lúc. Càng thêm bất khả tư nghị là trên mặt hồ còn thiêu đốt lên giống nhau màu sắc hỏa diễm, đều nói sung khắc như nước với lửa, nhưng đạo lý này rõ ràng không thích hợp cái này thất thải hồ lớn. Thất thải hồ lớn trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây tháp, cái kia thất thải quang trụ chính là từ đỉnh tháp ló ra. Theo cột ánh sáng xuất hiện, tất cả thân ở tiên thần đáy vực tu giả đều cảm giác toàn thân chấn động, tiếp đó bị một tầng khác biệt cường độ tia sáng bao vây lại mọi người thấy loại biến hóa này đều hớn hở ra mặt, chỉ có Thiên Lang bọn hắn những thứ này không rõ ràng cho lắm nhân một mặt mở miệng. đây là có chuyện gì? ta như thế nào cũng có hộ thể linh quang. Ngao Linh cao hứng hóa bát, giống như một cái xinh đẹp tiểu nữ hài mặc vào yêu thích quần áo một dạng. hiện tại bọn hắn ba cái đều biến thành người ánh sáng, đặc biệt là Thiên Lang, bị hưng hực bạch quang bao phủ, cơ hồ đều không nhìn thấy thân hình của hắn. hẳn là Tiên Châu hỏa thần châu quan hệ cố ý để chúng ta bại lộ trên thân hạt châu số lượng, xem ra muốn lừa dối qua hải là không thể nào. Thiên Lang khẽ cười nói, ngươi còn cười được, những hạt châu kia không đủ người nhưng không biết sự lợi hại của ngươi hơn nữa đều đến thời khắc sống còn coi như biết ngươi lợi hại đoán chừng bọn hắn cũng sẽ bí quá hóa liều tiểu hàn tức giận liếc liêu thiên lang một mắt gia hỏa này vẫn luôn là dạng này giống như chưa bao giờ biết sinh tử là vật gì ta một người thời điểm cũng không sợ bây giờ có hai người các ngươi giúp đỡ có cái gì tốt lo lắng thiên lang vô vu bên cạnh cao lớn lang linh nói lang linh gật đầu một cái xem như nhìn trời lang đáp lại thực lực của nó theo thiên lang đột phá vu thần vương cũng đồng dạng đến rồi vu thần vương cấp độ nhìn xem đầu này toàn thân cũng là huyền ảo hoa văn lang linh ngao linh cùng tiểu hàn cũng đều phong quan tâm nguyên lai like hàng này chủ yếu nhất dựa dẫm hay là hắn đồng bạn chỉ là không muốn thương tự ái của các nàng thôi. xem đi, gọi ngươi miệng quả đen. ngao linh méo một cái thiên lang, hoán trách nói. thiên lang nhìn về phía phía trước, nhìn thấy có hai nhóm người hướng bọn họ vây quanh, hơn nữa cũng là thần lục nhân, hiển nhiên là bị trên người bọn họ cường quang hấp dẫn, coi bọn họ là thành dây béo. ha ha, chúng ta ba người rất lâu không có chiến đấu với nhau đi, xem ai giết đến nhiều. thiên lang nói xong, thứ nhất liền xông ra ngoài. hôm nay tiên thần ấy vực, tu giả trên thân hảo quang rực rỡ, ngoại trừ chứng minh trên người tiền châu hỏa thần châu đủ nhiều sau đó, cũng nói thực lực cường đại. Ngoại thứ ngay từ đầu đụng phải cái kia hai nhóm không có mắt nhân chi bên ngoài, Thiên Lang bọn hắn dọc theo con đường này đều gió êm sóng lặng, cho dù có người thèm nhỏ dại trên người bọn họ Tiên Châu hòa Thần Châu, tại ước lượng vân lượng của mình một chút sau đó, đều lựa chọn sáng suốt tránh đi. Mặc dù không có người quấy rối, nhưng mà Thiên Lang đường xá của bọn họ cũng không có trong tưởng tượng vật lợi, bởi vì theo xâm nhập, tiên thần nãy vực hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, hơn nữa khắp nơi đều là chí mạng cấm chế cùng tuyệt địa. Lý Thiên Lang bọn hắn ở ngoài mấy ngàn dặm một cái phương hướng, võ văn đột nhiên ngừng lại, lo lắng nói, "Hỏng bét, quên nói cho Thiên Lang huynh đệ cái này tất thái tuyệt địa chuyện." Hắn không có bản đồ, căn bản là không có cách tiến vào hồ lớn màu tím. Đường ca yên tâm đi, Thiên Lang Đại Ca cầm chế cùng trận đạo đều hơn xa chúng ta, ta tin tưởng hắn có thể vượt qua. Nắm giống như là đang an ủi võ văn, hoặc như là tự an ủi mình, nhưng nàng muội muội Vũ Tiên Nhi lại biết, nàng vị này đơn thuần tỷ tỷ kỳ thực so với ai khác đều lo lắng. Thất Thải Hồ lớn ngoại vi, nham tương chảy ngang, khắp nơi đều là núi lửa, sinh trưởng rất nhiều nguy hiểm linh thực cùng hung thú, thôi không chú ý cũng sẽ bị kéo vào nham tương ở trong, rơi cái kết quả hải quất không còn, coi như may mắn không chết, cũng đều sẽ lột một tầng da. Nơi này nham tương cùng mọi giới không giống nhau. Không thuần túy là nham tương, bên trong còn có hỗn loạn hỏa đạo chi lực, cho dù là đại thánh cấp thể phách rơi vào, đều sẽ vô cùng thê thảm. Những thứ này có thể sống đến bây giờ ngoại giới thiên tài, cũng là nhân trung chi lòng, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, tăng thêm trong tộc trưởng bối ban thượng pháp khí, muốn bình yên trải qua tuyệt địa, vẫn có rất lớn cơ hội. Nhưng cái này nhất thiết phải xây dựng ở một cái tiền đề phía dưới, vậy nếu không có ngoại nhân quấy nhiễu. Nhưng mà sự thật chứng minh, phàm là nơi có người đều sẽ có giang hồ, chớ đừng nhắc tới tồn tại cạnh tranh quan hệ tộc quần. Tiến vào tiên thần thế giới ngoại giới thiên tài ngàn ngàn vạn, có thể sống tiến vào tiên thần đại vực chỉ có mấy trăm vạn có lệnh đi vào thất thải tuyệt địa cũng chỉ còn lại có giải rác mấy trăm ngàn người nhưng cái này thất thải tuyệt địa nếu là tuyệt địa đương nhiên sẽ không như thế đơn giản đoán chừng cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào thất thải hồ lớn sẽ mười không còn một a đồng đồng cũng tiến vào ngao linh đột nhiên ngạc nhiên hô ngao linh có thể cảm ứng được từ đồng tiểu hàn tự nhiên cũng có thể bất quá nàng lại gương mặt bình tĩnh tựa hồ đối với vị kia chưa từng gặp mặt tỷ muội không có hứng thú gì đồng đồng nàng là ai thiên lang nhìn mình trăm trăm lòng bàn tay cảm nhận được cái kia xa xa hô ứng khoảng không gian linh ấn gương mặt mở miệng nhìn thấy thiên lang vậy không giống như giả mạo thần sắc, ngao linh cùng tiểu hàn liếc nhau đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. đại phôi đàn, ngươi là đang nói đùa ta sao? chẳng lẽ là ngã bệnh? ngao linh làm như có thật sờ một cái thiên lang cái chán, nửa đùa nửa thật nửa lo lắng nói, ta biết ta chắc chắn nhận biết nàng, bằng không thì cũng sẽ không ở trên người nàng leo xuống linh ấn, chỉ là vì cái gì trong đầu ta hoàn toàn không có nàng ấn tượng. thiên lang cũng có chút lo nghĩ, bởi vì gần nhất hắn luôn cảm giác chính mình quên lãng chuyện quan trọng gì. ta còn kỳ quái, kể từ tiến vào tiên thần thế giới sau đó liền không có thấy ngươi nhắc qua đồng đồng, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý không thèm nghĩ nữa nàng miễn cho mong nhớ, không nghĩ tới ngươi là thật đã quên. Ngao Linh nhìn có chút tức giận bất bình, ngay cả mình người yêu đều có thể quên, cái này tâm ruột cuộc có bao nhiêu? Bất quá nàng càng nhiều hơn chính là lo nghĩ, bởi vì Thiên Lang tuyệt đối không phải loại kia người bạc tình, sự tình xảy ra khác thường tất coi yêu, hắn lo lắng Thiên Lang có phải hay không bị người tình kế. Gần nhất ngươi cảm giác cơ thể hoặc nguyên thần có cái gì khác thường sao? Tiểu Hàn như có điều suy nghĩ vấn đạo, phía trước còn tốt, bất quá tại gặp phải Hàn Ngọc bọn hắn phía trước, ta nhìn thấy những cái kia tinh mỹ thời điểm, thật giống như nhớ ra cái gì đó, về sau lại quên đi, sau đó luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ tựa hồ thiếu một hồi, cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Thiên Lang hết sức nhớ lại lúc đó nhìn thấy tinh mỹ lúc cảm giác, phía trước hắn tưởng rằng áo giác của mình, hiện tại nhớ tới, hẳn không phải là chuyện như vậy. Ngươi nên là chúng giống cổ tộc Vong yêu cổ, hoặc linh tộc Vong yêu tiên chú. Tiểu hàn khẳng định nói. Tiểu hàn ở trên Thiên Đế Thành bị Băng Tuyết Cung Băng Hoàng bắt đi, tiếp đó lại Băng Hoàng đại đệ tử Vi Sư, nhìn rất nhiều Băng Tuyết Cung điện tàng, biết đến so với Thiên Lang bọn hắn nhiều. 549 thứ 549 chương Nhân Tâm Không Chết Tiên Đạo bất diệt đồng đồng chính là linh tộc. Ngao Linh La hoảng lên, Cái kia nhất định là có người thông qua đồng đồng huyết dịch đối với ngươi xuống vong lưu tiên chú. Theo lý thuyết bị xuống như thế ác độc chú thuật là không thể nào nhớ lại đối phương. đã ngươi có thể nhớ tới cái gì? chứng minh cái này chú thuật đối ngươi tác dụng không lớn. Tiểu hàn tính tình mặc dù thanh lãnh, nhưng mà nhìn trời lang ngoại trừ, vì để cho hắn yên tâm, cũng tại hết sức khuyên bảo hắn. Chờ gặp đến nàng liền biết, lấy nàng hôm nay tốc độ, hẳn là không dùng đến mấy ngày liền có thể bắt kịp chúng ta. Ngược lại cũng không kém mấy ngày nay. Tuy nói là dừng lại chờ từ đồng, nhưng thiên lang cũng không có ý định lãng phí mấy ngày nay thời gian. Hắn coi trọng nơi này hỏa thuộc tính linh vật. ở một cái miệng núi lửa. Thiên Lang phát hiện vài quặng hỏa kim đằng tại thân khởi đại lục có thể gặp phải lớn bằng ngón cái hỏa kim đằng liền đã xem như vận hạnh, nhưng nơi này hỏa kim đằng trường lớn bằng cánh tay năm mười phần, quả thực là tuyệt phẩm. Hỏa kim đằng bản thân chỉ là luyện chế hỏa nguyên đan một loại linh dược, nhưng Thiên Lang lại đừng có công dụng. Kể từ đã trải qua Rio Ra dảo sát trận cùng khốn trận sau đó, hắn thì có một loại cảm giác nguy cơ đối mặt cùng danh giới tu giả, cho dù đối phương chiến lực không bằng hắn, chỉ cần có thủ đoạn tương ứng, còn có thể xử lý hắn. Hắn trận đạo trước mắt dừng lại ở Bat Ra sơ kỳ, căn bản khắc không ra lợi hại như thế trận bài, nhưng mà hắn đang đạo cũng đã đến rồi bắt phẩm viên mãn cách cựu phẩm cũng không xa. Thiên Lang cảm thấy tất nhiên uy lực to lớn như vậy rào sát trận có thể khắc đến trong trận bản, cái kia có thể không đem năng lượng cũng áp xúc đến trong đàn dược đâu. Cho nên hắn muốn nếm thử luyện chế loại này có thể thay thế trận bài cùng bạo liệt ngọc phù đàn dược. Một khi hắn luyện chế thành công, vậy hắn liền lại nhiều một loại đón sát thủ, hơn nữa loại này đón sát thủ còn thuộc về riêng mình hắn, còn có thể làm thành hộ thân phù đưa cho người bên cạnh. Ở đây ngoại trừ hỏa kim đằng bên ngoài, còn có rất nhiều hỏa thuộc tính linh thực lạ thần khởi đại lục không có, Thiên Lang suy nghĩ nhiều thu thập một chút đưa cho Viêm Đế, trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Tiểu tử thối này thực sự là nghèo quá lâu. Thấy cái gì đồ tốt đều nghĩ vứt một cái. Trên thạch đài lão hỏa nhân nhìn thấy Tiên Lang hành vi, nhịn không được chửi bậy đạo. Mặc dù trải qua thế lương, cũng không quên sơ tâm, không phải rất tốt đi. Bất quá hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là chờ cái kia linh tộc nữ hoa tử a. Vũ gió nhìn lên trời lang cái kia bận rộn bóng lưng, khẽ cười nói, Thanh Xuân a, thật là khiến người ta hoài niệm. Hắc hắc, nhìn nữ đều chết giả một bó to, cũng không e lệ. Lão hỏa nhân nhịn không được phá đạo. Trong mồm chó không mọc ra được ngà voi tới. Vũ gió đối với lão hỏa nhân mà nói không thèm để ý chút nào. Hai người này căn bản vốn không giống chủ tớ quan hệ, ngược lại giống không có gì giấu nhau lão bằng hữu. Vốn là cho là cái này tiên thần thế giới chỉ còn lại hai người chúng ta, không nghĩ tới mỹ ảnh còn sống sáu. Đáng tiếc nàng Trung quy là chịu không được a. Vũ gió nhìn xem đạo kia tại tiên thần trong cốc ngoa lẹ như gió thân ảnh còn dài, trong mắt mang theo hồi ức chi sắc, năm đó đồng bạn, thật chẳng lẽ chỉ còn lại hắn cùng thất bảo thần lửa sao? Bảnh. Thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, thiên lang lần thứ ba nổ lô, đan dược luyện chế tuyên cáo thất bại. Đại phôi đản, kiềm chế một chút, đừng đem chính mình cho đổ hỏng, ngươi nếu là xuất ra một cái không hay xảy ra nhường chúng ta sống thế nào a sửa sang lại một cái thiên lang cái kia bị tạc phải bay lên tóc ngao linh nhịn không được oán giận nói gia hỏa này một khi nghiên cứu lên đan dược tới liền cùng lâm vào điên dại đồng dạng lúc này mới thời gian một ngày hắn liền nổ lô ba lần vốn là ngao linh cho rằng chờ đan lô đều nổ tan thiên lang cũng liền đình chỉ ai biết người này dự trữ thật không ngờ phong phú trong nhận chứa đồ đan lô không dưới trăm cái yên tâm đi ta bây giờ chỉ là tại đến thử liều lượng rất nhỏ đã lục lọi ra một ít muôn đạo ta tin tưởng lần tiếp theo nhất định thành công thiên lang hưng phấn nói đi qua nhiều lần đến thử Hắn phát hiện đem năng lượng khổng lồ áp xúc đến đan dược ở trong chính xác có thể đi, bất quá nguy hiểm nổ lò cũng lớn tăng lên nhiều. Bây giờ hắn vẫn chỉ là tiểu liều lượng nếm thử, một khi hắn chân chính luyện chế loại kia vi lực to lớn bạo liệt đan, nổ lò lời nói, đoán chừng có thể hủy đi một tòa cung điện. Ngao Linh còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên một trận gió thổi qua, một đạo sinh sắn thân ảnh đã bổ nhào vào Liêu Thiên Lang trong ngực, không để ý trên người hắn đen nhanh tiếc cặn thuốc cùng cho tàn, ôm thật chặt hắn. Đông động. Thiên Lang kinh ngạc nhìn trong ngực đạo kia thân ảnh dịu dàng, có chút thất thần hô. Ân. Từ Đông trong nháy mắt lệ nóng rơi tròng, lão thiên cuối cùng không phụ nàng nàng ngày đêm tư niệm người mặc dù bị xuống hai lần vòng lưu tiên chú, lại chưa từng đem nàng lãng quên ngao linh nhìn xem gắt gao ôm nhau hai người cũng ướt mắt trong mắt chỉ có vui vẻ không có bất kỳ cái gì đố kỵ tiểu hàn nhìn thấy lộ ra chân tình tử đồng cái kia hơi nhíu lông mày cũng vương lỏng ra cung tử đồng gặp nhau sau đó thiên lang không còn lưu lại mang theo ba người tốc độ cao nhất hướng thất thải hồ lớn phương hướng tiến phát dọc theo đường đi bọn hắn nhìn thấy chân quý linh thực như cũ thuận tay ngắt lấy nhìn thấy gặp rủi do thần khởi đại lục tu giả cũng làm giúp đỡ chỉ tốn năm ngày không tới thời gian bọn hắn liền đi tới thất thải hồ lớn biên giới mà lúc này đã có không ít người đi vào thất thải hồ lớn, cũng không ít người đang bên hồ điều tức, dường như đang làm chuẩn bị. Nhìn thấy thiên lang đến, có mấy cái đang chuẩn bị vào hồ đại hán nhìn thoáng qua nhau, rất là ăn ý hướng bọn họ công tới, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. giống. rất lâu chưa từng xuất hiện huyết mạch hư ảnh xuất hiện lần nữa ở trên thiên lang sau lưng, cường đại thể phách tăng thêm cùng bánh thiên lang quyển, thiên lang một quyển liền đem hướng hắn công tới tên kia đại vu thần đã bạo giữa không trung. sau đó thân hình bắt đầu xoay tròn, trạm thiên đao ra khỏi vỏ, một đao liền đem một tên khác đại hán đánh thành hai nửa, còn dư lại mấy người cũng bị ngao linh tam nữ cùng lang linh giải quyết cảm nhận được thiên lang cùng lang linh cái kia vu thần vương ba động, còn có chiến lược mạnh đến mức nhất tháp hồ đồ tam nữ, những cái kia sùn sùn rụng động người nhất thời an phận xuống dưới. bất quá cũng có người lộ ra giọng niệm mai thần sắc, trong đó bao quát tên kia ám chỉ những đại hán kia người xuất thủ, bọn hắn rõ ràng không có đem thiên lang bọn hắn những thứ này tiên đạo dư nghiệt để vào mắt, bất quá vì cái gì không động thủ, cũng không biết được. đại phôi đảng, thật kỳ quái, ở đây tựa hồ không có tiên đạo hậu nhân, đại gia sẽ không đều xấu. ngao linh lo lắng nói, hy vọng bọn họ còn chưa đi ra thất thải tuyệt địa à, dạng này ít nhất ta còn có thể che chở bọn hắn một hai. ưn Thiên Lang xuyên thấu qua mở mịt năng lượng sư ngủ, nhìn về phía bên hồ một khối hình tròn tảng đá. Cùng lúc đó, tên điên ngồi ở trên tảng đá, mặc vải thô áo thanh niên cũng nhìn sang, cùng trời lang mắt đối mắt sau đó, điểm nhẹ lại đầu. Nhân tâm không chết, tiên đạo bất diệt. Một thanh âm ở trên thiên lang vang lên bên tai, là cái kia vải thô áo thanh niên đang cho hắn truyền âm. Nhân tâm không chết, tiên đạo bất diệt. Thiên lang đáp lại nói: "Thiên quả nhiên không phụ tiên đạo, cái này rộng bao trong vũ trụ quả nhiên còn có cái khác tiên đạo hậu nhân chỗ sống." Đang lúc thiên lang chuẩn bị mang theo đám người cùng thanh niên kia tụ hợp lúc, phía sau bọn hắn đột nhiên thoát ra một cái toàn thân đỏ rực con quở nhỏ. Nắm thật chặt Thiên Lang ống quần. Con này con thỏ nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, bắt lấy Thiên Lang sau đó liền chít chít tụ cục réo lên không ngừng, dường như đang nói gì. Thiên Lang nhìn chằm chằm con thỏ kia liếc mắt nhìn sau đó, liền đem nó đá trở về sau lưng tuyệt địa ở trong. Thế nào? Mặc dù Thiên Lang không nói gì thêm, nhưng mà Tam nữ xem xét cái kia ánh mắt tức giận liền biết đã xảy ra chuyện. Thiên Lang có thể nghe hiểu vạn linh thanh âm, thú ngữ đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà người biết cái bí mật này thiếu chi có thiếu. Mà có thể thuần phục con thỏ truyền lại tin tức người chỉ có hai người, một cái là nắm, một cái là Vũ Tiên Nhi. 550 thứ 550 chương Hoàng Tuyển Đảo nguy hiểm khi biết nắm hòa Tiểu Tùng bọn họ tình hình nguy hiểm sau đó, Thiên Lang cũng lại không ngồi yên được rồi, hắn đem những cái kia từ tuyệt địa bên trong cứu ra tổ Vũ Tiên cung đệ tử, phó thác cho cái kia vài thô áo thanh niên. Cái kia vài thô áo thanh niên có thể dẫn dắt một nhóm người bình yên đi ra tuyệt địa, còn có thể quang minh chính đại ở nơi này điều tức, chứng minh hắn quả thật có qua nhân chi chỗ, bằng không căn bản là không có cách trẻ chở những người kia. Tại Hạ Thiên Lang, mặc dù có chút đường đột, nhưng mà những người này tạm thời liền bái nắm ngươi. Thiên Lang hướng cái kia vài thô áo thanh niên ôn quy nói, "Yên tâm." Vài thu áo thanh niên một mực đang quan sát Thiên Lang, cũng đại khái đoán được cảnh giới của hắn gặp, không có quá nhiều nói nhảm đáp ứng xuống. Từ câu thông ở giữa, Thiên Lang cũng biết tên của hắn Lang Hạo Nhiên, một cái toàn thân trên dưới đều tràn đầy Hạo Nhiên chính khí nam tử. Nắm muội muội đã xảy ra chuyện. Một lần nữa trở lại tuyệt địa sau đó, Ngao Linh gấp gáp hỏi: chẳng những là nắm, chúng ta quen thuộc người cơ hồ đều ở đây, bọn hắn bị thần đạo hậu nhân vây ở một hòn đảo nhỏ phía trên. Nguyên lai like ở trên Thiên Lang và Ngao Linh lưu lại tôi thể thác nước tôi thể thời điểm, Tiểu Tung cùng Sạ Dụ To bị bọn hắn liền thông qua đưa tin ngọc phụ tụ tập lại với nhau, về sau lại gặp nắm cùng Tần Hạ bọn hắn. Tiểu Hắc mặc dù đang trên việc tu luyện Thiên Phú không được, nhưng mà nó tại trận đạo cùng cấm chế phía trên ở dưới công phu So Thiên Lang không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Mặc dù nó trận đạo cùng cấm chế vẫn là không sánh được nó ra lão đại, nhưng nó đối với thế núi hình dạng mặt đất trình độ quen thuộc sớm đã siêu việt Liêu Thiên Lang, hơn nữa nó giỏi về mượn nhờ địa thế, để bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà tiểu mập đối với dị bảo năng lực nhận biết, cũng làm cho bọn chúng thu hoạch số lớn đồ tốt. Về sau cùng nắm bắt linh nguyệt tụ hợp sau đó, đám người càng là như hổ thêm cánh, vậy thân đạo đội ngũ gặp phải bọn hắn quả thực là đưa đồ ăn, cho dù là thế lực cường đại đang hướng bọn hắn tới gần đều để nắm thả ra thú nhỏ dự đoán phát giác, từ đó bình yên né qua. Không hơn vạn chuyện luôn có ngoại lệ, mặc dù bọn hắn đều có thần năng, nhưng xuất thân thần khởi đại lục chính bọn họ, dù sao tầm mắt có hạn, gặp phải giống như diêu gia dạng này đại thế tộc thì sẽ thua thiệt. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế đều đưa ảm đạm phai mờ. Thiên lang từ nhỏ con thỏ nơi đó biết được, tiểu tung bọn chúng bị buộc đến rồi hung hiểm tuyệt địa, bị vây ở cấm chế ở trong, nếu không phải xấu con lừa tiểu hát mượn nhờ địa thế, gấp rút động thiên nhiên cấm chế bảo hộ đám người, bọn hắn sớm đã vẫn lạc đã lâu bây giờ thiên lang vô cùng may mắn trước đây đem dấu địa kinh truyền cho tiểu hắc quyết định nếu không phải là có nó tại thiên lang đem thương tiếp trung thân thất thải tuyệt địa một chỗ nương tựa vách núi một đầu bề rộng trứng ba mươi trượng đen như mực nước sông đang chậm rãi chảy xuôi kia hà thủy bên trong chìm nổi lấy rất nhiều tàn toái mảnh xương cùng thiếu cánh tay cột chân khô lâu còn sông nhỏ này giống như đến từ u minh người không tới gần loại yêu thấu xương băng hàn liền đã ăn mòn đến trong xương thủy đi dòng sông bên trong liền với vách núi một chỗ có một hòn đảo nhỏ trên đảo nhỏ có một cái đầm nước nhỏ đầm nước lý chứa đầy buốt lên bọt khí màu vàng đất chất lỏng người không tới gần đã nghe đến một cỗ thanh hôi khó ngửi hương vị tại nơi đầm nước nhỏ trung ương sinh trưởng một gốc xanh biên biết cây nhỏ tiểu thụ cây nhỏ tiểu thụ chặt cây bên trên mang theo một quả kim hoàng trái cây nhìn giống như thành thụ quả hồng một luồng sinh cơ phồn thịnh từ cái kia trái cây bên trong tản mắt ra để cho người ta thèm nhỏ nước giải bây giờ tiểu tùng cùng nắm tỷ muội đứng tại đảo nhỏ ngoại vi võ văn hòa tần hạo bọn người dẫn dắt đám người đứng ở phía sau bọn hắn tất cả đều thần sắc phòng bị nhìn về phía đen như mực sông nhỏ bờ bên kia tiểu hắc miệng lẩm bẩm không ngừng thi triển một loại nào đó thuật pháp thôi động đầu kia minh hà bên trong tàn cuốt leo lên đảo nhỏ tổ hợp thành từng cái gậy nhỏ khô lao bình lấy tự hủy phương thức ngăn trở đối diện công kích Mà nắm cùng Vũ Tiên Nhi thì thi triển ngự thú thuật, khống chế Minh Hà bên trong băng hàn sinh linh công kích những cái kia muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt người. Mặc dù bọn hắn thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được đối phương thế công, lại như thế mà xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ kiệt lực mà chết, đến lúc đó đứng ở hắn nhóm người sau lưng tất cả đều muốn đi theo cùng một chỗ trong cùng. Hoàng truyền đảo chung quanh cầm chế đã kích hoạt, các ngươi là không trốn thoát được, chẳng qua nếu như các ngươi đem hoàng truyền quả đưa tới cho ta, có lẽ ta còn có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Minh Hà ở bên kia, một cái quần áo đắt tiền nam tử trẻ tuổi ngồi cười tại một chiếc sừng quế điệu trên lưng, một bộ vẻ mặt hất hàm sai khiến tứ thái Đừng nói loại vũ đục này, bản con lửa chỉ số thông minh bảo, có gan liền phóng ngựa đến đây đi, nhà ngươi con lửa ra ra tiếp theo chính là." Tiểu Hắc cười toe toét răng cửa lớn kêu gào đạo. Bởi vì nó minh bạch, coi như bọn hắn giao ra hoàng quyền quả cũng là kết quả giống nhau. Kể từ ở trên thiên huyền bí cảnh lấy được Kỳ Lân bảo huyết, lại ăn vào Liêu Thiên Lang cho huyết mạch quả sau đó, tiểu Hắc thể phách là càng cường đại, to bằng cái bát tô lửa đen bóng bóng lượng vô cùng, giống như có thể đạp nát tinh không đồng dạng. Ngày bình thường đoàn người thời điểm chiến đấu, tiểu Hắc đều chỉ có thể trốn ở một bên bù đao, nhưng hôm nay không giống nhau, nó suốt đời sở học cuối cùng có đất dụng võ. Nếu không phải nó cấm chế cùng thuật pháp, đám người sớm đã chết ở những thần kia đạo hậu nhân trong tay. Chỉ là một đầu xấu xí phàm thú, dám nói khoác không biết ngưỡng, cho hắn giết chết nó. Làm một phiến tinh vực yêu nghiệt, trưởng tôn Khải nơi nào chịu được một đầu phàm thú khiêu khích, lúc này liền thực sự tức giận. Bên người hắn tay sai nhìn thấy nhà mình công tử nổi giận, nào dám châm trễ, lúc này liền sử dụng một cái luyện tiên ấm. Mặc dù cái kia luyện tiên ấm nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng tiểu hắc bọn hắn nhưng từ cái kia trong bầu cảm thấy một cô đáng sợ sát khí. Quả nhiên, cái kia luyện tiên ấm bay đến trên không nghiêng một chút ạ vậy mà đổ ra một mảnh sắc sỡ hỏa diễm những ngọn lửa kia gặp vật tức đốt vô cùng đáng sợ kiềm chế một chút cũng đừng cháy hỏng hoàng tuyến tây ta quả còn không có chiếc đâu trường tôn khải trường tên kia tay sai một mắt tựa hồ đối với viên kia hoàng tuyến quả rất là coi trọng mà cái kia tay sai khi nghe đến trường tôn khải chi ngôn phía sau hai tay khẽ run lên lúc này liền giảm bớt luyện tiên ấm khắp nơi ngọn lửa cường độ trường tôn khải ánh mắt sáng quắc nhìn về phía na hoàng tuyến trong ao hoàng tuyến quả trong mắt hiện ra thần sắc hưng phấn cái này vạn năm khó gặp một lần bạo vật liền muốn rơi vào trong tay của hắn Tiểu Tung bọn hắn vô cùng nhạy bén cùng chân trượt, trưởng tôn khải truy kích rất lâu đều không thể đem bọn hắn tiêu diệt, chỉ là giết một chút tổ vũ tiên cung lính tôn tướng cua. Cuối cùng hắn lòng sinh một kế, nhường thuộc hạ thả ra hoàng truyền đạo tin tức, nói hoàng truyền đạo lên hoàng truyền trong ao sinh trưởng một gốc hoàng truyền tây, phía trên kết liễu một khỏa hoàng truyền quả. Hoàng truyền quả chính là thế gian ít có thần vật, trong đó chứa hoàn thiện đạo văn, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo hoàng truyền quả, liền có thể ngưng luyện ra đạo thuật về mình văn, từ đó phá quan tiến vào hư đạo cảnh. Đúng dịp là võ văn bọn hắn từng tại tổ vũ tiên cung nhìn qua đám tiền bối lưu lại bản chép tay, biết thất thải tuyệt địa quả thật có một tòa hoàng truyền đảo cũng xác thực tồn tại hoàng tuyên cây, thế là đại gia tin là thật, tất cả đều đi tới hoàng tuyên đảo. trường tôn khải bọn hắn thả ra hoàng tuyên quả tin tức, chỉ là muốn hấp dẫn võ văn bọn hắn vào lưới. tiếp đó một lưới bắt hết bọn họ, nhưng gia đại gia dự liệu là na hoàng tuyên cây vậy mà thật sự kết xuất hoàng tuyên quả, cho nên lúc này mới có đối với ngật một màn. kỳ thực nắm hòa tiểu hắc bọn hắn cũng nghĩ đem na hoàng tuyên quả hạ xuống, thế nhưng bọn hắn căn bản là không có cách đụng vào na hoàng tuyên cây, chỉ vì na hoàng tuyên trong ao tràn ngập một loại đạo vận khí tức, bảo hộ lấy cây kia hoàng tuyên cây, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp cận lần này xong đời cái này ống sức hỏa diễm không phải bình thường tựa hồ hàm chứa vô tận tử khí cùng sát khí đoán chừng lão đại không tới chúng ta liền bị ăn mòn thành cái kia sát khí một phần tiểu tung ngồi sồn ở tiểu hất trên lưng trên mặt mang anh hùng không đất dụng võ phân luât nó am hiểu tốc độ cùng ám sát loại này viễn trình đối với cục diện căn bản không phải nó sở trường yên tâm đi thiên lang đại ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta nắm kiên định nói gào gừ nắm vừa dứt lời một đạo to lớn tiếng giống liền truyền vào trong thay của mọi người sau đó một đầu chiều cao trăm trượng đen như mực hỏa long lao đến một ngụm liền nuốt vào cái kia nổi đồng bình giữa không trung luyện tiên ống giang dác. tại hỏa long trong miệng, luyện tiên ấm lúc này liền biến thành bã vụn, nhưng hỏa long tựa hồ đối với cái kia luyện tiên ấm hương vị rất là phản cảm. đột nhiên hướng trưởng tôn khải phương hướng phun ra đi ra, còn tại đằng kia không ngừng nuốt hăng, giống như ăn vào cái gì vật đáng ghét đồng dạng. a, trưởng tôn khải tay sai bên trong có mấy người dính dáng tới luyện tiên ấm mảnh vụn khí tức, lúc này liền bị ăn mòn trở thành một đống bã vụn, mà trưởng tôn khải có thánh giáp hộ thân, thúc giục dưới trướng quái điểu đột nhiên lui ra phía sau, tránh thoát một tiếp. phương nào cũng đổ, dám cùng ta thiên quyền tinh trưởng tôn nhà đối địch. trưởng tôn khải lúc này liền xù lông. Hắn trưởng tôn nhà nói thế nào cũng là thiên quyền tinh bá chủ thế lực, liền xem như những tinh vực khác bá chủ hậu nhân, cũng không dám không nói một tiếng liền ra tay với hắn. Trường tôn nhà là một cái đồ vật gì? Cho ta cắn chết hắn. Người chưa tới, một cái thanh âm tức giận đã từ đằng xa truyền tới. Theo lời của hắn, một đầu cao tới ba trượng cực lớn sói đen xuất hiện ở trường tôn khải trước mặt, nó toàn thân tiêu đốt lên cao ba thước hắc hỏa, mở ra bùn máu miệng lớn liền hướng trường tôn khải cắn xe tới. Hoa. Trường tôn khải dưới trướng quái điệu quát to một tiếng, xông ra một hồi chấn nhân tâm phổi sóng âm, thân hình lúc này tăng vọt, không sợ chết phóng tới na cự lớn hỏa lang. Hai đầu cự thú lúc này liền chém giết lại với nhau. Là lão đại, lão đại rốt cuộc đã đến. Tiểu Tùng Hoa, tiểu Hắc lập tức nhảy cấm Hoan Hồ, chỉ cần lão đại xuất hiện, bọn chúng liền tuyệt đối là an toàn, bọn chúng nhìn trời lang có một loại gần như mù quáng tự tin. Nhưng đại gia cũng không muốn hoàn toàn ỷ lại Thiên Lang, tất cả đều bắt đầu động thủ hành kích túi kia vây quanh đảo nhỏ cấm chế. Cấm chế này vô cùng kỳ quái, có thể đi vào không thể ra, hơn nữa đang không ngừng có vào, nếu như Thiên Lang không xuất hiện nữa, bọn hắn đều muốn bị chen vào hoàng truyền trong ao, hóa thành na hoàng truyền nước một bộ phận. Lão đại, xem ra ngươi chính là những cái kia tiên đạo tàn dư người dẫn đầu. Ngươi đến từ cái nào tọa lồng giam như thế trang thức quý cũ, dám khiêu khích chúng ta trên trời người? Trường Tôn Khải sau lưng mở rộng ra một đôi cánh giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem vội vàng chạy tới Thiên Lang, ta đi muội tử ngươi trên trời người. Thiên Lang tối không nhìn nổi loại này tự cho là cao cao tại thượng sắc mặt, hai tay bắt lấy biến thành to bằng vại nước hỗn độn tiên đỉnh liền đập ra ngoài. Keng, to lớn rốc mệ tổ truyền ra, không nghĩ tới Trường Tôn Khải hàng này dáng rất hào hoa phong nhã, sử dụng binh khí lại là một cây huyền thiết đại côn. 551 thứ 551 chương Hoàng Tuyền quả rõ ràng là cái ngoài miệng không có lông bạch diện tư sinh, học cái gì hầu ca đuổi nghịch đại đồng, nhìn đỉnh. Thiên Lang thân hình như điện, đột ngột xuất hiện ở hỗn độn tiên đỉnh bên cạnh, tốc độ nhanh để cho người ta tắt lưới. Hắn một tay mang theo đại đỉnh liền cùng cầm trong tay huyền thiết côn trưởng tôn khải chiến lại với nhau. Thiên Lang có hắc hỏa chi dực, mà trưởng tôn khải cũng có phi hành pháp khí, hai người sử dụng cũng là binh khí hạng nặng, lập tức đánh long trời lở đất, cương phong liệt liệt. Trường tôn nhà những con cháu khác cùng tay sai tu vi cũng đều không kém, đương nhiên sẽ không để cho nhà mình công tử ăn thiệt oải, bất quá nhưng cũng biết công tử nào khí không dám tham dự chiến đấu của hắn, chỉ có thể đem ánh mắt liếc về Ngao Linh tam nữ. Đối mặt vô tận địch nhân, Tiểu Hàn ngồi xếp bằng, cổ cầm dây rung động, từng sợi vô hình sóng âm như như sóng to gió lớn xông ra, tu vi tại Vu Thần Vương dưới tất cả mọi người địch nhân đều bị quét dời rồi, tu vi hơi yếu lấy trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ngao Linh há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lúc này hóa ra thân rồng, miệng to băng hàn lòng tức phụt lên mà ra, đem những người kia đông thành băng điêu. Trong lúc kịch chiến thiên lang đột nhiên một đập, đem trưởng Tôn Khải đánh bay, tiếp đó thế gia bị đạo văn chi lực bao khỏa trạm tiên đao, hướng cái kia hoàng truyền đạo bộ tới. Giang Giác cái chưa đem hoàng truyền đạo bao khỏa giống như thiết thông vậy cấm chế lúc này liền dạn nứt ra, đã sớm thu đến Liêu Thiên Lang truyền âm tử đồng thôi động hộ thể linh quang bay về phía hoàng truyền đạo, ý đồ đem mọi người cứu ra. Muốn cứu người, hỏi qua bản công trước tiên, sóng lớn 10 tầng côn. Trường Tôn Khải trong tay huyền thiết côn đột nhiên múa đến theo gió xe tựa như, tốc độ nhanh mấy lần không chỉ, không ngừng đập nện đến thiên Lang Hỗn Độn phía trên tiên đỉnh, hơn nữa một côn càng so một côn mạnh, giống như phiên trào sóng lớn đồng dạng. keng, keng, keng. Hỗn Độn Tiên Đỉnh không ngừng phát ra dốc metal. Chấn động thiên địa, những cái kia bị ngao linh long tức đông lạnh lên băng điều ở nơi này, đáng sợ sóng âm xung kích phía dưới nhau nhau bạo phái. Tạm thời đánh lui Thiên Lang trưởng Tôn Khải đột nhiên xoay tròn thân, hướng cái kia Hoàng Tiền đảo lao nhanh bay đi, tốc độ nhanh, đơn giản nghe rợn cả người. Lúc này Thiên Lang cuối cùng thấy được ngoại giới yêu nghiệt đáng sợ, cái này trưởng Tôn Khải mặc dù coi trời bằng vùng, nhưng quả thật có tư sản phách lối, chiến lực của hắn so Diêu Quang hàng này mạnh không chỉ một chút điểm. Nếu như Thiên Lang không có đột phá Vu Thần Vương, ác hẳn không phải là đối thủ của hắn. Thật coi tiểu gia là ngồi không sao. Nhìn thấy trưởng Tôn Khải phóng tới Hoàng Tiền Đạo, Thiên Lang gấp gáp, rồi lấy tử đồng hôm nay tu vi, chắc chắn không phải Trường Tôn Khải đối thủ, thế là hắn không hề nghĩ ngợi, đạo niệm ý tiến đánh liền ra ngoài. A, Trường Tôn Khải chỉ cảm thấy một cỗ cự sơn một dạng sức mạnh đánh tới nguyên thần của hắn phía trên, nguyên thần áo giáp lập tức ló vào, loại kia so khoan tim thống khổ còn muốn đáng sợ đau đớn nhường hắn không cách nào dừng lại ở giữa không trung, đột nhiên rũ xuống, hắn dựa vào vẹn vẹn có một tia thanh minh, mới đứng vững thân hình. Như là đã bán ra, Thiên Lang há lại sẽ buông tha hắn, phát thứ hai đạo niệm ý tiến lúc này đánh ra ngoài. A. Lần này Trưởng Tôn Khải cái kia kiên cứu nguyên thần áo giáp cuối cùng bị xé nứt, nguyên thần bị thương hắn nơi nào còn có thể ổn định thân hình, phù phù một tiếng liền rơi đến màu đen kia nước sông ở trong. "Công tử?" Trưởng Tôn nhà con cháu khác cùng tay sai nhìn thấy nhà mình công tử tiến vào minh hà, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Cái kia mọc ra độc giác quái điều cũng phát hiện chủ nhân nguy cơ, lập tức hiện ra kinh hoàng màu tím. "Hoa!" Nó đột nhiên hô to một tiếng, liều mạng ngạnh kháng lang linh một trảo, tiếp lấy lang linh chi lực bay ngược hướng cái kia minh hạ, đầy miệng ngậm lên Trưởng Tôn Khải liền bay mất, tốc độ nhanh chỉ sợ thiên lang đều khó mà đối địch những cái kia trưởng tôn nhà tử đệ cùng tay sai nhìn thấy nhà mình công tử rời đi nơi nào còn dám dừng lại kệ ra quần hướng quái điều phương hướng đuổi theo bởi vì lo lắng tiểu tùng bọn hắn an nguy thiên lang cũng không lo được đuổi theo trưởng tôn khải, trực tiếp vận dụng thủ đoạn đem hoàng tuyển đảo cấm chế xé mở đem mọi người cứu ra lão đại ta lợi hại nhìn thấy thiên lang tiểu hắc mà bắt đầu tranh công năm cũng đã nói cho ta biết thuật nghiệp lưu chuyên công ngươi làm được rất tốt tiếp tục cố lên nha thiên lang vô vũ tiểu hắc cái kia đen nhánh du lượng da lông rất là vui mừng nói tiếp đó lấy ra giấu địa kinh còn có từ đổi không rõ trong tay thắng được kim sắc quyển ra gia thú giao cho nó để nó thật tốt như tập, đem môn học vấn này phát dương quang đại, tiểu hắc một mặt nghiêm túc coi như chân bảo thu vào thiên lang đại ca cho ngươi thêm phiền toái, nắm đi tới thiên lang trước mặt có chút ngượng ngùng nói khi nàng nhìn thấy khăn che mặt tiểu hàn cùng toàn thân bao phủ tại hộ thể linh quang bên trong tử đồng thời điểm lộ ra có chút bức rứt bất an, bởi vì trước mắt hai vị này tỷ tỷ quá đẹp giống như ở trên bầu trời tiên nữ một dạng, mặc dù nàng cũng không biết tiên nữ như thế nào nhưng chính là cảm thấy mỹ lệ cùng ngao linh tỷ tỷ một dạng, thiên lang huynh đệ lần này thật sự phải cảm tạ ngươi. Dọc theo con đường này, nếu không phải tiểu hắc cùng tiểu mập, chúng ta nói không chừng đã trở thành trong miệng của người khác đã ăn. Vũ Văn mang theo hắn đường đệ nhóm đi lên ngỏ ý cảm ơn, vừa vận giải trừ năm lung túng. Thiên Lang khoát tay hào nói, ở nơi này tiên thần trong cốc, đại gia cũng không cần khách khí, chỉ cần là tổ vũ tiên cung người đi ra ngoài, vậy cũng là người một nhà. Thiên Lang nói xong, không khỏi tò mò hướng đi cái kia Hoàng Tuệ Chỉ. Thiên Lang huynh đệ cẩn thận, cái này Hoàng Tuệ Chỉ không thể coi thường, tựa hồ ẩn hàm sinh tử chi lực, hơi không chú ý cũng sẽ bị làm bị thương. Ta tiên cung đệ tử có hai người không nghe khuyên bảo, đã hóa thành cái này Hoàng Tuệ Thủy một phần. Vũ Văn nhìn thấy Thiên Lang cử động, lo lắng hắn làm loạn, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Chính xác cần hàm sinh tử chi lực, cái này Hoàng Tuyền quả đến cùng có cùng diệu dụng. Thiên Lang thông qua hồn nhãn quan xem xét lấy cái này chỉ có một trượng lớn nhỏ Hoàng Tuyền chỉ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nho nhỏ một phương nước suối, vì cái gì lại có thể dung nạp khổng lồ như thế năng lượng, hơn nữa còn có thể thôn phệ người thân thức. Hoàng Tuyền cây vô cùng hiếm thấy, nhất định phải là cực dương chi địa xuất hiện cực âm chỗ mới có cơ hội xuất hiện. Truyền thuyết Hoàng Tuyền cây kết trái trái cây chứa hoàn chỉnh sinh tử đạo văn, nếu là có thể nổ ra, thì có cơ hội ngưng luyện gia thuật về mình sinh tử đạo văn, từ đó một bước lên trời đánh vỡ thánh cảnh hằng dạo phá vỡ mà vào hư đạo cảnh Vũ Văn vừa nói xong Vũ Tiên Nhi liền tiếp theo nói xuống Ngoại trừ đạo văn bên ngoài Hoàng Tuế Quả vẫn là một loại có thể câu thông sinh tử bảo vận những cái kia mất đi thể phách nhiều năm nguyên thần vô luận cỡ nào suy yếu chỉ cần có một do Hoàng Tuế Quả nước liền có thể cùng bất luận cái gì cơ thể dung hợp Hơn nữa không biết bất kỳ bại xích, liền cùng chính mình ban đầu cơ thể mở dạng là một cái đồ tốt các ngươi vì cái gì không lấy Thiên Lang tò mò nhìn về phía Vũ Văn bọn người đồ vật là đồ tốt đại cái kia sinh tử đạo vận chúng ta lại không cách nào cảm giác căn bản là không có cách chạm đến Hoàng Tuế Quả chúng ta là bị cái kia cái gọi là thiên quyền tinh trưởng tôn nhà gái ấy, bọn hắn cố ý tản hoàng tuyển quả tin tức đem chúng ta dẫn tới tới nơi này, chính là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Vũ Văn tự reo nói, hắn đường đường tổ vũ tiên cung đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, cư nhiên bị rõ ràng như vậy mánh khóe lừa gạt tới, đây nếu là chuyển về gia tộc, đoán chừng muốn bị xem như trò cười tới nói thật lâu. Ta thử xem. Thiên Lang cảm thụ được cái kia hoàng tuyển cây đạo vận, phát hiện bên trong chứa cực âm cùng cực dương hai loại khí tức, trong lòng cảm thán, cũng chỉ có thất thải tuyệt địa hoàng tuyển đảo bên trên mới có thể giải ra như thế mâu thuẫn linh thực. Hắn thôi động hỏa chi đạo văn. Dung Đạo Văn đem tay phải bá khỏa, tiếp đó Nô ra đi tóm lấy Hoàng Tiền Quả nhẹ nhàng kéo một phát, vậy mà thành công tháo xuống. Cái này Hoàng Tiền Quả đối với ta có tác dụng lớn, ta sẽ không khách khí nhận. Thiên Lang đem Hoàng Tiền Quả bỏ vào trong túi, vui vẻ nói: Lẽ ra nên như vậy." Đối với cái này, Vũ Văn bọn hắn mặc dù hâm mộ, lại không có bất kỳ ý kiến, không nói bọn hắn không có năng lực hái Hoàng Tiền Quả, cho dù có bọn hắn cũng không thể cùng Thiên Lang tranh, bởi vì bọn họ mệnh cũng là Thiên Lang cứu. 552 thứ 552 chương ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích tiên thần trong cốc, bảy thải đại hồ từ bên ngoài đến bên trong, hết thảy chưa làm bảy mạnh khu cục. Mỗi hai loại màu sắc hồ nước chỗ giao giới đều có một vòng nổi lên mặt nước bệ đá, trên bệ đá thiêu đốt lên màu sắc sâu cạn không đồng nhất ngọn lửa bảy màu. Cùng ngày lang mang theo đám người trở lại hồ lớn thời điểm, đại đa số người cũng đã tiến nhập trong hồ, chỉ là chẳng biết tại sao, ngoại trừ những cái kia xếp bằng ở trên bệ đá nhân bên ngoài, những người còn lại đều ở đây bước chân tập tinh tiến lên, nhìn bộ dáng rất thương khổ. Nửa tháng môn tối thể, bệ thải đại hồ luyện thần, bệ đá dung hợp tu vi, mỗi đẩy về trước tiến một vòng, liền có thể nhiều dung hợp một thành tu vi, tiến vào trung tâm thạch tháp có thể dung hợp bảy thành. Nếu muốn lượng giới tu vi hoàn toàn dung hợp, nhất thiết phải leo lên thạch tháp tầng cao nhất, nguyên thần không đủ cường đại, cưỡng ép đi tới giả liền sẽ nguyên thần vỡ nát mà thoát ly giới này. Võ Văn biết Thiên Lang đối với tiên thần đáy vực biết rất ít, không có đợi hắn đặt câu hỏi liền chủ động nói ra. Nghe xong Võ Văn lời nói, Thiên Lang bọn hắn những thứ này lục bình không dễ mới biết được, những cái kia xếp bằng ở trên bệ đá nhân bởi vì nguyên thần không đủ cường đại, chỉ có thể ở ngoại vi vài vòng trên bệ đá dung hợp tu vi, hơn nữa bệ đá sẽ dâng lên một tầng ánh sáng nhạt bảo vệ bọn hắn lúc này bọn hắn cũng minh bạch những thần kia người trong đạo không coi trọng nửa tháng môn tôi thể thác nước nguyên nhân, bởi vì cho dù người đem thể phách rèn luyện phải cường đại trở lại, nguyên thần theo không kịp mà nói vẫn là không cách nào tiến vào bảy thải đại hồ chỗ sâu. lấy tại nửa tháng môn lãng phí thời gian, còn không bằng tiến vào tiên thần đáy vực tìm kiếm tạo hóa tới có lợi. dù sao đây chính là thái cổ chiến trường, những cái kia đám tiền bối lưu lại binh khí bá vụn đều là bà bối, chúng chi còn có một số chưa từng hư hại gì bảo. võ văn hòa tiểu tùng bọn hắn chính là bằng vào tiểu mập địch thiên kia linh giác, còn có tiểu hắc sắc bén ánh mắt, tại tiên thần trong cốc tìm được rất nhiều đồ tốt, có thiên tài địa bảo. Cũng có gen đúc thần binh lợi khí kỳ thạch khoắn vật, thậm chí còn có một chút tan nát đạo khí cùng thần thông thuật pháp. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi, đại gia lượng sức mà đi, nguyên thần không chịu nổi cũng đừng miễn cưỡng, lòng tham không đáy cuối cùng chỉ có thể không có gì cả. Thiên lang mặt hướng đám người nói xong, trước tiên bước vào cái kia giống như như mộng ảo bẫy thải đại hồ, ngao linh, tiểu hàn cùng tử đồng tam nữ theo sát phía sau, sau đó là võ văn hòa tần hạ bọn người. A. A. 6. Đám người mới vừa bước vào trong hồ một cô đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức từ trong ra ngoài truyền khắp toàn thân tiểu tung hòa tiểu hất thậm chí đau đến toàn thân run lên có thể thấy được cái này bảy thải đại hồ luyện thần hiệu quả cũng không phải đùa giỡn. phun trào trên mặt hồ trên thải sát hỏa diễm không có đốt bị thương thân thể của mọi người lại tại thiêu đốt nguyên thần của bọn hắn loại kia sảng khoái không đến trong hồ đi một lần là căn bản không tưởng tượng nổi trái lại thiên lang cùng ngao linh các nàng lại giống đi ở nhà mình đại viện đồng dạng đi bộ nhàn nhã đối với điểm này đau đớn giống như vô cảm Võ văn bọn hắn những thứ này, Tổ Vũ Tiên Cung dòng chính cùng tần hạ bọn hắn cũng giống như vậy, mỗi một cái đều nguyên thần cường đại, mảnh thứ nhất khu vực hỏa diễm liền cho bọn hắn rèn luyện nguyên thần đều không đủ. Cái này bảy thải đại hồ chính xác thần lên, nước hồ chiều sâu căn bản dò xét không đến, nhưng mà vô luận bước vào trong hồ người hoặc trùng tộc khác sinh linh cao bao nhiêu, hồ kia thủy giá chỉ có thể tràn đến cái hông của bọn hắn, tựa hồ đó chính là một đầu cố hữu đường phân cách đồng dạng. Tiểu Hắc, ngươi còn đỡ được sao? Đi đến khu vực thứ hai thời điểm, Tiểu Tùng che lấy cái đầu nhỏ, làm bộ đáng thương nhìn về phía Tiểu Hắc. Gánh không được cũng phải khiêng a ngươi xem một chút phía trước đầu kia tiểu giang mập, từng ngày chỉ biết ăn, cơ thể đều nhanh biến thành viên cầu, lại nhẹ nhàng thoải mái tiêu xái tại hai ta phía trước. Nếu như ngay cả nó đều không sánh được, cái kia hai ta thật không như mua khối đậu hũ đâm chết tính toán. Tiểu Hắc nhìn chăm chăm tiểu mập một bước kia bò néo khoa trường đường quang, trong mắt mang theo hâm mộ và không cam lòng. Nếu không phải là tới này hồ lớn đi một lần, nó thật đúng là không biết mình hòa tiểu mập trên lệnh. Tiểu Hắc, ngươi nhìn gì vậy? Ta có thể nói cho ngươi ở, ngươi không phải tiểu mà ta yêu thích, không nên đánh chủ ta ý. Hừ. Tiểu mập tựa hồ cảm thấy Tiểu Hắc kia nóng bỏng tay ánh mắt, quay đầu xoa nhẹ thịt đô, đô khuôn mặt nói. Tiếp đó một mặt đắc ý xoay người, móc ra một quả linh quả vui sướng bắt đầu ăn, lưu lại một cái hoàn mỹ phần lưng cho trận mắt hốc mồm tiểu Hắc hòa tiểu Tùng. Ta đi sáu. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hắc miệng rộng mở ra, có chút sợ hãi nhìn về phía tiểu Tùng. Ta nào biết được à, bất quá nhìn tiểu Mập ý kia, nó có thể cảm thấy ngươi vừa ý nó no sáu. Tiểu Tùng có chút im lặng nhìn xem tiểu Hắc, tiếp đó lại hơi liếc nhìn tiểu Mập, móng đuốt nhỏ sờ lên cằm, dường như đang ước định tiểu Hắc Hỏa tiểu Mập đến cùng xứng hay không. Tiểu Tùng bọn chúng còn có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi, thật không dễ dàng, lang khuy bọn hắn thế nào? Tiểu Hàn đột nhiên nói. Ta nhường Lang Khuê bọn chúng lưu lại bảo hộ Yến thanh, có Yến thanh tại, thần khởi đại lục bên kia, loạn không được. Nghĩ đến cái kia hai chân tàn phế lại nắm giữ đặc biệt khí chất người đọc sách, Thiên Lang trên mặt khó được lộ ra nụ cười nhạt. Đi ra lâu như vậy, cũng không biết hắn tại thần khởi đại lục đánh rất xuống gia nghiệp bây giờ biến thành dạng gì. Lần này chuyện, ta theo sư phụ bẩm báo một chút, tiếp đó tùy ngươi về nhà. Tiểu Hàn lấy Thiên Lang mắt, nói nghiêm túc. Nghe được tiểu Hàn như vậy quan tâm nữ, Thiên Lang mỉm cười gật đầu, đó cùng hi nụ cười để cho người ta như một xuân phong. Hàn Hàn, lần này ngươi nếu là không cùng hắn trở về, ta đoán chừng hắn sẽ cưỡng ép đưa ngươi nhét vào hư không linh giới mang đi. Ngao Linh đột nhiên chen qua tới nói, "Tiểu Hàn chừng người nào đó một mắt, cảm thấy hắn thật có khả năng làm ra chuyện như vậy." Ba người ở Trung Hòa Thuận chỉ có Tử Đồng giữ yên lặng. Kỳ thực nàng và Tiểu Hàn tại trước đây thật lâu chỉ thấy qua, khi đó các nàng đều mười mấy tuổi, Tiểu Hàn hòa Tiểu Tùng đi theo Thiên Lang đến Thông Châu thành Đan sư Liên Minh khảo thí Đan sư phẩm giai, mà Tử Đồng cùng Đan bất diệt mập mạp phân thân vừa vận cũng tại. Thời điểm đó Tử Đồng đã duyên dáng yêu kiều, Tiểu Hàn còn không có nổi nợ, hai người đối mắt nhìn nhau qua, lại không có bất kỳ trao đổi gì, không nghĩ tới nhiều năm sau gặp mặt, các nàng vậy mà lại lấy đồng dạng thân phận xuất hiện. Đối với việc này Tự Đồng có chút lung túng, bởi vì Tiểu Hàn có thể nói là sớm nhất nhận biết Thiên Lang, nàng mặc dù lời nói thiếu, lại vẫn luôn đang yên lặng vì Thiên Lang trả giá, nhưng cuối cùng Tự Đồng lại thừa dịp Tiểu Hàn không ở đạo khách thành chủ. Người đừng suy nghĩ nhiều." Tiểu Hàn nhìn Tự Đồng một mắt nói. Tiểu Hàn tính tình từ nhỏ như thế, ngoại trừ cùng Thiên Lang một chỗ thời điểm mới có thể hơi thả ra một chút, ở những người khác trước mặt, nàng cũng là một bộ tránh xa người ngàn giảm tư thái, đây là tính cách cho phép. Nàng nhưng lại không biết cứ như vậy một câu lời đơn giản nhường Tự Đồng cái mũi có chút mỏi như cái mũi. Ngao Linh tất nhiên cùng Thiên Lang khắc cốt minh tâm, là trong các nàng đại tỷ Nhưng tự đồng biết, tiểu Hàn ở trên Thiên Lang Tâm bên trong địa vị phải không có thể siêu việt. Mấy người bọn hắn tốc độ rất nhanh, đang khi nói chuyện liền đã đến rồi bảy thải đại hồ thanh sắc trong hồ nước, mà tiểu Tùng Hoa tiểu Hắc lại tại lục vực chật vật dịch bước. Tiểu Tùng Hoa tiểu Hắc mặc dù bị ngươi cải biến thể chất, tái tạo bản nguyên, nhưng chúng nó tiềm lực không gian từ đầu đến cuối có hạn, có nhiều thứ là rất khó thay đổi. Ngao Linh quay đầu nhìn xem gian khổ đi lại hai đầu tiểu yêu, có chút lo lắng nói: "Bọn chúng trước mắt cực hạn hẳn là khu vực thứ 5, tiểu mập tốt một chút, thần bảo heo xuất thân, có thể đi đến thác." Ở trên Thiên Lang hồn dưới mắt, tiểu từng tiềm lực của bọn nó bị Thiên Lang nhìn một cái không sót gì, hồn của hắn mắt kẹt tại hôm nay cấp độ rất lâu, gần nhất hắn mắt trái luôn có sương cảm giác. Thiên Lang cảm thấy, con mắt chịu hỗn độn khí ôn dưỡng lâu như vậy, cũng gần như muốn nổ phá. Bất quá vì cái gì chỉ có một con mắt có cái trùng này cảm giác, Thiên Lang cũng không biết được. 553 thứ 553 chương Thiên Lang phân tức ở trên Thiên Lang bọn hắn kiệt lực đi về phía trước thời điểm, hồ lớn thạch thác bên trong lại xuất hiện máu tanh tranh đấu. Hơn 10 vị trên thân hào quang rực rỡ thiên tiêu tay cầm trọng khí, Dẫn theo mấy ngàn người vây quanh Lăng Hạo Nhiên bọn hắn mấy trăm người, trên mặt đất đã nằm xuống mấy chục bộ thi thể. Nếu không phải lo lắng dùng sức quá độ khiến cho tự thân khí tức hỗn loạn, ngăn cản không nổi nơi này đạo tắc áp chế, đoán chừng Lăng Hạo Nhiên thương vong của bọn họ sẽ càng thêm thảm trọng. Mang theo người của ngươi lăn ra khu vực trung tâm, bằng không chúng ta không ngại trả giá một chút, đem các ngươi những thứ này dị đoàn triệt để thanh ra thạch tháp." Trưởng Tôn Khải cơ viền thiết côn, lạnh lùng nói ra. Cùng hắn đứng chung một chỗ đương nhiên có Diêu Quang cùng Diêu Lan, còn có rất nhiều cùng bọn hắn địa vị tương đối lớn con em thế tộc, cũng là trưởng bối trong nhà cũng là thần đạo liên minh thành viên. Lăng Hạo Nhiên nhìn xem trên mặt đất cái kia mấy chục cái sắp biến mất đồng bạn, biệt khuất phải hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Hắn thật muốn liều lĩnh cùng trước mắt những xuất sinh này đại chiến một trận, nhưng đại gia trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến ở đây, không dung hợp tu vi liền bị đuổi đi mà nói, bọn hắn trước đây hết thảy cố gắng liền đều trắng phí hết. Đi." Lăng Hạo Nhiên cố nén lửa giận trong lòng, mang theo tiên đạo đám người rời đi chính giữa thách tháp, trong đó bao quát hơn 10 người Tổ Vũ Tiên Cung đệ tử. Lúc này bọn hắn mới cảm nhận được, năm đó ở Tổ Vũ Tiên Cung châm những cái kia đối ngoại chiêu đệ tử là ngây thơ biết bao. Bây giờ bọn hắn cuối cùng cũng cảm nhận được loại cảm giác này, nguyên lai là như vậy biệt khuất cùng đau đớn. Thất thải hồ lớn màu lam cùng màu tím hai mảnh khu vực gian khổ trình độ ra thiên lang dự liệu của bọn hắn, đi tới nơi này, cho dù là bọn hắn đều cảm giác nguyên thần một hồi nhói nhói, bất quá vẫn còn nhẫn nhịn chịu đựng phàm phi. Sau nửa canh giờ, Thiên Lang mang theo đám người leo lên trong hồ lớn thạch tháp. Người vẫn thật không ít ta. Thiên Lang nhìn xem rộng rãi trong thạch tháp, cảm khái nói: "Bọn hắn chậm trễ không thiếu thời gian, bên trong thạch tháp đã tới hơn một va người, trong đó số đông cũng là ngoại giới những cái kia đại thế tộc tử đệ cùng tài sai." Thiên Lang huynh đệ. Nhìn thấy Thiên Lang bọn hắn đi vào, Lăng Hạo Nhiên chủ động tiến lên đón. Hạo Nhiên huynh, tầng này không phải cực hạn của ngươi a? Vì cái gì không lên tháp? Thiên Lang tò mò hỏi, lấy lăng Hạo Nhiên thiên phú, không có khả năng chỉ đợi ở nơi này tầng thứ nhất. Dung hợp tu vi là thông qua tiên thần châu dẫn động nơi đây đạo lực đối với cơ thể tiến hành tẩy lễ cùng rèn luyện, tiếp đó giải khai tiên thần dưới thế giới tại tu giả trong cơ thể phong ấn, nhiều lượng giới tu vi dung hợp. Dung hợp lúc bắt đầu sẽ có được tháp đá che chở, cho nên ở tại bọn hắn không tiến vào trạng thái thời điểm, ta phải cho bọn hắn hộ pháp. Lang Hạo Nhiên đến từ một tòa khác tên là Thái Hư Đại Lục, cũng là cẩm tụ tiên đạo hậu duệ thập đại lồng ra một trong hắn cùng thiên lang một dạng, gánh vách trần hưng cùng thủ hộ đại lục trách nhiệm, thì ra là thế, đá này tháp vị trí là không cũng có xem trọng. thiên lang nhìn về phía chính giữa thạch tháp vấn đạo, hắn liếc mắt liền nhìn ra lang hạo nhiên trạng thái không đúng. đá này tháp một tầng cũng đủ lớn, rung nạp xuống mấy vạn người cũng không có vấn đề gì, rất rõ ràng chính giữa thạch tháp đạo lực càng thêm mạnh, lang hạo nhiên lãnh đạo người lại chỉ có thể xếp bằng ở ngoại vi, cái này rất không hợp lý. chủ yếu nhất là, giải đất trung tâm vô cùng rộng rãi, bây giờ lại chỉ ngồi mấy ngàn người, bọn hắn làm thành mấy cái vòng tròn, đem trung gian đất chống vòng, bởi vì thạch tháp giấc của sáng che chở khiến cho những người khác cũng không cách nào bước vào. đương nhiên, càng là vị trí giữa, dung hợp tu vi càng thêm lương thực. Bất quá bị ngoại giới tinh vực đại thế tộc chiếm lĩnh, bây giờ bọn hắn đã tiến vào dung hợp kỳ, cưỡng ép đánh vỡ lời nói, người công kích trả ra đại giới cũng rất lớn. Dù sao nơi này nguyên thần áp chế đã vô cùng nghiêm trọng. Lăng Hạo Nhiên nhìn xem những cái kia đại thế tộc tử đệ, rất không cam tâm. Phía trước chiếm giữ vị trí chính giữa là bọn hắn, kết quả bị đối phương cho đổi ra, mấy cái đã tiến vào trạng thái dung hợp đồng bạn bị người đột phá, suýt chút nữa bị bại xích ra tiên thần đáy vực. Để cho Lang Hạo Nhiên chịu không nổi là bọn hắn chết hơn 10 người, nhưng thế đơn lực bạc chính bọn họ căn bản là không có cách chống lại những cái kia đại thế tộc, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh mang theo người một nhà đi tới ngoại vi, bị những người kia chê cười rất lâu. Những thế tộc kia tự đệ nếu không phải lo lắng ảnh hưởng đến tự thân, đoán chừng Lăng Hạo Nhiên bọn hắn cũng sẽ không còn lại mấy cái. Lẽ nào lại như vậy, để cho ngươi những cái kia còn không có tiến vào trạng thái các huynh đệ tạm thời hoãn một chút, ta ngược lại muốn nhìn, đá này tháp có phải là thật hay không có thể che chở bọn hắn. Tại đã biết Lăng Hạo Nhiên bọn họ tao ngộ sau đó, Thiên Lang tức giận đến tức sùi bọt mép, hắn quyết định trước diệt hết nơi này thần đạo hậu nhân, lại giết bên trên thạch tháp, tìm những cái được gọi là thế gia vọng tộc thiên tiêu xử lý. Thiên Lang sở dĩ có cái này sức mạnh, là bởi vì tiến vào thạch tháp sau đó, hắn phát hiện đại mộng tiên quyết lại có thể vận chuyển. Đại khái là bởi vì nơi này là dung hợp tu vi chỗ, mặc dù Thiên Lang tại ngoại giới tu vi không có giải phóng, nhưng mà công pháp nhưng là có thể bình thường tạo thành chu thiên. Đại phôi đản, ngươi đừng làm loạn, vọng động vô lực dẫn đến khí tức hỗn loạn, rất dễ dàng bị nơi này đạo tắc thừa lúc vắng mà vào, nếu như bởi vậy thủ thường, vậy liền được không bù mất. Ngao Linh giữ chặt Thiên Lang, có chút lo lắng nói. Lang Hạo Nhiên đối với Ngao Linh Tuyết Pháp rất tán thành, hắn ngay cả có tầng này, lo lắng mới không có cùng những cái kia đại thế tộc yêu nghiệt vậy mặt. Tiên tâm, ta tự có chừng mực." Thiên Lang nói xong, đại ngộng tiên quyết vật chuyển, một đạo to lớn màu tím hư ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, hai cái chừng ba trượng lớn nhỏ con mắt tại hắn sau lưng hư không mở ra. Cái này một bức hình ảnh quỷ dị, nhưng những cái kia chưa tiến vào trạng thái dung hợp tu giả dung động không thôi. Bất quá những cái kia đã tiến vào ổn định trạng thái ngoại giới tinh vực tu giả lại hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn còn tại nhắm mắt dung hợp tu vi, theo bọn hắn nghĩ Công kích tiến nhập dung hợp ổn định, kỳ tu giả đó là ngu xuẩn nhất sự tình. Không nói đối phương sau khi tỉnh lại sẽ xử lý, chính là đạo kia lực phản vệ cũng không người bình thường có thể tiếp nhận. Ngoan, ngoan, ngoan. Giờ khắc này, vô luận là thân ở hồ lớn vẫn là thạch tháp bên trong tu giả, đều cảm giác được thạch tháp chấn động một cái, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Tại Tiên Thần quốc mỗi chỗ bệ đá vũ phong hòa thất bảo thần viêm cũng đều há to miệng, bất khả tư nghị nhìn về phía Thiên Lang phương hướng, nhưng bọn hắn chú ý điểm không phải Thiên Lang bản thân, cũng không phải cái kia kinh thế hai tộc tự động, mà là phía sau hắn màu tím hư ảnh. Ngộng Tiên ghi Chép. Thất Bảo Thần Viêm nhìn thấy màu tím kia hư ảnh cùng cặp kia cự nhãn sau đó, kinh ngạc nói: "Cũng không phải là hoàn chỉnh Ngộng Tiên ghi Chép, bị người đổi phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi, không có tu luyện thành điên rồi tính toán tiểu tử này gặp may mắn." Vũ gió lạnh lợn nói. Mà ở trong thạch tháp, thiên lang nâng cao cái kia trở nên giống như núi nhỏ hỗn độn tiên đỉnh, hướng về phía những cái kia ngoại giới tinh vực thiên tài chính là một trận điên cùng đập. Thạch tháp bỏ ra thực chất cốt sáng ở trên thiên lang đáng sợ kia man lực phía dưới phát ra ken két âm thanh, không lâu tiểu gia hiện từng cái khe hở. "Phanh! Phanh! Phanh!" Liên tiếp thanh âm vang lên giống như lưu ly li nổ tung đồng dạng thanh thúy động lòng người nhưng cái kia tre trở thần đạo hậu nhân thạch tháp của sáng giống như cự sơn sụp đổ đồng dạng kết nối vỡ nát ra đây chính là hắn cái gọi là phân tấp võ văn hòa hắn năm cái huynh trận mắt hốc mồm nhìn xem nổi điên thiên lang không thể tin nhìn về phía ngao linh bọn hắn đường huynh có chỗ không biết kỳ thực thiên lang đại ca vẫn là rất giảng đạo lý nhưng đối phó với người xấu thời điểm ngoại trừ Năm si mê nhìn xem đạo kia một tay cầm đại đỉnh cử trọng nhược kinh giống như thần nhân vậy thân ảnh nhớ tới thượng đế thành thạch phường bên trong đủ loại có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác Phốc. bị người cương ép gián đoạn dung hợp Đại bộ phận thần đạo hậu nhân đều phun ra một ngụm máu huyết, một nửa là bị kinh hãi, một nửa là bị tức. Tiên đạo Dương Nghiệt, ngươi tự tìm cái chết. Những thần kia đạo con em thế tộc lòng đầy căm phẫn, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn về phía Thiên Lang. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp lăn ra khu vực trung tâm, bằng không đừng trách ta đỉnh phía dưới vô tình. Thiên Lang thần sắc lạnh như băng nhìn xem những thứ này, không ai bị nổi thần đạo hậu nhân, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Vô luận là tại tiên thần thế giới vẫn là tiên thần đáy vực ngoại vi, Thiên Lang cũng không có cố ý đi che chở tiên đạo hậu người, trừ phi là thân nhân bằng hữu của hắn. Nhưng bây giờ tiên thần thế giới hành trình sắp kết thúc, bước cuối cùng này quan hệ đến đám người ngày sau thành tựu, có lẽ còn có thể ảnh hưởng đến đằng sau tiên thần hai đạo kết cục, Thiên Lang xem như tiên đạo hậu người, hắn cảm thấy mình vẫn phải là làm những gì. Tiểu tử này tựa hồ có chút khai khiếu, biết được đứng tại tiên đạo trên lập trường nhìn vấn đề. Vũ Gió có chút hăng hái nhìn lên trời lang, cái kia cô độc trăm vạn lại tâm dường như đang từ từ một lần nữa tỏa ra sự sống, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm của hắn vẫn là rất kích động. Bất cứ người nào bị nhốt trăm vạn lại đều phải nổi điên, Vũ Gió nhìn được, cũng nên đón hy vọng, mà hy vọng của hắn sẽ ở đó người tuổi trẻ trên thân của đứa nhỏ này trưởng thành kinh lịch tựa hồ có chút long đong, tâm cảnh mặc dù còn có chút ít tì vết, nhưng chỉ cần hơi tạo hình, đi vào nhất định có thể nhất phi trùng tiên. Thất Bảo Thần Viêm cùng Thiên Lang tiếp xúc qua một đoạn thời gian, đối với hắn sự tình cũng đã làm hiểu một chút. Thuận theo tự nhiên liền tốt, tận lực ngược lại không đẹp. Vũ gió đứng độ cao cùng Thất Bảo Thần Viêm không giống nhau, thấy phong cảnh tự nhiên cũng không một dạng. Ngươi bây giờ thân thể này không có vấn đề à? Vũ gió đột nhiên nhìn về phía Thất Bảo Thần Viêm, hai mắt lăng lệ, tựa hồ đối với một chuyện nào đó có chút coi trọng. Quan hệ ngươi ta sinh tử, sao dám như trò đùa của trẻ con? Yên tâm đi. Hết thể đều đang nắm trong tay bên trong. Thất Bảo Thần viêm hai tay túi tại nơi hỏa diễm hóa thành tay háo bên trong, bình chân như vậy nói. Vậy là tốt rồi, chờ đợi hơn một triệu năm. Lúc này xuất hiện chỗ sơ suất, cái kia việc vui liền lớn. Hai cái lao ra hỏa thần thần quỷ quỷ, không biết tại thương lượng thứ gì, bất quá rõ ràng chuyện này cùng trời lang có liên quan. Mà trong thạch tháp nên có hơn trăm người chết ở Liễu Thiên Lang đáng sợ kia cự đỉnh phía dưới phía sau, những cái kia thần đạo hậu nhân bắt đầu sợ hãi, lần lượt có người đi ra giải đất trung tâm, bởi vì kẻ trước mắt này thật sự là thật là đáng sợ, đập vỡ nhiều như vậy thạch tháp của sáng kỳ tức của hắn lại còn vững như bàn thạch, hơn trăm người vây công hắn, kết quả đều bị hắn đập chết, chính hắn lại bình yên vô sự. Kỳ thực bọn hắn làm sao biết, thiên lang nguyên thần vốn là mạnh hơn cùng danh giới rất nhiều người, tăng thêm hỗn độn bản nguyên cùng đại mộng tiên quyết gia trì, đừng nói cái này hơn một trăm người, chính là mấy ngàn người cũng không sợ. Nhưng thiên lang cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, bởi vì trong tháp đá phần lớn người cũng là thần đạo hậu nhân, hơn nữa rất nhiều người từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm trung lập, không có đối với tiên đạo hậu người ra tay. Thiên lang lo lắng hang quá hóa dở, giết người quá nhiều ngược lại đem thần đạo hậu nhân đẩy tới cùng một chỗ, đến lúc đó bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng chờ hắn cùng ngao Linh bọn hắn rời đi một tầng sau đó, tiên đạo hậu người thời gian thì càng khó qua. 554 thứ 554 Trương lèn ken pháo cỡ nhỏ đem những cái kia đại thế tộc tử đệ đổi tới ngoại vi sau đó, Thiên Lang bọn hắn cũng không có lập tức leo tháp, mà là vì tiểu mập cùng những thứ khác tiên đạo hậu nhân hộ pháp, đợi bọn hắn tiến vào trạng thái sau đó mới rời khỏi. Đến nỗi tiểu mập bọn họ là không sẽ bị người quá nhiều, Thiên Lang không có chút nào lo lắng, vừa rồi tại đạp nát những người kia hộ thể lồng ánh sáng thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có cơ sở. Lấy thạch tháp một tầng tu giả thân lực, muốn đập nát thạch tháp bỏ ra hộ thể lồng ánh sáng Tất nhiên sẽ kéo theo tự thân khí thế, khí tức một hỗn loạn, át hẳn ngăn cản không nổi tháp đá đạo tắc nhân ép, đến lúc đó đoán chừng bọn hắn người còn không có làm bị thương, chính mình liền đã trước tiên bị thạch tháp đạo tắc đè chết. Tháp đá số tầng cùng thất thải hồ lớn màu sắc tương đương, mỗi trèo lên một tầng tháp, có khả năng dung hợp tu vi liền sẽ để thăng nửa thành, chỉ có leo lên tầng thứ 70 mới có thể dung hợp 10 tầng tu vi. Đi tới tầng thứ 2 thời điểm, Sâm La điện thú đường đệ tử Thác Bạn Hải cùng Lăng Hạo Nhiên mang tới một chút tiên đạo hậu nhân liền đã đến cực hạn. Tân Hạo cùng Sạ Vũ Tô bị bọn hắn chủ động yêu cầu lưu lại hộ pháp, bởi vì bọn hắn cảm giác mình cực hạn ngay tại tầng thứ 3. Đối với cái này Thiên Lang đương nhiên không có miễn cưỡng. Một đường vượt quan, nhân số dần dần giảm bớt, đến tầng thứ tư thời điểm, Lang Hạo Nhiên bên này cũng chỉ còn lại có chính hắn, mà Thiên Lang bên này vẫn còn còn lại 12 người, bốn người bọn họ cùng võ văn tạm cái huynh đệ tỷ muội. Sư tỷ. Vừa tiến vào tầng thứ tư cửa ra vào, Tiểu Hàn liền kinh ngạc kêu lên, nguyên lai vị kia nhìn bầu trời lang không vừa mắt dẫn điệp sớm đã đi tới tầng thứ tư. Tại duẫn điệp cách đó không xa, có mấy trương Thiên Lang khuôn mặt quen thuộc, cũng đã tiến nhập dung hợp tu vi trạng thái ở trong, trong đó bao quát toàn thân đầy cổ quái phù văn tô thủy tử, hận không thể nhìn trời lang giết chết sau đó tiến đàng còn có nhìn trời lang mang theo ấy nãy thiên ý các ngươi cũng tới. Duẫn Điệp cũng không có mở bắt đầu dung hợp tu vi, mà chỉ là mượn nhờ nơi này đạo tắt chi lực rèn luyện nguyên thần. Nàng nhìn thấy Tiểu Hàn, tựa hồ cao hứng phi thường, nhưng nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh, rõ ràng vô cùng không chào đón Thiên Lang. Cái này bà nương thực sự là đáng giận, tại tiên cung thời điểm chính là như vậy, một bộ chúng ta thiếu nàng rất nhiều tiền bộ dáng. Từ Đồng tiến đến Ngao Linh bên tai nhẹ nói, "Hì hì, xem ở Tiểu Hàn em gái phấn thượng, chúng ta không cùng với nàng tính toán rồi." Ngao Linh trên mặt cười hì hì, vụng trộm lại cho Từ Đồng truyền âm nói, Nếu là nàng dám đối với chúng ta nói năng lô mãng, trực tiếp giết chết nàng. Nghe nói đại tỷ lời ấy, tự đồng thân thể chấn động, trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh, nàng đột nhiên hướng Ngao Linh giơ ngón tay cái lên, tiếp đó một thân sát khí nhìn về phía Duệ Điệp, chỉ cần có đại tỷ chỗ dựa, nàng tự đồng còn không có từng sợ ai. Nhìn thấy hai nữ như vậy tư thái, đứng ở một bên Tiên Lang âm thầm cười trộm, nhưng cũng không ngừng xuyên các nàng. Duệ Điệp xuất từ Băng Tuyết Cung, là tiểu Hàn sư phụ tỷ, thiên phú cực cao, nếu không cũng sẽ không bị cửa đá tuyển gia mang đến Tổ Vũ Tiên Cung tu hành. Có lẽ là tông môn duyên cớ, khiến cho nàng đối với Băng Tuyết Cung gia bất luận kẻ nào cũng nhìn không thuận mắt. Thiên Lang tiếp xúc đến Diêu Quang cùng trưởng tôn khải những người này sau đó, tâm mắt cũng thay đổi chiều rộng, biết ở nơi này lớn đến vô biên vũ trụ mênh mông ở trong, không thiếu nhất chính là thiên tài. Không trưởng thành lên thiên tài, cùng cỏ dại kia lục bình không có gì khác biệt, căn bản là không có cách trưởng khống vận mệnh của mình, cho nên không có gì đáng giá tiêu ngạo. Doanh điệp loại kia tự nhận là hơn người một bậc cảm giác ưu việt nhường Thiên Lang cảm thấy vừa ngây thơ lại được cười, giống như cái kia bị giam trong lồng Cana gì tại hướng chiếc lồng ra hùng ứng khoe khoang nó xinh đẹp cánh chim đồng dạng. Các ngươi muốn đi tầng thứ năm mà nói liền muốn gia tăng, trước đây không lâu ta nhìn thấy mấy chục người đuổi theo một cái tiểu đậu đinh xông lên. Dưn Điệp nói, Dưn Điệp có năng lực leo lên cái này tầng thứ tư, tự nhiên cũng không muộn, nàng có thể cảm nhận được Ngao Linh cùng Tử Đồng trên người sắc cơ, còn có Thiên Lang trong mắt chẳng ghét, nhưng để cho người ta kỳ quái lạ, lần này nàng lại không có trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hoàng Bét, là Lenken. Thiên Lang nhướng mày, trong nháy mắt liền nghĩ đến Lenken, từ nửa tháng môn sau khi đi ra, hắn một mực không cảm ứng được Lenken vị trí, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà trước bọn hắn một bước tiến nhập thạch thác. Ta cùng ngươi đi. Ngao Linh kéo lại Thiên Lang cánh tay, trong mắt mang theo kiên định cũng không cho cự tuyệt. Hảo đối mặt ngao linh ánh mắt kia thiên lang chính xác cứng rắn không dưới tâm tới sau đó hắn quay đầu ngăn trở muốn đi theo nào lên tiểu hàn cùng từ đồng hai người các ngươi tu vi và nguyên thần đều kém một chút lưu lại cùng nắm bọn hắn cùng một chỗ từng bước một leo tháp ngao linh từng tại nửa tháng môn cùng thiên lang cùng một chỗ tìm hiểu đạo vận cùng ngưng luyện đạo văn so sánh đám người hai người bọn họ đối với tháp đá đạo lực nghiền ép đều lộ ra nhẹ nhàng thoải mái nếu không như vậy thiên lang cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngao linh đi theo chính mình bởi vì này thạch tháp là một chỗ cực kỳ khó được rèn luyện nguyên thần chỗ từng bước một đi lên chỗ tốt càng nhiều vậy các ngươi cẩn thận một chút Nhìn lên trời lang và ngao linh biến mất ở quang môn bên trong, tử đồng cảm thấy thất lạc, nàng cũng không phải là đấu kỵ ngao linh, cũng không có cảm thấy thiên lang bất công, mà là hận chính mình thời khắc mấu chốt không phát huy được tác dụng. Kỳ thực tiểu Hàn cùng tử đồng một dạng, dọc theo con đường này các nàng đều biết cảm nhận được mình cùng ngao linh chênh lệch, cũng may hai người đều riêng có gã gỡ, chỉ cần cố gắng một chút, còn có thể đuổi kịp bọn hắn nhị bước. Đàn của ngươi đạo thiên về tại thần lực, vẫn là thành thành thật thật lưu lại rèn luyện nguyên thần a, tên kia không chết được. Duẫn Điệp vẫn là trước sau như một băng lãnh, bất quá nhưng cũng mặt bên thừa nhận Liêu Thiên Lang cường đại. Nàng khi tiến vào thạch tháp phía trước từng nghe đã đến liên quan tới Thiên Lang nghe đồn, cái kia vùng nước nhỏ bên trong đi ra ngoài ra hỏa chính xác khó lường, hơn nữa sát tính rất nặng, cơ hội sẽ cùng hắn đối nghịch diêu ra người tán sát không còn một mống, chính là đáng sợ kia trưởng tôn Khải đều bị hắn đánh chạy trối chết. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không vẫn đứng tại hắn sau lưng." Tiểu Hàn nói xong, lúc này nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, xanh thảm một dạng mười ngón bao trùm tại dây đàn phía trên. Duẫn Điệp nhìn đã biết tên Cố Chấp sư muội một mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng biết rõ vị sư muội này thiên phú đáng sợ bao nhiêu. Cho nên vẫn cảm thấy nàng lưu Liên Si mê với thiên Lang chính là một đóa hoa nhài tắm bãi cỏ châu. Băng Tuyết cung công pháp xem trọng tâm như chỉ thủy, thiên nhân hợp nhất, sư moiety trầm luân tại thế tục tình yêu, cái này sẽ chỉ để cho nàng cùng đại đạo vô duyên, cho nên Doãn Điệp mới nhiều lần khuyên nhủ nàng. Bất quá sư tôn của nàng còn nói sư moiety đạo cùng nàng không giống nhau, để cho nàng vận nghị không thông, đồng dạng đạo, cái nào không đồng dạng. Đồng dạng có được cảm giác cấp bách tự đồng cùng năm mấy người cũng không thèm để ý Doãn Điệp, tất cả đều đều bình tâm tĩnh khuý tại thích dưỡng tầng thứ tư đạo lực cấp chế, muốn mau sớm đuổi kịp Tiên Lang bước chân. Tiên Lang cùng Ngao Linh vội vã bắt kịp tầng thứ 5 phát hiện ở đây chỉ có mười mấy người, số đông cũng đã tiến nhập trạng thái dung hợp, chỉ có mấy người còn tại vườn nướng. Thiên Lang lúc này liền vào tới, mấy cái kia chưa tiến vào trạng thái, con em thế tộc lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Lang. Ngươi nghĩ như thế nào? Những người này rõ ràng nhận ra Liễu Thiên Lang, hơn nữa bọn hắn cũng biết, cùng tên yêu nghiệt này liều mạng, thua thiệt nhất định là bọn hắn. Đây chính là đại đội trưởng Tôn Khải đều có thể áp chế ra hỏa. Còn có mấy người đang truy sát tên đó cao một thước tiểu nữ hài, nàng có bị thương hay không? Thiên Lang hai mắt băng lãnh, say vô biên khóa chặt những người trước mắt này. Phía trước mấy tên kia không chút nghi ngờ chỉ cần bọn hắn dám nói nửa câu lời nói dối, tiên trước mắt này tuyệt đối sẽ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. 16. 13 cái, một người trong đó nuốt nước miếng một cái, khô miệng khô lưỡi nói. đối với thiên quyền tinh trưởng tôn công tử cùng thiên hàng tinh diêu gia huynh nội đều ở đây. một người khác nhanh chóng nói bổ sung, hắn vô cùng rõ ràng hai nhà này người cùng thiên lang ơn đoán giữa, bởi vì hai lần chiến đấu hắn đều ở phía xa quan sát. đi, thiên lang không có ở những người này trên thân lãng phí thời gian, trực tiếp lôi kéo ngao linh liền bọn vào tầng thứ sáu cánh cửa ánh sáng, tựa hồ nơi này đạo tắc áp chế đối bọn hắn tới nói thùng rỗng teo to tận mắt thấy thiên lang vọt vào tầng thứ 6 cánh cửa ánh sáng, mấy người này mới thở dài một hơi. bọn hắn sở dĩ nhật túng, không phải cảm thấy mình thiên phú không sánh được thiên lang, mà là bởi vì tên trước mắt này còn có một đầu vu thần vương cảnh vũ linh, trọng yếu hơn là hắn nắm giữ dị hỏa, dị hỏa cùng dị đồng ở tòa này trong tháp đá tác dụng, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. diêu gia huynh muội thiên phú kỳ thực không bằng trưởng tôn khải, nhưng bọn hắn một cái nắm giữ dị hỏa một cái nắm giữ dị đồng mới có thể cùng trưởng tôn khải sánh vai cùng. thạch tháp tầng thứ sáu. Lấy trưởng Tôn Khải cùng Diêu Gia huynh muội cầm đầu 13 người thở hổn hển đứng tại thông hướng tầng thứ 7 cánh cửa ánh sáng phía trước, nhìn chằm chằm trước mặt một lớn một nhỏ hai thân ảnh, lại là tiểu nghĩ hậu Lenken cùng mất tích đã lâu trương năm. "Chạy a, các ngươi không phải chạy rất nhanh a sao?" Diêu Quang Không Lưng không ngừng thở phì phò, cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù có phần thiên kim diễm bảo hộ nguyên thần, ở nơi này tầng thứ 6 bên trong hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, có một loại nguyên thần sắp vỡ nát cảm giác, tình huống của những người khác cùng hắn không kém là bao nhiêu. "Còn thân tử, ta nhảy vào." Bất quá là ca ca ta thủ hạ bại tướng, nếu không phải là có dị hỏa bảo hộ Ngươi một cái tiểu độc tử đầu sớm bị bản nữ vương đập bệ. Lenken phun ra một búng máu, tức giận nói: Dành thời gian chữa thương, đừng nói chuyện. Trương Bách Nam bảo hộ ở Lenken trước người, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm những người trước mắt này, hắn cũng ăn xong cái này tiểu cô nãi nãi, rõ ràng một thân đả thương, miệng lại không chịu ngừng. Viêm Đế xuất từ U Minh, nguyên thần vốn là cường đại, về sau lại thôn vệ cường đại hỏa đạo bản nguyên, luyện thành vô địch thể phách, lúc này mới sáng tạo ra viêm đế chuyển kỳ. Trương Bách Nam xem như hậu nhân của hắn, nguyên thần trời sinh liền cường đại, bằng không thì cũng không cách nào cứu lên Ta liền là phải mang chết đám này tiểu độc tử vương tám dê con đều mấy trăm tuổi người vậy mà hồn vốn khi dê ta một cái tiểu nữ hải không xấu hổ len ken một bên hướng về trong miệng nhét đan dược một bên hùng hùng hổ hổ cái này tiểu cô nãi nãi nhưng là một cái pháo cỡ nhỏ trừ liêu thi lăng, của người nào lời nói nàng cũng không nghe trương bách năm cũng là bó tay toàn tập nếu không phải hắn vận khí tốt dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước tới trước đặt ở đây nói không chừng vật nhỏ này liền bị người xé nát đưa ra tiên thần thế giới ta muốn xé nát ngươi một cái tiểu đệ tử cho dù diêu quang lại có thể nhẫn lại cũng đều chịu không được len ken phần thiền kim diệm mãnh liệt mà ra hóa thành một đầu đầy miệng răng nanh cự thú gầm thét phóng tới len ken năm thứ 555 trăm năm ca ca thật tốt nhìn thấy rêu quang thẹn quá thành giận ra tay trương bách niên nơi nào còn dám giấu rốt lúc này liền giải khai trong cơ thể phong ấn một vòng đỏ rực gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuất trường đem len ken bao phủ ở trong đó trương bách niên thay đổi hoàn toàn cá nhân thân hình hắn trắng kiện, màu da lộ ra một loại hỏa hồng chi sắc hắn lúc này tài năng lộ rõ giống như hoàn toàn buông xuống trong lòng một loại nào đó cố kỵ hắn hiện tại mới thật sự là viêm đế hậu nhân vốn là đang ra sức ngăn cản đạo lực nghiền ép lên, ngay lập tức cảm giác một hồi nhẹ nhõm. nàng biết là trương bách niên thay nàng chia sẻ áp lực, thế là điên cuồng nuốt chứng thiên lang cho nàng lưu lại đang ăn dược, y đồ khôi phục thể lực. mà lúc này đốt thiên kim diễm biến thành hung thú đã cắn xé đến rồi trương bách niên trên thân, kỳ quái là trương bách niên vậy mà một chút việc cũng không có, trung quanh thân thể hắn cái kia vòng năng lượng lại còn có thể thôn phệ đốt thiên kim diễm thả ra hỏa diễm, nhường diêu quang bọn người kinh ngạc không thôi. hỏa linh thể, có người ngạc nhiên nói, đây không phải hỏa linh thể, bản nguyên so hỏa linh thể còn cường đại hơn, nhanh chóng động thủ, miễn cho tăng thêm biến số. Trường Tôn Khải khẩn trương nói, hắn tại Hoàng Tuần đảo An qua Thiên Lang thiệt tội, biết không thể xem thường những thứ này Tiên Đạo Dương nghiệt, cho nên thứ nhất cơ huyền thiết côn đập về phía Trương Bách Niên. Phanh, phanh, phanh, mười mấy người này thực lực không có một cái nào so Trương Bách Niên yếu, chỉ là một vòng công kích, Trương Bách Niên trên người tầng kia hỏa diễm vòng bảo hộ đã bị đánh phá. Trương Bách Niên song quyền nan địch tứ thủ, cho dù thể phách không kém chút nào tại những người này, vẫn là bị đánh ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu bất điểm, lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào phép lỗi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi ta muốn từ từ thiêu đốt ngươi, để cho ngươi so diêu kiếm còn thảm hơn gấp trăm lần. Diêu quang diện mục giữ tợn đem len ken xách lên, rõ ràng hắn đối với len ken mang hắn những lời kia vẫn là vô cùng để ý, ta nhổ vào. Tiểu lục tử, có bản lĩnh thiêu chết ngươi cô nãi nãi, coi như thiêu chết cô nãi nãi, ngươi cũng là phế vật tiểu lục tử. biết rất rõ ràng chính mình phải chết, len ken lại không chịu chịu vua, một ngụm mang máu nước bọt phun đến diêu quang trên mặt. Bởi vì kaka từng theo nàng nói qua, nếu ai dám khi dễ nàng, vậy thì tăng gấp đội khi dễ trở về. sinh nhi làm người ai cũng là lần đầu tiên, dựa vào cái gì muốn ung chịu bọn hắn? có thù lúc này liền báo. Coi như đánh không lại còn có ca, ca, chúng ta cùng một chỗ đánh lại, cùng một chỗ đánh không lại liền 10 năm sau lại đánh, 10 năm không được thì trăm năm, tóm lại không thể trắng bị khi phụ. Trường Tôn Khải bọn người nhìn thấy đại cục đã định, ngược lại không đọ thủ, đều ngồi xếp bằng, một bên rèn luyện nguyên thần, một bên có chút hăng hái nhìn xem Diêu Quang biểu diễn. Trong mắt bọn họ mang theo vẻ ngưỡng mai, bất quá châm biếm đối tượng rốt cuộc là Lenken vẫn là Diêu Quang, liền tế nhị. Nhìn xem Lenken rơi vào tay địch, Trương Bách Niên cũng không có thể ra sức, nguyên thần của hắn mặc dù còn không đến mức bị nghiền nát, nhưng cơ thể lại không thể lập lại. Bọn gia hỏa này vốn có thể đánh chết hắn, lại cố ý lưu hắn lại tính mệnh nhường hắn xem náo nhiệt. Đi chết đi cho ta. Diều Quang giận không tìm được, trực tiếp thôi động đốt thiên kim diễm đem Lenken bao vây lại, Lenken trong nháy mắt liền biến thành một cái lửa nhỏ người, nhưng nàng lại cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Đáng sợ kia nhiệt độ thiêu đốt phải Lenken cơ thể đỏ lên, gánh bạch làn da cũng bắt đầu rạn nứt ra, Lenken đau đến toàn thân run lên, như muốn sụp đổ, nhưng quật cường tiểu cô nương chính là không lên tiếng. Cho dù nàng là thể phách cường đại nhất tiên tộc con kiến, nhưng ở đối mặt cái này đáng sợ tiên tiên dị hỏa thời điểm, cũng có chút gánh không được. Dù sao nàng vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Đang lúc Len Ken chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc, hai thân ảnh từ Quang môn bên trong đi ra, nhìn người tới khuôn mặt quen thuộc, Len Ken trong nháy mắt liền hỏng mất. hoa một tiếng khóc lên, thế nhưng nước mắt trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu vàng bốc hơi. Từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra Thiên Lang, vừa đảo mắt qua liền thấy tại hỏa diễm bên trong ra sức dây dụi nhỏ yếu thân ảnh, hắn huyết khí xông lên, lửa giận ngập trời, hai mắt thiêu đốt khí hai đoá hỏa. Diêu Quang, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Lang gầm lên giận dữ, vô tận hỏa xả từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng phóng tới Diêu Quang cùng trưởng tôn khải bọn người ở nơi này hết thảy đều phát sinh ở trong mắt, lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Lenken cùng Diao Quang trên tay. Thiên Lang xuất hiện thời điểm bọn hắn chú ý tới, nhưng tức giận Thiên Lang thả ra hỏa xả đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Thiên Lang không có để ý những người khác, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Diao Quang trên thân. Diao Quang phản ứng lại nhanh lại như thế nào so ra mà vượt đã là thất giai ngọn lửa hỗn độn hỏa thai. Lenken lúc này liền bị Thiên Lang thôi động hỗn độn hỏa thai từ Diao Quang trong tay bắt lấy. Hơn nữa trên người nàng tiêu đốt kim sắc hỏa diễm cũng bị hỗn độn hỏa thai cắn nuốt hết. Gào gừ, dùng cái này đồng thời, Lang Linh cũng từ Thiên Lang trong đan điện vọt ra nó tức giận nhào về phía Diêu Quang, chỉ là Đại Vu Thần Tuất cùng Diêu Quang há lại Lang Linh đối thủ, lúc này liền bị gầm gãy một cái cánh tay. Nếu không phải hắn mặc chuẩn hư đạo khí cấp áo giáp, nói không chừng cơ thể đã bị Lang Linh cắn thành hai khúc. đem len ken đoạt lại sau đó, Thiên Lang đáng sợ kia sóng lửa hợp thành một bức tường lửa, đem bọn hắn cùng trưởng tôn khải bọn người ngăn cách, mà hắn thì cầm lên trương bất nhiên, mang theo ngao linh vọt vào tầng thứ bảy cánh cửa ánh sáng. vốn là chuẩn bị cùng Thiên Lang đại chiến một trận trưởng tôn khải bọn người trận cho mắt, gia hỏa này như thế nào không theo lẽ thường ra bài, không phải hẳn là cùng bọn hắn đại chiến ba hiệp lại nói sao? cái này không phù hợp phong cách của hắn a? Kỳ thực Thiên Lang lại làm sao không muốn thu thập đám hôn đạo kia, nhưng mà Trương Bách Niên bản thân bị trọng thương, mà Len Ken càng là thân thể và nguyên thần đều vô cùng suy yếu. Thiên Lang cứu người xuất ruột, nơi nào có tâm tư cùng bọn hắn tranh đấu. Len Ken thương thế so với Thiên Lang trong tưởng tượng nghiêm trọng, nàng vốn là thụ thương không nhẹ, Diêu Quang đốt Thiên Kim Diễm mặc dù chỉ là lục giai hỏa diễm, nhưng là một loại hết sức lợi hại tiên thiên chi hỏa, nhường Len Ken thương càng thêm thương, vết thương trên người đều bị thiêu đến cuốn lại. Thiên Lang cứu nàng thời điểm, trước tiên dùng hồn đột bản nguyên khí đem nàng bao khỏa, sau đó dùng đạo văn kết thành một cái kén tử đem nàng bảo vệ. Trương Bách Niên mặc dù thể phách tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng may nguyên thần cường đại, ngược lại không có việc lớn gì. À, vừa bước vào tầng thứ bảy tháp, nguyên thần mạnh như Trương Bách Niên đều kêu thảm một tiếng, cho dù là Thiên Lang cùng Ngao Linh nắm giữ đạo lực bảo vệ, đầu cũng giống bị đặt ở cối xay lớn bên trong vừa đi vừa về nghiền ép đồng dạng. Hai người cố nén cái kia đau đớn kịch liệt, che chở Len Ken cùng Trương Bách Niên, cho bọn hắn cho ăn đang ăn dược, Thiên Lang còn không ngừng thôi động hỗn độn bản nguyên khí trợ giúp Len chữa thương. Kaka thật tốt, ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu ta. Len cho dù đau đến toàn thân run, cũng không nguyện ý nhắm mắt lại, cứ như vậy chăm chú nhìn chăm chăm Thiên Lang giống như chỉ sợ hắn đột nhiên từ trước mắt tiêu thất đồng dạng gọi ngươi tinh nghịch chạy loạn khắp nơi bây giờ biết sai rồi a thiên lang chừng cái này tiểu đậu đinh một mắt vừa đau lòng lại tức bực bực nhưng lại không nỡ mắng nàng chỉ là yên lặng trợ giúp nàng luyện hóa đang dược khai thông kinh mạch nhân gia biết lỗi rồi đi ai bảo ngươi có đại mỹ nhân liền quên ta Tiểu đinh làm quyền miệng tựa hồ oán khí còn không nhỏ đây là hai chuyện khác nhau thiên lang điểm một cái len ken cái chán để cho nàng thành thật một chút Đá này thấp tầng thứ 7 đạo tắp nghiền ép chính xác không thể coi thường, Ngao Linh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, Thiên Lang nếu như là một người còn có thể ứng phó được, muốn bảo vệ Trương Bách Nhiên cùng lèn ken mà nói liền có chút cố hết sức. "Huynh đệ, thực sự không được thì để cho ta đi ra ngoài đi." Trương Bách Nhiên này, này nói, hắn biết nếu như không có Thiên Lang bảo vệ, hắn chắc chắn ở nơi này không đi xuống. "Đừng nói nhảm, trung thực chữa thương, ta còn chịu đổi." Thiên Lang nói xong, ra sức vận chuyển đại mộng tiên quyết, đồng thời thần thức thật chặt khóa lại thông hướng tầng thứ 7 cánh cửa ánh sáng. Hắn nhưng cũng có bản lĩnh đi vào cái kia trưởng tôn khải bọn người tự nhiên cũng có sông tầng thứ bảy tư cách nghĩ tới một tầng này sau đó thiên lang nhường lang linh ngồi chờ tại quang môn phía trước tiếp đó thả ra hỗn độn hỏa thai quấn quanh ở lang linh trên thân làm xong đây hết thể sau đó thiên lang mới tâm thần hơi định toàn lực vận chuyển công pháp dẫn động nơi này đạo lực rèn luyện nguyên thần lấy mau chóng thích ứng cái này tầng thứ bảy áp lực a thạch tháp tầng thứ 6, diêu quang lăn lộn trên mặt đất kêu gào tê tâm liệt phía lấy đường đường diêu ra thần tử lúc này vô cùng thê thảm lang linh tha đi hắn một cánh tay không nói hắn đốt thiên kim diễm ngăn cản không nổi thiên lang hỗn độn hỏa thai rút về trong đan điển khiến cho nguyên thần của hắn ngăn cản không nổi nơi này đạo lực nghiền ép mà bị đả thương. Trường Tôn Khải bọn người nhìn thấy Diêu Quang thảm trạng, chẳng những không có mảy may thông cảm, ngược lại lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tinh vực khác nhau ở giữa là tồn tại cạnh tranh, bọn hắn không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng, đã tính toán cho Diêu ra mặt mũi. Đường Minh, Diêu Lan song mắt phát ra hừng hực tử quang, trợ giúp Diêu Quang ngăn cản một bộ phận áp lực, mới khiến cho hắn yên tính xuống. Thú này không báo, ta Diêu Quang thể không làm người. Có thể thở dốc Diêu Quang, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đứng lên, trở nên dị thường dữ tợn. Rõ ràng nhìn trời Lang Hận ý đã đạt đến cực hạn. Đại thế tộc tử đệ coi trọng nhất mặt mũi, Thiên Lang nhường hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, hắn lại có thể nào không hận? Các người ai đi tầng thứ 7 thăm dò sâu cạn? Trường tôn Khải nhìn về phía sau lưng đáng người. Tiểu đệ thiên tư có hạ, tầng thứ 6 đã là ta tự hạ, sẽ không cùng các vị huynh trưởng tranh giành. Lúc này đã có người đáp lại nói, mọi người đều biết, tầng thứ 7 áp lực so với tầng thứ 6 mạnh gấp 10, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Coi như bọn hắn mượn nhờ một chút tăng cường nguyên thần bí bảo có thể leo lên tầng thứ 7, ai nào biết tên sát thần kia có thể hay không liền ngồi chờ tại cửa ra vào, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Ai nếu là đi lên trước mà không chết, ta sẽ đưa hắn một kiện chuẩn hư đạo hộ giáp." Trưởng Tôn Khải khẽ tuổi nói. Quả thật, nghe Trưởng Tôn Khải tiểu nói này, lúc này đã có người ý động, cho dù là tại nơi rộng bao tinh vực ở trong, chuẩn hư đạo khí cũng không phải rau cải trắng, hơn nữa chuẩn hư đạo khí là hư đạo cảnh giới cực hạn, đúng lúc là thế hệ trẻ tuổi tốt nhất pháp khí. Những thiên tài này bên trong, có ít người địa vị ở trong gia tộc cũng không phải rất cao, một kiện chuẩn hư đạo khí đã đầy đủ để bọn hắn bí quá hóa liệu. Ta thiên quyền tinh trưởng Tôn nhả một cái nước bọt một cái đinh, sao lại là dạ?" Trưởng Tôn Khải lông mày nhíu lên, lạnh lùng nói. Hắn trưởng tôn nhà mặc dù không có thể nói sương bá toàn bộ thiên quyền tinh vực, nhưng cũng là xếp hạng thứ ba đại thế tộc, vẫn là rất coi trọng mắt mũi. Hảo, ta đi. Cái kia người hỏi không biết vận chuyển pháp cái gì, mi tâm vậy mà mở ra một chiếc mắt nằm dọc, Tiếp đó một mặt tự tin dạo bước tiến lên tầng thứ bảy cánh cửa ánh sáng. A, hắn đi nhanh hơn, trở lại cũng sắp. Chỉ bất quá trở về chỉ có nửa thân thể, cái kia nửa thân thể phía trên còn mang theo dấu răng, phía trên tiêu đốt lên tì tì lũ lũ ngọn lửa màu đen. Mọi người thấy bực này tình hình hung hăng nuốt nước miếng một cái, không còn có người dám bước ra một bước kia. 556 thứ 556 trường thứ độ gì? Thạch Tháp bảy tầng, Thiên Lang nhìn xem hỗn độn hỏa thai đem Lang Linh phun ra nửa thân thể đốt thành cho bụi, trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đoán chừng cái cảnh cáo này đầy đủ nhường một nhóm người chủ nước. Hơn nữa, vậy còn dư lại 12 người cũng không phải người người đều có tiến vào tầng thứ 7 thực lực, ít nhất Diêu Quang Hàng này không được. Chỉ cần hắn dám đi vào, Thiên Lang liền để hỗn độn hỏa thai áp chế hắn phần Thiên Kim Diễm, không còn hỏa diễm bảo vệ, Diêu Quang chắc chắn chỉ có một con đường chết. Linh Nhi, Lão Trương, các ngươi tới trước trong tháp dung hợp tu vi. Thiên Lang chăm chú nhìn Quan Môn đối với ngao linh cùng trương bách năm nói một giờ thiên lang cùng ngao linh cũng đã thích ứng nơi này đạo tắc áp chế có thể nhẹ nhàng vương đối trương bách năm cũng khôi phục thương thế nguyên thần của hắn cũng không so ngao linh yếu tự nhiên không cần thiên lang che chở ư vậy ngươi cẩn thận một chút hai người cũng biết nếu như thiên lang đều thủ không được đạo ánh sáng này môn coi như tăng thêm hai người bọn họ cũng không cái gì khác nhau nhiều kaka ta khôi phục không sai biệt lắm ngươi có thể chậm rãi thả ra đối ta bảo hộ ta muốn bắt đầu rèn luyện nguyên thần len nhìn thấy kaka một người chấn giữ quang môn đau lòng lê gớm không muốn để cho hắn quá cực khổ Cho nên cơ thể vừa khôi phục tám chín thành, liền nghĩ mượn nhờ nơi này áp lực rèn luyện nguyên thần. Thiên Lang nhìn tiểu cô nương một mắt, biết sự lo lắng của nàng, cũng không có cự tuyệt, từng bước thả ra đối với nàng che chở, bất quá mỗi lần đều không chế tại Lenden cũng có thể tiếp nhận phản vi. Thạch tháp tầng thứ 6. Trường Tôn Khải bị tức lửa giận công tâm, những thứ này ngày bình thường uống rượu với nhau đánh giấm đi dạo mỹ nhân lầu ra hỏa, cả đám đều giống như hiểu sỉu sổ cúc đồng dạng, không ai nguyện ý leo lên tầng thứ 7. Thực sự là sĩ sì nhục a, danh xưng thần đạo liên minh thế hệ trẻ tuổi kiên suất nhất thiên kiêu, các ngươi vậy mà sợ một cái tiên đạo dương nghiệt? sau khi trở về các ngươi có gì mặt mũi đối mặt các ngươi trưởng muối có gì mặt mũi đối mặt thần đạo liên minh trường tôn khải thanh âm giống như cảnh tỉnh lập tức đem các loại người thức tỉnh. đúng a tiên đạo là phản địch là dị đoan cho tới nay đều bị thần đạo đuổi cho cùng chuột chạy qua đường đồng dạng lúc nào bọn hắn thần đạo hậu nhân trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi trường tôn công tử ta cùng đi với ngươi ta cũng đi ta cũng đi sáu trường tôn khải mà nói chính xác rất có kích động lực chủ yếu nhất là bọn hắn gánh không nổi người này hơn nữa không cách nào cùng trong tộc trưởng muối giao phó rất tốt, đợi chút nữa cùng một chỗ vào vào, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể ứng phó mấy cái. Trường Tôn Khải cắn răng nghiến lợi nói, hắn tự nhận là thiên phú cao hơn nhiều thiên lang, thiên lang bất quá là chiếm dị hỏa ưu thế mà thôi. Hơn nữa bọn hắn nhiều người như vậy, hắn cũng không tin đấu không lại thiên lang. mà tầng thứ bảy bên trong, Ngao Linh, Lenken cùng Trương Bách năm hết Tết đến cũng đã tiến nhập trạng thái dung hợp, thiên lang lại chậm chạp không có động tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn chậm chạp quan môn, dường như đang giấu di cái gì. tiểu tử thúi này đến cùng đang dở trò quỷ gì? trên bệ đá, thất bảo thần lửa gấp đến độ cùng kiến bỏ trên chảo nóng đồng dạng bọn hắn còn chờ lấy thiên lang tới giải cứu đâu? ra hỏa này ngược lại tốt, thành thơi tự tại ở cái kia ngồi, chính là không chịu dung hợp tu vi. Hiện nhiên là không yên lòng tầng thứ 5 những người kia. Đừng quên, đệ đệ của hắn cùng hai cái hồng nhăn chi kỷ đều còn tại đằng sau đâu. Vũ gió khẽ cười nói, nhìn không có cuống cuốn cùng chút nào. Thực sự là hưu trưởng, hắn thật coi mình là xạ vị ổ không thành, mỗi người đều có cơ duyên của mình, luôn che chở tại hắn cánh chim phía dưới, bọn hắn lúc nào mới có thể trưởng thành. Lão hỏa nhân vẫn có chút tức giận, cùng trong ngày thường cùng hy nó có chút không tương xứng. Ngươi một cái lao giả, là quan tâm sẽ bị loạn. Vũ gió lườm thất bảo thần lượm một mắt giống như một hồi gió lạnh thổi qua, thất bảo thần lựa trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. chờ trăm vạn lại, sự đáo lâm đầu, ta có chút quá khẩn trương sáu. lão hỏa nhân có chút ngượng ngùng, thật sự là hắn khẩn trương, bởi vì này có lẽ là bọn hắn chạy thoát cơ hội duy nhất. Người đối với ta, cùng hắn đối với hắn người yêu bằng hữu kỳ thực không có gì sai biệt, không muốn lấy chính mình ý nguyện đi kiện trách nặng người người khác, các ngươi đều ở đây làm chính mình cho rằng đúng chuyện. vũ phong hòa lão hỏa nhân một dạng, cũng là sống năm tháng vô tận lão ngoan động, bất quá muốn nói tâm cảnh, lão hỏa nhân nhưng là kém xa ở trên thiên lang kinh nghi bất định cân nhắc muốn hay không xông về tầng thứ 6 vì tiểu hàn bọn hắn mở đường thời điểm quang nhóm cuối cùng có động tĩnh a a trường tôn khải bọn hắn xông vào thời điểm tình huống cùng thiên lang phỏng đoán một dạng gấp 10 lần đạo tắc áp chế chính là chỗ này chút ngoại giới tinh vực thiên tiêu trong lúc nhất thời cũng không thích đứng được trật lên thiên lang hét vang một tiếng hắn dự đoán bày ra bắt dai khốn trận cùng rào sắt trận lúc này khởi động đem những người kia vây lại đi vào mà cùng hắn tâm ý tương thông lang linh cùng hỗn độn hỏa thay thì tại trong trận tới lui tự nhiên công sát đánh giết lấy những người kia mười người dám vào tầng thứ bảy chỉ có chín người. Trong đó bao gồm Diêu Quang cùng nắm giữ dị hỏa Diêu Lan, nhưng mà hai người khi tiến vào tầng thứ 7 thời điểm liền ngã trên mặt đất, mặc dù có dị hỏa cùng dị đồng bảo vệ, hai người bọn họ trong lúc nhất thời vẫn là ngăn cản không nổi. Tại hôn Độn Hỏa Thai tấn công về phía mọi người thời điểm, Diêu Quang phần thiền Kim Diễm lúc này liền bị dọa đến rút về đan điền, không còn phần thiền Kim Diễm bảo vệ, có thể tưởng tượng được Diêu Quang có bao thế thảm. Hắn tại trong tuyệt vọng bị nghiền nát nguyên thần, liền tu vi đều không thể dung hợp liền bị bài xích ra tiên thần thế giới. Bất quá trưởng tôn Khải cùng ngoài ra ba tên những tinh vực khác thiên kiêu chính xác lợi hại, bọn hắn vậy mà không có ngã xuống, ngược lại chặn Hỗn Độn Hỏa Thai cùng Lâm Linh. Nhìn lên đội không sai biệt lắm, Thiên Lang tâm niệm vừa động, hỗn độn hỏa thai lúc này hóa thành một cái biệt lửa, đem trưởng Tôn Khải bọn người vây ở linh trận ở trong. Lúc này, trưởng Tôn Khải bọn hắn còn thừa lại 6 người, Diêu Lan may mắn tránh thoát một kiếp. Di hỏa gia chỉ khốn trận cùng rào sát trận, trừ phi các ngươi nguyện ý thương cân độc cốt, bằng không vẫn là ngoan ngoãn chờ ở trong trận dung hợp tu vi a. Thiên Lang nhìn xem trong trận chỗ đám người, khẽ cười nói: "Tiểu nhân hèn hạ, ám tiễn đả thương người có gì tài ba, có loại cùng chúng ta chính diện đấu một hồi." Trưởng Tôn Khải ở trong trận kêu gào đạo: "Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Lang thế mà còn là cái linh trận sư." ở tại bọn hắn cảnh giới này, bắt giai linh trận sư chính xác đã tính toán rất nguy tiên, bất quá còn khốn không được bọn hắn những thứ này trên thân bảo bối vô số con em thế tộc, nhưng sắp nhập vào dị hỏa linh trận cũng không giống nhau, bởi vì dị hỏa có thể thiêu đốt nguyên thần, thiên lang hỗn độn hỏa thai vốn cũng không kém hơn diêu quang phần tiên kim diễm, thậm chí phẩm giai so với cao hơn. ở nơi này áp lực tăng lên gấp 10 lần tầng thứ 7, cùng thiên lang dị hỏa cứng đã làm, đó chính là người được trúc thọ lao chản sống, cho nên cho dù là trưởng tôn khải đều có một loại phải mắng tàn sát xúc động, trận đạo cùng dị hỏa đều là của ta thủ đoạn, bây giờ ta một người chọn một đám người bọn ngươi, như thế nào? Chín người đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi còn có mặt mũi. Thiên Lang đứng tại biển lửa bên ngoài, mỉm cười nói: Đáng giận, đừng để bản công tử biết ngươi xuất từ cái nào lồng giam, bằng không ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Trường Tôn Khải phẫn hận kêu gào đạo: Thần đạo liên minh khổ tâm kinh doanh, không nghĩ tới bồi dưỡng được đều là bực này mặt hàng, thứ độ gì? Thiên Lang nói xong trực tiếp quen người, cho Trường Tôn Khải bọn người lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái, tức giận đến bọn hắn tâm can tỉ phổi thận cùng một chỗ đau. Lần này Hàn Hàn các nàng an toàn. Nghĩ đến đây, Thiên Lang phân chân tâm thần đi đến Ngao Linh bên người ngồi xếp bằng xuống. Nhìn xem đã tiến vào ổn định trạng thái ngao linh, len ken cùng trương bát năm, thiên lang lộ ra hiểu ý mỉm cười, hắn cuối cùng có thể yên tâm dung hợp tu vi. Đối với từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện thiên hổ, thiên lang không có chút nào lo lắng. Ở nơi này tiên thần thế giới ở trong, có thể lưu lại thiên hổ nhân, đoán chừng còn không có sinh ra, trừ phi đối phương tại không gian chi đạo tạo nghệ phía trên vượt qua thiên hổ. Thiên lang câu thông đạo văn, trên thân cái kia sáng chói giữa bạch quang đột nhiên nhiều hơn một tia đạo ý vị, tiếp đó vô tận tiên châu cùng thần châu bay ra, hóa thành hai cỗ năng lượng tinh thuần vây quanh hắn xoay tròn. Mới thời gian đốt một nén hương. Tháp đá trên đỉnh liền bỏ ra một cái đạo hừng hực cô sáng đem Tiên Lang bao phủ, mà bao phủ tại tinh thuần năng lượng chính giữa Tiên Lang cũng lâm vào trạng thái nhập định, giống như xuân tầm kết kén lở, chờ đợi phá kén thành bướm một ngày kia. Hô. Lão Hỏa Nhân nhìn thấy Tiên Lang tiến vào trạng thái sau đó, cuối cùng thở ra một hơi đạo, tên tiểu tử thúi này thật đúng là đủ dày vào người, lấy tới ta so với hắn còn hơn trương. Cũng không, đều sắp tức giận người chết đám kia thần đạo liên minh các con, ha ha. Bất quá ngươi bây giờ nên khẩn trương là như thế nào che đậy thiên cơ, những lão giả kia mặc dù có thể mấy vạn năm cũng sẽ không nhìn một chút nhưng cái khó bảo đảm cái nào ngủ gật ra hỏa đột nhiên tâm huyết dâng trào. vũ gió hai mắt xuyên thấu hư không nhìn một phương hướng nào đó cặp kia thế sự xoay vần mắt không tự chủ nhiều hơn vẻ lạnh lùng trăm vạn lại cầm tù mối hận cuối cùng là phải đòi lại tiểu hàn cùng tử đồng các nàng leo lên tầng thứ 6 không bao lâu thiên hồ tiểu gia hiện nhìn thấy đã lớn lên trưởng thành thiên hồ tất cả mọi người có một loại kinh diễm cảm giác năm đó ngây thơ thiếu niên đã biến thành một vị hết lần này tới lần khác giai công tử thậm chí so với hắn ca ca còn muốn tuấn mỹ mấy phần bất quá thiên hồ mặc dù trưởng thành vẫn không đổi được tính trẻ con như cũng là hi hi ha ha Nguyên lai đuổi tới thất thải hồ lớn thời điểm, thiên hồ đụng phải tiểu tùng hóa tiểu hắc, theo chân chúng nó vui lùa một hồi. Thế nhưng hai thằng nhóc thiên tư có hạn, thực sự gánh không được đạo tác lực nghiền ép. Không phải vậy thiên hồ đều muốn kéo lấy bọn chúng tiến vào thạch tháp. Ba tiên này chính là những cái được gọi là ngoại vực tiên tài à? Nếu không thì ta đem bọn hắn thức tỉnh. Thiên hồ nhìn xem ba cái kia đã tiến vào trạng thái dung hợp ngoại vực tiên tài, một bộ nho nhau, nhau muốn thử bộ dáng. Đừng hồ nháo, ca của ngươi hẳn là leo lên tầng cao nhất, chúng ta phải mau chóng thích ứng nơi này trên áp lực đi tìm hắn. Tiểu hàn chừng liễu thiên hồ một mắt, để hắn đường phức tạp. Ở, vậy ta nghe đại tẩu đối với vị này xuất hiện trước nhất đại tẩu thiên hồ là phi thường kính trọng chỉ vì năm đó ở hạ gia cửa bên đại tụ, nàng vị bọn họ hai huynh đệ nói chuyện qua còn có nàng đối với ca ca nhiều năm âm thầm bảo hộ cái này tầng thứ bảy chúng ta đoán chừng là không thể đi lên thuần nhi cùng tiên nhi còn có hy vọng võ văn nhìn về phía nắm cùng vũ tiên nhi nói đạo ta coi như xong cái này tầng thứ sáu đều quá sức tầng thứ bảy gấp 10 lần áp lực ta có thể gánh vác không được tỷ tỷ đi thôi vũ tiên nhi xa suốt tinh thần nói nàng vốn là cho là mình cùng tỷ tỷ khoảng cách không phải rất xa hiện tại xem ra là nàng quá tự đại 557 thứ 557 chương dung hợp thuế biến cuối cùng tiểu hàn các nàng một nhóm chỉ có 6 người leo lên thạch tháp tầng thứ 7, tiểu hàn tử đồng cùng thiên hổ vốn là thiên tư chắc tuyệt về sau lại đều có gặp gỡ có thể leo tháp đúng là tất nhiên nắm xích tự chi tâm trời sinh linh quất chính là vì ngự thú mà sống tự nhiên cũng có lên đỉnh tiền vốn lăng hạo nhiên chính là thái hư đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh cũng coi như một cái thế nhưng mắt cao hơn đầu doãn điệp vậy mà cũng có thể đăng đỉnh nhưng tử đồng cùng thiên hổ đều lau mắt mà nhìn cảm thấy cái này khuôn mặt đáng ghét nữ nhân vẫn có chỗ thích hợp chẳng thể trách khắp nơi nhìn bọn họ không vừa mắt nhưng mà bọn hắn không biết là Doan Điệp vừa bước vào tầng thứ 7 thời điểm thiếu chút nữa không chịu nổi áp lực ngã trên mặt đất nàng là quyết chống mới không có làm trò cười cho thiên hạ mà ở tầng thứ 7 cánh cửa ánh sáng phía trước chiếu vào nàng mi mắt một màn kia càng thêm để cho nàng tự tin mặc cảm bởi vì những cái được gọi là ngoại vực yêu nghiệt vậy mà tất cả đều bị thiên lang vây ở giữa biển lửa hơn nữa nhìn vậy nhân số rõ ràng thiếu đi mấy cái hiện nhiên là bị thiên lang giết chết người kia đến cùng đạt đến cỡ nào cấp độ vậy mà dùng tuyệt đối ưu thế đem các loại so với nàng còn muốn trong mắt không người yêu nghiệt đánh bại nghĩ tới đây Doan Diệp cảm giác sau lưng lạnh sưu sưu trước đây nàng lại còn khắp nơi nhìn bầu trời lang không vừa mắt, cảm thấy hắn không xứng với tiểu hàn, cái này vô tình thực tế đơn giản đem nàng mặt của đánh đùng đùng văng, rồi hắn hiện tại mới hiểu được, nàng ấy cái gọi là kiêu ngạo ở người khác trong mắt căn bản không đáng một đồng. hay là ta ca lợi hại, lấy lực lượng một người đem các loại cuồng vọng ra hỏa đều vây lại đứng lên, thật là xuống nên. thiên hổ vây quanh thiên lang lưu lại tơ lửa, có chút hăng hái nhìn xem bị vây ở đại trận bên trong người, trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. trong trận chưa đi đến vào trạng thái dung hợp mấy người kia cắn răng nghiền lợi nhìn liêu thiên hổ một mắt, lại không thể làm gì được hắn, bởi vì bọn hắn căn bản không xuất được. thiên hổ. Thời gian cấp bách, ca của ngươi cùng Ngao Linh tỷ tỷ bọn hắn cũng đã tiến vào trạng thái, đừng gây thêm rắc rối. Tiểu Hàn hướng lên trời hổ xử cái màu sắc. Thiên hổ con ngươi đảo một vòng học tập hiểu tiểu Hàn ý tứ, đại ca đoán chừng cũng không cách nào đem các loại người đều tiêu diệt, sở dĩ hao tâm tổn trí tốn sức đem bọn hắn vây khốn đứng lên, chính là muốn cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, bọn hắn tự nhiên không thể lãng phí đại ca một phen khổ tâm. Thế là tất cả mọi người đi tới thiên lang bên người, ngồi xếp bằng ăn tính sụt dưới, doán địa áp lực tương đối lớn, xe dịch một bước đều vô cùng khó khăn, nếu không phải tiểu Hàn chiếu cố, nàng căn bản đi không đến chính giữa thạch Lúc này Doãn Điệp muốn tự tử đều có, bởi vì nàng thật mất thể diện, đừng nói Thiên Lang, chính là trước đây nàng xem không vừa mắt Tử Đồng cùng thiên Hổ đều mạnh hơn nàng. À, anh ta cho chúng ta lưu lại thật nhiều tiên châu cùng thần châu à, ta vừa vặn không đủ, Hạo nhiên đại ca, ngươi có đủ hay không?" Thiên Hổ nhìn về phía Lăng Hạo nhiên vấn đạo. Thiên Hổ đối với vị này nhìn yên tĩnh lại chất phác đại ca cảm quan rất tốt, tại đã biết hắn cùng ca ca nhà mình quen biết sau đó, Thiên Hổ cũng cùng hắn tụ lạc, còn giống như kém một chút. Lăng Hạo nhiên có chút ngượng ngùng nói, "Mặc dù hắn dọc theo đường đi cũng thu hoạch không ít tiên châu cùng thần châu, nhưng mà vị trí Cố Thái hư đại lục những người kia Hắn đem đại đa số hạt châu đều phân cho người khác. Vậy chúng ta cùng nhau dùng à? Đại ca lưu lại thật nhiều, đầy đủ chúng ta mỗi người phân mấy chục vạn viên. Thiên Hổ đem cái bọc kia đầy tiên châu cùng thần châu túi cản khôn mở ra, bên trong quả nhiên cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu. Đại gia cứ việc dùng chính là, thiên lang trên người hạt châu tuyệt đối sẽ không so với cái này thiếu. Hắn hẳn là lo lắng chúng ta không đủ dùng mới lưu lại. Từ Đồng tự hào nói, diệt sát diêu ra trận chiến kia, thiên lang thu hoạch vô số tiên châu cùng thần châu, coi như hắn số lượng cần là của người khác gấp trăm lần cũng đều dùng không hết, hắn lưu lại những thứ này hạt châu chủ yếu là lo lắng Thiên Hổ không đủ bởi vì vô luận là tại hoang dã vẫn là thần thổ hắn đều không có trời hộ tin tức ở nơi này mấu chốt cuối cùng thời khắc đại gia đương nhiên sẽ không khách khí dù cho hạt châu đầy đủ người đều điểm một chút dù sao dung hợp tu vi rất nhiều hạt châu bao nhiêu cũng không phải cố định nhiều khẳng định so với thiếu hảo theo thiên hồ cùng tiểu hàng các nàng tiến nhập trạng thái dung hợp tràn ngập hỗn loạn cùng giết hại tiên thần đấy vượt hành trình cuối cùng tiến nhập giai đoạn sau cùng tại thạch tháp tầng thứ 7 dung hợp tu vi chính là thiên lang thức tỉnh cũng không cách nào đánh vỡ thạch tháp bỏ ra hộ thể của sáng bởi vì nơi này của sáng so mặt khác mấy tầng cường đại gấp mười không chỉ Thiên Lang thân thể và nguyên thần tiến nhập ngủ say trạng thái, nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn thanh tỉnh cho nên thiên hồ bọn hắn lúc tiến vào hắn là biết đến, nhìn thấy tất cả mọi người bình yên vô sự, hắn cũng thở dài một hơi. Hắn tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Hỏa Thai trở về đến đan điền chui vào mệnh bàn phía trên không gian, mà Lang Linh cũng hoàn thành sứ mệnh trở lại Liêu Thiên Lang trong đan điền. Những cái kia chịu đại trận quấy nhiễu một mực không thể tiến vào trạng thái ngoại vực tiên kiêu nhìn thấy Thiên Lang triệt hồi Hỗn Độn Hỏa Thai, lập tức thở dài một hơi, nếu như ra hỏa này một mực đem bọn hắn vây khốn, bọn hắn thật lo lắng đã biết một chuyến sẽ đến không. Bất quá bọn hắn cũng không dám khiêu khích Thiên Lang mà là tế ra một chút từ tùy trận bài, dùng em ấy thủ đoạn đem thiên lang khốn trận cùng rào sát trận phá mất. Tiếp đó đàng hoàng bắt đầu dung hợp tu vi, bởi vì bọn hắn không dám hứa chắc cái tên đáng sợ này có thể hay không đột nhiên mở mắt ra. Mà thiên lang bên này, theo lang linh tiến vào đàn điện, một mực tại ngủ say côn bằng linh thể đột nhiên mở hai mắt ra, ở trên thiên lang ý niệm phía dưới vọt vào lang linh trong miệng, làm lang linh cùng côn bằng linh thể hòa làm một thể thời điểm, cuốn quanh ở thiên lang ánh sáng trên người đột nhiên vân ra một bộ phận, hướng về trong cơ thể của hắn chui vào, sắp nhập vào lang linh trong thân thể. Theo những ánh sáng kia dung nhập, lang linh hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa thể nội một loại hạn chế nào đó giống như từ từ bị giải trừ, thân thể của nó cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Lúc này Lang Linh cơ bản bên trên đã thoát khỏi linh thể phạm trụ, giống như chân chính sinh linh đồng dạng, làn da hoa văn trở nên tinh tế tỉ mỉ lên, trên chán xuất hiện ba đạo màu sắc bất đồng hoa văn. Một đạo mông lung u ám, đại khí bằng bạc, giống như gánh chịu một cái thế giới. Một đạo vũ sáng tròn diện, giống như cái kia luân chuyển không gian, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Cuối cùng một đạo đen như mực, đại đạo khí tức tràn ngập, thâm thúy giống như vũ trụ vòng xoáy, tựa hồ có thể đốt cháy chư thiên vạn giới. Ba đạo hoa văn. Đại biểu ba loại sức mạnh, rõ ràng đạo thứ ba đáng sợ nhất, bởi vì trung quanh nó không gian phản phất đều muốn bị đốt thủng đồng dạng, tu luyện không được biết năm, thời gian giống như cái kia như nước chảy từ từ mất đi, người càng ngày càng nhiều hoàn thành dung hợp phá kén mà ra, bị tiên thần thế giới đạo tắc đuổi ra ngoài. Nhưng thiên lang bên này dung hợp vẫn còn tại kịch liệt tiến hành, hắn ngoại trừ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh bên ngoài, thân thể hết thảy đều không thể không chế. Thiên lang có thể cảm thấy bên trong thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, tựa hồ có hai cỗ sức mạnh tại thể nội thức tỉnh, tiếp đó giống như hai đầu tại tranh đoạt địa bàn thái cổ hung thú đồng dạng chém giết, mà thiên lang cơ thể chính là bọn chúng chiến trường. Song phương chém giết rất là thảm liệt, Thiên Lang cơ thể cũng bị phá hư rối tinh rối mù, nếu không phải là có cái kia hộ thể lồng ánh sáng, Thiên Lang thậm chí hoài nghi mình thân thể sẽ độ tới. Chẳng biết lúc nào, Thiên Lang bị thể nội cái kia kịch liệt cơn bão năng lượng cho chấn động ngất đi, khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện thân thể của hắn đã giống như một ở giữa bốn phía lọt gió phòng rách nát đồng dạng, lúc nào cũng có thể đổ sụt. Lang linh hóa thành một cái kén, nằm ở hắn đã rách nát không chịu nổi đích thực trong đan điền, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Không phải nói dung hợp tu vi sao? Đây là món náo dạng nào? Thiên Lang trợn mắt nhìn thân thể của mình bị phá hư phải rối tinh rối mù, lại chỉ tài giỏi trước mắt, bởi vì hắn không thể khống chế thân thể của mình cùng nguyên thần. Đang lúc Thiên Lang vô kế khả thi lúc, một cỗ tân sinh khí tức từ mệnh của hắn trên bàn lan tràn ra, hắn cái này bốn phía lọt gió cơ thể bắt đầu từ từ tái tạo, kinh mạch bắt đầu mở rộng, trở nên càng thêm cứng cỏi. Lấm ta lấm tấm kim sắc huyết dịch xuất hiện ở Thiên Lang thể nội, tiếp đó càng ngày càng nhiều, cuối cùng Thiên Lang huyết dịch khắp người đều biến thành kim sắc, so với trước đó càng thêm thuần túy cùng bằng bạc, một cỗ đáng sợ vết khí quấn quanh lấy thân thể của hắn. Những cái kia còn không có tiêu hao hết quang mang một lần nữa kết thành một cái quang kén đem thiên lang bao vây lại. Thiên lang cơ thể lại lâm vào ngủ say. Lần thứ hai thổi biến, tiểu tử thúi này không đơn giản a. Bảy bảo thần viêm cảm khái nói, từ thiên lang dung hợp tu vi bắt đầu, nó liền mắt không chấp nhìn chằm chằm, chỉ sợ thiên lang hoàn thành dung hợp sau đó bị tiên thần thế giới đạo tắc đánh đi ra. Bây giờ thấy thiên lang lần nữa lâm vào ngủ say, để nó giật mình không thôi. Hàn là huyết mạch đưa tới, tiểu tử này là thiên gia hậu nhân, chẳng biết tại sao lại người mang hỗn độn bản nguyên. Hắn hôm nay máu người nếu như bị y nhưu nhìn thấy, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Vũ Phong sắc mặt mang theo vẻ trân trọng. Ý Nũ Mãn những tên kia luôn luôn mắt cao hơn đầu, thời khắc mấu chốt lại hướng thần đạo liên minh tối đầu, liền xương cốt đều ném đi. Bảy Bảo Thần Viêm khinh thường nói: "Nếu như Ý Nũ Mãn có thể một mực bảo trì mình khí khái, bọn hắn còn có thể coi trọng mấy phần, nhưng đã từng cao cao tại thượng, chứng mắt bất luận cái gì tộc quần Ý Nũ Mãn tại sinh tồn và hủy diệt ở giữa, vẫn là lựa chọn tâm phục khẩu phục. Bọn hắn phát hạ thiên đạo huyết hệ, không tham dự tiên thần chi tranh, hơn nữa tự phong sơn môn, bây giờ trăm vạn lại đi qua, đoán chừng cũng muốn tái nhập thế gian, không biết năm đó người còn có mấy cái thở hựn hẹn." Vũ Phong cảm thán nói: "Mặc kệ nó Một đám không có xương da hỏa, thực sự là chờ mong bọn hắn lần nữa nhìn thấy chúng ta lúc là bực nào biểu lộ. Bảy Bảo Thần Viêm có chút nhìn có chút hạ hế nói. Bảy Bảo Thần Viêm mặc dù mỗi 300 năm đều sẽ phân ra một tia tử hỏa đến bồi bạn Vũ Phong, nhưng khi tiên thần đấy vượt tắt thời điểm, tử hỏa liền biến mất, cho nên bọn hắn đây coi như là trăm vạn năm phía sau gặp lại, hai người đều có trò chuyện không xong chủ đề, bất quá số đông thời gian cũng là đang chăm chú thiên lang độc thái. Phải kết thúc." Vũ Phong đột nhiên kích động nói. Kỳ thực tại Vũ Phong nói chuyện phía trước, Bảy Bảo Thần Viêm cơ thể liền bước lên bảy cố cường đại hỏa diễm, nó nắm vút không biết tên thủ quyết, toàn bộ vệ đá lập tức phong vân biến ảo. Vũ Phong cùng lão hỏa nhân chỗ ở phiến khu vực này lập tức bị cái kia ngọn lửa bảy màu che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, đây là một cái hòa trận, đồng thời cũng là một cái huyết trận, từ bên ngoài nhìn vậy đã mà nói, thấy là ban đầu chẳng cảnh, mà Vũ Phong chỉ là một bộ đứng tại trên cây cột thi thể. Trong thạch tháp, dung hợp tu vi thành công thiên lang đang chuẩn bị xông ra con kén, lại bị một đoàn dũng nhiên xuất hiện ngọn lửa bảy màu có lên, biến mất ở cổ sáng ở trong. 558 thứ 558 chương giải cứu vũ gió bảnh. Ngọn lửa bảy màu đổ tung, thiên lang đột ngột xuất hiện ở một chỗ địa phương trống trải, ở đây khắp nơi đều là tường đổ, còn có thi thể khắp nơi có nhân tộc, cũng có yêu tộc, thậm chí có một chút thiên lang từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh phái. Những thi thể này có nhỏ như nắm đấm, có lớn như núi cao, mặc dù cơ thể đã bắt đầu hủ hóa, lại đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra uy áp cường đại. Đó là đạo sức mạnh. Cho dù thiên lang bây giờ đã là đại thánh cảnh cường giả, nhưng mà đối diện với mấy cái này chết đi tiền muối, vẫn là cảm giác cơ thể đau nhức, có loại như muốn bạo toái cảm giác. Những cái này nhân sinh phía trước cũng là cường đại đạo cảnh tu giả, theo lý thuyết coi như bọn hắn đã mất đi nhiều năm, thân thể cũng không nên như thế mục nát mới đúng. Lúc này thiên lang mới chú ý tới trên người bọn họ cái đình. Nhìn xem những thứ này màu đen cái đinh, thiên lang nhoáng cái đã hiểu rõ mình tới địa phương nào, dương mắt nhìn về phía trước, quen thuộc lao hỏa nhân cùng một vị nho nhã trung niên nhân đang mỉm cười nhìn hắn. Vạn bối thiên lang, bái kiến thất bảo tiền bối, vũ phong tiền bối. Thiên lang ngạc nhiên hành lễ nói. Hảo tiểu tử, trực tiếp đại thánh cảnh, tính cả tiến vào tiên thần thế giới cái này 30 năm, tuổi của ngươi cũng không hơn trăm tuổi A, trăm tuổi bên trong đại thánh, nói ra đều hủ chết người. Thất bảo thần lựa vui mừng nói, nó cuối cùng không nhìn lầm người. Tu vi này cũng không phải tới không, thiên thần thế giới bị bóp méo thời không, thiên đạo nhất thời không tra mới có thể để cho ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật, đợi ngươi ly khai nơi này sau đó nó vẫn có thể cảm ứng được, một khi không độ qua được, vẫn phải là thân tử đạo tiêu. Vũ Phong mà nói giống như một chậu nước lạnh rội đến Liêu Thiên Đầu sói bên trên, nhường Thiên Lang không tự chủ giu lên, thiên kiếp của hắn có bao nhiêu hung tàn chỉ có chính hắn biết, nói là cựu tử nhất sinh cũng là nhẹ, nếu như không thể đem năm cái kia một tia sinh cơ, đoán chừng là thập tử vô sinh. Nên đối mặt hay là muốn đối mặt, cùng lắm thì thoát mấy lần ra. Thiên Lang biết thiên kiếp là tránh cũng khỏi, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn nhìn xem Vũ Phong trên người Minh Hòa Hắc Kim Truy vẫn đạo, "Tiền bối, ta nên làm thế nào mới có thể giúp ngươi đem cái đinh rút ra? Vốn là ta là dự định để cho ngươi dùng Hỗn Độn Hỏa Thai đem cái đinh dung luận đi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút làm như vậy tựa hồ không thỏa đáng, dù sao vung xuống cái đinh là thần đạo liên minh minh chủ, vạn nhất hắn tại cái đinh bên trong động tay động chân, bị hắn phát giác được động tĩnh bên này, chúng ta nhất định phải chết. Cho nên ta muốn ngươi dùng Hỗn Độn Hỏa Thai đem cái này Minh Hòa Hắc Kim đạo tắc tử trong cơ thể của ta bứt đi ra, tiếp đó ba người chúng ta liên thủ đem cái đinh tử trong cơ thể của ta rút ra đi." Vũ phong ngoại trừ đầu còn có thể động bên ngoài, thân thể cái khác bộ vị đều bị cố định ở thạch trụ phía trên, chỉ cần hắn dám dãy rủa, minh hỏa hắc kim đinh liền như là nung đỏ que hàn đồng dạng ăn mòn thân thể của hắn, nhường hắn như rơi xuống địa ngục vực sâu. Minh hỏa hắc kim đinh là một loại cực kỳ chân quý vật liệu lợi khí, có thể đóng đinh nguyên thần, có thể ăn mòn đạo cảnh tu giả thể phách, cũng chỉ có tiền muôn bạc biển thần đạo liên minh minh chủ mới có thể như thế tiêu xài. Ở trên tiên lang bị thất bảo thần lửa cuốn theo đến bảy đá thời điểm, tổ Vũ Tiên cung bên này lại tràn đầy vui mừng chi khí, bởi vì tiến vào tiên thần tháp giải luyện, kiên trì đến sau cùng đệ tử cuối cùng trở về. Tiên cung dòng chính 8 người không để cho người thất vọng, tất cả đều lấy được 10 phần đề thăng, đặc biệt là nắm, trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh, những người khác cũng không hoảng sợ nhiều nhường, đều đột phá đến thánh vương cảnh. Dương Tam đại tôn giả mở rộng tâm mắt là, xem như nhóm thứ 2 đi vào đệ tử ngao linh vậy mà cũng đột phá đến đại thánh cảnh, lập tức nhiều hơn 2 vị trăm tuổi bên trong đại thánh cảnh, đơn giản nghe rộn cả người. Hơn nữa đi theo ở thiên lang bên người những người kia cũng đều có khác biệt trình độ đột phá, tỉ như Thiên hổ, ảnh cơ, tiểu Hàn cùng lèn ken bọn người tất cả đều đột phá đến thánh vương cảnh. Cũng tạo thành tổ Vũ Tiên cung bên ngoài xuất hiện từ xưa tới nay tối nguy nga một màn. Khắp nơi kinh lôi quần quận dẫn xa loạn vũ toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống đồng dạng bởi vì có một nhóm lớn thánh cảnh đệ tử đang độ kiếp bất quá nhường tam đại tôn giả lo lắng chính là tất cả mọi người đều đi ra nhưng thủy trung không thấy thiên lang thân ảnh theo lý thuyết lấy thiên lang thực lực cùng bản tính hắn sát xuất sinh tồn hẳn là lớn nhất mới đúng tiểu tử kia sẽ không xảy ra chuyện đi mạnh thạch có chút lo lắng hỏi thiên lang thế nhưng là vũ tổ điểm qua tiên người, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì chuyện kia liền đại phát khó mà nói tây cao chịu do lớn Tiểu tử này gần nhất danh tiếng quá khủng, Kỳ Lân Động cùng nhân hoàng điện đám tiểu tể tử có thể vẫn luôn muốn lộng chết hắn đâu. Huyền U mặt không thay đổi nói: Lo lắng cái gì tình à, tất cả mọi người đều chết tiểu tử thúi kia đều chết không được, không tin các ngươi tùy tiện trảo một người học cho tới hỏi một chút liền biết. Vị kia đang dấp cùng thùng rượu tựa như đại mập mạp nằm ngửa tại một cây trụ bên cạnh, hùng hổ uống rượu nói: Tam đại tôn giả nhìn thấy đại mập mạp, toàn thân chấn động, lập tức cung kính hành lễ, liền bọn hắn đều không phát hiện được vị này xuất quỷ nhập thần sư thúc là lúc nào xuất hiện. Bọn hắn mặc dù cùng chỗ một cảnh giới, nhưng rõ ràng đại mập mạp tu vi so với bọn hắn cao hơn không chỉ một chút điểm. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, tiên thần tháp hành trình kết thúc, Kỳ Lân động bên này lại chậm chạp chờ không được Hàn Ngọc tin tức, bọn hắn đã từ bảng rượu trong miệng đã biết bảng vũ cùng Hàn Thà tin qua đời, vốn lấy Hàn Ngọc cơ trí xảo trá, không phải vẫn lạc mới đúng. Nhanh, đi xem một chút Ngọc Nhi hồn đăng còn sáng không sáng. Chờ tại tiên thần tháp ra một lão giả vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng, người này là Hàn Ngọc tổ phụ. Không cần nhìn, hồn đăng đã nát. Một tiếng nói giàn mua truyền đến, sau đó chạy ra một vị cường lưng thân eo lão giả, đây là Hàn Ngọc bọn hắn mạch này đại năng, mặc dù coi như giàn mua Nhưng hắn huyết khí lại giống như man long đồng dạng. Có thể ở tiên thần thế giới giết người chỉ có diện hồn châm, người bình thường sẽ không đi nhằm vào Ngọc Nhi, chỉ có ngày đó nhà hậu nhân. Lão giả nói chuyện thời điểm, bên người hắn không gian đều vặn vẹo đứng lên, thoạt nhìn như là muốn vỡ nát đồng dạng, bởi vậy có thể thấy được tu vi của hắn chỉ cao thâm, chỉ là nỗi lòng kích động đều có thể gây nên hư không vặn vẹo. Ba tổ, ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta muốn tổ Vũ Tiên Cung cho một cái ý kiến. Hàn Ngọc tổ phụ tức giận nói. Vọ lao đầu bên kia người cũng đừng nghĩ, còn phải chính chúng ta độ tụ, vô luận chả giá cỡ nào đại giới, cho ta đem người vĩnh viễn lưu lại khu không người. Lão giả trực tiếp nắp hòm kết luận, cái kia Tổ Vũ Tiên Cung bên kia sáu. theo quy củ xử lý liên tốt, chẳng lẽ ta Kỳ Lân Động còn không đối phó được một cái tiểu nha nhi? Lão giả thật hận không thể dễ dàng ngang trượng trụ chết cái này hèn yếu tử tôn, làm việc một điểm quyết đoán cũng không có. Hàn Ngọc tổ phụ sở dĩ chần chờ, là bởi vì Tổ Vũ Tiên Cung không có chút nào so Kỳ Lân Động yếu, hơn nữa bọn hắn quá mức lời nói, có lẽ sẽ mất đi tiến đưa đệ tử tiến vào Tổ Vũ Tiên Cung danh hạch. Lão tổ tông truyền xuống pháp chỉ, đại biến xuống tới, không cần lo lắng quá nhiều, cứ việc buông tay đi làm chính là, trời sập xuống có ta che lên, ngươi sợ cái gì? Tiên thần đáy vực chỗ sâu trên bệ đá, thiên lang ba người bọn họ đang ra sức đối phó minh hỏa hắc kim đinh, cái này cái đinh cũng tại vũ phong thể nội cắm dễ trăm vạn lại, đã sớm hòa làm một thể. ba người bọn họ hợp lực, phế đi thật lớn sức lực mới miễn cưỡng rút ra một cây, cũng đã mệt mỏi có quắp trên mặt đất. bất quá thiếu một cái đinh hạn chế, vũ phong có thể vận dụng sức mạnh tăng cường không thiếu. ba người hiệp lực, dùng ba ngày ba đêm thời gian, cuối cùng đem vũ phong trên người tám cái đinh dài đều lấy ra ngoài. hô, vũ phong sâu đậm phun ra một hơi, lồng ngực chập trùng không chắc, rõ ràng kích động đến tột đỉnh, nhưng cuối cùng đều chỉ hội tụ thành một câu nói, cầm tù trăm vạn lại, ta vũ phong cuối cùng tự do. Thiên Lang không chút nghi ngờ, nếu không phải lo lắng kinh động một ít tồn tại, Vũ Phong gắt hẳn sẽ không kiềm chế tâm tình của mình, mà là ngửa mặt lên trời thét dài, xông ra tiên thần thế giới, đến rộng lớn trong tinh vực đại náo một trận. Nhưng Vũ Phong rõ ràng không phải là người như thế, hắn biết thận nhẫn, biết được xem xét thời thế, vàng không thì cũng nhịn không quá cái này trăm vạn năm cô độc. Theo tâm cảnh bình thản, Vũ Phong cơ thể đột nhiên trở nên vía hốt, tiêu tan không trường bộ dáng, lấy Thiên Lang tầm mắt căn bản nhìn không ra Vũ Phong là chuyện gì xảy ra, nhưng thất bảo thần lửa lại sớm đã chừng lớn hai mắt, kích động đến hai tay đều run lên. Vũ Phong, thu vi của ngươi xấu thất bảo thần lửa có chút không xác định vấn đạo. Thế giới mặc dù không công bằng, nhưng trăm vạn năm sinh tử trải qua cũng không phải khổ sở đơn vi. Vũ Phong Vân đạm phong Kinh nói, tiếp đó cơ thể liền ổn định lại. Nghe xong bọn hắn, Thiên Lang phỏng đoán, trải qua trăm vạn năm áp chế cùng dung luyện, Vũ Phong tu vi át hẳn là cố gắng tiến lên một bước, cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Chúc mừng tiền bối thoát khốn." Thiên Lang ngạc nhiên nói. "Chính xác đáng ra ăn mừng, bất quá nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải mau rời khỏi, đáng tiếc ta cất giữ đều bị người trong thần đạo xem như chiến lợi phẩm cho lấy đi, không có gì đồ vật có thể cho ngươi." Vũ Phong tiếc nuối nói. Có thể vì ta tiên đạo tiền bối ra một phần lực, văn bối đã đủ hài lòng. Thiên Lang không có bất kỳ cái gì thần sắc thất vọng, bây giờ tiên đạo hậu nhân bị coi thành thủ phạm, nhốt tại cái kia nho nhỏ lồng bên trong, mặc dù trong đó cũng có thể là có tiên đạo tiền bối bảo hộ ý vị ở bên trong, nhưng đã mất đi tự do, bọn hắn như thế nào bay lượn không chung. Cho nên, có thể làm cho một vị tiên đạo đại năng thoát uốn, Thiên Lang vẫn là vô cùng vui vẻ. Ta nhìn người đao tựa như là vạn nguyên kim luyện, trên chiến trường này minh hỏa hắc kim mặc dù không có thể sử dụng, nhưng vẫn là có thật nhiều tan nát đạo khí, cũng là khó gặp tài liệu, đầy đủ để thăng một chút phẩm cấp của nó. Vũ Phong nhìn Liễu thiên Lang một mắt mỉm cười nói: "Nghe được Vũ Phong lời ấy, Thiên Lang trên mặt đã lộ ra vẻ mừng như điên, Trảm Thiên Đao chất liệu mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là một cái đao thai, không có tốt tài liệu để nó tốt vệ, nó kỳ thực cùng một thanh phổ thông binh khí không có gì khác biệt." Thiên Lang nơi nào còn có thể bởi vì tâm niệm vừa động, đen nhánh Trảm Thiên Đao liền bay ra, lơ lửng tại ba người trước người. "Hảo đao, bất quá chỉ là một nguyên thủy đao thai." Vũ Phong khẽ vuốt Trảm Thiên Đao, rõ ràng nhìn trời Lang tế luyện thanh binh khí này vô cùng tưởng thức, chủ yếu là cây đao này bị Thiên Lang ôn dưỡng nhiều năm, cũng nhiễm phải hắn một tia khí tức. "Ngưng." Vũ Phong hét vang một tiếng. Trên bệ đá trong nháy mắt phong vân cuồn cuộn, vô tận binh khí mảnh vụn bị thu nạp tới, chất thành một tòa núi nhỏ, Vũ Phong đem Trảm Thiên Đao cắm vào trên núi nhỏ nói, dùng Hỗn Độn Hỏa Thai trợ giúp nó dung luyện hấp thu. Ân. Tiên Lang tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Hỏa Thai liền bật ra khỏi bên ngoài cơ thể, xoay quanh đến rồi Trảm Thiên Đao phía trên, Trảm Thiên Đao giống như bị rót vào thần lực đồng dạng, điên cuồng hấp thu tòa kia binh khí núi nhỏ tinh hoa. 550 chín thứ 559 chương Tiên Đạo có luân hồi Tiên Lang thông qua Hỗn Độn Hỏa Thai có thể cảm giác được rõ ràng Trảm Thiên Đao đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, bởi vì nó thôn phệ những mảnh vụn kia đều là năm đó Tiên Thần đại chiến đánh nát đạo khí. Mặc dù trôi qua trăm vạn năm, binh khí mảnh vụn bên trong đạo văn đã sụp đổ, nhưng lại chưa từng mất đi linh tính. Mỗi một phiến đều giá trị liên thành, bây giờ lại đều làm lợi liêu Thiên Lang. Ông. Một ngày sau đó, Dục hỏa Trùng Sinh Trạm Thiên Đao phát ra một mảnh lệnh lùng u quang, giống như có thể thôn vẹn vạn vật hấp động đồng dạng. Nó bay khỏi đã trở thành bã vụn binh khí, trông liền muốn bay vào phía chân trời, lại bị Vũ Phong cong ngón búng ra chặn xuống. Trạm Thiên Đao lưu chuyển ánh sáng màu đen, đã trở thành một cái thượng phẩm thanh khí, so trước đó cường đại đầu chỉ gấp mười. Thiên Lang Tử Vũ Phong trong tay tiếp nhận binh khí của mình, kích động dị thường, hắn chỉ có vạn nguyên kim đúc thành thần binh cũng không kỳ thạch khoáng vật để nó thuễ vệ, khiến cho Minh Châu bị lòng đong, Bây giờ chạm Thiên Đao cuối cùng nở rộ vốn có hào quang. Thiên Lang sở dĩ cao hứng như thế còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lần nữa gặp phải trưởng tôn khải dạng này yêu nghiệt thời điểm, không cần lại vì không có binh khí tiện tay mà giàu gì. Mặc dù mang theo cái đại đỉnh đập người cũng rất ba khí, nhưng từ đầu đến cuối không có đao kiếm như vậy linh động. Tiên thần thế giới không lâu liền muốn lần nữa phong ấn Thiên Lang Tiểu hữu, chúng ta xin từ biệt, chờ mong tương lai có thể có cơ hội cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vũ Phong vô vũ Thiên Lang bả vai nội tâm có chút cảm khái, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới giải cứu hắn nhân lại là một cái trăm tuổi không tới hậu bối. Tiên đạo có thể có này anh tuấn, là tiên đạo chi phúc, cũng có khả năng là cả tu giả thế giới chi phúc. Văn Bối chắc chắn cố gắng tu luyện, không cố phụ hai vị tiền bối dày mong. Thiên Lang thành tâm ca tụng, hai vị có thể chịu được trăm vạn năm dạy vỏ tiên đạo tiền bối, đáng giá hắn kính nể. Đi thôi. Thất Bảo Thần Viêm vung tay lên, một đoàn thất thải quang mang bao lấy Thiên Lang trong chớp mắt liền biến mất, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã về tới thạch tháp tầng thứ 7 của sáng ở trong. Theo Thiên Lang xuất hiện, trước kia cái kia một đoàn mô phỏng hắn hơi thở ngọn lửa bảy màu cũng biến mất theo. Thạch tháp cổ sáng tại cảm ứng được Thiên Lang đã hoàn thành dung hợp, sau đó cũng vỡ nát ra, đem Thiên Lang đuổi ra Tiên Thần Thế Giới. Tiên Thần đấy vượt chỗ sâu trên bệ đá, vũ phong thanh sam liệt liệt, chắp hai tay sau lưng ngước nhìn hư không, xác định Thiên Lang đã bình yên rời đi Tiên Thần Thế Giới, sau đó mới lên tiếng, người đều đi, còn không ra. Ha ha, ngươi một cái lao tu tải, vốn cho rằng bị Minh hỏa hấp kim hành hạ trăm vạn năm, trở nên mắt mở, không nghĩ tới con mắt vẫn là độc gác như vậy. Một cái nạo báng âm thanh vang lên, vũ phong sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thân hình cao lớn lão giả. Trên mặt lão giả tràn đầy năm tháng dấu ấn, hai mắt giống như ẩn chứa hai mảnh tinh không, thâm thúy mà xa xăm, cái tuyết như tuyết tóc dài xóa trên vai, lộ ra thu kịch nhưng lại tự nhiên. Thiên Sáu, Thiên Huyền Tiên Quân. Thất Bảo Thần Viêm nhìn người tới, kinh ngạc kêu lên. Bởi vì người tới rõ ràng là Thiên Lang lão tổ tông Thiên Huyền Đại Đế, kể từ đem đại biểu âm dương hai cái tiểu thế giới đưa cho Thiên Lang sau đó, hắn liền biến mất, Thiên Lang đáng không tìm được, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. "Tiểu Thất Bảo à, ngươi được cảm tạ nhà ta tiểu Thiên Lang, không phải vậy ngươi đã bị giưa già cái kia vết con ăn xong lau sạch." Thiên Huyền gỡ một chút râu dài, cười trêu chọc nói: nghe được Thiên Huyễn lời ấy, Thất Bảo Thần Viêm khoe miệng không khỏi giận, giận, giận dữ nói, trăm vạn năm không thấy, ngươi một cái lao ra hỏa miệng vẫn là thúi như vậy, nếu không thì hai ta đánh một trận, bây giờ ta cũng không sợ ngươi. Được rồi được rồi, biết thiếu ngươi một cái nhân tình to lớn, không cần tận lực nhắc nhở, lại nói ngươi một cái lao già luôn luôn khốn khéo, như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy. Vũ Phong cảm nhận được Thiên Huyễn trạng thái, không khỏi nhíu mày, bởi vì lúc này Thiên Huyễn so Thất Bảo Thần Viêm còn thê thảm hơn, bằng không thì cũng không phải là như thế một bộ lao đầu tự tôn vinh. chuyện này nói ra thì dài lắm. Thiên Huyễn thở dài nói, Thần Đạo Liên Minh chưa từng có bơm tha tiêu diệt chúng ta những người may mắn còn sống sót này. Chúng ta cũng một mực tìm kiếm đánh bại cái tên đó biện pháp. Về sau ta trong lúc vô tình đã rơi vào biên hoang vũ trụ trong một mảnh phế tích, phát hiện một điểm hồng ngông bản nguyên. Đáng tiếc tên kia tu vi quá cao, hồng ngông bản nguyên vừa như thế, hắn lập tức liền cảm ứng được, tự mình truy sát ta, một bộ không đem ta chém thành muôn mảnh thể không bỏ qua tư thế, ta bị bất đắc dĩ mở ra một chỗ nhà tù cường ẩm. Ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng, làm như thế phong hiểm lớn bao nhiêu người nên rất rõ ràng, chẳng lẽ sẽ không có người đi ra tiếp ứng ngươi? Vũ Phong Tự Hầu nghĩ tới điều gì, khiếp sợ vấn đạo. Hồng Mông bản Nguyên nhường lao ra hỏa kia điên rồi, hắn xuất động toàn bộ Thần Đạo Liên Minh phong tỏa ta chỗ ở vùng Tinh Cung kia. Khi đó hai vị đại nhân vừa vặn bế quan áp chế đạo thường, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Hồi tưởng lại ngày đó hung hiểm, Thiên Huyễn hiện tại cũng có chút nghĩ lại mà sợ, hắn sợ không phải mình chết đi, mà là lo lắng Hồng Mông bản Nguyên rơi vào Thần Đạo Liên Minh Minh Chủ trong tay. hết lần này tới lần khác lúc kia tiên đạo sức mạnh còn xuất lại không thể ra động, bởi vì Thần Đạo Liên Minh vốn là tìm kiếm khắp nơi bọn hắn, nếu như bọn hắn lộ ra ánh sáng bị tiêu diệt, cái kia tiên đạo liền thật sự diệt vong, bởi vì tiêu diệt bọn hắn sau đó, Thần Đạo Liên Minh liền không có cố kỵ đến lúc đó bọn hắn liền sẽ không chút kiên kỵ hủy đi cầm tù tiên đạo hậu nhân mười tòa lồng giam, nhường trên đời còn sót lại tiên đạo huyết mạch tiêu thất. vậy sau đó thì sao? Thiên Lang tiểu quái vật này là thế nào đản sinh? Thất Bảo Thần Viêm cũng bị Thiên Huyễn Kinh Lịch hấp dẫn, nhịn không được chen miệng nói. rơi vào nhà tù ta chỉ còn lại một hơi, chỉ có thể đem điểm này hổng mông bản nguyên dung nhập một giọt tinh huyết ở trong ném ra ngoài, hóa thành ta bộ dáng hành tẩu thế gian. tiếp đó ta bản tôn liền lâm vào ngủ say, nếu không phải Thiên Lang xuất hiện, đoan trưởng chúng ta đã thiên nhân vĩnh cách. Phật gia xem trọng nhân quả. Thứ này có đôi khi thật đúng là không thể không tin, ngươi sáng tạo ra như thế cái tiểu quái vật, mấy chục vạn năm sau đó hắn lại cứu ngươi, ngươi nói đây có phải hay không là quả báo a. Vũ Phong tự tiếu phi tiếu nhìn lên trời huyễn. Đừng nói nhảm, bắt lấy tiên thần thế giới một lần nữa phong ấn trước cái kia ti khe hở a, không phải vậy chúng ta lại phải ở nơi này chờ 300 năm, ngươi chịu được ta có thể chịu không được. Thiên Huyễn nói liền một trường vô đến rồi Vũ Phong trên bờ vai, lại đau đến nhe răng trợn mắt, không khỏi cười mắng, ta đi, thật đúng là thiên đạo có luân hồi a, để cho ngươi tên tiểu nhân này được chí. Nói nhảm nữa liền đem ngươi bỏ vào cái này 300 năm. Vũ Phong nói xong, hóa thành một trận cuồng phong, cuốn lấy thiên huyễn cùng thất bảo thần viêm biến mất ở trên bệ đá. Một bộ cùng Vũ Phong giống nhau, như lúc thi thể bị minh hỏa hắc kim đinh đính tại thạch trụ phía trên, chẳng thiên đao hấp thu tinh hoa sau đó lưu lại đống kia cho tản cũng theo cuồng phong tan thành mây khói, giống như ở đây không có phát sinh gì cả đồng dạng. Tiên nhân tính toán hoàn toàn sạch, Vũ Phong giày vò trầm vật lại, há lại sẽ cho thần đạo liên minh lưu lại một kia dấu vết để lại. Tổ Vũ Tiên Cung, đám người độ xong tiếp sau đó, vội văn bát huynh muội liền bị gọi đi, Ngao Linh bọn người trở lại Liêu Thiên Lang lãnh địa, mà Thiên Hồ thì bị đại mập mạp bắt được loạn thị rừng. Bất quá có một việc lại làm cho ngao Linh các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, thiên Lang tiểu tùy tùng len ken vậy mà nhận lấy Tam đại tôn giả tiếp kiến. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi ca ca tại sao còn không trở về a?" Cố Thanh sờ một cái len ken tròn trịa cái đầu nhỏ vấn đạo, nàng tựa hồ rất ưa thích cái này xinh đẹp quá đáng lọ lì chan. "Các ngươi là lo lắng ca ca ta về không được a?" "Tiên tâm đi, ca ca ta tại Tiên Thần thế giới thành lập bất hủ vương triều, hơn nữa tại Tiên Thần đại vực giết đến những cái được gọi là ngoại vực thiên tài tệ gia quần, không người dám anh kỳ phòng, cảnh giới hắn cao nhất, dung hợp tu vi cần thời gian so với chúng ta dài, trở về trễ điểm cũng không kỳ quái a." Len mặc dù có chút phản cảm cố thanh sờ đầu của nàng, nhưng nàng cũng biết trước mắt ba tên này lợi hại, coi như hắn hiện tại đã là thánh vương cảnh đỉnh núi, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi đối phương một chiêu, cho nên nói đảng hoàng đi ra. Trong mắt của nàng, Kaka chính là lợi hại nhất, hơn nữa những chuyện này tổ vũ tiên cung các đệ tử cũng đều biết, nói ra cũng không sao. Tam đại tôn giả nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn cũng không có hoài nghi Len nói lời, bởi vì từ Len mở miệng đến nàng nói xong, ba người bọn họ thần thức đều tập trung vào Len cảm thụ được thần trí của nàng ba động, lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ vẫn có thể phân biệt ra được thật giả. Hảo. Chúng ta biết, đả tạ ngươi." Cố Thanh lấy ra một cái giá trị liên thành linh quả nhét vào Lenken trong lực, tiểu cô nương đương nhiên không chút khách khí nhận lấy, ngược lại không không tán muốn. Bởi vì nàng biết, lấy ba người này cảnh giới tu vi, còn còn đến nỗi yếu hại nàng một cái chỉ có thánh vương cảnh tiểu cô nương. Đang lúc Lenken muốn chạy xoay chuyển trời đất lang lẫnh địa thời điểm, lại đột nhiên nhìn về phía tiên thần tháp phương hướng, đang cảm thụ đến khí tức quen thuộc kia sau đó, nàng liền quả cũng không kịp ăn, điên cuồng hướng tiên thần tháp phương hướng vọt tới. Bởi vì nàng biết, Kaka đã trở về. Mặc dù Lenken một mực giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, Kỳ thực trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng lo lắng Thiên Lang, dù sao đó là một cái tràn ngập thế giới nguy hiểm, biến số quá lớn, hơn nữa ca ca của hắn còn gánh vác lấy giải cứu Vũ Phong sứ mệnh. Bất quá vừa rồi nàng cũng không có nói dối, chỉ là không có nói hết lời mà thôi, ca ca dung hợp tu vi cần thời gian tất nhiên so với các nàng dài, nhưng hắn chậm chạp không về nhất định là bởi vì phải đi cứu vị kia gọi Vũ Phong tiền bối. Chờ Lên Candy tới tiên thần tháp phía trước lúc, Thiên Lang đã vọt ra khỏi Tổ Vũ Tiên Cung, bởi vì hắn muốn liền độ hai cái đại kiếp, Thánh Vương kiếp cùng đại thánh kiếp. Cùng lúc đó, nghe tin mà đến Ngao Linh cùng tiểu Hàn mấy người cũng đi tới Tổ Vũ Tiên Cung bên ngoài nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia bóng tối vô biên tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi đặc biệt là ngao linh nàng cũng liền độ hai trọng kiếp nạ cho nên vô cùng rõ ràng trong đó gian khổ nàng ở trong thiên kiếp đụng phải dở dạ gồng thải đám tiền bối thậm chí có một vị lúc còn trẻ long hoàng nếu không phải thiên lang luyện chế chữa thương đan dược còn thừa lại không thiếu nàng thậm chí hoài nghi mình muốn chết tại đại thánh kiếp ở trong mà thiên lang thiên kiếp càng đáng sợ hơn bởi vì hắn đối mặt cũng không phải long hồn đơn giản như vậy thánh vương cướp thời điểm tráng niên thời kỳ khu không người thất tổ đều xuất hiện đại thánh cướp thời điểm càng là xuất hiện hai cái nhân vật đáng sợ hai người này chắp hai tay sau lưng Lạnh Lùng nhìn lên trời Lang, cũng là hắn quen thuộc gương mặt, hơn nữa cùng hắn có quan hệ lớn lao. Bởi vì này hai người cũng là thiên gia thiên bối, một cái là thượng đế tiên tổ, một cái là thiên huấn đại đế, chính là thần khởi đại lục thiên gia chân chính lao tổ tông. Một trận chiến này trình độ hung hiểm, thấy ngao linh tam nữ trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra ngoài, suýt chút nữa nhịn không được muốn xông ra đi ngăn cản Thiên Lang độ kiếp. Bởi vì Thiên Lang thật sự là quá thê thảm, thượng đế lãnh cốc vô tình, nhiều lần đem Thiên Lang thân thể đánh nát, liền nguyên thần của hắn đều ép trở thành bã vụn, nếu không phải huấn độ bản nguyên, Thiên Lang đã sớm thân tử đạo tiêu. Thiên Huấn đại đế càng là vô tình. Hắn đánh vác lấy một cái tay, dơ lên ngón tay liền có thể đem Thiên Lang thể phách đánh xuyên, đưa tay để ép, liền có thể nhường Thiên Lang cơ thể vỡ nát. Quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Cũng chính là tại thời khắc này Thiên Lang mới biết được, hắn tại tiên Thần Đáy vực chỗ dung hợp Tu Vi chỉ là biểu tượng, giống như một tòa tháp cao đồng dạng, chỉ là lượn xếp, bên trong lại không có trèo chống tháp cao xuống lưng. Mà Thiên Kiếp chính là đem hắn tòa này hư phụ tháp cao đánh nát, tiếp đó ngưng tụ ra xuống lưng, lại đem những cái kia tàn toái gạch ngói một lần nữa thu nạp trở về, khiến cho tòa này tháp cao trở nên càng thêm kiên cố cùng kiên cố. 560 thứ 560 chương đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, Thiên Lang Độ kiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát Tam đại tôn giả sư tôn, còn có bọn hắn vị kia dáng dấp cùng thùng rượu tựa như đại mập mạp sư thúc, cũng mang theo thiên hổ ở phía xa quan sát. Thậm chí tại Tổ Vũ Tiên Cung chỗ càng cao hơn, Vũ Tổ cũng căng tới ánh mắt nghiêm trọng. Vũ Tổ thành đạo sau đó chỉ có bại một lần, hơn nữa bị bại tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn đối thủ là Thượng Đế. Thượng Đế giống như để ngang trước người hắn một tòa núi lớn, nhường hắn vừa kính lại sợ, huống chi bây giờ còn xuất hiện một vị so Thượng Đế kẻ càng đáng sợ Thiên Huyền Đại Đế. Thiên Huyền Đại Đế là vực ngoại thành đạo chân chính tiên nhân. Thần khởi đại lục công pháp võ kỹ số đông cũng là kế thừa từ Thiên Huyền đại đế. Mặc dù Vũ Tổ đã thành tựu thần đạo, nhưng hắn cũng không cho rằng tiên đạo chính là dị đoan, tương phản, hắn rất bội phục tiên đạo tu giả, bởi vì cũng không phải mỗi người đều có dũng khí lựa chọn như vậy một đầu cự tử nhất sinh chí lộ. Bất quá Vũ Tổ xuất hiện, cũng không phải là chỉ là đơn thuần muốn quan sát thượng đế cùng Thiên Huyền đại đế ý vị, mà là muốn kiểm chế mặt khác mấy vị kia xuân xuân dục động ra hỏa. Nếu không phải mấy lão giả kia âm thầm trợ cho xấu, nhân tại đông đúc đất liền há lại sẽ chỉ xuất hiện như thế mấy cái đế giả, u minh hỏa há lại sẽ thay hỏa mấy chục và năm. Tham dự thôi diễn luân hồi là vũ tổ kiếp này hối hận nhất một sự kiện. Kẻ này chưa trừ diệt, không bao lâu nữa, khu không người sẽ không còn thất tổ. Tại khu không người một chỗ, hư vô mở mịt đáng mây, một đạo mang theo Vương Miện Hư ảnh nhìn xem cái kia tắm lôi qua người trẻ tuổi, trong mắt mang theo sâu đậm kiên kỵ. Nhân hoàng phải chăng đánh giá quá cao? Một đạo khác tay cầm quyền trượng hư ảnh nhìn xem người nói chuyện, kinh ngạc nói: "Người này tiên phú không thua người kia, chỉ cần hắn có thể đủ trưởng thành, người kia liền có thể rút tay ra ngoài toàn tâm đối phó Minh Hoàng, đợi hắn giải quyết u minh chi họa, hai người liên thủ, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng." hơn nữa ngươi cảm thấy vũ tổ cùng băng hoàng sẽ đứng tại chúng ta bên này vị kia đầu đội vương miện hư ảnh nói cái này sáu vũ tổ cùng băng hoàng che chở hắn chúng ta cũng khó có thể đắc thủ a thất tổ ở trong muốn nói ai rất muốn nhất thiên lang mệnh vậy dĩ nhiên là tay cầm quyền trượng kỳ lân hoàng hắn hàn gia đã có 4 vị thiên tiêu chết ở thiên lang trong tay đặc biệt là hàng ngọc một vị có hy vọng thành đạo đời sau tử ai nói nhất định muốn chinh chúng ta đậu thủ đầu đội vương miện nhân hoàng cũng chính là bảng đức láo tổ âm trầm nói tiểu tử này đại thánh kiếp phải kết thúc ta tới thăm dò sâu cạn kỳ lân hoàng cũng lại không ổn định trong lòng kiên kỵ muốn xuất thủ Tìm kiếm một ít người danh giới cuối cùng cũng tốt. Luôn luôn gian hoạt bàng Đức Lao tổ lần này vậy mà không có ngăn cản Kỳ Lân Hoàng. Thiên Lang kịch chiến đi qua, đang kiệt lực chữa trị thể phách, lần này độ kiếp quá mức thảm thiết, hắn huyết khí hao hết, bản nguyên cơ hồ khô kiệt, liền xương cốt đều bị ép trở thành bã vụn. Cũng may vậy đại biểu hủy diệt Lôi Đình bên trong cũng ẩn chứa bảng bạc sinh cơ, vượt đi qua sau đó chính là Tân Sinh, Thiên Lang dựa vào một cỗ chấp niệm không ngừng gây dựng lại thân thể, điên cuồng thu hút Lôi Đình tối thể. Mặc dù tầng thứ 3 chính là tình không thể cực hạn, nhưng Thiên Lang thể chất tại trải qua Lôi Đình rèn luyện sau đó, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt đều hiện ra nhàn nhạt kim mang. Dương Thiên Lang vui mừng chính là, máu của hắn bây giờ trở nên càng thêm tinh thuần, so với tại tiên thần đái vực đột phá thời điểm càng thêm óng ánh trong suốt, cái kia thuần túy kim sắc cho người ta một loại thanh khiết cảm giác. Vương huyết cực hạ, có thể sánh ngang Phật gia bất diệt kim thân, không hổ là ta ủy nhủ mạn chi vương. Tô Thụy Từ ngước nhìn trời khung phía trên đạo kia thân ảnh thon dài, cuối cùng tự lẩm bẩm. Đối với Tô Thụy Từ cái này thần thần thao thao bộ dáng, ناو linh đám người đã thấy có lạ hay không? Trong lúc mọi người cho là Thiên Lang kiếp nạn đã qua thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cái kia bóng tối vô biên phía trên, đột nhiên mây tích cuộn cuộn, ngưng kết thành một đầu diện mục dữ tợn kỳ lân, mở ra huyết buồn đại khẩu liền siêu thiên lang lao đến. Thời khắc này Thiên Lang đang đứng ở gây dựng lại thân thể thời khắc mấu chốt, căn bản đẳng không xuất thủ tới đối phó cái kia kỳ lân, hơn nữa đầu kia kỳ lân thanh thế nhìn tuyệt đối là đại thánh cảnh trở lên, căn bản không phải hôm nay Thiên Lang có thể đối phó. Đang lúc Thiên Lang nghĩ liều mạng một lần lúc, kỳ lân bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái phát ra rực rỡ bạch quang năng lượng nhằm đấm, như núi lớn đập trúng cái kia kỳ lân phía trên, cái kia hung mãnh kỳ lân trong nháy mắt đã bị đánh tan thành mây khói. Nhưng sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Tại kỳ lân sau đó đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang, giống như có thể bổ ra thiên địa đồng dạng hướng lên trời lang ngỏ tới. Quang không lâm thể, thiên lang thì có một loại thân thể muốn vỡ nát cảm giác. Cũng may đạo ánh sáng kia lúc xuất hiện, một đạo càng thêm sáng chói kiếm quang cũng xuất hiện, lập tức liền đem đạo ánh sáng kia đem tách ra. Đáng sợ kia gợn sóng năng lượng chấn động đến mức trên bầu trời đám mây đều tiêu tan không còn một lóng. Hà Cương, bàng Đức, nếu biết kết quả, cần gì phải thăm dò? Vũ Tô lạnh lùng nói. Hắc hắc, bản tọa chính là muốn nhìn ngươi một chút bộ xương giả này còn có cứng hay không lãng. Mặc dù đã sớm biết kết quả. Nhưng kỳ Lân Hoàng rõ ràng không chào đón Vũ Tổ, mở miệng nói trông trọc. Đây chính là lựa chọn của các ngươi." Một cái lạnh như băng giọng nữ từ một phương khác hướng truyền ra. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Tự xưng nhân Hoàng Bàng Đức Lao Tổ liền so kỳ Lân Hoàng trực tiếp nhiều, lừa nhắc cùng Vũ Tổ cùng Băng Hoàng nói nhảm, trực tiếp vạch rõ giới tuyến. Khu không người thất tổ cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Vũ Tổ cảm khái nói, bọn hắn đây là dự định một con đường đi đến đen. Băng Hoàng vô thanh vô tức xuất hiện Vũ Tổ sau lưng nói, những thứ này đạo cảnh cường giả đối thoại, người bình thường đương nhiên là không nghe được, bất quá Thiên Lang Thiên tiếp cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng xuất hiện như vậy biến Cố đại đường già cũng nhìn ra được, căn bản vốn không giống như thiên kiếp. Xem ra có chút lớn nhân vật rốt cục vẫn là không ổn định muốn đối Thiên Lang già tay rồi. Ngao Linh lạnh lùng nói, nhất định là kia cái gì bàng đức lao tổ cùng Kỳ Lân hoàng, sống cao tuổi rồi, vậy mà đối với một cái hậu bối ra tay, thực sự là không biết xấu hổ. Từ Đồng tức giận nói, nói cẩn thận, đến rồi đạo cảnh tầng thứ này, là có tế lễ mà thì, chỉ cần có người gọi thẳng tên, hắn là có thể cảm nhận được. Ngao Linh trừng Tử Đồng một mắt, để cho nàng ngậm miệng. Đáng sợ như vậy, ta nói vừa rồi như thế nào cảm giác cơ thể một hồi băng hàn đâu? Nguyên lai là bị lao ra hỏa chú ý tới. Từ đồng nói xong không khỏi bốn phía nhìn một chút, tiếp đó thật chặt nắm chặt ngao linh ống tay áo, rõ ràng bị giật mình. Đối cứng mới tình trạng đột phát, Thiên Lang đương nhiên là cảm thụ sâu nhất. Hắn biết chắc là Kỳ Lân động cùng nhân hoàng điện ra tay rồi, hắn lần thứ nhất cảm giác mình cách tử vong gần như thế. Thánh cảnh phía trên, quả nhiên mỗi một cảnh giới cũng là không thể vượt qua đại sơn, cho dù nắm giữ nghịch chiến chí lực, cũng không khả năng nghịch hành pháp đạo, xem ra thực lực hay là còn thiếu rất nhiều, Thiên Lang tại nội tâm thầm nghĩ. Tái tạo thể phách sau đó, Thiên Lang thấy bên trong một chút Phát hiện hắn toàn bộ thân thể tinh khiết vô ngần, ngoại trừ huyết dịch là màu vàng bên ngoài, hắn cả phó xương cốt cũng đều đã biến thành kim sắc, giống như nhân thể trung tâm vũ trụ. 108 đầu luyện thể kinh mạch giống như tinh hà đồng dạng quay trung quanh trên cơ thể người vũ trụ trung quanh, cái kia 108 cái thần tàng giống như 108 khỏa tràn ngập sinh cơ sinh mệnh tinh cầu, ở trong tinh hà không ngừng mà chuyển động. Mà ở cái kia sáng chói trong tinh hà, còn có vô số ngôi sao nhỏ, Thiên Lang lúc này mới biết được, tinh không thể mặc dù chỉ có tầng 3, nhưng cũng không phải là đột phá tầng thứ 3 coi như đạt đến cực hạn. 108 đạo tinh hà cùng thần tạng là tinh không thể căn bản Nhưng một cái vũ trụ tinh không ở trong không có khả năng chỉ có 108 ngôi sao lớn, còn có vô tận ngôi sao nhỏ. Những thứ này ngôi sao nhỏ tác dụng mặc dù không có những cái kia đại tinh khổng lồ như vậy, nhưng lại trải rộng nhân thể vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh, khi tất cả ngôi sao nhỏ thắp sáng sau đó, thiên lang thể phách cũng sắp đạt đến cực hạn. Thiên lang bây giờ mới thắp sáng một phần nhỏ ngôi sao nhỏ, hắn cũng cảm giác mình thể phách chính là cùng hư đạo cảnh so ra cũng không kém bao nhiêu, nếu như nhường hắn toàn bộ thắp sáng, chẳng lẽ có thể so sánh được chân chính đạo cảnh? bất quá thiên lang cũng biết muốn tại thánh cảnh đem tất cả ngôi sao nhỏ thấp sáng đó là không có khả năng nhân thể vũ trụ nhìn như nhỏ bé bên trong lại to lớn vô cùng một ngón tay bên trong ẩn chứa nhỏ bé huyệt khiếu sẽ không kế kỳ số loại cảm giác này thật tốt coi như thật sự gặp phải hư đạo cảnh cũng sẽ không bị đối phương một quyền đánh chết thiên lang huy vũ một chút nằm đấm cảm thụ được vẻ này giống như huy động một phương thế giới một dạng sức mạnh nội tâm tràn đầy tự tin thiên lang mới từ bên trên bầu trời bay thấp xuống ngao linh cùng tử đồng liền đụng ngã trong ngực của hắn chỉ có tiểu hàn giống như quảng hàn tiên tử đồng dạng mỉm cười nhìn hắn muốn đi thiên lang thả ra hai nữ Đi tới tiểu Hàn bên người, nắm lấy hai tay của nàng vân đạo: "Ân, sư tổ để cho ta trở về băng tuyết cùng một chuyến, gặp qua sư tổ sau đó ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đất liền." Cảm nhận được thiên lang trên bàn tay nhiệt độ, tiểu Hàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Vậy mau đi mau trở lại, cũng là thời điểm trở về nhìn một chút tiêu bá phụ." Thiên lang nhìn xem tiểu Hàn hai mắt nói nghiêm túc: "Tiểu Hàn rời nhà nhiều năm như vậy, tiểu Mặc đã sớm trông mòn con mắt." "Ân." Nghĩ đến tiểu Mặc, tiểu Hàn cũng là hai mắt phím hồng, nàng là trong nhà độc nữ, sao lại không biết phụ thân tưởng niệm chi tình? Chờ tiểu Hàn đi sau đó, Thiên Lang mới hít một hơi thật sâu nhìn về phía Ngao Linh Vấn Đạo, ảnh cơ thế nào? Tại lãnh địa, nàng mới từ Tiên Thần Tháp lúc đi ra liền té bất tỉnh, nguyên thần suy yếu tới cực điểm, nếu không phải Thần Tôn giả kịp thời ra tay, nguyên thần của nàng rất có thể đã tiêu tán. Ngao Linh có chút lo lắng nói: người nàng ở đâu? Nghe được ảnh cơ tình huống nguy hiểm như thế, Thiên Lang lúc này rửa sát nóng nảy. Tại lãnh địa, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Từ Đồng Cao mày nói, các nàng vừa dứt lời liền mất đi liều Thiên Lang bằng dáng, tốc độ nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngao Linh bọn hắn không nói gì, chỉ là lảng lảng hướng lãnh địa bỏ chạy thời gian trong nấy mắt, thiên lang tiểu ra bây giờ liêu thiên lang lãnh địa, nhìn xem cái kia nằm ở trên thạch tháp thướt tha thân ảnh, thiên lang cảm giác toàn bộ trái tim đều quặn đau lên. hắn hòa ảnh cơ không đánh nhau thì không quen biết, cảm tình càng hơn từ đồng, ảnh cơ là một cái truyền thống nữ nhân, nhận định liêu thiên lang sau đó liền không có nghĩ tới cùng người khác cùng một chỗ. năm đó ở huyền vũ sơn mạch máu đen trong động, ảnh cơ để cho người ta thấy được thân thể sau đó, đã cảm thấy chính mình không xứng với thiên lang, tại cùng thiên lang song song rơi vào chân vũ đại lục đoạn thời gian kia, nàng từng thả ra qua chính mình, nguyện nàng nhân chi thân thể cùng thiên lang cùng một chỗ, nhưng ở rời đi chân vũ đại lục sau đó. Nàng lại tự ti đứng lên. Nàng vẫn cảm thấy Thiên Lang vì nàng làm được đủ nhiều, mệnh của nàng là Thiên Lang, cho nên tại thời khắc ngẫu chốt mới có thể đứng ra. Thế Thiên Lang lập tức diệt hồn châm, xem như báo đáp hắn nhiều lần giải cứu chi tình. 561 thứ 561 chương gặp mặt Vũ Tổ đang lúc Thiên Lang chuẩn bị cho ảnh cơ trị liệu nguyên thần tổn thương lúc, thần tôn giả Cố Thanh lại đột nhiên đến thăm, vừa trở lại động phủ Ngao Linh bọn người tự nhiên không dám thất lễ, đem nàng mời đi vào. Các nàng đối với vị này thần tôn giả vẫn là tràn đầy cảm kích, bởi vì ảnh cơ tính mệnh chính là nàng ra tay giữ được ca lần này tới một là muốn nhìn một chút ảnh cơ cô nương tương thế, hai là thay thời tôn mời Thiên Lang tiểu hữu một lần cũ, có chuyện quan trọng thương lượng. Cố Thanh nhìn trời Lang xưng hô nhường ngao linh các nàng kinh ngạc không thôi, tiểu hữu danh xưng đã là cùng Thiên Lang ngang hàng lựa dao. Mà thay thời mời, nói lại là thương lượng, mà không phải hỏi thăm, cái này đủ để chứng minh tổ Vũ Tiên cung nhìn trời Lang thái độ. Mong Tôn giả thứ lỗi, đệ tử muốn trước giải cứu bằng hữu, không phải vậy hãy ngại. Thiên Lang xin lỗi nhìn Cố Thanh một mắt, lại không có đứng dậy hành lễ, bởi vì ảnh cơ kéo thêm một hồi là hơn ra một phần nguy hiểm, cho nên hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở ảnh cơ trên thân, một khắc cũng không muốn chờ. Cố Thanh cũng không có sinh khí, dù sao trước mắt cái này trẻ tuổi có kiêu ngạo vừa liếng, băng không cũng sẽ không dẫn vũ tổ chú ý của. Bất quá cố Thanh cũng không có muốn rời đi ý tứ. Con bé này từ tiên thần thế giới lúc trở về liền đã hơi thở mầm manh, thần lực suy yếu trình độ cũng không thể xưng là nguyên thần, thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể ngưng hình. Nếu không phải nàng dùng bí pháp giúp ảnh cơ cương ép tụ hồn, đoán chừng lúc này ảnh cơ đã hồn quy hoàng tuế. Nàng ngược lại muốn xem xem trước mắt cái này tiểu tử còn vọng muốn thế nào thi cứu. Thiên Lang đương nhiên biết cố Thanh ý nghĩ, bất quá cứu người quan trọng, hắn cũng lười tính toán nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đem hai cái đan văn cấp bậc bảy thải tình hồn đan nhét vào ảnh cơ nhân khẩu, tiếp đó một tay đặt tại mi tâm của nàng, một tay che ở đan điển của nàng phía trên. Cố Thanh ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy hai cỗ năng lượng từ thiên lang đầu ngón tay độ vào đến ảnh cơ thể nội. Thiên Lang mặc dù cố hết sức áp chế cái này hai cỗ năng lượng ba động, nhưng Cố Thanh tu vi bực nào, liếc mắt một cái thấy ngay, nếu như một cái nhập môn đại thánh cảnh tu giả trẻ đều có thể tại nàng dưới mí mắt man thiên quá hải, vậy nàng tu luyện thời gian dài như vậy thật sự luyện đến trên người chó đi. Cũng chính bởi vì xem thấu Lưu Thiên Lang cái kia hai cỗ năng lượng chân diện mục Cố Thanh mới dần mình tại thần khởi đại lục tu luyện sử thượng. Loại này hiếm thấy, thể chất cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Nhưng trong cổ tịch ghi lại loại thể chất kia cũng không có thiên lang như vậy thuần túy, hơn nữa cũng không có hắn trưởng không phải sâu như vậy. Lúc này Cố Thanh mới biết được thiên lang gây nên vũ tổ cùng sư tôn coi trọng nguyên nhân. Nhưng cái này còn không phải là nhường Cố Thanh giật mình nhất chỗ, bị thiên lang hỗn độn bản nguyên khí thoải mái phía sau ảnh cơ lại có khôi phục dấu hiệu, cái kia không có chút huyết sắc nào gương mặt bắt đầu hùng luận, hô hấp cũng biến thành mạnh mà có lực. Chính là cái kia vô cùng suy yếu thần hồn cũng biến thành càng ngày càng lương thực, nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thiên lang lại lấy ra bọ lớn bảy thải tinh hồn đan đưa vào ảnh cơ trong miệng tiếp đó vận khí giúp nàng luyện hóa vốn là muốn ngăn cản thiên lang cố thành khi nhìn đến ảnh cơ thần hồn dần dần lộ sắc thành nguyên thần sau đó lại cũng dừng lại là thuốc có ba phần độc như thiên lang như vậy cho người bị thương cho ăn đan dược chỗ xấu cũng không so chỗ tốt thiếu bất quá tiểu tử này là một tên luyện đan sư hẳn là so với nàng càng hiểu rõ đạo lý này hắn còn kiên trì làm như vậy chắc có chính hắn đạo lý nhưng thiên lang thủ đoạn còn không vẹn vẹn như thế chờ ảnh cơ nguyên thần ổn định sau đó thiên lang đầu ngón tay đột nhiên phun ra một đầu đen nhánh hỏa xà trực tiếp chui vào ảnh cơ mi tâm đem nàng nguyên thần bao vây lại theo lửa kia dâng tí vào ảnh cơ bắt đầu toàn thân run rẩy cái tuyết như tuyết trên da thịt bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không bao lâu liền đem quần áo của nàng cho làm ướt, nhưng thiên lang lại không có muốn dừng lại ý tứ, thấy cố thanh toát ra mồ hôi lạnh. tại cố thanh xem ra dùng dị hỏa tới thiêu đốt nguyên thần, phần này đau đớn cùng cực hình kỳ thực không có gì khác nhau, tiểu tử này xác định là đang cứu người mà không phải dạy vào người. Hô! đại khái bỏ ra nửa canh giờ thời gian, ảnh cơ cuối cùng phun ra một ngụm trọng khí, mở ra mê mang hai mắt. lam ảnh cơ nhìn thấy chính mình nằm ở thiên lang trong ngược thời điểm, không khỏi vì đó sướng suốt, lại nhìn thấy khắp phòng nữ nhân thời điểm, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng dây rùa phải đứng lên lại bị Thiên Lang thật chặt cô ở trong lực, đừng động. Thiên Lang có chút tức giận nói, nhìn lên trời Lang cái kia nghiêm túc nhưng lại mang theo hỏa khí khuôn mặt, ảnh cơ lập tức cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Thiên Lang vận khí kiểm tra một lần ảnh cơ cơ thể, xác nhận không có vấn đề sau đó, mới lấy ra đặt ở nàng Mi Tâm cùng trên đan điền tay trưởng, sâu đậm phun ra một hơi nói, tốt. ảnh cơ thể phách kỳ thực không có vấn đề gì lớn, chỉ là nguyên thần của nàng bị diệt hồn châm ăn mòn đạo vận ăn mòn quá mức nghiêm trọng, không cách nào tự động chữa trị. Như hôm nay Lang dùng hỗn đột hỏa thai đem loại kia ăn mòn đạo vận rút ra, lại dùng mình hỗn đột bản nguyên khí thoải mái nguyên thần của nàng lại thông qua bảy thải tịnh hồn đan bổ sung thần lực của nàng, ảnh cơ mới khôi phục phải nhanh như vậy, bằng không nàng không tốn mấy thập niên thời gian, đừng nghĩ tỉnh lại. Người trẻ tuổi quả nhiên không đơn giản, bản tôn mặc cảm. Cố Thanh thật lòng cảm phục, mặc dù Thiên Lang niên kỷ nhỏ hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa tu vi cũng so với nàng thấp, nhưng đối với nguyên thần chữa trị, Thiên Lang chính xác càng hơn nàng một bậc. Thần tôn giả khiêm tốn, ta bất quá là vận khí tốt thôi, hơn nữa loại phương pháp này cũng có nguy hiểm, không cẩn thận thi cứu không thành, hai người đều đưa chịu đến phản phệ. Thiên Lang đây cũng không phải là khiêm tốn, hắn mặc dù đem ảnh cơ cứu tỉnh, cũng không đại biểu so với hắn thần tôn giả mạnh, bởi vì hắn chỉ là chiếm cứ hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn hỏa thai ưu thế, nếu như không có hai thứ đồ này, hắn căn bản vô kế khả thi. Ngươi cũng đừng kiêu tốn, thiên phú loại vật này giống như lão thiên gia thưởng cơm ăn, có ít người coi như ngươi cho hắn, hắn cũng không tiếp nổi, coi như tiếp nhận cũng thụ không được. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chẳng những tiếp nhận, còn vỗ vàng chộp vào trong tay của mình, đây là thật bản sự." Thần tôn giả từ trong thâm tâm nói, nhìn cũng không phải là cùng Thiên Lang khách sáo. Nghe được câu này, Thiên Lang không khỏi coi trọng nàng một mắt, có thể trở thành tổ Vũ Tiên Cung tam đại tôn giả, kiến thức quả nhiên không tầm thường. Nếu như là bình thường người nhìn thấy Thiên Lang những bí mật này, coi như không sinh lên giết người đoạt bảo chi tâm, cũng sẽ tâm sinh đố kỵ, nhưng Cố Thanh lại là đối Thiên Lang từ trong tâm tâm tán thượng, cái này thật là hiếm thấy. Chúng ta đi thôi, không thể để cho sư tôn chờ quá lâu." Cố Thanh khẽ cười nói. "Làm thiên thần tôn giả dẫn đường." Thiên Lang mặc dù mệt mỏi, nhưng tâm tình tựa hồ phi thường tốt. "Uy, ngươi xấu." Ảnh Cơ vốn là muốn hỏi Thiên Lang vì cái gì không ngừng một chút, dạng này đỡ được sao, nhưng lời đến khỏe miệng còn nói không ra miệng, bởi vì Ngao Linh cùng Tử Đồng đã giữ chặt Liêu Thiên Lang tay. Chính nàng gì tình huống nàng rất biết, Thiên Lang vì cứu tỉnh nàng chắc chắn hao tốn không ít tâm tư cùng khí lực, bây giờ chuyện xong, hắn nghĩ cũng không ngừng lại thì đi gặp Tam đại tôn giả sư tôn, làm bằng sắc người đều chịu không được. Yên tâm đi, ta không sao. Thiên Lang vỗ nhẹ hai nữ an ủi, tiếp đó quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ảnh Cơ một mắt nói, hồi đầu lại thu thập ngươi. Nói xong, Thiên Lang đi theo Cố Thanh sau lưng, đi ra độc phủ. Nhìn lên trời lang cái kia dần dần biến mất bóng lưng, ba nữ thần tình phức tạp. Đặc biệt là Ảnh Cơ, cảm giác trong lòng ấm áp, cái loại cảm giác này giống như một cái phiêu bạc mười mấy năm lãng tử đột nhiên có chốn trở về đồng dạng. Công chúa Ta xấu." Ảnh Cơ nhìn về phía Ngao Linh, có chút không chỗ sai. "Về sau tất cả mọi người là tỷ muội, cũng đừng bảo ta công chúa, thêm phần phân a." Ngao Linh thân mật nắm lấy Ảnh Cơ tay nói, "Mặc dù Diệt Hồn Châm không cách nào tổn thương Thiên Lang, nhưng mà Ảnh Cơ vì Liêu Thiên Lang nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình nhưng là thật sự, liền cùng tại niết bàn đất tiểu Hàn mở rộng, cho nên Ngao Linh sẽ không phản cảm các nàng. Đúng a, về sau giống như ta gọi đại tỷ là được rồi." Từ Đông mặc dù đối với Thiên Lang cái này hoa tâm đại la bạc có chút tức giận bất bình, nhưng nhìn thấy Ảnh Cơ cái kia thấp phẩm lo hô bộ dáng, lại tự tin sau khi lại có chút không rõ đau lòng. Thiên Lang theo Cố Thanh rời đi Tổ Vũ Tiên Cung tầng 2, thông qua Tổ Vũ Sencho City chuyển tông trận đi tới một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới, ở đây khắp nơi đều là tuyết động cùng ngọn núi hiểm trở, còn có rất nhiều tại nơi cực hàn khả năng sống dáng dấp kỳ dị linh thực. Tại trong đống tuyết, còn có rất nhiều tại tuyết vực bên trong khả năng sống lưu thú nhỏ đang khắp nơi chạy nhanh, hoặc quả cầu tuyết, hoặc đắp người tuyết, chơi đến quên cả trời đất. Nơi xa còn có lớn như núi cao đất tuyết gấu trong rừng kiếm ăn, thỉnh thoảng truyền ra hổ gãy viên rít gào. Cảm nhận được ở đây đậm đà thiên địa linh khí, Thiên Lang thầm nghĩ lấy, ở đây không phải là Tổ Vũ Tiên Cung tầng cao nhất a. Nghĩ lại lại không đúng. Tổ vũ tiên cung địa vị cao nhất chính là vũ tổ tam đại tôn giả sư tôn không phải ở tầng cao nhất mới đúng. ở đây đúng là tổ vũ tiên cung tầng cao nhất cũng đúng là lão tổ bế quan tu hành chỗ. tựa hồ nhìn ra liễu thiên lang lo nghĩ cố thanh nói không phải nói phải đi gặp tôn giả sư tôn sao? thiên lang lấy làm kinh hãi hắn mặc dù cũng nghĩ cùng vũ tổ gặp một lần nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy vội vàng. không cần khẩn trương lão tổ kỳ thực rất dễ chung sống hơn nữa lần này gặp mặt lão tổ cũng không chỉ ngươi một cái. cố thanh khẽ cười nói bất quá cũng không có nói quá nhiều mang theo đầy bụng nghi hoặc thiên lang đi theo cố thanh đi lên một ngọn núi tuyết. Toàn này tuyết phong đỉnh núi vô cùng hùng vực, có thể đem toàn bộ thế giới phong quang nhìn một cái không sót gì. Ở trên thiên sói tới đến thời điểm, đỉnh núi tuyết lên một cấp ngồi mấy người, trong đó Bao Quát Diệu kia thủng tựa như đại mập mạp, còn có nắm cùng võ Văn, cuối cùng là hai vị xa lạ lão nhân. Thiên Lang nhìn không ra hai người này sâu cạn, nhưng nhìn không khí độ, hắn liền đoán được hai người này thân phận, Tam đại tôn giả sư tôn cùng tổ Vũ Tiên Cung buồn hậu chân chính dựa giẫm Vũ Tổ. Vạn bố Thiên Lang gặp qua Vũ Tổ, gặp qua chư vị tiền bối. Thiên Lang một bên cho bọn hắn hành lễ, một bên tại nội tâm cẩm Vũ Tổ cùng trời đế tiếp độ. Thiên huyện lao tổ tông cùng vũ do những thứ này tiên đạo tiền bối làm so sánh, phát hiện vũ tổ chính xác còn kém một chút. Không nên đa lễ, lại đây ngồi đi. Vũ tổ mỉm cười nhìn thiên lang nói. Cùng trong tưởng tượng uy phong lấm lấm hoàn toàn không giống, vũ tổ lại là một cái nhỏ gầy và lao nhân hiền lành, hắn giữ lại râu ngắn cùng sóng vai tóc ngắn, từng chiếc trắng mốt, nhìn vô cùng tinh thần. Đa tạ tiền bối. Thiên lang đại ca, ngồi bên này. Nắm nhìn thấy thiên lang, liền rất sa hô nhìn xem nắm cái kia đỏ bừng khuôn mặt, thiên lang liền biết cái này thân thiết nội tử lo lắng hắn tại vũ tổ trước mặt công nghệ mới chủ động gọi hắn kỳ thực nội tâm của nàng so với ai khác đều phải khẩn trương, bởi vì đối với nắm mà nói khu không người bảy đại bá chủ một trong những thế lực tổ vũ tiên cùng cũng là một nơi xa lạ những thứ này đột nhiên xuất hiện thân nhân nàng cũng không rất quen mắt nàng từ nhỏ liền lưu lạc bên ngoài nếu không phải thiên lang có lẽ nàng còn tại ngay trước cái kia vụng về tiểu hỏa kế hoặc đã bị người hại chết cảm tạ nắm thiên lang mỉm cười không chút khách khí ngồi xuống nắm bên người khách khí gì thiên lang đại ca cũng không phải ngoại nhân nắm nói xong câu đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, bất quá nhìn thấy mấy vị lao tổ tông cùng đường huynh cũng không có chê cười nàng mới tâm thần hơi định. 562 thứ 562 trường tiên cung lập trường nhìn thấy người đều đến đông đủ, Vũ tổ mới gỡ một chút dâu năng nói, đầu tiên ta phải đại biểu Vũ gia cảm tạ một chút thiên Lang tiểu hữu, nếu không phải tiểu hữu, thuần nhi cũng không khả năng nhanh như vậy trở lại Vũ gia. Chuyện này kỳ thực thiên Lang đã biết rồi, trước đây từ nắm trên thân khế xương nhân rất là áp độc, để cho người ta tại nắm thể nội khất xuống che đậy thiên cơ trận pháp, khiến cho tổ Vũ tiên cung không cách nào thôi diễn nắm tung tích nếu không phải Thiên Lang đem nắm từ Thạch phường bên trong cứu ra, lại đưa cho nàng khôi phục trí nhớ đan dược, đoán chừng nắm đời này đều khó có khả năng trở lại Tổ Vũ cung. tiên Cung. Thiên Bối khách khí, nắm cùng Vãn Bối mới quen đã thân, giải cứu bằng hưu vốn là việc nằm trong phận sự. Hơn nữa tiên Cung đối với Vãn Bối nhiều phiên bảo vệ, Vãn Bối đã không thể báo đáp. Thiên Lang chính xác không có nghĩ qua muốn từ Tổ Vũ tiên Cung nơi này lấy được cái gì, bởi vì trước kia hắn căn bản cũng không biết nắm xuất từ Tổ Vũ tiên Cung. Về sau Tổ Vũ Thiên Cung mấy lần ra tay giải cứu hắn, còn nhường hắn tiến vào Thiên Thần Tháp tu luyện, khiến cho tu vi của hắn trong thời gian ngắn xuất hiện giáng phun hiện tượng mặc dù hắn tại tiên thần thế giới chờ đợi 30 năm nhưng kỳ thật trong thế giới hiện thực mới qua 3 năm tóm lại tiểu hưu yên tâm tại ta tổ vũ tiên cung một mảnh đất nhỏ này còn không người tổn thương được ngươi bất quá lần này đem tiểu hưu gọi tới quả thật có chút sự tình cần hỏi thăm cùng thương lượng một chút vũ tổ nói xong liếc mắt nhìn bên cạnh hắn gầy gò lão giả thiên lang tiểu hưu có lẽ còn không biết lão phu tục danh lão phu vũ phá thiên vũ tổ chính là gia phụ đây là ta sư đệ chu thông thuần nhi và văn nhi đều là của ta cháu ruột nghe xong gầy gò lão giả lời nói thiên lang mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tổ vũ tiên cung cung chủ chính là vũ tổ thất tử mà nắm các nàng bát huynh nguội cũng là vũ tổ dòng chính hậu nhân vị kia thùng rượu đại nhân vậy mà cũng là vũ tổ đệ tử lần này thỉnh tiểu hữu tới chủ yếu có hai chuyện đệ nhất chính là tiên thần tháp dị biến chúng ta muốn thông qua tiểu hữu tìm hiểu một chút tiên thần thế giới tình huống văn nhi cùng thuần nhi bọn hắn tiếp xúc phương diện tựa hồ không có tiểu hữu rộng vũ phá thiên nói xong bao quát vũ tổ cùng chu thông ở bên trong đều ánh mắt sáng quát nhìn về phía thi lang chờ mong câu trả lời của hắn mặc dù bọn hắn đã theo võ văn hòa nắm bọn hắn nơi đó hiểu được một chút tin tức nhưng rõ ràng không thể thỏa mãn bọn họ tò mò trước mặt ba vị thánh cảnh trên đại năng thậm chí có một vị đứng tại đại lục chót đỉnh kim tự tháp tồn tại thiên lang không hề sợ hãi hắn suy nghĩ một chút mới lên tiếng tin tưởng chư vị tiền bối đã theo võ văn hình chỗ hiểu được một chút tình huống bất quá ta vẫn là muốn tự mình xác nhận một chút tiên cung lập trường tiểu hưu yên tâm lão phu mặc dù đã thành tiểu thần đạo nhưng chúng ta tu giả há có thể công tông biến tổ con đường tiên đạo tâm thần ta hướng về chi đáng tiếc một bước bước xéo bước sai lão phu hối hận thì đã muộn vũ tổ theo võ văn bọn hắn trong miệng biết được tiên thần hai đạo tân bí sau đó suy chút nữa lựa công tâm bởi vì con đường tiên đạo mới phù hợp hắn đạo kết quả hắn lại quỷ thần suy khiến lựa chọn thần đạo Tổ Vũ Tiên cung vì đất liền làm hết thể thượng đế tiên tổ cùng ta đều thấy rõ, ta đương nhiên cũng tin tưởng Tiên cung lập trường, vậy hôm nay chúng ta liền thẳng thắn, cũng hy vọng Tiên cung đừng để ta thiên gia thất vọng. Nếu như là tại bình thường, Thiên Lang căn bản không dám đối với hai vị hư đạo hòa một vị đạo cảnh đại năng nói như thế, bởi vì đối phương một bạt hai liền có thể chụp chết hắn, nhưng bây giờ hắn đại biểu chính là trời nhà, thậm chí là toàn bộ tiên đạo, cho nên hắn không thể lùi cuống. Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Vũ Phá Thiên ngồi nghiêm chỉnh, không có quan tâm chút nào Thiên Lang giọng của, Vũ tổ cùng Chu Thông mặc dù không nói chuyện, nhưng Thiên Lang cũng cảm thấy trong bọn họ lòng trĩnh trọng. Trước kia tiên đạo tu giả bị thần đạo liên minh ăn toán, thương vong thảm trọng. Nhưng tiên đạo cũng không có vì vậy tiêu vong, có một chút tiền bối sống tiếp được. Nếu như những thứ này các tiền bối không quan tâm, khai thác ngọc đá cùng vỡ phương thức đi tập sát thần đạo tu giả, cái kia thần đạo cũng sẽ thương cân độ cốt. Thần đạo liên minh đoán chừng chính là kiên kỵ những thứ này tiên đạo tiền bối, cho nên mới không có đem tiên đạo hậu nhân chém tận giết tuyệt, mà là đem bọn hắn cầm tù tại lồng giam. Chúng ta thần khởi đại lục chính là 10 tòa lồng giam một trong, đến nội những thứ này lồng giam có phải hay không tiên đạo các tiền bối chỉ định, ta cũng không biết được. Cuối cùng tiên lang còn đem thần khởi đại lục cùng tiên thần thế giới từ lâu tới còn có tiên thần tháp chỉ là xem như chìa khóa bị thả vào thần kỳ đại lục, nhường tiên đạo hậu nhân tiến vào tiên thần thế giới trở thành thần đạo hậu nhân con muội chuyện cũng đã nói đi ra, nhường vũ tổ cùng hắn hai tên đồ đệ hận đến cơ hồ cắn nát hàm răng. Tiên thần tháp xuất hiện ở thập đại lồng giang, bản thân cái này chính là dương yêu, ngươi người trong tiên đạo dù cho biết tặng người tiến vào tiên thần thế giới sẽ trở thành thần đạo hậu nhân con ngồi lại như thế nào, đây là một cái sau khi tăng lên người thực lực cơ hội tốt, chẳng lẽ ngươi nguyện ý bỏ lỡ? Điều chỉnh một chút nỗi lòng, vũ phá thiên tiếp tục vấn đạo, còn có một việc một mực khốn nhieu chúng ta, đó chính là thiên gia cùng thiên huyễn đại đế phải chăng có liên quan? Ta Thiên nhà đúng là Thiên Huyễn Đại Đế hậu nhân, cũng không phải là Thần Khởi Đại Lục bản thổ cư dân. Hơn nữa Thiên Huyễn Lão Tổ Tông cũng không có vấn lạc. Hơn nữa ta xác định, tại ta tiến vào Tiên Thần Thế giới phía trước, hắn một mực đi theo bên cạnh ta, nhưng bây giờ hắn lại rời đi. Thiên Lang Sở Dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì hắn từ Tiên Thần Thế giới sau khi đi ra, phát hiện hắn cùng hư không linh giới ở giữa độ phù hợp đạt đột nhiên biến cao rất nhiều. Cho nên hắn lớn gan suy đoán, Thiên Huyễn Lão Tổ Tông vẫn giấu kín tại hư không linh giới ở trong, thông qua chân vũ đại lục cùng âm ma giới cùng hắn còn soát lại cái kia ti liên hệ, khôi phục tự thân nay bằng với là lợi dụng thiên lang tiểu thế giới tân sinh khí tức, bất quá thiên lang đối với cái này lại không có chút nào để ý, dù sao cũng là lao tổ nhà mình tông, cho dù thiên huyễn đại đế không làm như vậy, thiên lang biết dạng này sẽ đối với lao tổ tông có trợ giúp lời nói, cũng sẽ chủ động yêu cầu hắn làm như vậy. tiểu hữu, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, rút bỏ tiên đạo hòa thần đạo mâu thuẫn, ngươi đối với tiên đạo hòa thần đạo nhìn thế nào? vũ tổ nhìn lên trời lang, chăm chú hỏi. kỳ thực vấn đề này thiên lang đã sớm suy xét qua, cho nên căn bản cũng không cần suy xét, có thể trực tiếp cấp gia chính mình đáp án. đại đạo tuy có băng Nhưng Vạn Bối cho rằng đạo chi cực hạn đều sẽ trăm sông đổ về một biển, sẽ không phân cái gì tiên đạo hòa thần đạo. Hai con đường này bất quá là vạn linh tiến hóa hai cái khác biệt lựa chọn thôi. Đến nỗi tiên đạo hòa thần đạo ở giữa mâu thuẫn, Vạn Bối có một loại phỏng đoán, cái này có thể là người hữu tâm vì đạt đến mục đích nào đó mà tận lực khơi mào chiến tranh. Chỉ là Vạn Bối không nghĩ ra hắn làm lại như vậy nghĩ lấy được cái gì. Điểm này tiên Lang suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra đáp án. Tiểu Hưu phỏng đoán nếu vì thật, kia thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thần đạo liên minh minh chủ nhiêu đồ chắc chắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vũ Tổ Sơ lấy cổ ngã tử, dường như đang suy nghĩ cái gì. Vũ Tổ tiên bối, có chuyện vãn bối cũng nghi xác nhận một chút, các ngươi trước kia thôi diễn luân hồi ý niệm rốt cuộc là đến từ đâu?" Thiên Lang hỏi dò. "Ngươi là nói cái này cũng là âm nhu một bộ phận sao?" Vũ Tổ sống vô tận năm tháng, sao lại đoán không ra Thiên Lang muốn nói cái gì? Hắn vốn còn muốn phản bác, nhưng tụi hồ lại nghĩ tới cái gì, cuối cùng chỉ có thể sâu đậm thở dài nói, không nghĩ tới sống cao tuổi rồi, còn bị người xem như quân cờ đến đồ bẩn, chúng ta thực sự là hết ngồi đại dương a." Từ Thiên Lang trong miệng hiểu được đầy đủ tin tức sau đó, Vũ Tổ Tam sư đồ tâm tình đều dị thường trầm trọng. Vũ Tổ đã thành đạo, thân đạo chi lộ chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Nhưng Vũ Phá Thiên cùng Chu Thông vẫn còn có hy vọng, bọn hắn cũng muốn thật tốt suy tính một phen. Cuối cùng Vũ tổ đại biểu tổ Vũ Tiên Cung tỏ rõ lập trường, vô luận là tại đối mặt đất liền, vẫn là tại đối mặt tiên đạo hòa thần đạo ân đoán phía trên, bọn hắn đều sẽ kiên quyết cùng trời nhà đứng tại cùng một lập trường. Hơn nữa Vũ tổ nhường Thiên Lang cứ việc yên tâm băng tiếp cùng, đó là có thể tuyệt đối tín nhiệm thế lực, đến nỗi nguyên nhân, Vũ tổ cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói rõ Thiên Lang về sau tự sẽ biết được. Đồng thời nói cho Thiên Lang, đất liền bên kia chiến sự đã lên, U Minh giấu ở đại lục ám tử toàn tiến làm loạn, cùng trấn ma cổ thành ra U Minh đại quân bên trong ứng bên ngoài hợp đã đột phá chấn ma cổ thành, sát tiến đại lục, tiền bối, vậy văn bối không thể chậm trễ, phải nhanh một chút chạy về đất liền. Thiên Lang vừa nghe nói đất liền xảy ra chuyện, nơi nào còn đợi đến ở, bởi vì hắn rất nhiều thân nhân bằng hữu đều ở đây đất liền. Bây giờ kỳ lân động cùng nhân hoàng điện đều nhìn chăm chăm ngươi đây, ta theo bọn hắn từng ước định, hư trên đường không thể nhúng tay các ngươi hậu bối sự việc của nhau, bất quá ngươi muốn bình yên rời đi hay là có chút khó khăn, dù sao bọn hắn chỉ cam đoan chính mình không đúng tay vào mà thôi, không bao gồm những người khác. Vũ Tổ thở dài nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Thiên Lang biết, Vũ Tổ tất nhiên nói như vậy chắc chắn đã nghị kỹ biện pháp lần này tiên thần thế giới hành trình ta tiên cung thu hoạch lớn nhất 10 ngày sau tiên cung sẽ tổ chức một hồi đi săn thí luyện đến lúc đó các ngươi thửa cơ thoát ly đội ngũ trở về đất liền hết thảy nghe theo vũ tổ tiền bối an bài thiên lang nói thiên lang đại ca chúng ta phía trước ở chỗ không phải gọi thần khởi đại lục sao như thế nào các ngươi hiện tại cũng gọi đất liền a tại tiễn đưa thiên lang trên đường trở về nắm nhịn không được vấn đạo kỳ thực chúng ta chỗ ở phiến đại lục này là năm đó tiên thần đại chiến một chỗ chiến trường liền tiêu thần khởi đại lục đất liền cái kia phiến khu vực an toàn là năm đó thiên huyễn đại đế mở ra tới mà khu không người vẫn là năm đó đại chiến phế tích, cho nên tràn ngập hung hiểm. Bây giờ chúng ta biết trận tướng, cho nên xưng hô trùng Châu Nam Vực vì đất liền. Thiên Lang sờ lên nắm tròn vào đầu, kiên nhẫn cho nàng giả giải, lại náo loạn nắm một cái mặt đỏ hửng. Tiểu nữ hài tình cảm, Thiên Lang loại này đối với cảm tình trí độn người đương nhiên không thể nào hiểu được. Trở lại động phủ, Thiên Lang lúc này liền để len ken thông qua thiết cốt con kiến đem hắn quen thuộc đồng bạn đều triệu tập. Công tử gấp gáp như vậy triệu tập đại gia, phải chăng xảy ra đại sự gì? Tân Hạo cung kính vấn đạo, tiên thần thế giới hành trình, Tân Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người, thành quả đột phá đến Thánh Vương cảnh trùng kỳ. Tháp Bạt Hải liền hơi kém một chút, chỉ đến Thánh Nhân Cảnh viên mãn, cách Thánh Vương Cảnh còn kém nhất tuyến. Bây giờ hai người đối với vị này trẻ tuổi Điện Chủ là càng thêm công nhận, bọn hắn thậm chí cho rằng vị này tân nhiệm Điện Chủ đã vượt qua lão Điện Chủ Y La, vô luận là tại thực lực hay là tại thống soái năng lực phía trên. Tiên Cung bên này nhận được tin tức, đất liền chiến sự đã lên, U Minh Đại Quân đã đột phá Trấn Ma Cổ Thành, chúng ta phải mau chóng chạy về đất liền. Nhưng kỳ lân động cùng Nhân Hoàng Điện sẽ không dễ dàng buông tha ta, vì ngăn ngừa thương vong không cần thiết, sau mười ngày, các ngươi tiến vào hư không linh giới, ta mang các ngươi trở về đất liền. Thiên Lang nói như linh chém sát. Rõ ràng không phải trưng cầu ý kiến của bọn hắn. "Ca, ta với ngươi cùng một chỗ, bây giờ liền xem như ngươi tự mình ra tay đều chưa hẳn có thể làm bị thương ta, ta cũng sẽ không trốn đi." Thiên Hổ đương nhiên nói. "Công tử, bây giờ chúng ta thực lực cũng đã để thằng, liền để chúng ta kể vai chiến đấu a." Tân Hạo biết lần này át hẳn hung hiểm và phần, không phải vậy Thiên Lang sẽ không như thế trịnh trọng việc, xem như Thiên Lang trung thực người ủng hộ, hắn lại há có thể nhường Thiên Lang mạo hiểm. "Ta biết ngươi lo lắng đại gia, nhưng mà có một số việc thật không phải là một người có thể tiếp tục chống đỡ." Ngao Linh cũng không nhịn được mở miệng khuyến bảo. Thánh Vương cảnh phía trên theo ta cùng đi, những người khác tiến vào hư không linh giới. Thiên Lang nhượng bộ một bước, nhưng Thánh Vương phía dưới hắn sẽ không cho phép đi ra, dù sao hắn căn bản vốn không biết đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào, có lẽ là đại thánh, có lẽ là đáng sợ hơn hư đạo cảnh. 563 thứ 563 chương nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa trở về đất liền sự tình, cứ như vậy nhường Thiên Lang một lời đã định, đám người cũng không có phản bác, dù sao tu vi quá thấp chính xác giúp không được gì, còn có thể trở thành vướng nhữu. Lúc này đám người cũng là cảm thán vô cùng, từng có lúc, thánh nhân cao cao tại thượng, bọn hắn đều chỉ có thể ngước nhìn, mà bây giờ Thánh nhân vậy mà không có tư cách đi theo Thiên Lang chinh chiến. Thiên Lang tại đi gặp mặt Vũ Tổ phía trước từng nói muốn thu thập ảnh cơ, hắn chính xác không có nửa lời, đêm đó liền đem ảnh cơ thu vào trong phòng, tại tiên thần thế giới chết qua một lần ảnh cơ, cũng minh bạch Liêu Thiên Lang tâm ý, không tiếp tục cự tuyệt hắn. Đêm đó, Ngao Linh cùng Tử Đồng rất hiểu chuyện đến bên cạnh động phủ nghỉ ngơi, mà Thiên Lang lớn như vậy trong động phủ, đen đuốc sáng trưng, chỉ có hắn hòa ảnh cơ hai người. Ảnh cơ đại mỹ nhân, ngươi nói ta nên như thế nào chừng phạt ngươi? Thiên Lang khẽ vuốt người lấy gương mặt xinh đẹp, tà tà cười nói, ta cũng không làm chuyện sai, làm gì phạt ta? Ảnh cơ tuy gương mặt không phục, nhưng trái tim lại bịch bịch nhảy không ngừng. Ban đầu ở chân vũ đại lục thời điểm, nàng đã từng cùng Thiên Lang phát sinh qua quan hệ mập mờ, thế nhưng ca thời điểm nàng làm mượn dùng thân thể người khác, bây giờ đến phiên mình, nàng khẩn trương đến cơ hồ muốn chạy trốn. "Về sau vô luận thân ta hãm cỡ nào hiểm cảnh, cũng không cho phép ngươi làm việc ngốc như vậy." mệnh của ta há lại một cây nho nhỏ diệt hồn châm có thể dọn dẹp. Thiên Lang nói xong, đem giai nhân ôm vào lòng, ôn nhu nói, "Ta nói thật sự, về sau thật sự đừng làm như vậy, ngươi nếu là thật đã sẽ ra chuyện, ngươi để cho ta như thế nào cùng ảnh Liêm Hỏa ảnh Tuyết giao phó?" chẳng lẽ liền vì cho ta em trai em gái cái dao phó sao? ảnh cơ tức giận vạn người nào đó một chút. đương nhiên chính ta cũng không nỡ a. thiên lang thuận thế đem ảnh cơ đe ở dưới thân. cái này còn không sai biệt lắm. ngươi sáu, nô sáu, ảnh cơ lời còn chưa nói hết, miệng liền bị đã bị cái gì cho nhét vào. đêm đó trong động phủ xuân ý chăn đập, hai đầu không được mảnh vải thân thể quấn quít lấy nhau, như cái kia nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thật lâu chưa từng tách ra, mai cho đến phương đông chẳng bệnh. cái này một đôi tương ái tương sát toán lưu trải qua các loại khó khăn chắc trở cùng gặp chắc trở sau đó, cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Hai người nhớ tới trước kia dưới ánh trăng truy sát, cuối cùng thậm chí không tiếc đồng quy vu tận, không khỏi thổn thức không thôi, nhân sinh thực sự là thay đổi trong mấy mắt. Ngày kế tiếp, mặt mày tỏa sáng thiên lang tại động phủ trước trên bệ đá luyện quyền, cái kia động tác chậm rãi giống như cái kia gió mát phất qua liếu, nhìn như mềm mại bất lực, lại ẩn chứa đại đạo chân ý thiên lang tại ngắn ngủn thời gian mấy chục năm bên trong, lấy trùng thiên chi thế đột phá đến đại thánh cảnh, tuy căn cơ vững chắc, nhưng đến cùng lắng động không đủ, cho nên hắn muốn lấy dạy công đem cảnh giới này thật tốt rèn luyện một phen, bù đắp tự thân thiếu hụt. Lenken tính tình đại thoát, phía trước nhìn bầu trời lang luyện quyền thời điểm luôn cảm thấy ka ka quyền pháp này có vấn đề mà lại là có rất nhiều vấn đề, chậm như vậy quyền pháp thật có thể lấy ra đối địch sao? Nhưng bây giờ nàng lại đến nhìn ca ca lụy quyền, cảm giác cũng không giống nhau. Trước đó nàng cảnh giới thấp, thấy chỉ là trong ngoài, bây giờ nàng Ly Thiên Lang càng ngày càng gần, thấy phong cảnh tự nhiên là bất động rồi. Thiên Lang cái kia càng ngày càng lưu loát quyền pháp, càng ngày càng tròn nhuận quyền ý, nhường tiểu gia hỏa này sâu đậm mê say, cuối cùng còn nhịn không được đi theo đánh lên. Kỳ thực lên khen niên kỷ so Thiên Lang còn muốn nhỏ mười mấy tuổi, nhưng cảnh giới lại đuổi sát Thiên Lang, có thể thấy được Thiên Phú của nàng cũng không so Thiên Lang kém, thậm chí ở một phương diện khác còn siêu việt Lưu Thiên Lang. Tỷ như huyết mạch, len ken vốn là thiên giác con kiến hậu duệ. Mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng đi qua thiên lang hỗn độn bản nguyên khí tẩy lễ, còn có huyết mạch quả kích hoạt cùng cường hóa. Huyết mạch của nàng đã đến gần vô hạn tại tổ tiên thiên giác con kiến. Thiên lang luyện qua quyền pháp không nhiều, hết thề đều căn cứ vào hắn lúc mười mấy tuổi tu luyện bộ kia sấm xét quyền. Về sau đi qua hắn cải tiến sau đó trở thành mình linh hoạt kỳ ảo quyền. Cuối cùng hắn tìm tới chính mình võ đạo chi lộ, đem quyền pháp cô động thành khai sơn, phá giới, khai thiên ba quyền, khiến cho quyền pháp uy lực lớn biên độ để thăng. Về sau tiến vào liễu thiên đế quảng trường, ở trên thiên đế dưới sự chỉ điểm. Thiên Lang lại đem cái tiêu ba quyền cho đánh bữa, khai sáng ra thuộc về mình Thiên Lang quyền. Thiên Lang quyền xem trọng tùy tâm mà Pháp, chủ sát phạt. Loại này tràn ngập sát phạt chi khí quyền pháp, Lenken vô cùng ưa thích, nàng càng luyện càng là đầu nhập. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lenken Ken quyền pháp xảy ra chết đi, dần dần thoát ly liễu Thiên Lang quyền nguyên bản quyền ý Thiên Lang quyền pháp ý tứ là tùy tâm mà đi, tùy tính mà Pháp, mà Lenken lại thế đại lực trầm, càng có sát phạt chi khí, đánh hư không đều xảy ra vật mẹo. A, lỗ lì chăn luyện đến cuối cùng, quên hết tất cả, đột nhiên thu thế không được, hét lớn một tiếng, một quyền hướng trước mặt hư không đậm đệm ra ngoài. Phanh giống như mặt kính phá toái đồng dạng, len ken trước mặt hư không cư nhiên bị nàng cho sinh sinh đánh nát, bất quá trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. dù sao đây là tổ vũ tiên cung, tuy chỉ là tầng thứ hai, nhưng quy tắc của nơi này áp chế cũng không phải bình thường sức mạnh có thể đánh xuyên qua. rõ ràng len ken tại nơi đồng dạng bên ngoài, Phúc. một quyền này vừa vặn đã rơi vào tiên cung một chỗ tam đại tôn giả trong mắt, lực tôn giả mạnh chảo cờ là đem trong miệng rượu đều cho phun tới. cái này tiểu yêu người ta, đợi nàng đột phá hư đạo chi lúc, nơi nào còn có ta láo thạch chuyện gì a, đoan trưởng ta cũng gánh không được nàng hai quyền. mạnh thạch cảm khái nói, cảm giác tê cả da đầu lực chi cực gay nên cũng không phải nói dở thôi. tiểu gia hỏa này tuy không phải thuần huyết thiên giáp con kiến, nhưng là tiếp cận. huyền u vẫn là trước sau như một. u lánh nói, huyết mạch của nàng sở dĩ như thế thuần túy, đoán chừng là thiên lang công lao, lại là huyết mạch quả lại là hỗn độn bản nguyên khí gột rửa thân thể, thật có thể nói là một người đắc đạo. gà chó lên trời à? cố thanh cảm khái nói, loại thể chất này thật không phải là người bình thường hâm mộ tới. khá hơn nữa thể chất, rơi xuống một cái phế vật trong tay cũng là vô ích, hắn có thể đủ khống chế, cũng là hắn bản sự. nói không chừng chúng ta cái này thần lên lồng giang có thể hay không lại thấy ánh mặt trời, thật đúng là phải dựa vào hắn. Huyền U hồi tưởng lại sư tôn nói lời cũng là buổi nổi mãi thôi. Nguyên lai bọn hắn sinh sống 5 tháng vô tận mảnh đất này, lại là một tòa lồng giam, bọn hắn giống như cái kia gánh tạ giếng cạn thực chất tít xanh, chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng cái kia một mảnh nhỏ bầu trời, lại cho là đây chính là thế giới nguyên bản bộ dáng. Trên bệ đá, Lenken cũng bị chính mình một quyền kia dọa sợ, ngu nhìn mình chậm chậm thịt thịt nắm tay nhỏ, có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy Lenken trưởng thành sớm, nhưng nàng đến cùng còn là một cái tiểu hải tử. Lenken tốt. Thiên Lang đi tới Lenken bên người, cương chịu sờ lấy đầu nhỏ của nàng, không keo kiệt chút nào khích lệ nói, Kaka đây là có chuyện gì nha ta làm sao có thể đánh nát hư không ta lại không hiểu không gian chi lực hơn nữa tổ vũ tiên cung quy tắc áp chế so đất liền bên kia mạnh hơn nhiều lắm cái này sao có thể tiểu gia hỏa nhìn mình trầm trầm tiểu nhục quyền lại hướng trước mắt huy động mấy lần nhưng cái gì cũng không có phát sinh không khỏi tức giận đứng lên thiên lang quyền trọng quyền ý chủ sát phạt quyền ý ở phía trước sát phạt ở phía sau đây là ta bỏ ra thời gian mấy chục năm đem ta võ đạo cùng tinh khí thần hỗn hợp với nhau khai sáng ra tới quyền pháp quyền pháp là vì lượng thân chế tác riêng nhưng ngươi lại sắp nhập vào phong cách của mình đem lực chi cực gây nên dung hợp đi vào So với ta thi triển ra càng có lực sát thương, chờ ngươi đem quyền pháp này chân chính biến thành đồ vật của mình thời điểm, tại cùng cảnh giới bên trong, ta đoán chừng không có mấy người có thể đỡ được quả đấm của ngươi. Hoa, ta thật sự có lợi hại như vậy sao? Cảm ơn Kaka. Nghe Thiên Lang đem chính mình nói đến tốt như vậy, Lenken trước nay chưa có vui vẻ, nàng trực tiếp nhảy đến Thiên Lang trên bờ vai, xoẹt một tiếng liền hôn tại Liêu Thiên Lang trên gương mặt. Tinh nghịch, làm cho ta nước miếng đầy mặt. Thiên Lang bóp một cái tiểu gia hỏa gò má khiến trách, lại không có một tia độ khí. Kì hỉ. Tiểu gia hỏa lại một mặt say mê ôm Thiên Lang cổ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hiện tại đã là Thánh Vương, cũng là thời điểm thật tốt phỏng đoán một chút quân ý, cũng không thể mỗi ngày mang theo cái truy khắp nơi chập chẹp, ngày nào ngươi không còn vũ khí nên làm cái gì? Ân, nghe ca ca. Trên thế giới này của người nào lời nói lenken cũng có thể không nghe, nhưng đối với thiên Lang nàng nhưng là nói gì nghe nấy, cơ hồ không có phản bác qua. Giới chủ, Tô Thụy từ tới chơi. Đang lúc thiên Lang cùng Lenken viên náo bất diệt nhạc hồ thời điểm, một cái bán thánh cảnh thiết cốt còn kiến báo lại. "Nhường hắn lên đây đi." Tô Thụy từ đến Tiên Lang đương nhiên biết, hắn đối với thần này thần thao thao ra họa không thể nói phản cảm, dù sao lúc hắn không có ở đây, Tô Thụy Từ chính xác mọi chuyện đều là Thiên Lang lãnh địa suy nghĩ giúp Ngao Linh các nàng không ít vội vàng. Tô Thụy Từ bài kiến vua ta. Tô Thụy Từ vẫn là trước sau như một thành kính, nhường Thiên Lang dở khóc dở cười. Người ta cũng là tổ vũ tiên cung đệ tử, bây giờ ngươi cũng là một vị thành vương, về sau gặp mặt không cần như thế. Thiên Lang khoát tay áo, nhường Tô Thụy Từ ngồi xuống. Tộc có tộc quy, lẽ không thể phế. Tô Thụy Từ có chút sợ hai nói. Nhìn thấy Tô Thụy Từ vẫn là trước sau như một, Thiên Lang cũng lời nói hắn, tò mò hỏi Tô Hinh lần này tới thăm, không biết cần làm chuyện gì. Tộc ta trưởng lão đưa tin, nói muốn gặp một lần đua ta. Không biết vương có thể hay không gì giá một lần. Tô Thụy Từ hai mắt lóe sáng, mong đợi nói. Nhìn thấy Tô Thụy Từ bộ dáng kia, Thiên Lang có chút xoắn xuýt, nói thật, hắn đối với cái gọi là ý nhú mạn thật không có hứng thú, càng thêm không muốn làm bọn hắn cái kia đồ bỏ cái gì vương, nhưng Tô Thụy Từ những năm này vì mọi người làm chuyện lại để cho hắn có chút xoắn xuýt. Ý du mạn ở đâu? Thiên Lang có chút không tình nguyện vấn đạo. Nhưng rõ ràng Tô Thụy Từ đem Thiên Lang cái kia ti không tình nguyện cho coi thường, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn nói, bây giờ tình thế không rõ, độc ta cũng biết vương người đang ở hiện cảnh, không dám để cho vương đích thân tới. Đại trưởng lão bọn hắn đã ở Tiên Cung bên ngoài chợ. Nhìn thấy Thiên Lang nhả ra, Tô Thụy từ kích động đến suýt chút nữa thì quỳ xuống, thấy Thiên Lang gọi là một cái dính nhau, hắn lạ như thế không nói dọn dẹp người sao? Chỉ là đáp ứng gặp mặt mà thôi, liền để cái này thần côn kích động thành dạng này. Đi, vậy ta liền bồi ngươi đi ra ngoài gặp gặp một lần bọn hắn. Thiên Lang cũng không muốn nhường Tô Thụy từ khó xử, dù sao cọ sát hắn đã lâu như vậy, hơn nữa cái này y nhùm mạn đối với hắn cũng truyền đạt đầy đủ thiện ý các ca, ta cũng đi. Len ngồi ở Thiên Lang trên bờ vai, tay nhỏ nết chặt ôm lấy mái tóc dài của hắn, một bộ ngươi không đáp ứng ta sẽ không buông tay tư thái. Hảo. Đi lên. Thiên Lang biết không lây chuyển được tiểu nha đầu này, chỉ có thể đáp ứng, mà tiểu gia hỏa thì đắc ý nở nụ cười. 564 thứ 564 chương âm nhu được như ý nhân tộc, chính là mênh mông vũ trụ đông đảo sinh mệnh tình cầu bên trong số lượng nhiều nhất tộc đàn, cũng là công nhận thích hợp nhất tu luyện chủng tộc. Tại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tiến hóa cùng diễn biến, trong nhân tộc một ít cá thể huyết mạch xảy ra dị biến, theo bọn hắn không ngừng trưởng thành, đã thức tỉnh một chút năng lực đặc thù, về sau loại người này tụ tập cùng một chỗ, đối ngoại tuyên bố thoát ly nhân tộc, tự xưng ý nhu mãn. Ý nhu mãn huyết dịch lộ ra đủ loại màu sắc. Huyết mạch chi lực mạnh hơn bình thường đích nhân tộc. Tại cung danh giới trong chiến đấu, thậm chí có thể áp chế bình thường đích nhân tộc. Bọn hắn cũng có riêng mình thiên phú thần thông. Có người có thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh, khu động ngoại vật chiến đấu. Có người đồng lực khác hẳn với thường nhân, có thể khám phá hết thể hư ảo. Có người thể chất đặc thù, có thể thôn phệ đủ loại thần kim cường hóa bản thân. Trời sinh bất diệt chi thể sáu. Tóm lại, y nhủ mạn năng lực lâm lâm đủ loại. Bọn hắn dựng dục ra hậu đại phần lớn cũng đều mang theo thiên phú thần thông. Đông đảo y nhủ mạn tụ tập cùng một chỗ, lúc này mới tạo thành bây giờ y nhủ mạn. Bất quá ý nhũ mạn chỉ coi trọng huyết mạch mạnh yếu, cũng không coi trọng huyết thống truyền thừa, cho nên không có cái gọi là huyết thống quan niệm, trong tộc thế hệ trẻ tuổi gà cưới, đối tượng nhất định phải là huyết mạch cường đại ý nhũ mạn hoặc trong nhân tộc đủ loại hi hữu thể chất. Bởi vì khác biệt huyết mạch va chạm, mới có thể dựng dục ra huyết mạch cường đại hậu đại, như hậu đại huyết mạch bình thường, tức bị khu trục gia tộc đàn trung tâm, chỉ có thể trở thành ý nhũ mạn phụ thuộc. Vì vậy, ý nhũ mạn bên trong là không có cái gọi là thân tính, chỉ có huyết mạch, cái này cũng là thiên lang không chào đón ý nhũ mạn nguyên nhân, một cái tộc đàn, nếu như ngay cả huyết mạch thân tính đều có thể bỏ qua, vậy nó tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tại tổ Vũ Tiên ngoài cung nghe hồng dưới cầu, Thiên Lang cuối cùng gặp được ỷ nhú mạn bốn vị trưởng lão, ngoại trừ một vị dâu ria rủ xuống tới rốn mặt tròn lao giả bên ngoài, những thứ khác một nam hai nữ nhìn cũng là ba, bốn mươi tuổi, bất quá số tuổi thật sự cũng không biết được. Những người này người người hết khí ngợp trời, mặc dù bọn hắn đã thu hồi tự thân vi áp, nhưng mà Thiên Lang lại có thể cảm thấy, bốn người này tất cả đều là hư đạo cảnh đại năng. Thụy Tử gặp qua chư vị trưởng lão. Tô Thụy Tử không hổ là nổi danh tốt tính cùng biết lễ phép, từng cái cho bốn vị trưởng lão hành lễ. Thụy Tử, ngươi làm được rất tốt. Mặt tròn lão giả dùng sức vô vỗ Tô Thủy từ bà bay, trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Đi qua Tô Thủy từ giới thiệu, Thiên Lang mới biết được ý nhu mạn đối với lần gặp mặt này coi trọng, bọn hắn vậy mà xuất động trong tộc cường đại nhất bốn người. Mặt tròn lão giả là đại trưởng lão Công Dương Thái, giữ lại máu me đầy đấu phát nữ tử là nhị trưởng lão Thượng Quan Tú, trong tay lúc nào cũng cầm hai khỏa thiết đạm chính là tam trưởng lão thôi tấn, vị cuối cùng là có màu lam bờ môi cùng con ngươi tứ trưởng lão Độc Dược. Thiên Lang vừa nghe đến độc dược cái tên này liền không nhịn được nhìn nhiều tứ trưởng lão hai mắt, hắn biết nữ tử này không đơn giản, hẳn hẳn là một vị am hiệu dùng độc nhân vật nguy hiểm vị này chính là ta cùng chư vị trưởng lão nhắc tới tộc ta tân vương thiên lang, Tô dịch giới thiệu xong tứ đại trưởng lão sau đó mới nói rõ thiên lang thân phận. văn bối thiên lang gặp qua ý nhu mạn chư vị tiền bối. mặc dù thiên lang không chào đón ý nhu mạn, thế nhưng cũng chỉ là căn cứ vào trước mắt đối với ý nhu mạn nhận thức có nhiều thứ không có tận mắt thấy là làm không thể chuẩn. bây giờ hắn đụng tới ý nhu mạn đại năng tiền bối, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. công tử chết sát ta chờ, công tử mặc dù không muốn thừa nhận là tộc ta tân vương, nhưng ngài huyết mạch cũng đã tỏa thật thân phận của ngài là ta ý nhu mạn chí cao vô thượng vương. Công Dương Thái nói xong, lúc này liền mở ra hắn nắm chặt tay phải, Titi ti lũ lũ kim quang lập tức từ hắn giữa ngón tay tiết lộ đi ra. Nguyên lai trong lòng bàn tay của hắn nắm một quả lớn chừng quả trứng gà hạt trâu, hạt trâu ở trong, một đầu màu vàng tiểu long đang hưng phấn du động, những cái tia kim quang chính là theo nó trên thân phát ra. Khi thấy cái kia sáng chói kim mang thời điểm, còn lại ba vị trưởng lão nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt thay đổi, từ lúc mới bắt đầu chờ mong cùng tò mò, đã biến thành trần trĩ của nhiệt. Viên này huyết mạch trâu là ta tộc Thái cổ trước đại năng truyền xuống pháp khí, nó có thể khảo thí ra nhân tộc nồng độ dòng máu Nhưng mà bình thường đích nhân tộc nhất thiết phải lấy tay sở đến Hạt Châu mới có thể đi vào đi khảo thí, chỉ có gặp phải chí cao vô thượng vương mạch, Hạt Châu mới có thể tự động phát sáng. Công Dương Thái ánh mắt lựa nóng nhìn lên trời lang nói: "Các ngươi cái này tuyển vương phương thức cũng quá thảo suất, vạn nhất là cái đại gian đại ác chi đồ làm vua của các ngươi, vậy chẳng phải là muốn đem các ngươi mang trong khe?" Thiên Lang nói thẳng không kiên kỵ. Cái này xấu, có thể thức tỉnh tiên nhân máu cũng đều là nắm giữ đại khí vận người, từ thái cổ phía trước đến nay, Tộc Ta Chi Vương cũng là nắm giữ đại nghị lực đại khí phách hàng người, công tử càng thêm là nhân bên trong lắm vượng, ngài hành động, thủy tử cũng đã báo cho ta bên nhóm. Đại trưởng lao cái kia vòng tròn lớn khuôn mặt cười cùng đóa sổ cúc tựa như một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ ba người khác thái độ cùng hắn không kém là bao nhiêu nhường Thiên Lang không biết nói cái gì cho phải việc này sau này hay nói ta bây giờ là thật không có thời gian tham gia các ngươi trong tộc sự tình nói một chút các ngươi ý đồ đến a Thiên Lang không muốn lại lãng phí thời gian trực tiếp hỏi những lao gia hỏa này tập thể xuất động mặc dù cũng có khả năng là vì thuyết phục hắn trở thành y nhu mặt vương nhưng Thiên Lang cảm giác bọn hắn hẳn còn có chuyện gì khác tỉnh hơn nữa còn có khả năng cùng hắn có liên quan là như vậy gần đây tộc ta thu đến một chút phong thanh. Kỳ lân động cùng nhân hoàng điện đương thuận lớn như vậy chỗ tốt, nhường khu không người một chút bản thổ thế lực đối với công tử ra tay, công tử nhất định muốn cẩn thận. Công dương thái trịnh chọc nói. Xem ra bọn họ là không có ý định để cho ta sống mà đi ra khu không người. Thiên lang mặc dù theo võ tổ chỗ hiểu được kỳ lân động cùng nhân hoàng điện có khả năng sẽ dùng thủ đoạn, nhưng chính thai nghe được vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hai tòa bá chủ thế lực đại thánh biết bao nhiêu, lại còn muốn mượn tay người khác, xem ra là chuẩn bị vận dụng thánh cảnh trên sức mạnh tới đối phó hắn. Công tử yên tâm, ta ý núm mạn mặc dù đã xuống dốc, nhưng bao quát chúng ta ở bên trong bát đại trưởng lão đều có hư đạo thực lực, chúng ta chắc chắn toàn lực hộ tống công tử bình yên trở về đất liền. Công Dương Thái nói như đinh chém sắt. Chư vị tiền bối cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần như thế, có tiên cung bảo vệ, văn bối sẽ không có chuyện. Thiên Lang vô công sao lại chịu động? Như hắn đã đáp ứng, nhân tình này nhưng là thiếu nợ đại phát, đến lúc đó hắn nghĩ không khi này ủy nhùm mạn vương đoán chừng đều không được. Công tử có chỗ không biết, cái này nhân hoàng điện điện chủ kỳ thực là ta ủy nhùm mạn lời, chẳng qua là cho tộc ta lý niệm khác biệt, cuối cùng lưu phản ủy nhùm mạn tự lập muôn hộ. Công Dương Thái bất đắc dĩ nói: Ý Nũ Mạn mặc dù cao ngạo, nhưng thoát ly nhân tộc sau đó, nhưng xưa nay không có nghĩ qua muốn thống trị nhân tộc, nhưng trong tộc lại xuất hiện một cái cực đoan phần tử, đó chính là Bang Đức. Bang Đức cho rằng ý Nũ Mạn cao cao tại thượng, huyết mạch có thể ép chế bình thường nhân tộc, vốn là trong nhân tộc vương giả, cho nên thống trị nhân tộc là chuyện đương nhiên sự tình, nhân tộc nhìn thấy ý Nũ Mạn nên quỷ lệ nên đón. Nhưng hắn loại này lý niệm lại gặp đến rồi ý Nũ Mạn bên trong phần lớn người phản đối, bởi vì này không khác cùng toàn bộ thế giới nhân tộc là địch. Mặc dù ý Nũ Mạn mạnh hơn nhân tộc giống vậy, vẫn còn không có tự đại đến trình độ này. Ý Nụ Mạn thoát ly nhân tộc, lại không cải biến được nguồn gốc từ nhân tộc hiện thực, loại này công tông quên tổ sự tình, vậy ý Nụ Mạn cũng làm không được. Bởi vì này loại lý niệm không khác hướng cả nhân tộc tuyên chiến, rất có thể dẫn đến cả một tộc bị hủy diệt. Cho nên lúc đó ý Nụ Mạn giải không để ý đến Bàng Đức, nhưng Bàng Đức chết cũng không hối cải, cuối cùng phản bội ý Nụ Mạn, đồng thời tự xưng nhân hoàng, thành lập Nhân Hoàng điện. Ý tứ vô cùng ngay thẳng, ngươi ý Nụ Mạn tộc trưởng là nhân tộc chi vương, mà ta là vương thượng chi hoàng, ta so ngươi còn lớn hơn. Một cái phản đồ thành đạo, các ngươi vẫn còn dừng bước tại hư đạo cảnh, cũng là đủ thất bại. Thiên Lang nhìn trước mắt bốn người này, không chút khách khí nói, "Công tử dạy rất đúng, kỳ thực tên phản đồ này trước kia đã từng trở lại Y nhu Mạn, muốn trả thù chúng ta, nhưng lại bị tộc trưởng cả lại, bây giờ tộc trưởng vẫn lạc, đã không người có thể ngăn cản hắn." Nhị trưởng lão Thượng Quan Tú lo lắng nói, "Bây giờ ta Y nhu Mạn là người bàn hoàng, cho nên mới phải nhanh một chút tuyển ra tộc trưởng, nhưng tộc trưởng nhất thiết phải nắm giữ vương mạch, chúng ta cũng là không thể làm gì a." Công Dương thái thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Sẽ không có người nghĩ đi nương nhờ kia cái gì nhân hoàng a." Thiên Lang nhìn trước mắt mấy cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa, tò mò hỏi, "Chính như công tử lời nói, Công Dương Thái nói thẳng, dạng này người giữ ở bên người đoán chừng cũng là tai họa, ta cảm thấy còn không bằng để bọn hắn đi tính toán. Bất quá các ngươi cùng cái kia Nhân Hoàng Điện kết thù kết toán, bây giờ lại không tập trưởng che đậy, ta cảm thấy các ngươi còn không bằng đi với ta đất liền, có Thượng Đế Tiên tổ tại, họ bàng tuyệt không dám bước vào đất liền một bước. Nhìn thấy những người này như thế xoắn xuýt, Thiên Lang đột nhiên nảy ra ý hay, lớn như vậy một cố lực lượng lưu lại khu không người đầy quả thực phung phí của trời, không bằng đem bọn hắn kéo đến đất liền, có bọn hắn hỗ trợ, cái kia U Minh Chi Hoạn còn có thể thành mắt sao? Nghe được Thiên Lang lời ấy, bốn cái lao ra hỏa liếc mắt nhìn nhau vậy mà miệng đồng thanh nói thuộc hạ nguyện đuổi theo công tử thiên lang nhìn thấy mấy lao giả này cái kia một bộ âm nhu được như ý ánh mắt không khỏi hổ khu chấn động tại nội tâm hỏi mình rốt cuộc là ta đắc xính, vẫn là bọn hắn được như ý kế tiếp thiên lang lại cùng ý núm mản tứ đại trưởng lao thương lượng một hồi lâu mới rời khỏi cụ thể nói những gì đồ vật ngoại trừ người trong cuộc không người biết được bất quá xem bọn hắn cái kia vui sướng nụ cười lên biết đối với lần gặp mặt này song phương đều phi thường hài lòng cái này còn dư lại chín ngày thời gian bên trong thiên lang ngoại trừ phía trước hai ngày cùng tam nữ điên cuồng bên ngoài Thời gian còn lại đều dùng tới rèn luyện cảnh giới của hắn, chính là Ngao Linh cùng Tử Đồng cũng đều thu hồi tiểu nữ nhi tâm tư, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Đặc biệt là Tử Đồng, nàng từ bản tộc tiền bối nơi đó kế thừa linh tộc truyền thừa, trong đó bao quát vị kia đời trước bản nguyên, còn có chuyên môn vị linh tộc lượng thân chế tác riêng công pháp và bí pháp. Bất quá vị kia tiền bối nhưng không có đem những vật này trực tiếp cho Tử Đồng, mà là đưa chúng nó phong ấn tại đan điển của nàng bên trong. Tử Đồng muốn giải trừ phong ấn, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu đi từ từ lĩnh hội, từng tầng từng tầng luận ra, cái này khiến tính tình vốn là hấp tập Tử Đồng khó chịu không thôi. Bất quá đang cùng Thiên Lang dùng Âm Dương Đại Chu Thiên song tu thời điểm, Tử Đồng ngạc nhiên phát hiện, Chu Thiên chi lực vậy mà có thể tan rã những cái kia phong ấn. Hơn nữa phong ấn bị từng tầng lột ra thời điểm, bên trong phóng thích ra sức mạnh còn chưa kịp tổn thương nàng, liền đã bị Âm Dương Đại Chu Thiên cho cuốn đi, cái này khiến Tử Đồng mừng rỡ không thôi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Thiên Lang đắm chìm tại tu luyện cùng tôi diễn ở trong thời điểm, lại có chút không đành lòng, cảm thấy không phải ở thời điểm này đi quấy rầy Thiên Lang, thế là chỉ có thể áp chế một cách cương ép ở trong lòng dục niệm, chờ chờ lại đất liền lại nói. Kỳ thực Tử Đồng không biết là, vị tiền bối kia sợ rĩ đem truyền thừa phong ấn, để cho nàng từ từ giải khai chính là vì tôi luyện tâm tính của nàng, xem như sống 5 tháng vô tận lao gia hỏa, nàng há lại sẽ nhìn không ra cô gái nhỏ này khuyết điểm. 565 thứ 565 chương điệu hồ ly sơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tiểu Hàn cuối cùng tại Tổ Vũ Tiên Cung đệ tử đi săn mở ra phía trước chạy về. Mặc dù tiểu Hàn trong miệng không nói, nhưng Thiên Lang cũng có thể đoán được, nàng vì thuyết phục sư tôn cho phép qua, chắc chắn phế đi không ít nửa lưỡi, bất quá hai người độ ngầm hiểu lẫn nhau, kết quả có thể toại nguyện là được. Đi săn thực tập sân bãi là Tổ Vũ Tiên Cung đã từng dò xét qua một mảnh rừng rậm, nói là rừng rậm kỳ thực là một tòa kéo dài trăm vạn rậm núi đảo. Sở dĩ gọi nó núi đảo là bởi vì cái này trăm vạn dặm địa vực chung quanh, là sâu không biết mấy phần độ sâu. Trong vực sâu mây mù sôi trào, nhưng ngọn núi này đảo thoát nhìn như là tiên gia thánh địa đồng dạng. Cái này trăm vạn dặm sơn lâm khắp nơi đều là phế tích, có lẽ tại vô số năm trước, ở đây quả thật có một tòa tu luyện thánh địa. Bất quá vô luận ở đây trước đó huy hoàng một nào, cũng đã trở thành đi qua, lúc này nơi đây chỉ là tổ Vũ Tiên cung sân thí luyện. Lần thực tập này từ Tam đại tôn giả dẫn đội, hoàn thành thực tập tiêu chuẩn là săn giết một đầu cùng mình cảnh giới tương đối linh thú hoặc câm hồn, tiếp đó đem nội đan hoặc hồn tinh giao cho Tam đại tôn giả trong tay, coi như hoàn thành thí luyện nếu như để giao nội đan hoặc hồn tinh vượt qua tự thân cảnh giới, cái kia đem nhận được quá mức ban thưởng. nếu như không cách nào hoàn thành thí luyện, như vậy nên đệ tử kế tiếp 3 năm tại nguyên tu luyện đem bị khấu trừ. Dừng dậm chỗ sâu là đại thánh cảnh linh thú cùng âm hồn lãnh địa, thực lực chưa đủ đệ tử phải thận trọng. tốt nhất tổ đội tiến lên, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. lên đường đi. Theo Huyền Lũ ra lệnh một tiếng, tổ vũ tiên cung các đệ tử giống như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng tiến vào trăm vạn dặm dừng dầm. tại ngoài dừng dậm đây, trước mặt mọi người đệ tử vội vàng tổ đội cùng kế hoạch lộ tuyến thời điểm. Thiên Lang đã mang theo đồng bọn của hắn nhóm biến mất ở cái kia tĩnh mạch không biết trôi mê vu ở trong. Ở tại bọn hắn sau đó, cũng có rất nhiều giải rác đệ tử lựa chọn xông vào rừng rậm, dù sao không phải là mỗi người đều nguyện ý cùng người khác tổ đội. Thiên Lang vừa tiến vào rừng rậm cũng cảm giác không thích hợp, nơi này thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, lại ẩn hàm một cỗ sát khí, người không biết hấp thu quá nhiều, tâm thần liền sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Lang, nơi này tựa hồ không thích hợp, sát khí quá nặng đi." Ngao Linh vừa dứt lời, bọn hắn phía trước trong rừng cây liền bay ra mấy thân ảnh, những thứ này thân ảnh bao bọc tại màu xám tro sương mù ở trong, hai chân cách mặt đất, hiển nhiên là đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng âm hồn. Khắc khắc. Những thứ này âm hồn người được khí tức người sống trong miệng phát ra làm cho người rợn cả tóc gãy âm thanh. Thánh vương phía dưới toàn bộ tiến vào hư không linh giới. Thiên Lang không nói hai lời, trực tiếp mở ra hư không linh giới. Ảnh cơ, Tiểu Tùng cùng Thác bạt Hải một đám không có đột phá đến thánh vương cảnh người cũng không giam mủn, nhao nhao đi vào hư không linh giới. Bởi vì bọn hắn biết, lúc này khoe khoang rất có thể sẽ liên lụy lại ra. Thiên Lang mang theo tam nữ ở phía trước mở đường, trước bách nằm cùng Tần Hạ bọn người sau điện, bọn hắn ăn vào Thiên Lang phân phát đăng lương, một đường huyết sát, hướng về rừng rậm chỗ sâu thẳng tiến. Mạnh Phế tích này có lẽ cũng có thăm dò giá trị, bất quá bị Tổ Vũ Tiên cung đại năng vơ vét qua. Cho dù có đồ tốt lưu lại, đoán chừng cũng không nhiều. Hơn nữa Thiên Lang bọn hắn mục đích của chuyến này vốn cũng không phải là vì tầm bảo, mà là bình yên trở về đất liền, cho nên bọn hắn một khắc cũng không có dừng lưu. Trước khi lên đường, Chu Thông từng cố ý tới tìm Thiên Lang cùng Thiên Hổ, nói cho bọn hắn tại đường về ở trong tuyệt đối đường dùng linh tinh không gian chi lực. Trước kia bọn hắn tới Tổ Vũ Tiên Cung thời điểm thí luyện chi lộ, là bị Tổ Vũ Tiên Cung dự đoán xử lý qua, cho nên coi như bọn hắn ở trong đó tùy tiện ba chạm, chỉ cần cẩn thận một chút, thì sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng lần thực tập này địa điểm cũng không giống nhau. Bọn hắn chỉ là thành trừ những cái kia thánh cảnh trên uy hiếp, những thứ khác hết thảy đều từ đệ tử chính mình đứng đối. Hơn nữa nơi này hỗn loạn quy tắc rất nhiều, còn có rất nhiều loạn thì vòng xoáy, không cẩn thận rơi vào, có khả năng sẽ bị xoắn thành thiên nát, cũng có khả năng bị lưu đẩy tới vô tận hư không tìm không thấy đường về. Cho nên trên đường đi, thiên lang cùng thiên hổ cũng không có từng nghĩ muốn xé rách hư không trôn xa, coi như không gian chi lực đều rất ít dùng. Bởi vì nơi này tồn tại một chút ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ không gian, không cẩn thận đụng phải lời nói rất có thể gây nên không gian sụp đổ, đến lúc đó đưa ra lên phản ứng dây chuyền có lẽ phương viên mấy trăm dặm địa vực đều sẽ biến thành từ địa địa phương quỷ quái này hẳn là trước kia tiên thần đại chiến đánh ra à chỉ là không biết có phải hay không là giống luyện hồn sơn núi một dạng là dùng binh khí đập ra tới thiên lang cùng ngao linh đi ở phía trước mang theo mọi người để ý lách qua những cái kia địa phương nguy hiểm căn cứ chu thông nói tới ở nơi này trăm vạn dặm rừng dặm chỗ sâu có một chỗ truyền tống trận chỉ có tam đại tôn giả cùng vũ tổ tam sư đồ biết chỉ cần thiên lang bọn hắn đi lên truyền thống trận liền có thể trở lại khoảng cách khu không người biên giới chỉ cần nhảy tới chính là nội địa chờ trở về sau đó Ta nhất định phải cùng ngươi đến luyện hồn sơn núi xem, ít nhất phải gặp một chút Thạch Bá Thiên tiền bối, còn có cái kia giống như tinh linh vậy một linh tộc." Ngao Linh khẽ cười nói, "Đối với luyện hồn sơn núi tràn đầy hứng tới, ta cũng muốn đi." Từ đồng thứ nhất nhấc tay phụ họa, "Ta cũng muốn đi xem nhìn trong truyền thuyết thần hồn đầm. Tiểu Han khẽ cười nói, "Kỳ thực các nàng muốn đi nhìn là Thiên Lang tại nơi truyền thuyết, cùng hắn đi qua lộ, tiếp xúc qua người cùng sự, bất quá tất cả mọi người rất an ý không có nói ra." Đám người một mực căng thẳng thần kinh cũng ở đây nói chuyện phiếm ở trong từ từ trầm tĩnh lại, cứ như vậy tốc độ xuống đi. Chỉ cần lại đi 3 năm ngày, bọn hắn liền có thể đến ngọn núi này đạo thâm sự Cẩn thận. Thiên Lang đột nhiên hét lớn một tiếng ngăn tại Ngao Linh trước người của các nàng. Gào. Từ tiên thần thế giới sau khi đi ra liền không có từng xuất hiện Lang Linh gào hét một tiếng, từ Thiên Lang trong đan điền bật ra, đã biến thành một đầu cao 10 trượng cự lang, đánh về phía phía trước. Phanh. Tiếng va chạm to lớn vang lên, đáng sợ kia sóng xung kích vậy mà đem chung quanh những cái kia mấy người mới có thể ôm hết cổ thụ tất cả đều cho đánh gãy, vô số thân cây bị hất bay ra ngoài, giống như một hồi gió lốc. Đám người tập trung nhìn vào lập tức hít một hơi lạnh khí, ngang ở trước mặt bọn họ lại là một cái chiều cao cùng lang linh tướng làm nền, nhưng mà thân thể của nó lại so lang linh lớn mấy lần, na cự lớn chân niệm giống như trụ trời đồng dạng, hiện ra lạnh lùng hàng quang, rất là do người. Đại thánh cảnh tam nhãn ma chu, lang linh cảnh giới còn chưa đủ củng cố, không phải là đối thủ của nó. Linh Nhi mang mọi người đi vòng qua, ta lập tức liền đuổi đi lên. Thiên Lang nói xong, không tiếp tục để ý ngao linh bọn người, thương lãng một tiếng liền rút ra trảm thiên đao, ngao linh vốn định giữ phía dưới cùng Thiên Lang kề vai chiến đấu, nhưng lại lo lắng những người khác, chỉ có thể coi như không có gì. Nhân loại rốt nát ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Tam nhãn ma chu tất nhiên có thể tu luyện tới đại thánh cảnh, hắn linh trí cùng nội tính đương nhiên sẽ không thấp, trực tiếp miệng nói tiếng người. Bắt chảo quái, tiểu gia chỉ là một đường, nếu như ngươi bây giờ tránh ra, ta còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta dưới đao vô tình. Thiên Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam nhãn ma chu, rõ ràng không có gì tính nhân loại. Nhân loại nhỏ bé, ai cho ngươi dũng khí? Tam nhãn ma chu chính là một đời yêu thánh, tự có ngâm nên, sao lại dễ dàng bị hù dọa? Đang khi nói chuyện to bằng bắp đuổi tơ nệ liền phun ra đi qua, nó phải bắt được cái này cuồng vọng nhân loại tiểu tử sau đó dùng tơ nện trói lại, nhìn xem hắn từ từ hư thối tiếp đó ăn hết, tự tìm cái chết. Thiên Lang tâm niệm vừa động, hỗn độn hỏa thai trong nháy mắt liền vọt ra, hóa thành một đầu hỏa long điên cuồng phóng tới Tam nhãn Ma chu. Tam nhãn Ma chu cảm nhận được hỗn độn hỏa thai đáng sợ kia nhiệt độ, cũng lộ ra thần sắc kiên kỵ, vô tận tơ nện phun ra hướng hỗn độn hỏa thai, nhưng đều đều bị hỏa diễm tiêu thành cho tàn. Nhưng Tam nhãn Ma chu cũng bởi vậy sử dụng một kiện pháp khí, đây là một khỏa tràn ngập lục quang hạt châu, vô tận hàn khí từ hạt châu ở trong chút xuống, bảo hộ lấy nó. Cái khỏa hạt châu này rất là lợi hại, tựa hồ có thể ngăn cản hỗn đột hỏa thai cùng lang linh nhiệt độ. Bất quá nó dù lợi hại cũng ngăn cản không liếu Thiên Lang chạm thế đao. Sùi, một đạo rực rỡ ánh đao lướt qua, Tam nhãn Ma Chu dơ cao hai đầu đôi chân dài liền đã rơi xuống đất. Nhưng Thiên Lang đao thế không chỉ, cơ thể theo đao thế bắt đầu xoay tròn, một đao liền bổ về phía Tam nhãn Ma Chu đầu người. Tam nhãn Ma Chu lúc này phun ra ra một cố đậm đà nọc độc, giống như mưa độc đồng dạng phong tỏa ngăn cản liếu Thiên Lang tất cả con đường đi tới. Chỉ cần Thiên Lang đủ thông minh, cũng sẽ không lựa chọn nhường nọc độc dính vào người, mà Tam nhãn Ma Chu cũng theo vẻ này lực đẩy đột nhiên lui về phía sau rút lui. Nó biết mình đụng tới quá giang long hơn nữa đối phương người đông thế mạnh nó cái này địa đầu xà chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt vẫn là rút lui thì tốt hơn chỉ cần cho nó ba hơi thời gian nó liền có thể thoát ly ba tên này vây công tiếp đó chui xuống đất chờ bọn hắn trôi qua về sau nó như cũng là nơi này tiêu gia vương đang lúc tam nhãn ma chu vì mình cơ trí may mắn thời điểm đột nhiên cảm giác cơ thể sinh lãnh một cỗ khí tức tử vong đưa nó bao phủ Xuy, một đạo giống như có thể xé rách bầu trời trăm trượng đao mang vạch phá bầu trời thiên lang cái này đao thứ hai so đao thứ nhất cường hãn gấp trăm lần cũng không chỉ bởi vì đao thứ nhất chỉ là vì đao thứ hai xuất thế thức mở đầu cái này thật chỉ là đại thánh sao, không có khả năng sáu. tại trong tuyệt vọng, tam nhãn ma chu thân thể phân thành hai nửa, mà hắn nguyên thần cũng bị thiên lang cái này hàm chứa đạo lực một đao xé rách, không có đối đai nó nguyên thần tiêu tan, liền bị lang linh xuống tới, một ngụm nuốt đến rồi trong miệng, không ngừng ngay, giống như đang ăn xương cốt đồng dạng. nhìn nó biểu tình kia, cảm giác kia, giòn. ba lần này ma chu chất thịt nhìn giống như rất tươi xinh đẹp bộ dáng, mặc kệ, trước tiên thu lại. thiên lang nói xong, trực tiếp đem tam nhãn ma chu thi thể cho thu vào hư không linh giới, đến nỗi người ở bên trong làm muốn đồ nướng vẫn là hấp, liền theo bọn hắn đi. hoàng bét. Điệu Hồ Ly Sơn, Thiên Lang đột nhiên tỉnh nộ lại, đột nhiên nhảy tới Lang Linh to lớn trên đầu, điên cũng tựa như hướng ngao linh phương hướng của các nàng đuổi theo. Đầu này Tam Nhãn Ma Chu chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đụng vào bọn hắn, hẳn hẳn là có người tận lực dẫn đạo, mục đích chỉ là vì tạm thời đem hắn đẩy ra. Thiên Lang lo lắng là đúng, lúc này ngao linh bọn hắn bị hơn 10 người bao quanh, những người này cũng là Tổ Vũ Tiên Cung đệ tử, nhưng bọn hắn trạng thái rõ ràng không đúng. Hắc hắc, giết một người sẽ đưa một khoang ngộ đạo đan, cuộc mua bán này có lời. Một cái ánh mắt đỏ như máu tu giả âm trầm nói, tay hắn chấp hai thanh hình bán nguyệt binh khí. Thân hình đột nhiên tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới tự đồng sau lưng, hướng về phía nàng ấy trắng như tuyết cổ liền muốn chém xuống đi. Phanh, còn không có chờ tự đồng phản kích, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột ngột xuất hiện ở cái kia tu giả bên người, to bằng cái thất hám thiên chủ ý trực tiếp đem cái kia tu giả đập bay ra ngoài, người kia đụng nát vài cây đại thụ sau đó, mới máu thịt bè bè dán vào trên một tảng đá lớn. Miễn cho bản nữ vương từng cái động thủ, len ken nhảy đến tần hạo trên đầu, rất là hạ kỳ nói. Đối với cái này bị tiên lang sủng bên trên liếu thiên tiểu nữ vương đại nhân, tần hạo cũng không thể tránh được, chỉ có thể lễ tùy.